c h ư ơ n một trăm tám mươi thế giới đệ nhất nhân c h ư ơ n một trăm tám mươi thế giới đệ nhất nhân hô theo gan phải động mạch bị tháo rời ra vô luận là trong phòng giải phẫu người vẫn là phòng quan sát bên trong người đều là không khỏi nhẹ nhàng thở ra vậy mà thật thuận lợi hoàn thành liền cả vu sĩ phụ bọn hắn đều có chút khó có thể tin nhìn về phía võ tiểu phú lúc này trong mắt bọn hắn võ tiểu phú đơn giản chính là vì khoa ngoại phẫu thuật mà thành người a tiêu một đôi tay trời sinh liền là dùng để làm phẫu thuật lòng có m á n hổ h mỏng người tương vi nói sợ sẽ là võ tiểu phú đi cho đến hôm nay bọn hắn mới là phát hiện lão thiên gia thưởng công n thật là so cái gì cố gắng đều trọng yêu a lợi hại la vù ngươi tên đồ đệ này dám tiếp tục kiên trì xem ra cũng không phải là cậy mạnh là thật có lòng tin a vinh tiểu cũng là không khỏi khen một tiếng khó như vậy phẫu thuật võ tiểu phú đều muốn tiếp tục kiên trì nội soi ổ bục làm để bọn hắn khó tránh khỏi nghĩ đến võ tiểu phú là tại cậy mạnh cho nên tụ tập ở chỗ này cũng là muốn tùy thời kêu dừng phẫu thuật không nghĩ võ tiểu phú thật đúng là cho bọn hắn một cái kinh hỷ lớn trước mặt nhiều người như vậy cho lộ một tay đây mới là vừa mới bắt đầu phía sau khiêu chiến còn rất nhiều đâu vũ sĩ phụ nói một tiếng đã là nói cho chính mình nói cho vinh tiểu bọc cũng là nói cho võ tiểu phú nghe đáng tiếc võ tiểu phú nghe không được lúc này võ tiểu phú cũng rất kinh hỉ hắn phát hiện gan phải động mạch vậy mà thật cũng không chịu xâm phạm đây đối với hắn tới nói tuyệt đối là đài này phẫu thuật tin tức tốt nhất có thể giữ lại càng nhiều gan đối với người bệnh không thể nghi ngờ là tốt nhất tu bổ khuyết tổn hoàn thành cửa gan mạch máu bộ phận cắt bỏ cùng trùng kiến về sau võ tiểu phú cũng là rốt cuộc có thể tiến hành bước kế tiếp nội soi ổ b ụ n g dưới võ tiểu phú đầu tiên là cắt bỏ túi mật sau đó lại đem cửa gan bộ ống mật phân nhánh cắt bỏ cuối cùng bắt đầu tiến hành miễu chi nhỏ bé ống mật đoạn quả nhiên mật ruột nối liền một bước này、so sánh với trước đó. mặc dù phức tạp nhưng là làm ngược lại là phong hiểm nhỏ hơn nhiều vu sĩ phụ bọn hắn nhìn cũng không có như vậy lo lắng chỉ là cứ như vậy nhìn chăm chú lên võ t i ể u phú đem mật ruột nối liền hoàn thành bởi vì khối hữu đã xâm phạm ống mật cho nên bị xâm phạm bộ phận cũng là muốn tiến hành cắt bỏ mà cắt bỏ về sau ống mật cũng nên có mới nơi hội tụ phải biết mật chức năng là đem dầu chân phân giải làm hạt nhỏ có trợ giúp lịm vạ sở tiêu hóa cùng hấp thu đồng thời còn có thể xúc tiến thân thể hấp thu cho nên mật là nhân thể hệ tiêu hóa bên trong hát không thể thiếu một loại tiêu hóa dịch đương mật bài tiết không đủ lúc sẽ dẫn đến tiêu hóa không tốt tiến tới đối thân thể tạo thành nhất định tổn thương. mà mật là từ gan tế bào bài tiết tới bình thường ăn cái gì thời điểm gan tế bào sẽ bài tiết ra đại lượng mật tiến vào túi mật chứa đựng tại túi mật bên trong đương đồ ăn bị ăn về sau thông qua túi mật áp lực đem nó xếp vào đến ruột tiến hành tiêu hóa cùng hấp thu hiện tại người bệnh túi mật đã cắt bỏ ống mật cũng bộ phận cắt bỏ làm mật ruột nối liền về sau mật liền sẽ thuận thế tiến vào ruột nối liền về sau có thể trình độ nhất định giữ lại đường mật chức năng đối thân thể chỗ tốt không cần nói cũng biết đến nơi đây phẫu thuật cơ hồ đã là tiến hành một nửa nhìn vũ sĩ phụ bọn hắn đều sửng sốt một chút thậm chí bọn hắn cũng bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không đem đài này phẫu thuật độ khó n g h ĩ quá cao nhưng là rất nhanh lại là lắc đầu đài này phẫu thuật có khó không bọn hắn làm nhiều năm như vậy phẫu thuật có thể không biết nha chỉ là võ tiểu phú làm quá thuận lợi một chút mà lại mỗi một bước đều rất ổn căn bản không có bởi vì phẫu thuật nhân tố mà xuất hiện ngoài ý muốn cái này để cho người ta rất khó lấy tin muốn nói võ tiểu phú một năm làm mấy chục đài loại hình này phẫu thuật còn chưa tính rõ ràng là lần thứ nhất ta trò giỏi hơn thời a tiêu chuẩn hạch bạch viết quét sạch vẫn còn tiếp tục tiếp xuống võ tiểu phú liền muốn cắt bỏ gan đến một b phòng quan sát bên trong vu sĩ phụ bọn hắn ngược lại là đối v õ tiểu phú lòng tin mười phần dù sao võ tiểu phú c ắ thao gan g tay cắt tới tay mềm, é p g n đều làm, c tác điểm một ấy gan, bữa căn bản chính là một bữa ăn là s vinh tiệu đột nhiên hỏi vấn đề này đề vừa ra p n ó n cách n h á c v n tiểu phú đài này phẫu thuật rất có thể là trước mắt trên thế giới đài thứ nhất nội soi ổ bụng tính mạch cửa cắt bỏ trùng kiến động mạch gan tu bổ mở rộng trị tận gốc thuật đơn vị đều là cứ ít nói cách khác võ tiểu phú đài này phẫu thuật rất có thể là trước mắt trên thế giới đài thứ nhất nội soi ổ bụng tính mạch cửa cắt bỏ trùng kiến động mạch gan tu bổ mở rộng trị tận gốc thuật đài thứ nhất nghĩ đến ba chữ này vu sĩ phụ đều là tâm can r u lên vô luận phẫu thuật lớn nhỏ chỉ cần là cùng đệ nhất dính vào một bên vậy thì tuyệt đối là quyền uy biểu tượng t h ú n chi đây chính là ung thư túi mật phẫu thuật a cùng tiểu dựng bên c ạ n h sao chính mình cái này đệ tử sợ là thật muốn một thuật thành danh a thu hình lại không mau nhìn xem thu hình lại không có vu sĩ phụ lúc này cũng là gấp cái này nhất định phải quay xuống a về sau lấy ra đây chính là võ t i ể u phú thành danh bước đầu tiên cũng là ung thư túi mật phẫu thuật một tiến bộ lớn đằng sau vô luận là ai làm lại làm cái này phẫu thuật đều phải trước bãi võ tiểu phú người tổ sư gian à y a i nhìn xem vu sĩ phụ cái này kích động dáng vẻ vinh tiểu cũng là không thể nín được cười g i chép y tá trưởng cho ngươi gọi điện thoại ngươi quyền a ừng đúng vu sĩ phụ đây mới là n h ớ tới một kích động đem quên đi được rồi các ngươi rút lui trước đi ta đi cùng tiểu tử này nói một chút sợ là tiểu tử này hiện tại cũng không biết mình làm một kiện cỡ nào chuyện không tầm thường đâu vinh tiểu nhìn xem vu sĩ phụ bóng lưng lúc này đều có chút hâm mộ vu sĩ phụ sớm biết võ tiểu phú thiên tư cao như vậy hắn liền nên tự mình đem võ tiểu phú nhận l ấ y a thiện nghi vu sĩ phụ hai mươi lăm tuổi liền bắt đầu làm cả nước đài thứ nhất nội soi ổ bụng tĩnh mạch cửa cắt bỏ t r ù n g kiến động mạch gan tu bổ mở rộng trị tận gốc thuật đằng sau chỉ sợ sẽ càng thêm đã xảy ra là không thể ngăn cản đệ tử lợi hại lao sư công lao tự nhiên là không thể xóa đi đằng sau vu sĩ phụ sợ cũng đến đi theo được nhờ cũng may hắn cũng là viện trưởng nhân tài liền xuất hiện tại bệnh viện của bọn hắn bên trong võ tiểu phú ưu tú hắn cũng là cùng có v i n h yên bệnh viện mười thanh niên tiêu biểu y sư lập tức liền m u ố n bình lúc đầu võ tiểu phú là không tại lo nghĩ của hắn phạm vi bên trong dù sao hàng năm bình mười thanh niên tiêu biểu y sư mặc dù là mang theo thanh niên hai chữ nhưng là tại nhất phụ viện cất bước liền phải phó bác sĩ chủ nhiệm nhưng nhìn võ tiểu phú biểu hiện hôm nay cái này mới tốt sợ là thật không cho cũng không được g trong phòng giải phẫu theo đóng bụng hoàn thành võ tiểu phú cũng là triệt để nhẹ nhàng thở ra nhìn đồng hồ năm tiếng đồng hồ ba mươi phút hắn lúc đầu nghĩ tới làm sao đều phải sáu giờ trở lên hiện tại đúng là chỉ dùng năm cái rưỡi giờ liền hoàn thành thật là quá tuyệt với a ba ba ba lưu văn q u ý mấy cái lúc này đều là không khỏi vì võ tiểu phú v ô tay bọn hắn mỗi ngày ngâm mình ở trong phòng giải phẫu cái này nhãn lực đều lượt được võ tiểu phú đài này phẫu thuật thật là đầy đủ để bọn hắn rung động lão đại n g ư ơ i cái này quá ngưu bơ ca đúng vậy à lão đại ta cái này cũng không dám tưởng ta lại còn có thể tham gia một đài cao như vậy khó khăn phẫu thuật bác sĩ võ n g ư ơ i là cái này đối mặt mấy người khích lệ võ tiểu phú vội vàng khoát tay áo nào có các ngươi nói như vậy mơ hồ chính hoa duy minh các ngươi chở bệnh nhân tỉnh lại ta đi người bệnh người nhà thông báo một chút nói chuyện phòng người bệnh người nhà đều còn tại nhìn quanh nhìn thấy võ tiểu phú tới đều vội vã là tiến lên đón bác sĩ võ là đã làm xong sao thế nào a cha ta không có chuyện gì chứ võ tiểu phú cười cười yên tâm phẫu thuật đã kết thúc rất thuận lợi nhưng là trong lúc phẫu thuật có cái đột phát tình huống ta phải cùng các ngươi giảng một chút thuận lợi thuận lợi làm sao còn sẽ có đột phát tình huống a người nhà lúc này cũng là khẩn trương lên cái gì đột phát tình huống a bác sĩ võ là như thế này hà nội soi về sau ta mới là phát hiện người bệnh vậy mà thật xuất hiện tiền phẫu ta và các ngươi nói lo lắng nhất tình huống người bệnh ống dẫn mật bị xâm nhập còn có cửa gan mạch máu cũng là nhiều chỗ đều bị liên lụy phẫu thuật độ khó trực tiếp tăng lên rất nhiều bất quá phẫu thuật vẫn là bình thường tiến hành nội soi ổ bụng dưới phẫu thuật vẫn là rất thuận lợi chỉ bất quá bởi vì phẫu thuật độ khó đột nhiên gia tăng phẫu thuật thời gian cũng là kéo dài không ít đây mới là tới muộn như vậy các ngươi nhìn đây chính là ta và các ngươi nói đến bị ung thư lò liên lụy ống dẫn mật cùng cửa gan mạch máu võ tiểu phú đem vừa mới c ô n ty video cho người bệnh người nhà nhìn người bệnh người nhà nghe võ tiểu phú giảng giải cũng là có thể minh mạch trong đó hung hiểm đối với võ tiểu phú càng là thiên ân và t ạ nhờ người bệnh người nhà đi bên ngoài phòng giải phẫu đám người bệnh tới võ tiểu phú đang chuẩn bị đi về ăn cơm liền thấy vu sĩ phụ phòng làm việc của phó viện trưởng bên trong võ tiểu phú cũng là có chút thấp t h n g dù sao lớn như thế phẫu thuật hắn vậy mà không có cùng vu sĩ phụ báo cáo chuẩn bị liền trực tiếp tiếp tục làm nhiều ít đều là có chút trở dạng lao sư lúc ấy ta là cảm thấy vẫn rất có nắm chắc liền không có nói với ngài ngài cũng đừng sinh k h í à sinh khí vu sĩ phụ nhìn xem võ tiểu phú dáng vẻ cũng là minh bạch cái gì đứa nhỏ này chỉ sợ còn tưởng rằng hắn là đến vân trách đây này được rồi ngươi nếu là làm chuyện xấu ta khó tránh khỏi yếu vấn trách bất quá ngươi lần này làm cũng không thể lắm ta cũng không phải kia không nói lý người chỉ bất quá lần này đúng là có chút lỗ mắng rồi về sau còn muốn chú ý chúng ta làm bác sĩ cũng không thể tổng đèm chính mình đặt địa phương nguy hiểm lần sau loại chuyện này ngươi vẫn là phải sớm nói một chút bất quá lần này bảo ngươi tới chủ yếu không phải nói cái này chúng ta tới nói phẫu thuật ngươi là thực có can đảm a trên thế giới ví dụ đầu tiên nội soi ổ bụng tính mạch cửa cắt bỏ t r ù n g kiến động mạch gan tu bổ ung thư túi mật mở rộng trị tận gốc cho ta ngươi biết không ví dụ đầu tiên ngươi biết điều này có ý vị gì sao ví dụ đầu tiên, võ tiểu phú nghe vậy xứng sở hắn thật đúng là không nghĩ tới nội soi ở bụng hạ ung thư túi mật mở rộng trị tận gốc thuật vậy mà trước đó không có người làm lao sư ngươi không phải đùa ta vui vẻ à? nếu thật là ví dụ đầu tiên võ tiểu phú tự nhiên là biết điều này có ý vị gì mang ý nghĩa về sau vô luận ai làm cái này phẫu thuật ai ra cái này luật văn hắn cũng phải bị đề cập không đằng sau nếu là hắn đem đài này phẫu thuật hảo hảo viết một thiên luật văn sợ là về sau viết tương quan luật văn đều phải dẫn ra hắn một thiên này a nghĩ tới đây võ tiểu phú đều là phanh phanh trực n g à chỉ bất quá đài này phẫu thuật mặc dù độ khó rất cao nhưng là làm sao lại không có người làm đâu luôn có kẻ tài cao gan cũng lớn a ta đùa ngươi vui vẻ làm gì ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi dám ở nội soi ổ bụng dưới làm loại này cấp bậc p h ẫ u thật u a như vậy tắc nghẽn thao tác hoàn cảnh ta đều vì ngươi lau một vệ mồ hôi ngươi là thực có can đảm a hết lần này tới lần khác thật đúng là để ngươi tiểu tử cho làm thành sau khi trở về cho ta hảo hảo viết một thiên luật văn đem chi tiết đều viết vào xì một khu cũng không tính là cái này cần cầm cái thường a nhìn xem vu sĩ phụ dáng vẻ h ư n h ấ n võ tiểu phú cũng là rốt cuộc minh bạch cái này không phải một đài phẫu thuật đây là đầy trời phú quý a phía trước hắn còn muốn lấy thuật thức cải tiến hẳn là từ nơi nào bắt đầu đâu bây giờ ngược lại tốt thuật thức cải tiến còn chưa bắt đầu cũng đã là trước mở ung thư túi mật nội soi ổ bụng mở rộng trị tận gốc thuật tiền lệ cái này nhưng so sánh cải tiến thuật thức thành quả càng khiến người ta chú ý à lao sư hiện tại phẫu thuật vừa mới làm xong chỉ sợ còn phải xem trước một chút người bệnh khôi phục thế nào ta sau khi trở về trước đem luận văn viết xong cho ngài trao chuốt sau đó mấy ngày nay, liền trọng điểm chú ý một chú t người bệnh khôi phục tình hu đằng sau lại đem người bệnh hậu phẫu các hạng số liệu cũng đều gia nhập luận văn bên trong đến lúc đó cùng một chỗ phát biểu vu sĩ phụ nhìn xem võ tiểu phú trong lòng cũng là rất buồn b ự c khá lắm đây quả thật là trẻ danh to sát sao hắn hiện tại cũng hết sức hưng phấn kết quả võ tiểu phú người trong cuộc này vậy m à ổn trọng vô cùng còn có thể bận tâm đến người bệnh hậu phẫu tình huống cũng thế cho dù là phẫu thuật làm cho dù tốt nếu là hậu phẫu người bệnh khôi phục tình huống không lý tưởng phẫu thuật hiệu quả không đạt được mong muốn vậy cũng là không tốt chỉ bất quá người bình thường sao có thể lo lắng những n à y a tiểu từ này là cái thành đại khí a khỏi cần phải nói chỉ là cái này ổn trọng tính tình liền đáng đời hắn có thể có thành tựu này được trở về chuẩn bị cẩn thận mấy ngày nay ta sẽ cho ngươi tìm xem tương tự các bệnh một đài thành công có lẽ không thể nói rằng cái gì nhưng là một khi hình thành quy mô vậy thì không đồng dạng về sau cái này phẫu thuật cũng sẽ tại bệnh viện chúng ta trọng điểm khai triển văn chủ nhiệm phải cảm tạ ngươi a có cái này phẫu thuật bệnh viện chúng ta khoa ngoại tổng quát còn có thể cao hơn một bậc thang hiện tại cái này chữa bệnh thời đại nội soi ổ bụng đã là lớn khuyên hướng có thể làm nội soi ổ bụng phần lớn người vẫn là chọn nội soi ổ bụng dù sao phẫu thuật vốn là một lần lớn thương tích nhất là đối với ung thư túi mật cái này bệnh nhân tới nói bản thân th â n thể điều kiện liền là ngày càng xa suốt nếu là có thể giảm bất bởi vì phẫu thuật đối thân thể thương tích lại có cái nào sẽ không m u ố n chứ nghe vu sĩ phụ muốn cho hắn tự chuốc lấy phiền p h ứ c lệ võ tiểu phú tự nhiên là rất vui vẻ nói thật muốn tại khoa cấp cứu thu tương tự bệnh nhân võ tiểu phú một năm đoán chừng đều đụng không lên nhiều ít cái này bệnh nhân phần lớn vẫn là tụ tập bên trong tại khoa ngoại tổng quát nhưng là khoa ngoại tổng quát phẫu thuật nếu là không có vu sĩ phụ cùng văn tân hàn lên tiếng hắn hiện tại cũng không tốt làm đừng nói là hiện tại cho dù là tiến vào khoa ngoại tổng quát cũng không nhất định liền có thể cho hắn cao chất lượng phẫu thuật ai cũng muốn làm à làm sao có thể tặng cho hắn một cái thanh niên còn tư chất thấp như vậy dạ ơn lão sư nhìn xem võ t i ể u phú dáng vẻ vu sĩ phụ liền biết võ t i ể u phú đang suy nghĩ gì ngươi à thật đúng là cùng ta lúc tuổi còn trẻ giống nhau như lúc liền nghĩ làm phẫu thuật yên tâm đi về sau ngươi cái này phẫu thuật không thiếu được nội soi ổ bụng ung thư túi mật mở rộng trị tận gốc thuật ngươi mặc dù là làm thành nhưng là không có nghĩa là người khác liền cũng có thể làm thành ta cũng không có năm chắc so ngươi làm càng tốt hơn huống chi là những người khác về sau ngươi liền xem như nhất phụ viện phương diện này cùng một chỗ chưa bài thanh danh truyền đi về sau đều không cần ta cho ngươi thêm tự chuốc lấy phiền phức lệ c a bệnh chính mình liền sẽ đều tìm tới tới ngươi vẫn là sầu chính mình không có thời gian đi nghe được vu sĩ phụ võ tiểu phú càng là h ư vấn có thể cho càng nhiều bệnh nhân giải trừ ốm đau đây chính là võ tiểu phú nhất chuyện cầu cũng không được à huống chi loại này mộ danh mà đến sự tình cơ bản đều là trường đại học nhà mới có thể có lãnh ngộ hắn một cái tiểu bác sĩ nội chú ý ấy, cũng có thể đi nếu là nói như vậy liền thật là bay lên a tiểu bác sĩ nội chú ý nhất buồn là cái gì a không có danh vọng không có danh vọng liền không có bệnh nhân không có bệnh nhân liền khó mà nhanh chóng đạt được rèn luyện cùng tăng lên dựa theo vu a sĩ phụ nói về sau hắn có lẽ cũng không cần lo lắng những chuyện này ung thư túi mật người bệnh đều nguyện ý tìm hắn thúng chi là những bệnh nhân khác về sau có lẽ thật muốn làm phẫu thuật làm đến nương tay a sau khi về nhà võ tiểu phú chính là bắt đầu viết l u ậ n văn vừa mới làm xong phẫu thuật ký ức thật là khắc sâu mỗi một chi tiết nhỏ cơ bản đều tại trong đầu coi là thật đem luận văn viết xong thời điểm võ tiểu phú lại nhìn một lần cũng không khỏi đến khen một tiếng hoà mỹ một khu cùng một khu cũng là có khác nhau rất lớn võ t i ể u phú bản này l u ậ n văn chỉ là cái này thứ nhất cũng đủ để cho võ t i ể u phú nhận ý học giới coi trọng thứ sáu võ t i ể u phú đi xem bệnh nhân lão gia tử nằm tại trên giường bệnh bên người còn c u ố n tử tôn lúc này trên mặt đều có tiếu dung phẫu thuật kết thúc tăng thêm dùng thuốc bệnh nhân bệnh vàng ra tình huống đã được đến trên phạm vi lớn làm dịu đây chính là nhất trực quan thể hiện bởi vì là nội soi ổ bụng xâm lấn tối thiểu làm phẫu thuật cho nên lão gia tử hiện tại phẫu thuật đau đớn cũng là cơ bản không có nhiều ít thậm chí so với tiền phẫu thân thể còn muốn dễ chịu rất nhiều mọi người làm phẫu thuật bị lớn như vậy tội là vì cái gì không phải là vì thoải mái hơn một chút nha bây giờ tốt nhất trực quan thể hiện cũng đủ để cho lão gia tử nói cho bọn nhỏ đài này phẫu thuật làm chính là thật tốt ta bác sĩ võ ngài đã tới à cha ta mới vừa rồi còn cùng chúng ta lại n g ạ i ngài đâu nói ngài phẫu thuật làm thật tốt hắn hiện tại so tiền phẫu thế nhưng là dễ chịu nhiều mấy đứa bé nhìn về phía võ tiểu phú cũng là mặt mũi tràn đầy càng kích nhường võ tiểu phú càng là trong lòng ấm áp đến lão gia tử ta cho ngài kiểm tra một chút ta võ tiểu phú tiến lên cho người bệnh làm một chút cơ bản kiểm tra thân thể ung thư túi mật hậu phẫu bệnh biến chứng khẳng định là muốn trọng điểm chú ý đầu tiên là hậu phẫu đau bụng đây là thường thấy nhất người bệnh bởi vì là nội soi ổ bụng làm vết đau đau đớn cơ bản tại chịu đựng phạm vi bên trong đến mức ổ bụng bên trong đau đớn chỉ cần không phải trên phạm vi lớn hoạt động không có r ắ c kéo đau nhất cũng là căn bản không cần lo lắng hậu phẫu đau đớn đối với người bệnh tới nói là cái vấn đề rất lớn nhất t r ự c quan ảnh hưởng liền là ăn cơm ngủ nhất là ngủ tê dần một đêm làm sao ngủ đều ngủ không đến loại đau khổ này kia là chỉ có hậu phẫu bệnh nhân b i đi thuốc giảm đau ăn xong đỉnh mấy giờ lại đem ngươi đau tỉnh thật là chịu không nổi. c à mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng là đối với người bệnh tâm tình ảnh hưởng quá lớn càng bất lợi cho khôi phục mà lại đối với khoa thất đánh giá cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn thống chi thuốc giảm đau mặc dù dùng nhiều không tốt nhất là có cơ sở bệnh nhưng là trong ngắn hạn dùng thuốc thật không có như vậy mơ hồ dự săn chính là lại có là hậu phẫu s u ấ t huyết cái này cũng rất phổ biến hôm sau thay thuốc không chỉ có là vì phòng ngừa lây nhiễm cũng là vì kịp thời kiểm tra người bệnh vết thương có hay không s u ấ t huyết vấn đề nếu là thật sự phát sinh s u ấ t huyết nhiều liền muốn mau chóng lần nữa tiến hành phẫu thuật sắp xuất hiện máu mạch máu tiến hành ngăn chặn hay là nối liền kiểm tra cắt ra cũng không có xương đỏ phản ứng điều này nói rõ người bệnh cũng không có lây nhiễm tình huống phát sinh bất quá cái này bệnh nhân hậu phẫu là muốn thông thường dùng chất kháng sinh võ tiểu phú hôm qua liền mở tốt nhưng g dùng 3 ngày a y cả n là ấ nhất t tình tế tại định, đối đều nhìn huống khả năng còn dụng hạn, hiện kháng sinh làm hạn chế lớn, 3 ngày đều là lớn nhất kỳ hạn,、lại、nhiều liền n khả phải hiểm chế phải phạt g kéo kỳ kỳ bảo dài lại làm là sử y i h ư n là tình huống cụ thể cụ thể đối đ ã i võ t i ể u phú cũng phải căn cứ người bệnh tình huống thực tế đến sáng sớm đã là rút lần n ữ a máu căn cứ chỉ tiêu quyết định đến tiếp sau trị liệu cùng cho thuốc tình huống đây mới là khoa học trị liệu đau đớn xuất huyết lây nhiễm đây là tất cả phẫu thuật qua đi đều muốn khẩn yếu dự phòng tam đại bệnh biến chứng bây giờ đều không có vậy đã nói rõ ngươi phẫu thuật là thành công đương nhiên còn có ung thư túi mật đặc dị tính bệnh biến chứng phải chú ý tỷ như nói ổ bụng dịch động ruột tổn thương cơ hoành tổn thương suy gan tổn thương vân vân ổ bụng dịch động đồng dạng gần đây cũng sẽ có liền nhìn đằng sau có thể hay không hấp thu nếu có duy trì lâu dài chạy ra liền muốn nhiều chú ý võ tiểu phú làm phẫu thuật thời điểm tiến hành mật ruột nối liền rất khả năng liền sẽ gây nên ruột tổn thương dẫn phát viêm ruột dẫn đến ống tiêu hóa khó chịu xuất hiện đau bụng buồn nôn nôn mửa chờ triệu chứng may mắn người bệnh cũng không có cái này triệu chứng cái này cho thấy võ tiểu phú mật ruột nối liền vẫn là rất thành công sáng sớm võ tiểu phú đã bàn giao người bệnh tiến thức ăn lỏng sau khi ăn cơm đều không có cái gì lớ điều này nói rõ ruột cũng không nhận được mật ruột nối liền ảnh hưởng trong phẫu thuật có thể sẽ tổn thương cơ hoành nếu như tổn thương nghiêm trọng có thể sẽ dẫn đến hô hấp khó khăn hoặc lồng ngực k h ă n viêm bởi vì còn cắt bỏ bộ phận nhu mô gan hậu phẫu cũng có thể sẽ dẫn phát chức năng gan dị thường chức năng gan suy kiệt chờ bệnh biến chứng bất quá những bệnh trạng này tối thiểu nhất hiện tại cũng không có biểu hiện ra ngoài chờ sáng sớm rút máu kết quả tới nhìn nhìn lại nếu là chỉ tiêu đều bình thường tia liền càng không cần lo lắng đằng sau còn phải định kỳ kiểm tra máu h ạ n hậu phẫu tấp nập rút xét nghiệm máu nhất là đại phẫu thuật đây cũng không phải là vì đều thu kiểm chủ yếu vẫn là xét nghiệm công thức máu toàn bộ liền mấy chục đồng tiền đ ổ vật báo xong đều không có bao nhiêu tiền đối với bác sĩ tới nói nhưng lại có rất lớn giá trị tham khảo có chút bệnh biên chứng sáng sớm triệu chứng lẩn n g ố c nhưng là máu trên cổ biểu hiện liền sẽ để kinh nghiệm phong phú bác sĩ sinh ra hoài nghi nhanh chóng đem nguy hiểm bóp chết trong trứng nước dặn do người bệnh câu chân đây là vì dự phòng t ĩ n h mạch sâu huyết khối hình thành trường kỳ nằm trên giường nhất là lão nhân vẫn là bệnh tiểu đường người bệnh chi giới huyết khối thế nhưng là rất dễ dàng hình thành đơn giản câu chân rèn luyện sẽ không dính dấp đến vết thương cũng chính là nhân tiện sự tình lại là có thể đưa đến lớn hiệu quả h ầ u phẫu những cái k i a nhồi máu cơ tim phổi n mạnh nhồi máu não xê dẹp dô ỉn phạt sần người bệnh rất lớn một bộ phận đều là bởi vì lười biếng hình thành chi dưới huyết khối huyết khối chóc ra về sau cái k i a chính là chặn lại chỗ nào liền chỗ nào ngạnh muốn mạng cho nên bác sĩ mỗi một câu nói đều có tác dụng nhất là cái này trọng điểm khai ra sự t ì n h càng là không thể lười biếng võ tiểu phú đem bệnh nhân tình huống cẩn thận ghi chép nhường trình hoa trọng điểm trông nom bệnh nhân mới là đi khí quan cấy ghép trung tâm vu sĩ phụ an bài hai đài cấy ghép gan phẫu thuật muốn giút võ tiểu phú củng cố củng cố hôm qua võ tiểu phú đã là hiểu rõ hai cái bệnh nhân tình huống hai đài phẫu thuật đều là mãi mới chờ đến lúc đến cung cấp t h ể gan chuẩn bị làm phẫu thuật trong phòng giải phẫu khoa ngoại tổng quát bốn cái bác sĩ đã tới trước hai cái phó bác sĩ chủ nhiệm hai cái bác sĩ chính nhìn về phía võ tiểu phú nếu như nói trước đó bọn hắn nhìn võ tiểu phú liền là một cái có chút ngày phú tiểu bác sĩ như vậy hiện tại võ tiểu phú trong mắt bọn hắn liền là chủ nhiệm tầm thứ lúc đầu lần trước thấy ghép gan võ tiểu phú liền cho bọn hắn lộ một tay lần trước thấy ghép gan phẫu thuật kết thúc về sau vô luận có hay không đ ị nhờ ý hển t r ư n h ì n đều là biết khoa cấp cứu võ tiểu phú. cho văn tân hàn làm trợ thủ cuối cùng gắng gượng đem chính mình làm thành mộ chính hoàn thành một cái bác sĩ nội chú mộ chính hoàn thành tấy ghép gan a cái này cho bọn hắn hâm mộ bọn hắn đều không có cơ hội này đâu bây giờ lại nhường một cái nho nhỏ bác sĩ nội chú cho đi đến trước mặt bất quá cho dù là võ tiểu phú may mắn thành công một lần bọn hắn cũng không cho rằng võ tiểu phú liền thật là so với bọn hắn lợi hại liền thật là có được tấy ghép gan phẫu thuật trình độ dù sao bên cạnh còn đứng lấy văn tân hàn đâu nếu là bọn họ có văn tân hàn chỉ đạo cũng có thể hoàn thành tấy ghép gan cho nên bọn hắn h â m mộ chỉ là võ tiểu phú vận khí thật tốt. vậy mà văn tân hàn nguyện ý cho cơ hội cái này hai đài tấy ghép gan phẫu thuật là đã sớm quyết định là vu sĩ phụ muốn tự tay làm kết quả ngược lại tốt hôm qua bọn hắn nhìn thấy phẫu thuật giấy thông báo về sau mới là biết mổ chính vậy mà thành võ tiểu p h ú à t ố t càng là ước ao ghét tỵ nhưng là rất nhanh những ý nghĩ này liền không có văn tân hàn tại chiều hôm qua vậy mà chuyên môn triệu tập bọn hắn mở học tập hội học tập nội dung chính là một đài nội soi ổ bụng ung thư túi mật mở rộng trị tận gốc thuật không sai liền là võ tiểu phú hôm qua làm bộ kia nhìn xem trong video võ tiểu phú thao tác khoa ngoại tổng quát các bác sĩ đều là triệt để trầm m cho dù là không muốn thừa nhận xem xong cái này thông thao tác về sau bọn hắn đều là không khỏi thừa nhận võ tiểu phú là thật lợi hại lần này võ tiểu phú bên cạnh nhưng không có văn tân hàn cũng không có vu sĩ phụ a chỉ có võ tiểu phú mang theo hai cái tiểu bác sĩ mà thôi l i ê n điều kiện này dưới vậy mà hoàn thành như thế một đ à i độ khó cao phẫu thuật bọn hắn còn có thể nói cái gì thừa nhận như bức chính là cho nên hôm nay gặp lại võ tiểu phú bốn người đúng là mặt cười lấy đúng đâu còn có thể nhìn ra cái gì khó chịu nói thật đại đa số bác sĩ nhìn thấy kỹ thuật mới về sau đều là chỉ có một cái phản ứng cái kia chính là học được đúng liền là học được hôm nay có thể cùng võ t i ể u phú dựng đài thậm chí theo bọn hắn nghĩ liền là một kiện đại hảo sự trên bàn giải phâu cùng võ t i ể u phú hào hào hợp tác đem quan hệ làm tốt lần sau võ t i ể u phú làm nội soi ổ bụng ung thư túi mật phâu thuật thời điểm mang lên bọn hắn bọn hắn liền có thể thuận thế học tập bốn Tân Hàn vị lao sư tốt nhìn về phía bốn người cơ bản đều là lớn hơn mình mấy tuổi thậm chí là mười mấy tuổi bác sĩ võ tiểu phú tự nhiên là rất lễ phép chào hỏi bốn người nhìn xem võ t i ể u phú cái bộ dáng này ánh mắt thì càng là nhu h ò a có nhiều lễ phép hải t ử a cái này nếu là những thiên tài khác sợ không phải cái đôi đều muốn bình đến bầu trời cái này ví dụ bọn hắn cũng không phải chưa thấy qua tỉ như nói là kia vương bất dịch trước đó tại bệnh viện thời điểm lúc nào chủ động cùng người bắt chuyện qua a nói là chuyên ở lại làm phẫu thuật không hiểu đạo lý đối nhân xử thế bọn hắn vậy mới không tin đâu lớn như vậy người còn có có thể một điểm đạo lý đối nhân xử thế không nói căn bản chính là cậy tại khinh người cảm thấy kỹ thuật liền là hết thảy khinh thường tại đạo lý đối nhân xử thế mà thôi bọn hắn khâm phục năng lực nhưng là đối với vương bất dịch loại người này đó cũng là thật lòng chán g h é t bởi vì phẫu thuật cũng là giao thiệp với người trước đó khoa ngoại tổng quát cùng vào người, người thế nhưng là không ít đi theo vương bất dịch cùng một chỗ có nổi n thật sự hiên ngang l ắ m liệt đến vì bệnh nhân một điểm không để ý đồng sự chết sống a vẫn là võ tiểu phú nhìn xem thuận mắt một chút a bác sĩ võ cái gì lao sư a chúng ta lớn ngươi mấy tuổi để mắt chúng ta tiếng l a ca, liền tốt ca. võ tiểu phú cũng là trở nên hoảng hốt hắn đến bệnh viện về sau bị gọi đã quen tiểu phú những n à y có nhiều năm kinh nghiệm bác sĩ điều trị cùng chủ nhiệm có vẻ như còn là lần đầu tiên gọi hắn bác sĩ võ đi. l i ê n rất không giống nhau l i ê n rất vui vẻ Ca, vậy chúng ta liền bắt đầu đi vũ lão sư có chút việc một hồi liền tới bệnh nhân đã tiến vào phòng giải phẫu võ tiểu phú đứng tại m ổ chính vị trí bên trên bắt đầu xem xét người bệnh phần bụng làn ra hoàn cảnh vẽ xong tuyến sau chính là đi rửa tay bốn người đã là phân phối xong chia hai tổ diễn phần mình phụ trách một đài c u n g cấp thể xử lý khử trùng trải khăn đều không cần võ tiểu phú đến bọn hắn đã chuẩn bị xong võ tiểu phú cái động tác thứ nhất lại là tiếp nhận g a o giải phẫu trực tiếp mà bụng nhìn xem bên người phó bác sĩ chủ nhiệm cùng bác sĩ chính cái này lãnh nộ không thể chê có lần trước thành công lần này v õ tiểu phú lại làm t ớ i ghép gan có thể nói là xe nhẹ đường quen bên cạnh hai cái trợ thủ cũng là cùng v õ tiểu phú lần thứ nhất hợp tác nhìn xem v õ tiểu phú động tác cũng là hơi kinh ngạc lần thứ hai mà thôi cứ như vậy dám xuống tay sao cũng không trách bọn hắn kinh ngạc thật sự là võ tiểu phú động tác quá trôi chảy đều không mang theo suy nghĩ dừng lại tựa như là biết một đao kia xuống dưới nhất định không có nguy hiểm giống nhau đây chính là mạch máu thần kinh đường mật trợ trọng yếu đường ông a liền không sợ cái nào một đao ngượng đ i ệ sai ảnh hưởng trình đài phẫu thuật hiệu quả bác sĩ võ có phải hay không quá nhanh rồi ừ m võ tiểu phú nghe vậy s ư ơ n g sở cái này làm phẫu thuật còn có ngại nhanh cung cấp thể là có sẵn xử lý đều rất nhanh cơ bản hắn nơi này đem gan lấy xuống bên kia khẳng định liền hoàn thành đường ống sửa sang lại cho nên nhanh lên sẽ không có ảnh hưởng mới đúng a nhìn về phía bên cạnh nhất trợ đón võ tiểu phú tràn ngập ánh mắt n g h i hoặc nhất trợ cũng là không khỏi nợ nụ cười khổ ý của ta là cái này đều là trọng yếu đường ống quá nhanh vạn nhất xử lý không đến hiệu quả dự trù có thể hay không ảnh hưởng phẫu thuật chất lượng a nha là ý thứ này là sợ hắn phẫu thuật tốc độ quá nhanh làm ra vấn đề a võ tiểu phú lúc này lắc đầu không có chuyện ta nắm chắc nhất trợ cùng nhị trợ nghe vậy cũng là bất đắc dĩ bọn hắn phát hiện võ tiểu phú mặc dù thoạt nhìn khiêm tốn nhưng là thiên tài này có tập t ụ đó cũng là một điểm sụn dốc tiêu ngạo à bọn hắn biết võ tiểu phú tự tin nhưng này cũng là trước đó chưa từng sinh ra vấn đề nguyên nhân nhưng là cái này ngựa còn có mã thất tiền để thời điểm đâu húng chi là người đâu cái này chưa chừng liền xảy ra vấn đề đâu bọn hắn cũng không phải chạy phá kỷ lục tới làm gì vội vã như thế đâu nhưng nhìn võ tiểu phú căn bản không có nghe khuyên ý tứ cũng là không tốt lại nói cái、gì. bọn hắn là đến giữ gìn mối quan hệ cũng không phải đến phá hư quan hệ tới võ tiểu phú nhưng không biết bọn hắn ý nghĩ cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì trợ thủ có ý tưởng cũng là chuyện tốt chỉ cần là không thông qua mổ chính đồng ý liền đem ý nghĩ p h ó t r ừ vụ phẫu thuật bên trong vậy thì cũng là vì phẫu thuật tốt hơn hoàn thành đều là công việc tốt ý kiến nhất định phải nâng mổ chính có hay không nhận kia là mổ chính sự tình ai cũng không phải thần vạn nhất kiến nghị này liền hữu dụng đâu bất quá võ tiểu phú thật đúng là có số kinh lịch này hôm qua bộ kia phẫu thuật về sau võ tiểu phú phát hiện hắn cái này cảnh giới đã không chỉ là nhân đao hợp nhất có thể hình dung c、so、nhanh nhanh, chậm chậm hơn một giờ võ tiểu phú bên này xử lý đã là không sai biệt lắm nhìn về phía ngay tại xử lý cung cấp thể gan hai cái ca hỏi một tiếng hai người cũng là gật đầu đáp lại đã có thể K -k -k. phong giải phẫu đại môn mở ra vu sĩ phụ đi tới đám người cũng là vội vàng nhìn lại viện trưởng vu sĩ phụ nhẹ gật đầu đi vào bàn giải phẫu trước nhìn xem võ tiểu phú động tác trên mặt càng là lộ ra vẻ hài lòng xem ra ngươi không có khoác lắc à, cái này t h ụ thể gan xử lý hoàn toàn chính xác thực là không sai vậy ta cũng không cần lên ngay tại dưới đài nhìn ngươi thao tác lão sư nếu không có ngươi cho ta l ậ tẩy ta cũng không có như thế an tâm không phải võ tiểu phú trong tay động tác không ngừng rất nhanh t h ụ thể gan chính là bị võ tiểu phú hay xuống đến bắt đầu cấy ghép đi võ tiểu phú hiện tại làm cấy ghép gan thuật thức tại chỗ ấ y g é p gan bên trong, xưng bên kinh điển tại là h c cấy ghép gan cụ thể phương pháp lại i tiến ề về n bệnh gan cắt bỏ về sau, tiến hành ghép gan tính là đem m bỏ ghép sau, cắt cấy c chủ h d ư ớ có ù cùng n gan tính mạch chủ tiến hành nối liền, tức tính mạch chủ nối liền phương thức, chia làm kinh điển cùng tại gan. Tại gan g ghép ghép đã đứt chặt mạch chủ tức mạch chủ thức, chia chỗ cấy chỗ cấy c tại tại làm Mà lại dưới dưới thể chia làm mấy loại nhiều nhất liền là tiêu chuẩn thức cấy ghép gan loại này cấy ghép điều kiện chính là cung cấp gan lớn nhỏ cùng t h ụ thể ổ bụng lớn nhỏ tương xứng đôi ấ n nguyên huyết quản g i i phẫu đem toàn bộ cung cấp gan cắm vào cụ thể nguyên gan bộ vị loại này dùng chính là nhiều nhất. dù sao người trưởng thành thể hình thể khác biệt sẽ không quá lớn thậm chí gan lớn nhỏ đều là giống nhau như lúc tiến hành cấy ghép gan lúc loại này thuật thức liền đầy đủ dùng đương nhiên có đôi khi cũng sẽ gặp phải cung cấp gan lớn nhỏ cùng t h ụ thể ổ bụng lớn nhỏ không tương xứng đôi lúc này liền muốn dùng đến một loại khác cấy ghép gan phương thức gọi là giảm thể tích tính chất cấy ghép gan loại này cấy ghép phương thức yêu cầu cắt bỏ bộ phận cung cấp gan sau lại tại chỗ cắm vào loại này thích hợp nhất liền là cơ thể sống cấy ghép gan từ cơ thể sống thượng cắt lấy gan trái bên ngoài lá làm cung cấp gan cắm vào thủ thể nguyên gan bộ vị chứng kiến đường ống liền là đài này phâu thuật khó khăn nhất bộ phận. Vũ sĩ phụ chính h n yếu ấ tại muốn Mà m tiểu tiểu cung triệu nhìn liền là bộ phận này.、Bộ、phận này cũng là có thể nhất nhìn trình phương. đang tiến hành cung cấp chịu người động thể phú phú là là bộ Bộ độ cấp có ra địa võ võ c h hữu h gan ệ u toàn r trùng r ù n kiến càng là ghép gan đường ống kiến g ghép khâu cấy là phâu thuật hạch tâm khâu một t n g Tại t o gan cấy ghép gan trong phẫu thuật bình thường áp dụng cung cấp chịu người động mạch gan thích hợp bộ vị bưng bưng nối liền trùng kiến cấy ghép động mạch gan chảy máu tức thông thường loại hình động mạch gan trùng kiến Nhưng mà... tại thực tế trong công việc bởi vì cung cấp gan động mạch gan biến dị hay là chịu người động mạch gan bệnh biến chờ tình huống đặc biệt mà không cách nào ấn thông thường phương pháp chung kiến cung cấp chịu người động mạch gan lúc này liền cần áp dụng phương pháp đặc thù hoàn thành cung cấp chịu người động mạch gan chung kiến cũng chính là đặc thù loại hình động mạch gan chung kiến t h ư ợ n h ư là trước mắt đài này phẫu thuật chính là như vậy cung cấp thể gan bình thường đều là thông qua quyên giúp chờ điều kiện lấy được mà từ cung cấp trong cơ thể lấy ra gan về sau còn muốn kinh lịch một loạt bảo tồn còn không biết muốn dài bao nhiêu thời gian về sau mới có thể đến cụ thể ở bụng bên trong ở giữa chuyến này về sau cung cấp thể sẽ rất khó cam đoan vốn có hăng hái chức năng cũng sẽ giảm xuống mấy thành cho nên muốn cung cấp thể gan tiến vào t h ụ thể ở bụng bên trong về sau còn có thể đạt tới bản thân hiệu quả căn bản là không thể nào mà đây vẫn chỉ là chức năng mà thôi trọng yếu nhất đường ống bị hao tổn một phần nhỏ là bởi vì lấy gan thời điểm thao tác bị hao tổn đại bộ phận là bởi vì mất đi huyết dịch quán t r ú về sau đường ống không còn thỏa mãn trùng kiến điều kiện trước mắt cung cấp gan liền tồn tại loại này vấn đề bất quá mỗi một cái cho gan đều là chân quý cho dù là đường ống có chút vấn đề vậy cũng phải nghĩ biện pháp dùng tới gan thưa thớt đây chính là đặc thù loại hình động mạch gan trùng kiến tốt đẹp cung cấp chịu người động mạch gan trùng kiến không chỉ có thể giảm xuống tấy ghép hậu phẫu động mạch gan bệnh biến chứng phát sinh xuất cũng có thể dự phòng đường m ậ t bệnh biến chứng tấy ghép gan hậu phẫu động mạch gan huyết khối hình thành hoặc tắc nghẽn chờ động mạch bệnh biến chứng phát sinh xuất ước là năm mà đặc thù loại hình động mạch gan thành hình cùng trùng kiến là phát sinh động mạch gan huyết khối nguy hiểm cao nhân tố võ tiểu phú ở phương diện này có ý nghĩ của mình lấy hoàn chỉnh mạch máu bộ phận trùng kiến cung cấp thể động mạch gan mạch máu bộ phận sau đó lại tiến hành bưng bưng nối liền dạng này mặc dù khôi phục bên trong tuần hoàn về sau mạch máu nối liền miệm vỡ tan tỷ lệ lớn hơn nhưng là võ tiểu phú tự tin lấy máu của mình quản nối liền kỹ thuật đó căn bản không là vấn đề sau khi hoàn thành động mạch gan trùng kiến tuyệt đối cùng thông thường loại hình động mạch gan trùng kiến không kém là bao nhiêu vu sĩ phụ nhìn xem võ tiểu phú động tác cũng là không khỏi giật mình thật là kẻ tài cao gan cũng lớn à, cũng chính là đại sư mới dám làm như thế liền cả hắn đều phải thận trọng dù sao trước đó cũng có người thử qua thất bại tỷ lệ quá cao nhưng nhìn võ tiểu phú mạch máu nối liền miệng nhìn nhìn lại võ tiểu phú xét nghiệm mạch máu điều kiện vu sĩ phụ đúng là lại đối võ tiểu phú có lòng tin tựa như là trước kia nhìn võ tiểu phú nội soi ổ bụng ung thư túi mật cắt bỏ thuật giống nhau võ tiểu phú thật sự có trùng ma lực nhìn võ tiểu phú làm phẫu thuật nhiều đối độ tín nhiệm cũng cao thậm chí cảm thấy người khác không có cách nào không thể thành sự tình võ tiểu phú có lẽ liền có thể thành bên cạnh hai cái trợ thủ cũng là đắm chìm trong đó nhìn võ tiểu phú làm phẫu thuật tựa như là một loại nghệ thuật để bọn hắn nhìn cũng là cảnh đẹp ý vui được lợi rất nhiều mạch máu đường mật dây chẳng võ tiểu phú bắt đầu đều đâu vào đấy đường ống trùng kiến công việc rất nhanh cung cấp thể gan chính là tại rất nhiều đường ống kết nối dưới trở thành người bệnh không thể chia cắt một bộ phận bất quá đem cung cấp thể gan lắp đặt đi không có nghĩa là liền vạn sự thuận lợi tựa như là tủ lạnh hỏng mua cái mới tủ lạnh giống nhau trọng yếu là có thể mở điện có thể sử dụng sau đó liền muốn nhường huyết dịch lưu truyền gan nhìn xem gan có thể hay không bình thường dùng cơ bản nhất liền là quan b ế tuần hoàn ngoài cơ thể nhường máu lưu thông đi qua gan quan b ế tuần hoàn ngoài cơ thể theo chạy máu chạy qua gan nhìn xem mạch máu tràn đầy tình huống nhìn xem chính mình nối liền mạch máu chịu đựng được khảo nghiệm võ tiểu phú cũng là nhẹ nhàng thở ra kỳ thật hậu phẫu còn có cái đặc biệt cần thiết phải chú ý bệnh biến chứng tái đẩy máu tái đẩy máu y cấy ghép gan chạy máu lại thông sau năm phút đồng hồ trong vòng bình quân động áp lực mạch tùn sệ vợ g i t giờ tịch liệt hạ xuống ba mươi trở lên hoặc hạ xuống biên độ lớn hơn ba mươi mmmg cùng duy trì lâu dài vượt qua một phút đồng hồ xương chi lại quán chú hội chứng mà tái đẩy máu xuất hiện đối với cấy ghép gan phẫu thuật t i nói là rất nguy hiểm nếu là kế phát tát máu coi như không chỉ là giải phẫu thất bại sự tình sinh mệnh cũng sẽ xuất hiện nguy hiểm nhìn xem trong cơ thể tuần hoàn khôi phục về sau gan bình thường cung cấp máu không chỉ có là vừa rồi trùng kiến động mạch không có bất cứ vấn đề gì liền cả võ tiểu phú lo lắng tái đẩy máu cũng là không có phát sinh xong rồi võ tiểu phú trong lòng vui vẻ mấy phần làm bác sĩ rất khó đối với phẫu thuật thành công không có cảm giác nào vô luận là đại phẫu thuật vẫn là tiểu phẫu thuật chỉ bất quá đại phẫu thuật sau khi hoàn thành để cho người ta nhất là cao hứng mà thôi nhất là loại này không thua gì cứu vớt sinh m ệ n h để cho người ta tỏa sáng tân sinh phẫu thuật bận rộn trong sinh hoạt đối với bác sĩ tới nói khả năng ủng hộ lớn nhất cùng vui sướng liền là phẫu thuật sau khi thành công cái này xóa cảm giác thành cựu không tệ đóng bụng công việc đã giao cho hai cái trợ thủ võ tiểu phú cùng vũ sĩ phụ đứng ở một bên trao đổi trong phẫu thuật ưu thế cùng k ô n g đủ cuối cùng võ tiểu phú vẫn là đạt được vu sĩ phụ một cái làm cho người vui sướng đánh giá cũng không nên xem t h ư ờ n g không tệ hai chữ này trước đó võ tiểu phú không biết nhưng là đằng sau võ tiểu phú đối với vu sĩ phụ hiểu rõ càng sâu liền biết vu sĩ phụ thế nhưng là từ trước đến nay đều tùy tiện không khen người vương bất dịch về sau thì càng là không khen người đừng nói là không tệ đến cái bình thường đánh giá cũng khó khăn võ tiểu phú sợ vẫn là nhiều năm như vậy về sau kế vương bất dịch về sau cái thứ nhất đạt được không tệ đánh giá người đâu bất quá võ tiểu phú cảm thấy mình còn phải không ngừng cố gắng tranh thủ tiến thêm một bước đạt được cái ưu tú đánh giá lao sư vậy ta bắt đầu tiếp theo đài nhường cung cấp thể gan rời đi cung cấp thể về sau còn có thể có chảy m á u cung ứng hậu phẫu kiểm tra lại lao ra từ các hạng chỉ tiêu đều tại vững bước khôi phục một lần nữa c h ụ ảnh t r ụ ổ bụng bên trong cũng chưa từng xuất hiện nối liền miệng lũ loại hình tình huống nói cách khác võ tiểu phú phẫu thuật thật thành tiếp xuống chính là muốn nhìn lao ra từ xuất viện về sau sinh tồn chất lượng cùng sinh tồn thời gian hai đài phẫu thuật cộng lại tăng thêm ở giữa thời gian chuẩn bị trọn vẹn mười hai cái tiếng đồng hồ hơn đi qua lúc này đoán chừng là gặp cái gì khó giải quyết bệnh nhân cũng là rất nhiều khí quan cấy ghép người tin mừng nhưng vào lúc này chính hoa lại là trực tiếp cồn đi qua hôm nay đoạn phi xin phép nghỉ võ tiểu phú liền trực tiếp nhường t r ị n h hoa đỉnh cao ngày hắn hỗ trợ nhìn xem chính hoa hiện tại cũng là trưởng thành bình thường t ậ t bệnh không có vấn đề cho nên võ tiểu phú phải nghĩ biện pháp tránh cho những thứ này được rồi người trước làm đi ta nơi đó còn có chuyện liền đi trước động mạch liên động mạch tính mạch liền tính mạch đường mật liền đường mật giữ lại trọng yếu đường ống cắt bỏ bộ phật ăn cái khắc kém hơn đường ống có thể mang tính lựa chọn kết nối cũng có thể vừa xứng tính kết nối chờ võ tiểu phú đem đường ống chủng kiến phẫu thuật làm xong cũng chính là so sánh với một đài phẫu thuật nhiều một giờ mà thôi tám giờ bắt đầu buổi chiều gần chín giờ kết thúc giảm thể tích cấy ghép gan liền là cấy ghép bộ phận gan gan có rất mạnh năng lực tái sinh cho dù là cấy ghép bộ phận gan nửa năm sau cũng sẽ trưởng thành nguyên lai gan lớn nhỏ cấy ghép sau khi thành công chức năng gan cũng sẽ khôi phục lại bình thường có thể giống người bình thường giống nhau sinh hoạt đệ nhị đài phẫu thuật người bệnh là cái chín tuổi hai tử hãn ổ bụng lớn nhỏ cùng cung cấp thể cũng không tướng xứng đôi cung cấp gan là trưởng thành hiến cho muốn để vào người bên trong cơ thể liền phải đem gan giảm thể tích cái này độ khó liền muốn lớn hơn một chút bởi vì không thể lại tiếp tục sử dụng trước đó gan đường ống mà muốn một lần nữa thiết kế bất quá đây cũng là nói dễ dàng làm khó a tìm đọc văn kiện chỉnh lý mạch suy nghĩ thiết kế nhân thể khí quan hệ thống tuần hoàn võ tiểu phú toàn thân tâm đầu nhập trong đó cũng không biết chính mình làm ấy giờ mới ngủ lấy nhưng mà tại trị bệnh cứu người đồng thời truyền thống khí quan t ấ y ghép một mực có tự thân mượn điểm nói như vậy khí quan t ấ y ghép phải đi qua ba bộ khúc cũng chính là cái gọi là khí quan thu hoạch bảo tồn cùng tấm vào ân tựa như là đem voi chuyển nhập tủ lạnh đương nhiên khí quan tấy ghép sẽ chỉ so đem voi để vào tủ lạnh càng thêm khó khăn mà những này bất lợi nhân tố chính là ảnh hưởng tấy ghép hiệu quả trị liệu thậm chí dẫn đến tấy ghép thất bại nguyên nhân chủ yếu nhất hiện tại khí quan tấy ghép thi gan đều là lạnh tấy ghép tổn thương quá lớn nếu như có thể không gián đoạn chảy máu tiến hành cái gọi là nóng di thực vậy đối với khí quan chức năng hoạt tính duy trì tuyệt đối là một bước dài đã có lạnh tấy ghép vậy hắn liền nhất định có thể làm ra cái nóng tấy ghép bất quá đây đối với võ tiểu phú tới nói cũng không phải vấn đề gì chuyện gì xảy ra năm tiếng phẫu thuật kết thúc lấy lạo ra từ đài này phẫu thuật đến xem võ tiểu phú làm nội soi ổ bụng mạch máu cắt bỏ trùng kiến đã là đạt đến mở bụng phẫu thuật giải phẫu tiêu chuẩn tại bảo hộ người bệnh xa kỳ hiệu quả trị liệu điều kiện tiên quyết hậu phẫu võ tiểu phú còn vận dụng ra tốc hồi phục khoa ngoại lý niệm lao ra từ hậu phẫu khôi phục tốc độ nhưng là muốn rõ ràng nhanh hơn truyền thống mở bụng phẫu thuật võ tiểu phú nhìn về phía chính hoa hẳn là trước nhìn bệnh nhân trong phòng khám thượng cấp y sư tới xem xét bệnh nhân đồng dạng không phải đi trước hỏi thăm bệnh nhân bệnh tình mà là trước cùng bác sĩ chính y sư làm câu thông sau đó tại bác sĩ chính y sư khai ra bệnh tình trên cơ sở lại làm khám và chữa bệnh bất quá hai đài võ tiểu phú l hiện. hiện tại thế nhưng là lòng tin tràn đầy mà lại hắn đã có ý tưởng nghiên cứu một bộ nhân thể khí quan hệ thống tuần hoàn liền cùng trong phòng giải phẫu tuần hoàn ngoài cơ thể giống nhau chỉ bất quá loại này nhân thể khí quan hệ thống tuần hoàn là tự thành tuần hoàn nhưng tại phẫu thuật trước mô phỏng nhân thể cơ chế vì khí quan cung cấp hết dịch từ đó để cao khí quan chức năng dù sao cung cấp gan chất lượng cùng bảo tồn thời gian d à i ngắn là cam đoan đổi gan thành bại yếu tố mấu chốt cho dù là võ t i ể u phú thể trạng tử đều có chút đau lưng nhìn xem chính mình bán chân lớn ai sớm muộn đều phải dẫm sập á võ t i ể u phú hiện tại muốn nghiên cứu bộ phận liền là ở trong quá trình này khí quan một khi rời đi hiến cho người trong cơ thể liền ở vào không máu lưu cung ứng trạng thái từ vài giờ đến mấy chục giờ không giống nhau không thể tránh khỏi gặp thiếu máu lệnh bảo tồn cùng lại quản chú tổn thương dẫn đến chức năng gan bị hao tổn trong phòng khám chín giờ sau khi trở về võ tiểu phú đơn giản ăn một miếng chính là bắt đầu tìm đọc tương quan văn kiện tư liệu Ý dì học tiến bộ nguồn suối liền là ý nghĩ có ý tưởng liền có khả năng thực hiện nghĩ như vậy mạch suy nghĩ lập tức liền rõ ràng nhiều thứ bảy a không cần trực ban về sau võ tiểu phú cuối tuần cái k i a chính là hoàn chỉnh cuối tuần a lao ra từ nơi này xem xong võ tiểu phú liền chuẩn bị trở về hảo hào làm chút chính mình sự t ì n h gan thiếu máu vượt qua ba mươi phút đồng hồ liền sẽ hoại tử không cách nào cấy ghép võ tiểu phú đem hiện tại truyền thống cấy ghép hình thức xưng là lệnh cấy ghép chú ý người bệnh tiến phẫu hậu phẫu tình huống chức năng gan bên trong c h è n xạ m i nạ sợ là ước định chức năng gan bị hao tổn trình độ nhất trực quan chỉ tiêu mà đội gan bệnh nhân hậu phẫu cơ hồ đều c h è n xạ m i nạ sợ cao tới mấy trăm thậm chí mấy ngàn đều là rất thường gặp tình huống đây chính là lệnh cấy ghép tệ nạn võ tiểu phú đẩy cửa t i ề n đến trên giường một tiểu nam hải nhi đau sắc mặt chẳng bệnh lúc này đang ôm bụng nằm nghiêng tại khám và chữa bệnh trên giường bác sĩ đem gan từ hiến cho người trong cơ thể bỏ đi quá trình bên trong muốn trước dùng khí quan bảo tồn dịch tiến hành xúc rửa hạ nhiệt độ lập tức bởi vì thiếu máu mà nhan sắc phát tóc vàng bạch gan sẽ bị để vào không bốn độ c khí quan bảo, tồn dịch bên trong bảo tồn. dạng này mới có thể cam đoan khí quan đổi chỗ quá trình bên trong tổn thương xuống đến nhỏ nhất lại cắm vào t ấ y ghép t h ụ thể ổ bụng l ã o đại giang hồ cứu cấp nghĩ tới đây võ tiểu phú cũng là các loại ý nghĩ tuân ra không được trở về liền phải chuẩn bị một chút hào hào chỉnh lý thiết kế khí quan t ấ y ghép được xưng là ý học vương miệng thượng trói mắt nhất minh châu kế tiếp trong vòng vài ngày lao ra từ nơi này cũng chính là võ tiểu phú trọng điểm chú ý đối tượng sau đó mới là phẫu thuật mới làm cái gọi là gan đường ống trùng kiến mới gan mạch máu cùng ống mật cùng người bệnh mạch máu cùng ống mật từng cái nối liền quá trình này là tuần hoàn ngoài cơ thể duy trì ngày thứ hai võ tiểu phú đi đến khoa cấp cứu xem xét ung thư túi mật hậu phấu lao r a tử vũ sĩ phụ nhẹ gật đầu cũng không còn nhìn nhiều cái gì võ tiểu phú trình độ hắn xem như tin tưởng về sau cái này cấy ghép gan đoán chừng là không làm khó được võ tiểu phú bởi vì là nội soi ổ bụng phẫu thuật nguyên nhân người bệnh khôi phục rất nhanh cuối tuần cơ bản liền có thể xuất viện chỗ này võ tiểu phú cũng là rất vui vẻ lão đại người bệnh vừa mới tiến đến đau bụng ta muốn cho hắn kiểm tra một chút bụng nhưng là đứa nhỏ này chết sống không cho hắn mụ, mụ đều không nghe ta cũng không có biện pháp nghĩ đến ngươi ở chỗ này mới là để ngươi tới xem một chút hai tử mẫu thân lúc này còn tại khuyên hai tử nhưng là hai tử liền là ôm bụng không động đậy lẽ ra thoạt nhìn cũng bảy tám tuổi không đến mức nghe không vào nói xem ra là thật đau dữ dội đi vào hai tử trước mặt võ tiểu phú cũng không vội mà kiểm tra thân thể nhìn về phía hai tử trước mặt lúc nào dạng này mẹ đứa bé nhìn xem võ tiểu phú nghe được trình hoa hô võ tiểu phú lao đại liền biết võ tiểu phú khẳng định là lợi hại hơn vội vàng hồi đáp liền hai giờ trước bắt đầu đau ta có luyện công buổi sáng thói quen đem hắn chính mình đặt ở trong nhà không yên lòng liền mang theo cùng một chỗ luyện công buổi sáng cái này vừa chạy một hồi hắn liền hô đau ta ngay từ đầu chỉ cho là là chạy đau sốc hông nữa nha liền đem hắn trước mang về nhà ai có thể nghĩ tới cái này đau càng ngày càng lợi hại cái này không liền đến bệnh viện chạy bộ trước đó từng có loại tình huống này sao hắn có hay không nói là chỗ nào、đau? còn có hay không cái khác không t h ả i mái nôn mửa a cái gì có trên đường còn nôn đâu trước đó cũng từng có đau bụng nhưng cũng đều là chậm rãi lại tới không có lợi hại như vậy à ta nhìn hắn chỉ là dưới bụng phải ta nghĩ tới có phải hay không viêm ruột thừa à, có đôi khi ta chạy nhanh cũng là dưới bụng phải đau nhìn đây chính là viêm ruột thừa phổ cập tính khoa ngoại tổng quát rất nhiều chứng bệnh bên trong hiện tại phổ cập tốt nhất liền là viêm ruột thừa hiện tại cho dù là nông thôn bên trong lao nhân cũng cơ bản đều biết ruột thừa ở đâu khối rất nhiều bệnh nhân không đợi đến bệnh viện cơ bản liền có thể cho mình đoạn là viêm ruột thừa mà đối mặt viêm ruột thừa đại bộ phận bệnh nhân cũng không còn lựa chọn kéo lấy đối với phâu thuật độ chấp nhận rất cao đến mức trước mắt đứa bé này Võ tiểu phú nhìn x e một cũng giống là viêm là r u t h ừ a đứa đó nhỏ này trước l i ề n c ó có có cùng loại đau đớn, loại lẽ đau mạng tính viêm ruột thừa cũng nói, mà chạy bộ. tiểu ê m hai ừ n bệnh tử i n a cũng không thể không chạy bộ đi cho nên cũng chỉ có thể cắt ruột thừa hai tử có phải hay không bình thường liền đối đau đớn không thế nào chịu được a ừng bình thường cọ phá chút ra đều phải khóc hơn nửa ngày đâu võ tiểu phú biểu thị ra đã hiểu nhìn về phía tiểu nam hải tiểu b ă n g hưu nói cho thuốc thuốc chỗ nào đau có được hay không sự thật nói cho võ tiểu phú giống nhau là không tốt chính hoa hỏi không ra đến mâu thân hắn hắn đều không để ý huống chi là võ tiểu phú chính hoa mở một trận tiêm thuốc giảm đau t r ư ớ c cho người bệnh đánh lên trực tiếp thượng tiêm thuốc giảm đau chính hoa cũng là s ứ n sở theo sau chính là bắt đầu cho thuốc dưới tình huống bình thường dù sao cũng phải trước kiểm tra thân thể dù sao người bệnh là bởi vì đau đớn tới đánh tiêm thuốc giảm đau về sau đau đớn triệu chứng không có lại kiểm tra thân thể nhưng liền không có hiệu quả gì bất quá trịnh hoa khẳng định là sẽ không nhắc nhở võ tiểu phú những này như thế cơ sở gì đó lão đại lại không biết nói đùa lão đại khẳng định là có lao đại đạo lý người bệnh người nhà lấy thuốc võ tiểu phú đem hải tử trực tiếp ôm đến bệnh khu đánh qua tiêm thuốc giảm đau về sau tiểu nam hải đau đớn triệu chứng đã tốt lắm rồi hải tử cũng không còn chỉ là trốn tại nơi đó ôm bụng tiểu b ă n g h ư u hiện tại có thể nói cho là nơi nào đau a tiểu nam hải nhìn một chút mẫu thân mẫu thân tự nhiên là nhường nhánh nói tiểu nam hải đây mới là chỉ, chỉ chính mình dưới buộc phải chính là ruột thửa chỗ chính là chỗ này kim đâm giống nhau quá đau hiện tại tốt hơn nhiều nhưng là còn đau võ tiểu phú nhường tiểu nam hải tiếp tục nằm xong vào tay sờ soạn một chút là nơi này sao đúng chính là chỗ này a đau võ tiểu phú thả tay xuống còn có địa phương khác đau không không có sáng sớm có ăn cái gì đổ vật sao một phen hỏi thăm võ tiểu phú cũng cơ bản xác định liền là viêm ruột thừa loại trừ ruột thừa bộ phận đau đớn cùng trước đó từng có nôn mửa liền không có những bệnh trạng khác còn có chút s ố t nhẹ nhanh ba mươi tám độ ngày tốt ta cho hải tử mở đ ơ n thuốc ngươi trước mang hải tử đi thăm dò siêu âm độc lở màu rút máu tất tạ ơn bác sĩ y học bên trên kỳ thật quy củ rất nhiều tựa như là người bệnh bởi vì đau đớn tới không có kiểm tra thân thể không có xác định chứng bệnh trước đó tốt nhất là trước đường đánh châm liền sợ che giấu chứng bệnh tạo thành xem lầm bệnh hay là để lọt xem bệnh liền p h i ề n t h o á i nhưng là tình huống cụ thể cũng muốn cụ thể đối đãi tựa như là cái này tiểu nam hải căn cứ người nhà thuật cơ bản xác định viêm ruột thừa người bệnh đau đớn nghiêm trọng cự t r a vậy cũng chỉ có thể trước ngưng đau mà lại tiểu nam hải rõ ràng đau nhức quắc có chút thấp tiêm thuốc giảm đau đánh lên cơ bản cũng sẽ không đem đau đớn triệu chứng hoàn toàn tiêu trừ không chậm trễ kiểm tra cho nên xem bệnh thời điểm thích hợp biến báo cũng rất trọng yếu võ tiểu phú tại phòng làm việc bác sĩ đào xếp vợ tiểu nam hải cùng mẫu thân trở về về sau nhìn kỹ quả nhiên là viêm ruột thừa máu trên cổ tính viêm chỉ tiêu còn không thấp đúng là viêm ruột thừa phải làm phẫu thuật nhìn ruột thừa tình huống trước đó hẳn là liền có mạng tính viêm ruột thừa lần này phát tác về sau chứng viêm rất lớn kéo dài thêm sợ là muốn mặc lỗ ngược lại là cũng có thể giảm nhiệt nhưng là lần này phát tác lợi hại như vậy lần sau sợ là sẽ chỉ lợi hại hơn trực tiếp thủng cũng có khả năng nguy hiểm quá lớn ta đề nghị trực tiếp phẫu thuật phẫu thuật người bệnh mẫu thân vội vàng lắc đầu không được hắn đ u ô i thuốc tê dị ứng thuốc tê dị ứng làm sao ngươi biết cái này chưa làm qua phẫu thuật người nhưng không biết chính mình đuối thuốc tê qua không dị ứng hắn khi sáu tuổi chân ngã gây s ư ơ n g qua lúc ấy phẫu thuật gây tê thời điểm lại đột nhiên xuất hiện phản ứng đem bác sĩ đều dọa sợ nói là may mắn không phải là gây mê toàn thân không phải đều không nhất định cấp cứu trở về liền vậy cũng tại trong bệnh viện ở hơn nửa tháng thâu thời gian thật dài kháng dị ứng thuốc đâu chân cũng không có làm đằng sau là nối xương về sau đánh thạch cao mới khá võ tiểu phú nghe vậy mẹ gật đầu thuốc tê dị ứng nói thật người này q u ầ n thể thật rất ít đương nhiên thỉnh p h o n g cũng có thể nhìn thấy như vậy một cái nếu là tại phòng nhìn thấy còn tốt nếu là tại trên bàn giải phẫu nhìn thấy ân cho dù là trường đại học nhà cũng phải dọa gần chết bác sĩ gây mê càng là thỏa đáng tràn một thân m ồ hôi lạnh trước một giây gây tê sau một giây liền phải cấp cứu e tê dại còn tốt người bệnh còn có c h i giác không phải m á i có thể s ớ m nói có kinh nghiệm gây tê y sư liền có thể ý thức được không đúng nhanh kháng dị ứng trị liệu nhưng là gây mê toàn thân lại không được người bệnh không biết nói chuyện chờ ngươi ý thức được thời điểm khả năng cũng là bởi vì gây tê dị ứng mà xuất hiện tim hô hấp đột như ngừng gây tê dị ứng cấp cứu không được bệnh nhân cũng là có võ tiểu phú đây coi như là vận khí tốt có người giúp hắn thử qua sai cái này nếu là một hồi trên bàn giải phẫu gây mê toàn thân nội soi ổ bụng viêm ruột thừa cắt bỏ vậy coi như thật là đến đem võ tiểu phú hụ chết biết là cái gì thuốc tê dị ứng sao hẳn là đều dị ứng đi võ tiểu phú cũng là lắc đầu xem ra là không có cha à đã thuốc tê dị ứng kỳ hạ bộ phận gây tê làm phẫu thuật là được ngươi nếu là đồng ý ta cũng làm người ta hải tử làm xét nghiệm dị ứng ra sợ k ỳ hạ lờ kỳ t e bộ phận gây tê hải tử mẫu thân nghe vậy giật mình bộ phận gây tê cũng có thể làm l i ê n là chỉ ở phâu thuật địa phương đánh gây tê kia không đau sao đây chính là bụng à hai tử mẫu thân có chút không tin bình thường khâu cái ra cự tê dại vẫn được cái này làm ruột thừa sao có thể à không có chuyện đây cũng chính là hiện tại trước kia chiến tranh niên đại thời điểm đều là gây mê cục bộ làm mẹ đứa bé nhìn xem võ t i ể u phú tự tin bộ dáng đây mới là tin tưởng mấy phần kia bộ phận gây tê sẽ không dị ứng sao bình thường là không dị ứng nhưng là vì để phòng vắn nhất vẫn là phải làm xét nghiệm dị ứng ra s ở kỳn ạ l ghi tét xét nghiệm dị ứng ra sợ k ỳ ạ l ghi tét mẹ đứa bé lập tức liền hiểu cái này cùng bình thường dùng s ẽ phạ lọt b ỏ dìn làm xét nghiệm dị ứng r a sợ kín ả lờ ghi tết không phải giống nhau nha lập tức cứ yên tâm không ít nếu có thể làm liền tốt nhất rồi lần này liền đem ta dọa đến quá sức ta cũng biết viêm ruột thừa cơ bản không tốt đẹp được thỉnh thoảng liền sẽ phạm lần sau nếu là thật thủng còn không biết có thể hay không kịp thời xử lý đâu vậy thì phiền phức bác sĩ gặp người bệnh mẫu thân đồng ý võ tiểu phú cũng không chỉ h o á n trực tiếp bắt đầu ăn bài trước làm xét nghiệm dị ứng da sợ kín ả lờ ghi tết rất may mắn hải tử cũng không có đối gây mê cục bộ thuốc sinh ra dị ứng phản ứng. gây tê dị ứng người đối với đại bộ phận thuốc tê đều là dị ứng bởi vì cái này dị ứng người cơ bản đều là thần kinh quá nhạy cảm thuốc tê là thông qua ước chế trung khu thần kinh làm đại nao cùng thần kinh đánh mất cảm giác đau một khi phát sinh qua mận phản ứng cái k i a chính là thần kinh nguyên ước chế đại nao cùng trái tim các loại sẽ rất nhanh làm ra ứng kích phản ứng xuất hiện nguy hiểm nhưng là gây mê cục bộ thuốc không giống nhau đây là làn da thâm nhiễm gây tê tác dụng tại người bệnh bộ phận hay là tác dụng tại người bệnh thần kinh căn ngăn chặn người bệnh chất dẫn truyền thần kinh làm đau đớn không cách nào thượng truyền đến đại nao trung tâm hệ thống từ đó làm người bệnh cảm giác không thấy đau đớn sẽ không dính đến t r u n g khu thần kinh nhất là l ý đỏ k ẹ n trước mắt còn chưa phát hiện mấy cái đối l ý đỏ k ẹ n dị ứng đây này cho dù là dị ứng cũng chính là đơn giản làn da phản ứng x ư ơ n g đỏ loại hình đã gây mê cục bộ có thể làm đ ế n thông võ tiểu phú cũng liền không chậm trễ trực tiếp thu nhập viện bắt đầu an bài phẫu thuật giống như là nam hải nhi tình huống này thật là càng sớm làm càng tốt lần sau thật thủng ruột thừa viêm phúc mạc không làm phẫu thuật không được thuốc tê còn dị ứng vậy coi như thật là phiền t o á i đơn giản ruột thừa bỏ đi cùng sinh ra viêm phúc mạc phẫu thuật cường độ cũng không đồng dạng liền tiểu nam hải cái này phẫu thuật đối với võ tiểu phú tới nói trong ừ phẫu phút phú thuật khả chính hồ tỉnh nhân,、nếu、thật câu tiểu nguyên nếu một cái, một lát đến đồng đây năng cũng cũng liền cục cái gây lại, là là làm là sự võ dám mê bộ u ộ bộ t thừa tìm tới, thật không h cũng cục c đến gây mê cục bộ thật là đến làm kia là ư ờ i nổi. không chịu nổi. Trong phòng giải phẫu võ tiểu phú mang theo du duệ minh đi lên tiền phẫu chuẩn bị cũng làm không sai bịt lắm gây mê cục bộ vốn là không thế nào yêu cầu cấm đồ ăn nước uống hài tử sáng sớm cũng chưa ăn cơm thích hợp rất trên bụng cũng không cần chuẩn bị ra cái gì bất quá đến cùng là cho tiểu hài tử làm phẫu thuật chấn tĩnh phòng co giật thuốc vẫn là phải cho bằng không trong phẫu thuật ở giữa nếu là bởi vì gây mê cục bộ thuốc không đủ đau đớn kích thích nhảy dựng lên vậy cũng phiền phức vô cùng võ tiểu phú cho tiểu nam hải tiêm bắp in trạm m s c ụ u t là in d e s s o n mười mz yên ổn cùng năm mg hạ trọ n đi nẹ du du ệ minh bắt đầu khử trùng trải đơn võ tiểu phú rửa tay về sau cũng là trực tiếp lên lại viêm ruột thừa phẫu thuật gần nhất thật đúng là làm ít kỳ thật võ tiểu phú cũng mới đến bệnh viện hai cái viện ngay từ đầu nhìn thấy túi mật ruột thừa phẫu thuật cũng như bị điên đều mới lên kết quả ngược lại tốt làm không bao lâu cũng có chút không nhìn chúng bộ phận trường phẫu thuật cồn khử trùng Y tá p hai ò n g mổ đem đã p h loáng tốt lý đỏ kèn đưa qua. lý đỏ kèn kèn ngưng tốt đỏ đưa đỏ đau qua, h ệ u quả cũng không từ ệ lắm, tắt cái ruột cái h a pha qua võ tiểu phú cũng không muốn dùng quá nhiều chi, muốn quá phú không cũng dùng loáng đau i lại dùng v ừ vặn. Hai a tử đ nhức quắc mặc dù thấp nhưng là làn da thâm nhiễm gây tê cơ bản sẽ không chịu này quá lớn ảnh hưởng đánh gây mê cục bộ thuốc nha từ điểm bợ nhi đâm vào dưới da hướng về hai bên phải trái bắt đầu kéo dài một cm một cái ra đổi hai t ử hiện tại ruột thừa còn có đau đớn tiêm thuốc giảm đau hiệu quả sẽ càng ngày càng yếu võ tiểu phú cũng không tiếp tục bổ thời gian hẳn là đủ mà ruột thừa đau đớn che lấp lại đánh gây mê cục bộ đau đớn ngược lại là không có nhạy cảm như vậy v à n g không đối với tiểu hải tử đánh gây mê cục bộ cũng rất phiền phức đau nhọn bà c mở tiểu vết cắt lần trước mù dò xét về sau võ tiểu phú cắt ruột thừa đã là càng ngày càng có cảm giác chỉ cần là phẫu thuật làm cơ bản đều là tiểu vết cắt cái kẹp t h a m dò và ổ bụng đau đớn nhường hải tử bắt đầu táo động cũng may mắn là sớm đánh chấn tính thuốc v à n g không sẽ chỉ càng thêm năm ngược chịu bất quá võ tiểu phú cũng không có nhường người bệnh làm sao đau cơ bản cũng là vừa mới cảm thụ đau đớn theo bản năng muốn lỡ nẹo thân thể người bệnh ruột thừa cũng đã là bị võ tiểu phú cho kẹp lấy mù dò xét nếu như nói lần trước là trang xoa như vậy lần này liền là cơ bản thao tác tay mang cái kẹp tiến v à o võ tiểu phú trong nháy mắt liền cùng con mắt sinh trưởng ở cái kẹp thượng giống nhau cảm giác thật là bén nhẹ rất cơ bản cũng là trực tiếp chạy ruột thừa mà đi ruột thừa gốc dễ bổ chút l y đo k ẹ n trực tiếp bắt đầu xử lý hệ màng bảo hộ ruột thừa cùng mạnh tràng hầu bao khâu lại du duệ minh kinh hãi nhìn xem võ tiểu phú động tác lần trước võ tiểu phú mù dò xét ruột thừa thời điểm hắn còn chưa tới đâu lần này thật là chính mắt thấy cái gì mới gọi cắt bỏ ruột thừa cao thủ tìm tòi kéo một phát buộc ga ồ chặt n ư ớ đúng là một mạch mà thành du duệ minh thậm chí đều không cần nhìn đồng hồ liền biết cũng là vài phút sự tỉnh mà thôi điểm xuống băng gạc muốn đóng bụng ừ m y tá tuần đài y tá nghe vậy một trận m ộ t b ư ớ c hắn vừa mới ngồi xuống chuẩn bị lấp lấp tờ đơn võ tiểu phú cái này muốn đóng bụng chương một trăm tám mươi hai lần đầu tiên cơ thưởng chương một trăm tám mươi hai lần đầu tiên cơ thưởng y tá tuần đài vội vàng đi vào bàn giải phẫu trước xem xét đường nói cắt đi ruột thừa đang bị võ tiểu phú giao cho y tá phòng mổ ruột thừa tàn gốc xử lý cũng rất sắc bên tắc bao trôn ruột thừa tàn gốc bao trùm hệ mạng ngay tại y tá tuần đài y tá trơ mắt nhìn quá trình dưới võ tiểu phú một phút đồng hồ tiến hành đến đóng bụng chưa nói y tá tuần đài cũng là trực tiếp giơ ngón tay cái bác sĩ võ biết ngươi nhanh nhưng là không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy lần này thật là kiến thức y tá tuần đài bắt đầu cùng y tá phụ mổ đối băng gạc xác định không sai võ tiểu phú cũng không có nhường du d ệ minh khâu mấy c h â m giải quyết sự t ì n h gây mê cục bộ a tự nhiên là càng nhanh càng tốt võ tiểu phú cũng không dám kéo nam tử hán đại trợ phu liền vài phút ra nhịn một chút liền đi qua một bên làm lấy võ tiểu phú còn một bên ngôn ngữ gây tê tiểu nam hải nha đối với nam tử hán đại trợ phu cái này sáu cái chữ vẫn là có không cách nào chống cự m a lực không phải sao mỗi lần lộ ra dọn nghẹn nào đều sẽ bị sáu cái chữ thành công ngừng tiếng khóc đem trải khăn trực tiếp che ở trên mặt liền xem như nước mắt trở xuống cũng không thể bị người bên ngoài nhìn thấy ca ca còn mấy phút nữa có thể làm xong a tại sao ta cảm giác càng ngày càng đau a ca ca nếu không chúng ta lại chuẩn bị thuốc tê đi ca ca tại sao ta cảm giác trên bụng lành lạnh a không phải là chạy máu đi ca ca ta có thể nhìn xem không bởi vì khẩn trương đứa nhỏ này cũng là nhiều hơn không ít võ tiểu phú đem băng gạc dính tốt đi vào người thích trẻ con chức vừa cười vừa nói làm xong chúng ta trở về phòng bệnh đi a làm xong cái này làm xong làm sao nhanh như vậy a ta còn không có chuẩn bị kỹ càng đâu a tiểu nam hải nghe vậy không khỏi vừa mừng vừa sợ cũng không sợ liền muốn ngồi xuống nhìn xem bất quá vừa mới muốn động cũng cảm giác dưới bụng phải một trận khiên động đau t h ế đau quá biết đau liền tốt hảo hảo ở tại trên giường nằm hai ngày liền tốt đi trở về phòng bệnh chủ n h ậ t võ tiểu phú còn không có rời giường đâu liền bị tiếng chung cửa đánh thức ai vậy nhà hắn cho tới bây giờ thế nhưng là loại trừ phụ mẫu cùng cù dĩnh bên ngoài cũng liền tâu ngọc tới qua mở cửa xem xét quả nhiên là tâu ngọc thật vất vả muốn ngủ lấy lại sức võ tiểu phú biểu thị oán niệm rất sâu tiểu ngọc h ạ n hai n g ư ờ i d â y bên trong cho ta cái lý do thích hợp bằng không m á y giày ta ngủ nướng hậu quả rất nghiêm trọng tâu ngọc nhìn xem mặt mũi tràn đầy h o à n khí tóc bạo tạc võ tiểu phú lập tức nợ nụ cười nàng mới không sợ đâu một hống liền tốt võ tiểu phú cũng không phải nói một chút mà thôi a nha ca ta muốn ngươi nha tốt ta tha t h ứ nàng kéo lấy nửa tỉnh không có tỉnh thân thể võ tiểu phú còn phải cho t â ngọc làm n i ệ m tâm nghiệp t r ư n g a ta nói sinh viên không nên đều dậy rất trễ mới đúng không ngươi đây là tình huống như thế nào a ca ta đây không phải nhìn xem t ẩ u tử vừa đi ngươi có phải hay không liền không thành thật hướng trong nhà l ĩ n h tiểu cô nương nha võ tiểu phú mang lên liền làm một đầu băng thiếu nói bậy a ca của ngươi ta là cái loại người này sao tâu ngọc cán l ấ y chán trực tiếp hứ một tiếng h ứ ngươi đừng cho là ta không biết ta có thể là nghe nóng ngươi cái này vừa đi đại học y khoa liền bị mỹ nữ bao vây cái gì giáo hoa tiểu tam loại hình à, ngươi bây giờ thế nhưng là lửa nóng rất t đại học y khoa không biết bao nhiêu tiểu cô nương muốn lấy lại ngươi đây ta cho ngươi biết t võ tiểu phú cầm giữ ở các ũ n g a ngươi đầu nhiều trị ta, ta, ta, ta một tuần người, người, người, người. người mội mội ý nghĩa không phải để ngươi có chuyện không có chuyện lấy ra đánh đáng yêu như vậy mội mội người khác cầu đều cầu không đến ngươi ngược lại tốt đậu một chút lại muốn đánh Võ tiểu phú trực tiếp cho cái khinh phú cho khỉnh,、đứa、nhỏ này đứa à, lớn à không có anh h liền có sao, ruột ư g hắn chỗ này dính, này b ấ trước quá, lại cái ngẫm anh lại kia u ộ t đ ợ c cũng không nguyện ý đi lên dính. Quá nghiêm túc. cũng ca cơm cơm. rồi, đi nghiêm Nói đi, ngươi mời muốn muốn làm muốn tâm nguyện quá hắn, hắn không lên dính, đến ăn ăn như Hảo gì? vậy. ý l Ta à, n t r ư ớ tv một người một cái tay cầm hai giờ về sau võ tiểu phú rốt cuộc thấy được tâu ngọc muốn mời hắn ăn cơm địa phương khả lắm p h á p tiệm cơm à, thoạt nhìn liền cao cấp r ớ t nơi này ăn bữa cơm đến móc sạch túi tiền đi võ tiểu phú chưa ăn qua pháp bữa ăn trong đầu báo lên không có cái này k h á niệm đều Bác bỏ. có cơm cũng Ngọc, chuẩn khách, khu không không khí thế nhưng nghe hậu nhìn phía quen Tâu rất ít tiệm ta tốt Tiền. này người nói ăn, nói ngươi ngươi là loại lại là mà à, ai mời về được rồi ngươi nói ngươi tốt xấu cũng làm ê đảo ngàn vạn thiếu nữ bác sĩ thiên tài cái này móc sức lực đ ừ n g kéo kia vô dụng ta thế nhưng là rất nghèo tiến vào trong tiệm võ tiểu phú mới biết được thiên hạ này quả nhiên không có bữa trưa miễn phí vốn còn muốn tìm ghế chống ngồi xuống ai muốn trực tiếp liền bị tâu ngọc lôi kéo ngồi xuống một cái đã nơi có người nhìn xem đối diện nam tử nghi hoặc ánh mắt võ tiểu phú cũng là lúng túng ngày tốt là t â ngọc đi ta là t ề tán vị này là tốt võ tiểu phú rốt cuộc minh bạch đây là cái gì cục ra mắt của cụ... ca tâu ngọc bao l ừ a tới hai mươi ba đi cô cố gấp gáp như vậy tiểu hỏa tử xem ra cũng không kém loại trừ vóc dáng không đến một m tám bên ngoài cái khác nhìn xem cũng không tệ mọi cử động là nho nhã lễ độ rất có hàm dưỡng cho dù là ra mắt mang theo một người nam cũng không có lập tức phát tác tính tình xem ra cũng không tệ tiểu bộ dáng cũng đòn chính tuổi tác hẳn là so tâu ngọc lớn cái hai ba tuổi bất quá cái này cũng bình thường sao có thể đều tìm người đồng lứa đâu ngài tốt đây là bạn trai ta võ tiểu phú tê hảo hảo chuẩn chuẩn tán i nhìn về phía võ tiểu phú vậy mà cũng không có sinh khí còn chủ động muốn nắm tay đem võ tiểu phú đều làm ở bức mặc dù nói tô nam tinh cho tâu ngọc tìm đối tượng hẹn hò hẳn là gia đình không kém hàm dưỡng rất tốt nhưng là đây có phải hay không là quá tốt rồi chút đối tượng hẹn hò cái này đều mang bạn trai đến ra mắt liền xem như không đến mức hát nước rời đi cũng không thể khuôn mặt tươi cười tương h ư ớ n g đi t h o á n một cái đem ngay tại hồi ức trên t v i tiểu đoạn nghĩ tới ứng đối như thế nào võ tiểu phú đều cho trình mộng tiểu tử này không có theo lẽ thường ra bài võ ca ngươi tốt a ngươi tốt đừng nói tiểu tử này tay vẫn rất nhuận xóa tay dầu đi c h ờ một chút này bưng ra võ tiểu phú đưa tay lôi ra đến nhìn về phía ra hòa này càng là q á i dị tiểu tử này là là à xem ra ngươi cũng là bị buộc lấy tới gặp mặt không nói gặp ngươi Ta trai, cũng có bạn、trai. không, bạn dặn này, gái, đã võ ậ y thì tốt ta thanh toán, ta trình ta trước sách chúng như ha. quá quá rồi, điểm, liền đi đi bữa ăn cũng đến, đã xem Ừm. sổ v tiểu phú lúc này vẫn còn mộng bức trạng thái bên trong đâu hắn vừa rồi nghe được cái gì đang muốn lại uống nước vào đâu một cái tay liền lên b ả vai võ tiểu phú theo bản năng liền muốn cho lúc nào tới cái ném qua vai bất quá ta hiện tại là bác sĩ không thể làm loạn hướng về sau nhìn một chút là tề tán võ ca, chúng ta thêm cái phương thức liên lạc đi về sau thường liên hệ võ tiểu phú đều có chút tê cả ra đầu xong đến đây vì hắn a tiểu tử này có bị bệnh không ngươi đối tượng hẹn họ ở bên cạnh đâu a thêm hắn phương thức liên lạc làm gì không có ý tứ a điện thoại không có cầm a vậy ngươi đem hảo viết trên tay của ta đi trở về ta liên hệ ngươi võ tiểu phú càng là khó chịu nhìn xem kia chân bóng bàn tay ngón tay dài nhọn trắng nón làng ra khá lắm cái này bảo dưỡng cũng quá tốt đều đưa tay qua đây võ tiểu phú cũng không tốt lại cự tuyệt tùy tiện viết cái điện thoại hảo vội vàng đem người đổi đi phúc ha ha ha quá đùa mẹ ta lần này thật đúng là cho an bài cái cực phẩm a người vừa đi tâu ngọc rốt cuộc nhịn không được cười lên nhìn võ tiểu phú càng là nổi giận tâu ngọc ngươi không chuẩn bị cho ta cái giải thích sao này sao lại thế này đây đồ ăn ngược lại là vừa vặn đi lên tâu ngọc bắt đầu động đào xoa ai nha ta còn không có tốt nghiệp đâu cũng không thể thật chạy ra nước mẹ ta lại cho ăn bài những này ngươi cũng nhìn thấy đều là thứ gì c ự c phẩm ngươi chẳng lẽ nguyện ý để ngươi thân yêu mội mội rơi vào ổ x o i à? không phải sao ta bạn nam giới mặc dù cũng có nhưng là loại chuyện này dùng để đỉnh khẳng định là không được a đành phải ủ y khuất ủ y khuất ta thân yêu ka đến ăn đường khắc k h võ tiểu phú cũng là bó tay rồi cái này đều chuyện gì à chỉ này một lần lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa à cái này pháp bữa ăn thật khó ăn tâu ngọc cũng không nghĩ như vậy lúc này tâu ngọc đang vui đ â u ám đạo ca ca thật tốt dùng lần sau còn phải mời ca ca ăn cơm chủ nhật thời gian luôn là trôi qua rất nhanh cơm nước xong xuôi tâu ngọc cũng không có nhường võ tiểu phú như vậy trở về đến trưa võ tiểu phú cảm giác chính mình cũng theo nàng đi dạo đến rung chân cuối cùng rốt cuộc bị một trận cơm tối đ u ổ i về sau mới là trở về nhà một tuần mới đã đến võ tiểu phú xuất hiện lần nữa ở sân trường bên trong võ tiểu phú đang nghĩ ngợi làm sao công lực chủ nhiệm n ớ c đâu bởi vì hắn phát hiện chủ nhiệm lớp lưu nhạc giao tựa hồ không có ngao giáo sư thích hắn như vậy cái này đuổi theo hỏi một hai lần vấn đề đều là rất không nhiệt tình nhường võ tiểu phú cũng hoài nghi mị lực của mình có phải hay không bị cái nào ác mà cho cho mượn đi bất quá nhìn xem gần nhất càng ngày càng nhiều đến tìm hắn hỏi vấn đề người võ tiểu phú biểu thị vẫn được à nam nữ ăn sạch ra từ lần trước giáo hoa sự kiện về sau võ tiểu phú liền xem như tại đại học y di khoa nổi danh từ đại học y di khoa tới y học sinh cái nào không muốn vào nhất phụ viện a võ tiểu phú đây là có sán tài nguyên a Ra. trong ư ớ bệnh viện vốn là không có bí mật võ tiểu phú tại trong bệnh viện điểm này từ sự tình hiện tại cơ bản đều bị tuân ra tới mọi người hiện tại mới là biết nguyên lai tiểu tử này lợi hại như vậy à vành hạ đều gọi lao đại rồi bọn hắn tự nhiên là đến nhà ở ven hồ hưởng chức ánh trăng nói là đến hỏi vấn đề nhưng là ai không phải thèm võ tiểu phú người này khiến cho võ tiểu phú cũng là có chút dở khóc dở cười ân hắn thể hắn gần nhất không thế nào hào hào lên lớp tuyệt đối là bởi vì cái này nguyên nhân bên người luôn là vây quanh như thế một đám người hoặc có thể lên tốt mới là lạ cho nên võ tiểu phú dứt khoát cũng rất ít xuất hiện tại trên lớp học loại trừ lúc bắt đầu cùng lao sư hôn cái quên mặt đằng sau tốt tiến hành lĩnh giáo bên ngoài cái khác cơ bản liền không thế nào lại đi k h ô n g tư thần càng là có chút khí đã nói xong chỉ mời một tiết khóa học giả hợp lấy liền lên một tiết khóa học công l ư ợ c chủ nhiệm lớp nhiệm vụ hàng ngày là một chút võ tiểu phú chính là về tới bệnh viện đoạn hào an bài cho hắn hai đài dạ dày đại bộ phận cắt bỏ phẫu thuật lần trước đoạn hào nhìn võ tiểu phú cảm thấy hứng thú tới khám thời điểm vừa vặn có mấy ví dụ hắn liền lưu lại hai lệ tương đối đơn giản cái khác đều cho dạ dày ruột khoa hiện tại đoạn hào đối võ tiểu phú cũng là càng ngày càng yên tâm lần trước nội soi ổ bụng ung thư túi mật cắt bỏ thuật đoạn hào vẫn chưa yên tâm dặn dò hai câu lần này là trực tiếp ném cho võ tiểu phú liền mặc kệ hắn thấy đài này muốn đơn giản nhiều t h ố n chi võ tiểu phú đều đi theo hắn làm qua một đài l phong giải phẫu võ tiểu phú mang theo trịnh hoa cùng du duệ m ì n h cùng tiến lên tới đài thứ nhất là cũng là có rút mô tính môn vị tắc nghẽn kỳ thật môn vị tắc nghẽn nguyên nhân chủ yếu liền là trường ký luet cho nên phát hiện luet người liền tranh thủ thời g i a n trị đ ừ n g kéo lấy bình thường sống được cũng quy luật một chút nếu thật là biến thành môn vị tắc nghẽn lên bàn giải phẫu đem dạ dày cắt cái hơn phân nửa thật là khó chịu đến cực điểm cũng không chỉ là môn vị tắc nghẽn dạ dày bệnh thủng ruột ung thư bao tử cái gì cơ bản đều cùng l u t có quan hệ nói bố l ị là ung thư trước bệnh biến có thể có chút nghiêm trọng nhưng là l u t tuyệt đối là ung thư trước bông n quy luật điều tra thêm vi khuẩn hệ lì cổ bạ tở tí lộ gì cũng là rất có cần thiết da hỏa này là loét chủ yếu kẻ cầm đầu cứng rắn màng bên ngoài gây tê lấy phần bụng chính giữa vết cắt đem dạ dày mở ra ân vẫn là mùi vị quen thuộc so với cái mùi này võ tiểu phú đúng là càng ưa thích giao mổ điện xuyên qua tổ chức hương vị cho nên võ tiểu phú vội vàng tăng tốc tiến độ bắt đầu phân ly dạ dày lớn tiểu cong ân theo từng k i a từng k i a sương mù tràn ngập cái này mùi vị là được rồi nhường võ tiểu phú nhữ lại lông mày đều là da ân ra chặt đứt ta tràng sau đó chuẩn bị cắt dạ dày cắt bỏ dạ dày gạt d ẹ t tốt m ì phạm vi là đài này phẫu thuật một cái trọng điểm cắt bỏ dạ dày gạt d ẹ t tốt m ì quá nhiều có thể sẽ ảnh hưởng người bệnh hậu phẫu ăn cùng dinh dưỡng trạng thái cắt bỏ quá ít hậu phẫu dịch vị giảm bớt không đủ dễ dẫn đến lét tái phát đây chính là cái lưỡng nan vấn đề tình huống cụ thể liền phải người phẫu thuật chính mình nắm chắc người bệnh xem như tiêu chuẩn hình thể v õ tiểu phú dựa theo tiêu chuẩn tình trạng thêm kinh nghiệm lâm sàng cắt bỏ ba phần tư cũng không nên xem thường cái này cắt dạ dày nói thật có ép buộc chứng người thật không thích hợp làm bác sĩ Cắt dạ dày k h ô người nhất định p cắt mắt, đẹp càng càng là à ăn không đúng dễ dàng sinh bệnh ăn không ngon ăn không đủ thân thể cũng sẽ không tốt cho nên bác sĩ nhất định phải toàn bộ cân nhắc dọc theo dạ dày lớn nhỏ con g đem dạ dày lưu lại ba phần tư tả hữu hơi sửa đổi dạ dày xử lý liền tốt t r u n g tiến ống tiêu hóa võ tiểu phú vẫn là thích dạ dày hống tràng nối liền b a n sơ thời điểm dạ dày ruột khoa cơ bản đều là lựa chọn dạ dày tá tràng nối liền nhưng là dạng này nối liền nối liền miệng lũ xuất hiện tỷ lệ quá cao kế phát lây nhiễm xuất huyết các loại tình huống thủy đi qua không ít phẫu thuật nhưng là dạ dày hống tràng nối liền đã tốt lắm rồi bởi vì nối liền miệng càng dài cho nên xuất hiện nối liền miệng lũ tình huống liền giảm mạnh mà lại dạ dày hống tràng nối liền cắt bỏ dạ dày gắt rẽn tôm dạ dày thể liền có thể cắt bỏ khá nhiều luet tái phát cơ hội ít nếu là lựa chọn dạ dày tá tràng nối liền võ tiểu phú tối đa cũng chỉ có thể cắt hai phần ba mà thôi đương nhiên nói chủ yếu là môn vị tắc nghẽn cái này bệnh dù sao môn vị tắc nghẽn nhân tố chủ yếu vẫn là luet dịch vị bài tiết quá nhiều từ một điểm này xuất phát đã làm cho không chút do dự lựa chọn dạ dày hống tràng nối, nối liền về sau giải phâu sinh lý cũng là cải biến rất nhiều dẫn đến cái khác bệnh biến chứng xuất hiện k h n g ít nhưng là theo dạ dày hống tràng nối liền miệng được hoan lên trình độ càng ngày càng cao các loại cải tiến thức cũng là lần lượt xuất hiện hiện tại dạ dày hống tràng nối liền hậu phẫu bệnh biến chứng xuất hiện đã là càng ngày càng ít võ tiểu phú gần đoạn h ô n g tràng lưu ngắn về sau bắt đầu cùng dạ dày lớn nhỏ còn tiến hành nối liền bởi vì h ô n g tràng gần gốc màng dính kháng chua năng lực tương đối cùng ngoại biên càng mạnh một chút cho nên vì để tránh cho phát sinh nối liền miệng luet xuất hiện trên nguyên tắc gần gốc h ô n g tràng là càng ngắn càng tốt đây cũng là cải tiến về sau kết quả kinh nghiệm lâm sàng nói cho bác sĩ dạng này đúng là thích hợp hơn nối liền miệng lưu hai hoành chỉ đặc kết c h ẳ n trước nối liền miệng lớn nhỏ đối với phẫu thuật thành công hay không cũng là có quan hệ rất lớn quá nhỏ dễ dàng gây nên tắc nghẽn nối liền miệ quá, lớn thì đồ ăn thông qua quá nhanh. dễ phát sinh khuynh đ ả o hội chứng ân vẫn là kinh nghiệm hai hoành trì tốt nhất làm đến nơi này kỳ thật liền có thể nhìn ra bác sĩ vô luận là khá ngoại chú ngồi xem bệnh vẫn là phẫu thuật kinh nghiệm thật là rất trọng yếu có câu nói gọi là không nghe lão nhân nói ăn thiệt thòi ở trước mắt tại y học giới bên trong vẫn là rất áp dụng b ằ n g không người bệnh tới đều tìm lao bác sĩ đâu sau đó liền là cọ rửa ổ bụng đóng bụng sau đó liền có thể phẫu thuật kết thúc lão đại ta lúc nào có thể tới ngươi tài nghệ này à mặc kệ cái gì phẫu thuật lao đại ngươi thật giống như đều là tín thủ niết lai bộ dáng dạ dày đại bộ phận cắt bỏ thuật ngươi cũng chỉ theo một đài đi vậy mà liền có thể làm tốt như vậy trước đó có người nói lao thiên gia thưởng cơm ăn ta là không tin dù sao lao thiên gia lại cho cơm cũng phải ngươi ăn đi vào mới được á, nhưng là lao đại ngươi là thật để cho ta tin tưởng thật có lao thiên gia thưởng cơm ăn đến mà lại là cho nhiều ít đều có thể ăn vào đi võ tiểu phú đem kim ninh hôn đơ cho chính hoa không thể không nói tiểu tử này vớt ư mông ngựa năng lực là càng ngày càng mạnh ân cũng có thể là là sở chuẩn bệnh của hắn m ạ n h biết hắn thích nghe cái gì đệ nhị đài phâu thuật muốn so cái này một đài ân xem như nghiêm trọng một chút nhưng là phâu thuật độ khó không thể so với đài này lớn người bệnh ở phía dưới bệnh viện kiểm tra sức khỏe làm nội soi dạ dày phát hiện có b ổ lít liền c ắ t một cái ân sau đó liền phát nổ khối c h ó n chỗ mặt lệ xị ẩn bệnh lây qua đường sinh dục biến cái này đã không thể xem như ung thư trước bệnh biến mà là thật tế bào ung thư cho nên không dám trì hoãn trực tiếp liền đến nhất phụ viện đoạn hào bác sĩ chính y sư cho người bệnh làm nguyên bộ kiểm tra rất may mắn người bệnh này có thể kiên trì hàng năm một lần nội soi dạ dày kiểm tra n h ư n g hắn sớm đem ung thư bao từ khống chế tại trong trứng nước bất quá đây là khối cho chỗ mặt lệ x ì ẩn bệnh lây qua đường sinh dục biến không phải nội soi dạ dày lấy bộ lịt là được phải làm dạ dày đại bộ phận cắt bỏ thuật đoạn hào liền đem trực tiếp thu phẫu thuật phương thức nhưng thật ra là cùng thượng một đài giống nhau chỉ bất quá bởi vì có khối cho chỗ mặt lệ x ì ẩn bệnh lây qua đường sinh dục biến cho nên cắt bỏ thời điểm liền muốn lấy vùng nhiễm bệnh làm trung tâm tiến hành cắt bỏ mà lại cũng không cần nói là giống thượng một đài như thế không phải nhiều cát dù sao đây không phải loét loại hình cho nên cùng so sánh ngược lại là đài này phẫu thuật phẫu thuật độ khó thấp hơn một chút bởi vì là tại chỗ ung thư liền cả hạch bạch huyết quét sạch đều không cần làm nhìn xem võ tiểu phú đài này kết thúc so sánh với một đài còn sớm nửa giờ đám người càng là không khỏi đốt lên tà tới hiện tại võ tiểu phú tại phòng giải phẫu danh dự tuyệt đối vô địch từ tiến bệnh viện đến bây giờ võ tiểu phú cơ bản không có đi ra phẫu thuật sự cố còn mỗi lần đều có thể sớm đem phẫu thuật kết thúc xưa nay không như xe bị tuốt xích có thể làm cho phòng giải phẫu người đúng giờ tan s ở nhất là còn có thể thỉnh thoảng cho niềm vui bất ngờ đầu tờ ba võ tiểu phú nội soi ổ bụng ung thư túi mật mở rộng cắt vỏ t h ậ t nhất cử thành danh chỗ tốt cũng không chỉ là v õ tiểu phú cùng đài chỉnh hoa bọn người, còn có y tá tuần đại y tá phụ mổ cùng gây tê lao sư đều là được khen thưởng cùng biểu hiện tích hiệu điều này càng làm cho võ tiểu phú bị người thích n g ư ờ i khen ta ta không nhất định sẽ cảm tạ n g ư ờ i nhưng n g ư ờ i nếu là cho ta tiền vậy cái này liền không đồng dạng ngày mười tháng chín một tuần mới đã đến thứ ba ung thư túi mật lao ra t ử trước i ư ờ n g võ tiểu phú cho l a o ra t ử đổi thuốc nhìn xem vết thương không có bất kỳ cái gì sưng đỏ trên mặt càng là ý cười tràn đầy thứ năm tuần trước phẫu thuật cho tới hôm nay đã là trọn vẹn năm ngày đối với nội soi ổ bụng phẫu thuật tới nói năm ngày thời gian đã đầy đủ người bệnh gần như hoàn toàn khôi phục chỉ cần là tại khoảng thời gian này chưa từng xuất hiện lây nhiễm xuất huyết như vậy đằng sau lại xuất hiện lây nhiễm xuất huyết s ắ c xuất liền rất thấp nói cách khác lao gia tử có thể trực tiếp xuất viện vẹn vẹn năm ngày thời gian a cái này nếu là phẫu thuật làm sao đều phải ở đến cắt chỉ mới được đây chính là nội soi ổ bụng phẫu thuật được hoan g n ê n nguyên nhân căn bản nhất lao gia tử có thể xuất viện phẫu thuật rất thành công nhưng là xuất viện về sau còn phải quy luật kiểm tra lại cùng trị liệu còn có ta mấy ngày nay dặn dò chú ý của ngươi hạng mục công việc ngươi nhưng phải hào hào nhớ kỹ nếu là đằng sau có cái gì không thoải mái nhường hai tử tin cho ta hay ta sẽ kịp thời nhịp lao da tử tay lúc này còn cầm võ tiểu phú sắc mặt có chút kích động bác sĩ võ tạ ơn ngài thật rất đa tạ ngài nhìn về phía mình con trai lúc này lao da tử hai n h ì một nữ cũng là từ trong ngăn tủ đem một vật đem ra lao da tử con trai trưởng đi vào võ tiểu phú trước người bác sĩ võ tạ ơn ngài đã cứu ta trang bệnh huynh đệ chúng ta cũng không biết làm như thế nào báo đ á p ngài liền làm một bức cờ thưởng ngài nhìn xem đang khi nói chuyện người bệnh con trai đã là đem cờ thưởng trực tiếp mở ra tình ấm lòng người ý thuật tinh xảo võ tiểu phú nhìn trước mắt cờ thưởng đúng là trong lòng không khỏi có chút xúc động đây là hắn lần thứ nhất thu được cờ thưởng nghe người bệnh cùng da thuộc c ả m t ạ n h ì n xem màu đỏ cờ thưởng võ tiểu phú lập tức đã cảm thấy quá thỏa mãn ha ha bác sĩ võ cái này cờ thưởng ta nhưng phải cho ngươi treo ở chỗ dễ thấy nhất đến ta cho các ngươi chụp ảnh y tá trưởng lâm vân hà không biết lúc nào xuất hiện sau lưng võ tiểu phú thanh em vui sướng nhường võ tiểu phú cũng là trong nháy mắt h o à n hồn đúng chụp ảnh đến chúng ta cùng một chỗ võ tiểu phú chào hỏi chính hoa du du ệ minh còn có người bệnh người nhà cùng một chỗ chụp ảnh phong chứa đồ bên trong võ tiểu phú nhìn xem treo khắp tường cờ thưởng võ tiểu phú trước đó liền thấy qua những ngày cờ thưởng chỉ là trước đó tường này thượng nhưng không có võ tiểu phú vị trí bây giờ rốt c u ộ có c cuối cùng hai tháng hắn rốt cuộc thu hoạch chính mình lần đầu tiên cờ thưởng làm nghề y lâu liền sẽ phát hiện cờ thưởng thật là người bệnh đối ngươi lớn nhất ca ngợi liền cùng người bệnh cố ý đến phòng làm việc bác sĩ cho ngươi đưa tới một cái quýt giống nhau đại biểu đều là bọn hắn thuần túy nhất cảm kích phòng làm việc của phó viện trưởng bên trong võ tiểu phú mặt mũi tràn đầy vui mừng đem luận văn đưa cho vu sĩ phụ trải qua mấy ngày cố gắng võ tiểu phú bản này liên quan tới nội soi ổ bụng ung thư túi mật mở rộng trị tận gốc thuật luận văn rốt của h o à n thành bao gồm bệnh nhân tiền phẫu cùng hậu phẫu số liệu lại có kỹ cản g quá trình giải phẫu còn có phẫu thuật video khảo chứng tuyệt đối có lý có cứ cùng bình thường luận văn gửi bản thảo khác biệt loại này mở phẫu thuật khơi dòng luận văn cơ bản không bao lâu liền sẽ tại trọng y ế u sách báo thượng đăng mà tên võ tiểu phú cũng sẽ theo đài này phẫu thuật cùng một chỗ vang vọng phẫu thuật ở giới đương nhiên đây là vu sĩ phụ nói võ tiểu phú còn không có cái này tự tin nhưng là vu sĩ phụ đối với hắn ngược lại là có lòng tin vô cùng mấy ngày nay đài này phẫu thuật chỉ là tại nhất phụ viện nội bộ phạm vi nhỏ lên men bất quá bệnh viện cũng là đã bắt đầu toàn diện khai triển hạng kỹ thuật này vu sĩ phụ cho võ tiểu phú lại a n bài hai cái ca bệnh võ tiểu phú đều hoàn mỹ hoàn thành nói cách khác hiện tại võ tiểu phú đem nội soi ổ bụng ung thư túi mật mở rộng trị tận gốc thuật đài số gia tăng đến ba đài mà lại đều thu được thành công một lần phẫu thuật có lẽ là t r ù n g hợp nhưng là ba lần cái kia chính là thực lực căn cứ vào đây nhất phụ viện đã là tuyên bố chính thức toàn diện mở rộng nội soi ở bụng ung thư túi mật mở rộng trị tận gốc thuật còn tại bệnh viện chuyên mục bên trong làm thông cáo Đây cũng là tên võ tiểu phú cùng sau đó không thể nghi ngờ sẽ có càng ngày càng nhiều ca bệnh hội tụ đến võ tiểu phú nơi này thông qua khoa ngoại tổng quát khác biệt bác sĩ cùng võ tiểu phú dựng đài đem đài này phẫu thuật triệt để truyền bá ra nhường kỹ thuật thành thụ cao hứng như vậy an h mga vũ sĩ phụ tiếp nhận luật văn nhìn xem miệng không khép lại võ tiểu phú không khỏi t r e o ghẹo một câu võ tiểu phú nhẹ gật đầu so ăn mật cao hứng ung thư túi mật lao ra thử xuất viện trả lại cho ta đưa cờ thưởng cờ thưởng a vũ sĩ phụ trong đầu nhớ tới chính mình lần thứ nhất thu được cờ thưởng ráng vẻ lập tức liền rất lý giải võ tiểu phú cái kia một lát không phải cũng là liên tiếp cao hứng vài ngày cười cùng cái kẻ ngu giống nhau một thân mưu kình nhi nha bất quá cẩn thận so sánh một chút hắn vẫn là so võ tiểu phú bình tĩnh nhiều không phải liền là cái cờ thưởng nhà nhìn ngươi kia không có tiền đồ ráng vẻ chỉ cần là tuân thủ nghiêm ngặt ý đức chặt chẽ ý thuật ngươi về sau cờ thưởng một phòng đều không bỏ xuống được Bị n ó i k h ô n g có cũng tiền tiểu đồ, võ phú cũng không quan tệ r trung trên. ọ n thướng a, không có tiền đồ liền không tiền cũng luận văn bên trên. Ừ, không g Cơ có có lực chú tập t phụ A, đi. đồ đồ đem Vũ vào sĩ Ừm, ý ngươi bây giờ viết luận văn là càng ngày càng thành thụ cái này phái từ là câu cũng không cần cái gì tiến một bước sửa chữa địa phương t ố t trực tiếp phát the lạng sệ là được theo l ạ n g sệ võ tiểu phú tâm tình cũng là có chút phức tạp theo l ạ n g sệ a từng có lúc đây tuyệt đối là võ tiểu phú mong muốn mà không thể thành y học sách báo a bây giờ hắn vậy mà cũng có thể phát được vậy ta trở về liền trực tiếp phát biểu mười thanh niên tiêu biểu y sư võ tiểu phú nhìn xem trong tay bảng biểu cũng là có chút kinh hỷ tam giác bệnh viện hàng năm đều sẽ bình chọn mười thanh niên tiêu biểu y sư bình chọn phạm vi phần lớn đều là tại hành nghề năm năm trở lên biểu hiện ưu dị bác sĩ mũi nhọn cơ bản đều là mỗi cái khoa ưu tú nhất một hai y sư tham dự bình chọn liền xem như bình thường bệnh viện hậu tuyển danh sách cũng phải lôi ra gần trăm người tả hữu thú chi là đông hải đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện các khoa thất cơ bản đều là chọn lựa ưu tú nhất bác sĩ báo đưa bệnh viện sau đó từ bệnh viện tổ kiến giám khảo đoàn tiến hành bình chọn Cũng không nên bị thanh niên hai chữ cho mê hoặc, đây cũng không nên thanh niên bị m khoa ngoại tổng quát là đại khoa hàng năm cũng cơ bản cũng là một cái nhiều nhất hai người có thể trúng tuyển mới tốt mà thôi thấy do cạnh tranh kịch liệt võ tiểu phú một cái hành nghề bất quá ba năm vừa mới công tác chính thức hai tháng tiểu bác sĩ nếu không phải vu sĩ phụ nói hắn thật là nghĩ cũng không dám nghĩ nhất phụ viện mười thanh niên tiêu biểu y sư trên cơ bản vô luận đi bệnh viện nào đều có thể trực tiếp nhậm chức tồn tại mà lại một khi bình thượng mười thanh niên tiêu biểu y sư liền không chỉ là tiền thưởng tích hiệu ban thưởng c à n g có chức danh bên trên có hạn ghi chép mời chỗ tốt tựa như là khoa cấp cứu chu vân bọn hắn đã sớm thi phó bác sĩ chủ nhiệm nhưng là vẫn luôn không thể mời bên trên nếu là có cái mười thanh niên tiêu biểu y sư ra chỉ vậy căn bản liền là theo thi theo mời thậm chí là còn có thể xem nhẹ năm số hạn chế trực tiếp xí nghiệm nhiều như vậy chỗ tốt kia thật là ai cũng gạt ra lên à, luận văn số lượng chất lượng năng lực làm việc bản lĩnh không nói còn phải lãnh đạo trong nhà chạy chân gãy bây giờ vinh kiểu vậy mà trực tiếp cho hắn để cử đồng hồ trong đó ý tứ vậy thì lại minh sắc bất quá chỉ cần là hắn báo lên vậy thì vững vàng có thể cầm mười thanh niên tiêu biểu y sư chương một trăm tám mươi ba tâm lý đại sư thượng tuyến chương một trăm tám mươi ba tâm lý đại sư thượng tuyến rời đi bệnh viện võ tiểu phú thẳng đến trạm cứu hỏa mà đi cuối tuần thời điểm võ tiểu phú cùng trạm cứu hỏa hẹn thời gian tuần trước đầu tuần liền nói là muốn nhường võ tiểu phú đi c h ạ m cứu hỏa dạy cấp cứu phương diện tri thức nhưng là trước hai tuần quá bận rộn võ tiểu phú thật đúng là không có thời gian cái này tuần rốt cuộc tốt một chút rồi ban nhi cũng không cần đáng giá trong trường học khóa học nhìn tình thế cũng là có thể đi cũng không đi vậy cái này liền có thời gian làm chút cái khác bất quá võ tiểu phú là chuẩn bị chờ ung thư túi mật lao ra từ xuất viện về sau lại đi c h ạ m cứu hỏa hôm nay lão ra từ xuất viện võ tiểu phú cũng liền không lại chỉ hoãn võ tiểu phú cũng không dám kéo tới cuối tuần dù sao đằng sau v õ tiểu phú cũng có thể nghĩ ra được sẽ có không ít ung thư túi mật p h â u thuật tụ tập đến hắn nơi này bỏ lỡ cái này tuần chỉ sợ cũng càng không có thời gian hẹn m 0 giờ sáng võ tiểu phú đến trạm cứu hỏa cổng thời điểm đúng là nhìn thấy chỉ đạo viên lâm giang đang mang theo đội một người chờ ở cửa hắn 2 a bốn người tăng thêm lâm giang cùng lâm giang bên cạnh trạm trưởng liền là 26 người một thân hỏa diễm lam liền cả tiểu phong đều là không thể đem góc áo của bọn hắn lợi lên trên mặt cương nghị thân thể thắng tắp nhường v o tiểu phú nhìn thấy về sau cũng cảm giác trong lòng cũng có một đám lựa tải dâng lên giống nhau cẩn thật Bác sĩ cùng sĩ n lâm n viên chữa cháy giang nhìn xem võ tiểu phú cái bộ dáng này lúc này cười cười không phải ngươi tới chậm là chúng ta tới sớm cái này vẫn chưa tới một mươi giờ đâu ngươi trong trăm công ngàn việc có thể đến chỉ đạo chúng ta chúng ta cũng không thể vì ngươi làm cái gì cũng chỉ có thể ở chỗ này nên ngây ngươi thuận tiện luyện đứng nghiêm đúng vị này là chúng ta chạm cứu hỏa c h ạ m trưởng t ă n g hàn mặc t ă n g hàn mặc võ tiểu phú vội vàng tiến lên năm tay t ă n g c h ạ m trưởng người tốt t ă n g c h ạ m trưởng nhìn xem m u ố n so lâm giang còn nhỏ điểm một mặt khí khái hào hùng làn da có đen một chút có chút ăn nói có ý tứ dáng vẻ mặc dù là chủ động cùng võ tiểu phú năm tay nhưng là cười rất cứng ngắc võ tiểu phú nhìn ra đây không phải không chào đón hắn chỉ là t ă n g hàn mặc thật không yêu cười ừng mặt sau này đến cho tặng hàn mặc nhìn xem vận dụng võ thị tâm lý học không có người nào là không yêu cười đây là một loại người bản năng cho dù là không khỏi tâm cười vậy cũng có thể trang hai lần giống tàng hàn mặc loại tình huống này theo võ tiểu phú liền là trên tâm lý có cái gì không bước qua được khảm n h i có t ò a n n i lớn có cố áp lực để ép hắn nhường hắn muốn cười đều cười không nổi đây chính là không được gánh chịu áp lực quá nhiều thời gian quá dài không chỉ có là giấc ngủ không tốt ăn cơm không tốt cũng dễ dàng sinh bệnh thời gian dài người rất dễ dàng sụp đổ mất nhất là nhân viên chữa cháy loại công việc này lúc đầu bình thường huấn luyện lượng liền lớn còn thời khắc tinh thần căng cứng tùy thời trợ lệnh thì càng là muốn đem tâm tình của mình điệu tiếp tốt bác sĩ võ lần này làm phiền ngươi lắc đầu phiên phức cái gì à các ngươi học những này cũng cứu cao còn người, hứng không là vì cứu người, ta được â u sau có loại chuyện về việc phiền phức ta, ta có cứ phức thích loại h này, n mật ngọt. Nghe đ ư võ tiểu phú nói như vậy, tiểu nói người cũng là nở đủ cười, phú như hắn nhìn cũng nở bọn đám đủ là rồi a võ tiểu phú nói lời đều là xuất từ thực tình, tính. nói lời đều phú hợp hắn cùng bọn là Được r đi vào trước đi chúng ta trả lại ngươi thu thập ra một gian phòng ốc, ngươi xem một chút hài lòng hay không chúng ta cho ngươi thêm điều chỉnh Liên hai ngày, thấu hoặc thấu hoặc là hai chi, buổi chiều ngày, không cũng không nhất định ở chỗ này ở, nào thấu hoặc thấu hoặc chỗ ta được, có ở ở, trước đó cơ bản đều là võ tiểu phú tại trên tv mới có thể nhìn thấy lần này thật đúng là móc lên vậy mà có thể khoảng cách gần nhìn thấy còn có thể mang lên ngồi lâm giang chuẩn bị cho võ tiểu phú phòng nhỏ hẳn là bốn người ký túc xá đổi rất lớn võ tiểu phú thả đồ xuống lâm giang lại dẫn võ tiểu phú tại trạm cứu hỏa bên trong bắt đầu đi dạo trạm cứu hỏa bên trong có hoàn thiện sân huấn luyện địa i lâm giang mang theo võ tiểu phú đi dạo thời điểm t h n g hàn mặc đang mang theo các chiến sĩ tiến hành huấn luyện leo lên móc nối hạng mục đây là võ tiểu phú chỉ ở trên tv nhìn qua thật sự là người nhẹ như h ế n vượt nóc băng tường lúc đầu võ tiểu phú coi là trên tv đều là tăng thêm đặc hiệu dù sao trên tv nhìn thấy đều là diễn viên cũng không phải là chuyên nghiệp nhân viên chữa cháy nhưng là bây giờ xem xét trong hiện thực nhân viên chữa cháy sẽ chỉ so trên tv càng thêm lợi hại quả nhiên là trên đài một phút đồng hồ dưới đài mười năm công a đứng ở giữa không có bác sĩ sao không có trung đội ngược lại là có chúng ta mỗi lần sinh bệnh cũng là đi bệnh viện nhìn võ tiểu phú nhẹ gật đầu kỳ thật hẳn là phân phối cái bác sĩ cho dù là không thể xử lý quá lớn bệnh tình khẩn cấp xử lý một chút cũng được bất quá tỉ mỉ nghĩ lại muốn chỉ là khẩn cấp xử lý những này nhân viên chữa cháy Có lập ẽ so sĩ vào một mới làm chút t được bác sĩ đều chuyên nghiệp, h vừa đều t chút thửa, trạm nhất đúng khoảng là có chút dư cứu hỏa khoảng cách hỏa dư h không xa. Nếu là sinh bệnh ụ viện cái gì, cũng nếu cũng gì, xa, là tức h u ậ lập n tiện. Tốt, t tới ngay giờ cơm bác sĩ võ ta dẫn ngươi đi nhà ăn nhìn xem muốn ăn cái gì ta n h ư ờ n g đại sư phó cho ngươi mở lò nhà ăn không tính là quá lớn nhưng cũng có bảy tám tấm cái bàn sạch sẽ vô cùng tiến vào trạm cứu hỏa về sau võ tiểu phú liền phát hiện một việc vô luận đồ dùng trong nhà cũ mới nhưng là trạm cứu hỏa bên trong từng cái gian phòng vậy cũng là sạch sẽ gọn gàng vô cùng để cho người ta nhìn lần đầu tiên liền rất dễ chịu tựa như là cái này phòng ăn sàn nhà vốn là dễ dàng dính cặn dầu hẳn là bẩn một chút mới đúng nhưng là vẫn thật là quét dọn giống như nội soi suy nghĩ lại một chút bệnh viện phòng trực ban thật sự là không thể so à lao trương đây là cho chúng ta tới làm cấp cứu huấn luyện bác sĩ võ bác sĩ võ đây là chúng ta đại sư phó lao trương võ tiểu phú nhìn xem từ nhà ăn bếp sau đi ra người so với lâm giang bọn hắn dáng người hơi béo một chút tuổi tắc cũng hơi lớn hẳn là hơn bốn mươi nhưng là một đôi mắt sáng ngời hữu thần có chút nhà ăn nấu cơm tăng giá vẻ có lẽ là phim truyền hình đã thấy nhiều võ tiểu phú cảm giác vị này xem xét liền không đơn giản ân liền thiếu đi lâm lão tăng quét rác như thế t r ư ơ n g sư phó ngài tốt võ tiểu phú chủ động tiến lên chào hỏi lão trương sắc mặt mở ra nợ nụ cười nụ cười này liền rất có sức cuốn hút võ tiểu phú liền nghĩ đến cái này nếu là phân một nửa cho tàng hàn mặc sợ là tàng hàn mặc liền có thể bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi dạng bác sĩ võ ngài tốt thật cao tốt chăng à nếu không phải lâm chỉ đạo viên giới thiệu ta còn tưởng rằng là mới tới chiến sĩ đâu đáng tiếc lao trương một bức hạt giống tốt mai một biểu lộ nhường lâm giang cũng là dợ khóc dở n g ư ơ i đi à nhìn thấy hạt giống tốt liền muốn kéo vào được người ta bác sĩ võ tiền đồ sán lạ mỗi ngày cứu người số lượng so với chúng ta một cái rừng đều nhiều lao trương cũng là nợ nụ cười đây không phải nói đùa đâu n h a bác sĩ võ muốn ăn cái gì cùng ta nói ta đơn độc c ăn bài võ tiểu phú lập tức liền cảm nhận được hậu cung giai lệ ba ngàn độc sủng v õ phi một người cảm giác t r ư ơ n g ca ta ăn cái gì đều hương liền ăn chúng ta bình thường ăn liền tốt bất quá ta có cơm số lượng nhiều à. lượng cơm ăn tốt đẹp a ta liền sợ những ngày chiến sĩ ăn thiếu đâu t h n g trạm trưởng cái kia vẫn lợi lượng bọn hắn ăn thiếu đều chịu không được, được vậy ta ăn bài ngài nhìn tốt là được rồi giữa trưa giờ cơm đến các chiến sĩ trở về võ tiểu phú đây mới là biết cái gì gọi là nhiều người ăn cơm hương võ tiểu phú lúc đầu lượng cơm ăn liền không nhỏ nhìn xem các chiến sĩ ăn cơm bộ dáng vậy thì ăn càng thơm reng reng reng nhưng vào lúc này trói t hai tiếng chung đ ố n g nhiên vang lên không biết vì cái gì nghe cái này tiếng chung võ tiểu phú đúng là cảm thấy so ca đêm chung điện thoại còn làm người ta kinh ngạc r u n g dậy xuất cảnh trong phòng ăn vẹn vẹn một giây thời gian nhân viên toàn bộ liền xông ra ngoài võ tiểu phú cũng là theo bản năng đuổi theo lâm sơn thượng phát sinh hai nạn xe cộ t h ầ nếu cấp c viện, nhanh, là thai ban nạn xe cộ thụ thương chính là khó tránh khỏi nếu là không biết còn chưa tính bây giờ để biết làm sao đều có thể giả bộ như không nhìn thấy sinh mệnh trước mặt có thể ra bao nhiêu lực liền ra bao nhiêu lực chính là có lẽ còn có thể sắp hiện ra tràng cấp cứu huấn luyện chuyển đến trong khi thực chiến đi đâu lâm giang nghe vậy cũng là không nghĩ nhiều liền nhẹ gật đầu hắn không muốn để cho võ tiểu phú đi chủ yếu là lo lắng võ tiểu phú an toàn bất quá lần này là thai nạn xe cộ võ tiểu phú liền lưu tại nguyên địa cứu chữa người bị thương liền tốt cũng sẽ không có nguy hiểm gì còn có lần trước võ tiểu phú cho lộ một tay vị này rõ ràng không phải loại kia cái gì cũng đều không hiểu lăng đầu thanh có lẽ thật sự có thể g i ú p đại ân đâu làm bọn hắn nghề này hết thể lấy cứu chữa bách tính an toàn làm chủ cái khác nào có nhiều như vậy g i ả cứu tốt bác sĩ võ người đi theo ta xe cứu hỏa bên trên võ tiểu phú nghe c ò i báo động hành tàu trên đường phố tâm t ì n h cũng là có chút dị dạng trước đó đi cứu người ngồi đều là xe cứu thương lần này đúng là ngồi xe cứu hỏa cảm giác thật đúng là không giống nhau trạm cứu hỏa có khẩn cấp chữa bệnh thiết bị võ tiểu phú cũng đều mang tới đương nhiên tốt nhất là không dùng được lâm sơn khoảng cách trạm cứu hỏa không xa c ò i báo động mở đường đầu đường xe cá nhân đều là tự phát cho trạm cứu hỏa nhường đường ra bây giờ đông hải cũng là tại rất nhanh thất h ờ i vì xe cứu hỏa xe cứu thương những này đặc thù cỗ xe nhường đường xe cá nhân vì vậy mà sinh ra trừ điểm tiền phạt k h cảnh đội, đội cảnh lâm sơn có một đầu vòng quanh núi đường cái song hướng làn xe có chút đường rẽ vẫn tương đối gấp nếu có cỗ xe siêu tốc chạy lịch hành vượt qua không quan sát đường xá hai nạn xe cộ phát sinh tỷ lệ vẫn còn rất cao đây cũng không phải là trạm cứu hỏa lần thứ nhất ra như thế cảnh tỉnh bình thường xe nhỏ họa bình thường đều là đội cảnh sát giao thông chính mình liền xử lý nếu là có nhân viên t h ụ thương cũng chính là gọi xe cứu thương đến mà thôi bây giờ đúng là nhường trạm cứu hỏa xuất động cảnh tình đương nhiên sẽ không đơn giản quả nhiên rất nhanh hai nạn xe cộ tình huống liền chuyển tới lâm sơn trên đường lớn một cỗ xe con tại đường rẽ vượt qua thời điểm vừa vặn gặp phải đối từ trước đến nay xe phanh lại không kịp tình huống d ư ớ i đối hướng xe vì tranh n ẽ theo bản năng đánh đem tay lái lại là để cho mình xe lao xuống dốc núi trước sau mấy chiếc xe cũng là phanh lại không kịp đều được vào Bị sau tổn hai mươi phút lâm sơn đường cái nhanh xuống xe cảnh sát giao thông đã là sơ thông một đầu đường hầm khẩn cấp xe cứu hỏa tới mặc dù chậm chạp nhưng vẫn là tiền đến lâm giang cùng tặng hàn mặc chỉ huy các chiến sĩ nhanh xuống xe võ tiểu phú cũng là theo sát phía sau bác sĩ bác sĩ tới rồi sao lao bà của ta muốn sinh a nhanh ai đến giúp hỗ trợ à? ừ m võ tiểu phú nghe được thanh âm bước chân dừng lại không do dự vội vàng hướng lấy thanh âm đến chỗ mà đi chờ một chút xe cứu thương ngay tại trên đường lập tức liền sắp tới lập tức một cái tuổi trẻ nữ cảnh sát giao thông nhìn trước mắt tình huống cũng là có chút lo lắng nói xuất hiện h a i nạn xe cộ trong đó trên một chiếc xe có một cái s ả n phụ đã thời gian mang thai c h ỉ tháng lần này đột nhiên sự cố nhường trực tiếp xuất hiện sinh non hiện tượng nước ố i đều đã phá lúc này s ả n phụ đau xác mặt trắng bệnh lúc này trước mắt liền muốn không tiên chỉ nổi võ tiểu phú nhìn về phía sàn phụ cũng là ý thức được tình huống không đúng vội vàng tiến lên mấy cái cảnh sát giao thông nhìn thấy võ tiểu phú tới vội vàng liền muốn cả người lúc này sản phụ có chút chật vật mặc dù là nhân viên chữa cháy bọn hắn cũng phải tôn trọng sản phụ tư h ậ n ta là bác sĩ bác sĩ cảnh sát giao thông nhóm nghe vậy một trận kinh hỉ bác sĩ tới nhanh sản phụ năm phút đồng hồ trước nước ố i đột nhiệt phá xe cứu thương còn tại trên đường chúng ta cũng không có cách nào ngài nhanh hỗ trợ nhìn xem nghe được bác sĩ tới sản phụ lao công cũng là hưng phấn lên bác sĩ ngài nhanh giúp ta một chút l a bà nàng cùng hải tử cũng không thể xảy ra chuyện a võ tiểu phú đem hòm thuốc chữa bệnh buông xuống bắt đầu dò xét sản phụ tình huống ngoài ba mươi dáng vẻ không phải tuổi cao sản phụ miệng tử c u n g đã mở đây là tiến vào đệ nhất sinh trình a nói đến võ tiểu phú cũng là một trận tê cả ra đầu hắn mặc dù là bác sĩ nhưng là cái này đỡ đ ẻ cũng là lần thứ nhất bất quá chưa ăn qua thịt heo vẫn là thấy qua heo chạy hiện trường cũng chỉ có thể hắn trên đỉnh tới cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở sản phụ không phải to lớn gì như tình huống đặc biệt có thể thuận lợi sản xuất bằng không võ tiểu phú sợ cũng là không giải quyết được sản phụ đỡ để phẫu thuật tại thực tập thời điểm võ tiểu phú cũng là nhìn qua không ít này cơ bản xáo lộ vẫn là không có vấn đề sản phụ lúc này ngay tại đường lớn bên cạnh lúc này lão công đã là c h i kỷ đem trên xe chăn mền trải tại sản phụ dưới thân võ tiểu phú nhìn về phía cảnh sát giao thông nghĩ biện pháp c ả n một chút ta tới đón sinh càn một chút cảnh sát giao thông lập tức hiểu ý vội vàng cầm đồ vật ngăn lại bên phía làm một cái giản dị ngoài trời lều vải võ tiểu phú đem ý dược dương mở ra một chương đại đang trải tại người bệnh đáy chậu phía dưới đơn giản khử trùng về sau liền để cho sản phụ bảo trì sản xuất tư thế vừa rồi thật đúng là bị dọa gần chết bây giờ nhìn thấy có bác sĩ đến còn như thế chấn định lập tức cứ yên tâm xuống tới võ tiểu phú ngón cái tay phải cùng cái khác bốn cái ngón tay tách ra dùng bàn tay phân ly cơ nâng đáy chậu mỗi khi có tử cung lúc ứng hướng lên bên trong phương n ắ m ép tay trái bắt mạch lúc này nhẹ nhàng thở ra là trước tiết lộ hắn đến c ũ n g không phải s à n khoa cho dù là luân chuyển thời điểm cũng không có học tập thai nhi c h u y ể n v ị kỹ năng nếu là đến cái chân trước lộ cái này đỡ để độ khó coi như sẽ thẳng tắp tắc gọn nước ố i đã phá nếu là không thể để cho thai nhi đầu trước tới thai nhi hít thở không thông phong hiểm cũng quá cao tay trái bắt mạch dò xét đồng thời cầm băng gạc nhẹ ép thai đầu gối bộ hiệp trợ búi khuất co tử cung thỉnh thoảng lúc phải tay hơi buông lỏng để tránh lâu ép gây nên đáy trậu phù nề ừng đây không phải đệ nhất thai rồi nhìn xem cung miệng mở lớn đã gần mười cm võ tiểu phú càng là k h o a n khoái theo tử cung co vào sản phụ sinh lần đầu bởi vì cùng cân nhắc t r ư ơ n g có đôi khi thật sự chính là khó mà nhường thai n h ư đ ệ nhưng là sinh qua hải tử liền không đồng dạng cung miệng tương đối lỏng đỡ đẻ độ khó thì càng nhỏ đúng đây đã là đệ nhị thai bác sĩ có phải hay không có vấn đề gì a võ tiểu phú lắc đầu đệ nhị thai tốt đệ, đệ nh thượng một thai cũng là sinh đẻ tự nhiên nói không chừng sản phụ so v õ tiểu phú đều có kinh nghiệm như vậy cũng tốt làm à hắn cái này gả mở một chút liền tín tâm mười phần đến hít sâu một hai dùng nử võ tiểu phú một bên chỉ huy một bên dò xét xác định thai nhi đầu vị trí kỳ thật chỉ cần là thai nhi lớn nhỏ bình thường cung miệng mở toàn sinh đẻ tự nhiên đỡ đẻ cũng rất đơn giản đang nhìn chuẩn tử cung co vào thời cơ chỉ huy sản phụ dùng sức liền có thể nhường thai nhi thuận thế hướng ra phía ngoài không bao lâu thai nhi đầu cùng gối đầu bại lộ tại sương mù cung h ạ n h ì n thấy thuận lợi tiến hành đến lúc này võ tiểu phú càng là khoác Hoa ô ô. nhưng vào lúc này thanh âm của xe cứu thương cũng là vang lên xem ra là xe cứu thương tới võ tiểu phú thì càng là b ô n g lỏng đến một bước này xe cứu thương cũng tới cho dù là đằng sau còn có cái gì yêu thiêu thân cũng có thể tức thời hướng bệnh viện đưa cũng không phân tâm tay trái ấn sinh nợ cơ chế hiệp trợ thai đầu ngựa rối tay phải bảo vệ tốt đáy trâu chúc sản phụ tại co tử cung lúc há miệng hà hơi giải trừ bụng ép tác dụng nhường sản phụ tại co tử cung thỉnh thoảng lúc hơi hướng phía dưới nín thở làm thai đầu chậm chạc đẻ càng là lúc này càng là muốn chấn định sản phụ quả nhiên là có kinh nghiệm theo võ tiểu phú chỉ huy đúng là nhường sinh trình phá lệ thuận lợi trên xe cứu thương chữa bệnh và chăm sóc tới thời điểm thai đầu đã thuận lợi đẻ lúc này chữa bệnh và chăm sóc tới nhìn xem võ tiểu phú ngay tại đỡ đẻ cũng là có chúc mộng cái này lại có bác sĩ tới trước bọn hắn cũng không phải là nhất phụ viện bác sĩ mà là lân cận bệnh viện bác sĩ bởi vì sớm nhận được cảnh sát giao thông nói có thai phụ sinh non tin tức cho nên cùng xem à đến còn nhiều thêm một cái sản khoa bác sĩ ngài là sản khoa bác sĩ túi người đi vào võ tiểu phú bên cạnh hỏi võ tiểu phú nhìn về phía bên người bác sĩ n g ư c bài thượng tin tức viết rất rõ ràng sản khoa bác sĩ điều trị tiêu nhiên võ tiểu phú vội vàng đem sân bãi tránh ra đến người đến tiêu a không h p ả c h u y n nghiệp sản khoa bác sĩ, phía sĩ, s a bác c ò nhiên p ả ngươi sản phụ lao công nghe vậy một trận trận tròn, không phải nói tới. phải một mắt À, phụ h lao là c vậy y u nghiệp nha, tại sao lại không phải chuyên nghiệp? Tiêu nhiên Tiêu là ạ i l không trần trờ nhẹ gật đầu võ tiểu phú thao tác mặc dù không tệ nhưng là cứng rắn rớt xem xét liền là lần thứ nhất cho người ta đỡ đẻ tuân thủ không thể nghi ngờ là bác sĩ không tệ nhưng là cái gì khoa bác sĩ liền không nhất định tiêu nhiên đi vào võ tiểu phú vị trí võ tiểu phú thì là chủ động gánh vác đến trợ thủ chức trách tiêu nhiên quả nhiên là chuyên nghiệp tay phải tiếp tục bảo hộ lấy trậu cũng không vội mà để thay vai chỉ gặp tay trái từ thai nhi mũi căn hướng phía dưới hai đẻ ép thai nhi trong mũi dịch nhờn cùng nước ố i bị trực tiếp gặt ra rất nhẹ xào t h ủ pháp t h a i đầu chính là hoàn thành trở lại vị trí cũ cùng ngoài xoáy chuyển lại gặp tay trái nhẹ nhàng ép xuống nhi đầu trước vai liền thuận lợi đẻ lại nắm thai cái cổ hướng lên sau vai cũng là thuận lợi đẻ hai vai đẻ về sau đằng sau liền đơn giản nhiều dù sao đây là thai nhi rộng nhất bộ phận nơi này tới phía sau cơ bản liền đều có thể tới tiêu nhiên bảo hộ đ á y trậu tay phải cũng đúng lòng hai tay lẫn nhau rất nhanh thai nhi thân thể liền toàn bộ rời đi mẫu thể hô tiêu nhiên nhìn xem thai nhi tới cũng là nhẹ nhàng thở ra trên mặt t ư ơ i cười đều nói sản khoa bác sĩ trên thân đều có một loại m â u tính quan huy có lẽ là bởi vì đỡ để h à i tử quá nhiều nguyên nhân thuyết pháp này vẫn thật là thành lập sản khoa bên trong vô luận là nhiều khó khăn hướng h à i tử chỉ cần là đến sản khoa bác sĩ trong ngực tiêu cơ bản đều không khóc không náo an an ổn ổn rất thần kỳ nhìn xem tiêu niên h thỏa mãn tiêu dung võ tiểu phú cũng là c ư ờ i theo nhất phụ viện võ tiểu phú đem sản phụ cùng h à i tử một nhà đều đưa lên xe cứu thương võ tiểu phú đối tiêu niên đưa tay nhiều tiêu niên cũng là một trận k i n dị ngươi lai、like、ngươi là nhất phụ viện bác sĩ lục y đ viện sản khoa tiêu nhiên mới vừa rồi còn thật sự là nhờ có ngươi nếu không phải ngươi sợ là sản phụ còn có s u ấ t huyết nhiều phong hiểm bất quá ngươi làm sao mặc đồ này trạm cứu hỏa nơi đó để cho ta đi qua làm cấp cứu huấn luyện vừa vặn đ ổ i kịp liền đến nhìn xem có hay không có thể rút một tay xem ra sản phụ là cái người có phúc t ố t đằng sau gặp đằng sau gặp đưa mắt nhìn tiêu nhiên lên xe cứu thương rời đi võ tiểu phú vội vàng lại là đi vào lâm giang bên này đến lên nghe được thanh âm n này võ tiểu phú còn tưởng rằng muốn đem xe từ dưới núi hợp lực kéo lên đâu vội vàng liền muốn tiến lên hỗ trợ không đến đến chỗ gần mới là không thể nín được cởi tới thời đại thay đổi à máy móc tân tiến như vậy đâu còn chi phí khí lực ga chỉ gặp lúc này xe cứu hỏa đã là đại biến thân trực tiếp hóa thân cần cầu đem lăn xuống đường cái xe con trực tiếp treo hướng lên kéo trước đó trong xe người cũng đã là đều cứu ra được cứu hộ xe lôi đi cái kia sản phụ thế nào lâm giang lúc này trông thấy xe bị kéo lên cũng là t r ầ m tính lại nhìn xem võ tiểu phú hỏi vừa rồi hắn thấy được võ tiểu phú đi giúp sản phụ đỡ đẻ nói thật hắn cũng là không nghĩ tới võ tiểu phú lại còn có như vậy kỹ năng không chỉ có khoa cấp cứu làm được tốt liền liên tiếp sinh cũng am hiểu mẹ con bình an võ tiểu phú nhưng không biết lâm giang ý nghĩ chỉ bất quá nghĩ đến chính mình vậy mà lại nhiều một loại thần kỳ kinh lịch trong lòng cũng rất kỳ dị xe cứu hỏa trở về trạm cứu hỏa trên đường còn không có cảm giác lúc này đến về sau mới phát hiện trên thân sềng sệt sền, dập lửa chiến đấu phục cũng ố huế quần áo cũng phải cần tự mình rửa võ tiểu phú tự nhiên cũng không ngoại lệ võ tiểu phú đi theo đám người đi tắm rửa sau đó giặt quần áo nghỉ t r ư a là không có thời gian đổi về hỏa diễm lam về sau lâm giang đem mọi người tụ tập trong phòng huấn luyện võ tiểu phú cũng không chỉ hoãn trực tiếp bắt đầu chính mình cấp cứu huấn luyện hai ngày trước Hắn đã lại à có t có h n là hồi sức tim phổi loại hình thường dùng thao tác thẳng đến lúc ăn cơm tối võ tiểu phú cũng chính là giảng một nửa mà thôi còn lại một nửa xem ra là muốn lưu đến ngày mai sau bữa cơm chiều võ tiểu phú cũng dứt khoát không trở về nằm tại trạm cứu hỏa trên bãi tập nhìn xem ngôi sao trong lòng trong vắt một mảnh nói thật từ khi đi vào đông hải về sau hắn liền bận rộn một k h ắ c không được ngừng giống bây giờ như thế an tâm không cần lo lắng lúc nào đến điện thoại liền đến phẫu thuật quả nhiên là có chút hạnh phúc à tại sao lại ở chỗ này à lâm giang ngồi tại võ tiểu phú bên người đem một bình nước ngọt đưa tới võ tiểu phú nhìn một chút lâm giang lập tức hai mắt tỏa sáng lâm ca lại nói ngươi năm nay bao nhiêu tuổi à, có bạn gái sao À, lâm giang lập tức cảm giác cái này thao trường không có ngày xưa dễ chịu làm sao có chút đâm cái mông à, không nói những này chúng ta vẫn là hảo bằng hữu a chỉ chúng ta công việc này bận bịu thành dạng này còn như thế nguy hiểm nhà ai cô gái tốt nhi gả cho ta nhóm không được suy nghĩ một chút à. xem ra là không có kia tẳng chạm chừng đâu lao tăng lâm giang nghe vậy sắc mặt khẽ giật mình lại có chút thảm đ ạ o lao tăng trước đó là có vẫn là một tên bác sĩ bọn hắn đều chuẩn bị kết hôn nhưng là hai năm trước biên thành địa chấn bọn hắn cùng đi cứu tế lao tăng bạn gái liền lưu tại nơi đó không chỉ có là bạn gái còn có ngay lúc đó chỉ đạo viên ta là hai năm trước tài hoa tới ngươi là bác sĩ cảm giác nhạy cảm sợ cũng là nhìn ra lão tăng là l ạ đi nguyên lai、like、là dạng này xem ra là thương tích sau ứng kích chướng ạ i loại bệnh này tại nhân viên chữa cháy quân cảnh đoàn thể bên trong rộng khắp tồn tại nhất là đứng trước trọng đại b i ế n cố chiến hữu người nhà đang loại sự kiện này bên trong ngoài ý muốn nổi lên về sau thì càng có khả năng sẽ gây r ạ lộ hoại bệnh này tinh thần thương tích muốn so trên thân thể thương tích càng để cho người khó mà khỏi hẳn bất quá khi tìm thấy chứng bệnh căn nguyên về sau lại trị liệu cũng không phải là không có hy vọng bởi vì công tác tính đặc thù t ă n g hàn mặc tình huống này phòng cháy trung đội không có khả năng không có chú ý tới cũng khẳng định trải qua trước tiên tâm lý khai thông gián đoạn trị liệu chỉ là có chút khu đánh dấu không đi bản mà thôi lâm ca ngươi ước tặng trạm trưởng cùng một chỗ tới nằm nằm ừ m lâm giang có chút ngạc nhiên nhìn về phía võ tiểu phú ngươi có biện pháp t h ử một chút chứ sao kỳ thật đối với xuất hiện loại bệnh này người biện pháp tốt nhất liền là thôi miên trị liệu bất quá thôi miên à nói dễ làm khó cho dù là bác sĩ tâm lý cũng phần lớn không thể đem người thật trực tiếp thôi miên nhất là đối mặt tinh thần ý chí cường đại người bệnh thì càng là như thế bất quá võ tiểu phú có chút lòng tin hai cái linh hồn rung hợp về sau hắn cảm giác tinh thần của mình muốn so người bình thường cường đại hơn nhiều từ bình thường học tập công việc liền có thể nhìn ra học tập nhanh đầu góc linh quang còn có thể có cái loại người này đ a o hợp nhất thượng đế tầm mắt cảm giác mà loại này tinh thần cường đại càng bánh liệt hơn dùng liền là đang thúc giục ngủ phương diện võ tiểu phú trong khoảng thời gian này bởi vì muốn xét nghiệm tinh thần của mình đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu cho nên đối với tâm lý học phương diện tinh thần thôi miên các loại đều có chút nghiên cứu thư tịch cũng là lật ra không ít chỉ là thiếu khuyết một cái thi triển đối tượng mà thôi bây giờ t ă n g hàn mặc xuất hiện ngược lại để võ tiểu phú muốn thử một chút tằng hàn mặc thu được lâm giang tin tức cũng là có chút kỳ quái đêm hôm khắc ngường hắn đi thao trường làm gì bất quá làm trạm cứu hỏa đối với lâm mụ đây chính là không co không nên cũng không hỏi làm gì liền trực tiếp đến đây trên bãi tập tăng hàn mặc nhìn thấy võ tiểu phú cùng lâm giang nằm ở nơi đó cũng là s ứ c sở các ngươi không phải là tới tìm ta ngắm sao a võ tiểu phú nhìn về phía tăng hàn mặc đúng vậy a như thế cảnh đẹp cũng không nhiều đến các ngươi làm nhân viên chữa cháy bình thường tinh thần quá căng thẳng lợi hại nên thích hợp lựa chọn một loại phương thức giải quyết thư giãn một tí bầu trời là có thể nhất khiến tâm linh người ta trong vát đến cùng một chỗ nằm xuống tăng hàn mặc còn muốn nói điều gì đã là bị lâm giang lôi kéo nằm ở võ tiểu phú bên cạnh nằm tại trên bãi tập tàng hàn mặc nhìn xem tinh không đúng là không tự chủ trong lòng phòng bị thư giãn không ít kia phủ thêm từng tầng từng tầng khôi giáp lúc này cũng là tháo xuống không ít nằm tại tàng hàn mặc bên người võ tiểu phú đều là cảm giác tàng hàn mặc thân thể buông lỏng không ít người tại tinh thần khẩn trương thời điểm thân thể cũng sẽ đi theo khẩn trương lên cơ bắp khẩn trương biểu tình biến hóa đều là có thể sẽ phát sinh mà một người một khi trầm tính lại liền cả hô hấp đều sẽ có rất lớn biến hóa cũng tỷ như lúc này tàng hàn mặc cả người hô hấp đều là trong nháy mắt thong thả rất nhiều chạy không chính mình c ả một thụ m từng tầng, từng tầng cái h ú t tên từ u tàng hàn mặc miệng nói ra võ tiểu phú nhìn xem thân thể hoàn toàn lòng xuống tàng hàn mặc không thể nín được cười cười đứng dậy đem hai người háo khoác cho hai người đắp lên xong rồi võ tiểu phú cũng không nghĩ tới lần thứ nhất thi t r i ể n thuật thôi miên liền thành công vẫn là không có dựa vào bất luận cái gì công cụ điều kiện tiên quyết ân cũng không nhất định là không có công cụ cái này tinh không liền là công cụ của hắn hoàn cảnh tăng thêm ngôn ngữ đúng là duy nhất một lần đem tặng hàn mặc cùng lâm giang tất cả đều cho thôi miên thôi miên cùng ngủ khác nhau rất lớn người đang ngủ lấy về sau căn bản là sẽ không làm mộng cho dù là nằm mơ cũng là cạn t ầ n g đăm chiêu suy nghĩ mà thôi nhưng là thôi miên liền không đồng dạng thôi miên về sau người liền sẽ lâm vào ký ức chỗ sâu nhất toàn thân tâm bung lỏng liền cả kia trôn ở đấy lòng chỗ sâu nhất gì đó cũng sẽ ở lúc này được thả ra người cũng sẽ ở thời điểm này càng có dũng khi đối mặt trước đó chính mình không dám đối mặt địa phương đương nhiên đây cũng là rất nguy hiểm thôi miên sư gặp thời khắc chú ý bọn h ắ n động thái ở giữa hợp thời can thiệp đồng thời cũng nhìn tình huống quyết định muốn hay không gián đoạn thôi miên nhìn về phía lâm giang tăng hàn mặc trên tâm lý không ổn định lâm giang sao lại không phải chỉ b ấ t quá so với tăng hàn mặc lâm giang có thể đem những cái kia cảm xúc cận tảng càng sâu mà thôi chương một trăm tám mươi bốn ta khá ngoại, ngoại chú chị liệu thương tích sau ứng kích c h ư ớ ngại phương thức cao nhất là rời xa ứng kích nguyên dùng cho ờ i i g nên n giống n tăng hàn mặc loại này liền phải để bọn hắn trực diện ở sâu trong nội tâm cái kia đạo không thể tới khảm nhi lấy cường đại tinh thần ý chí đem nó nhạy tới nếu là người bình thường dạng này có lẽ không thích hợp thậm chí sẽ tăng thêm bệnh tình nhưng là t h n g hàn mặc cùng lâm giang liền không đồng dạng bọn hắn xuất nhập biệt lửa đối mặt các loại tình hình nguy hiểm kinh lịch sinh tử tâm trí kiên cường là có năng lực dựa vào bản thân năng lực vượt qua l à n danh kia chỉ bất quá bình thường bọn hắn sau đó ý thức tránh đi l à n danh kia khiến cho l à n danh kia càng ngày càng cao càng ngày càng khó qua cho nên không thể kéo võ tiểu phú hôm nay chính là giúp bọn hắn một chút để bọn hắn có thể trực diện sợ hãi tiểu đồng hẳn là t h n g hàn mặc bạn gái nhìn xem t h n g hàn mặc vui sướng biểu lộ liền có thể nhìn ra t h n g hàn mặc đối đến cỡ nào tưởng hẳn là tại lại đi một lần dĩ vãng hạnh phúc đường đều nói người chết như đèn đền, đền d i ệ t không có hồn linh chết liền cái gì cũng hết nhưng là theo võ tiểu phú là có cái gì lưu lại một sợi tinh thần bọn hắn sẽ ở thân cận người trong cơ thể lưu lại một sợi tinh thần tiểu đông chính là tại tầng hàn mặc trong cơ thể lưu lại một sợi tinh thần mỗi lần tại tầng hàn mặc không chịu đ ư ợ c nổi thời điểm cổ vũ hắn tiếp tục kiên trì còn có tầng hàn mặc trước đó vị kia chỉ đạo viên gánh chịu lấy chiến hữu tinh thần tiếp tục tiến lên đây cũng không phải là một câu nói xuông người à gánh vác càng nhiều thì càng nặng n ề võ tiểu phú hôm nay đang muốn mượn cơ、hội. n h i n g tăng hàn mặc đều đem những này gánh vác gì đó hóa thành động lực để tiến tới có chút rõ ràng có thể thiếu đốt thôi động người tiến lên cũng không cần phải cóng lên người chỉ trệ đi tới theo thời gian tiến hành tăng hàn mặc trên mặt vui sướng cùng hạnh phúc đều là chậm dại biến thành sợ hãi phẫn nộ cùng không cam lòng các loại tâm tình tiêu cực lại trải qua một lần trong cuộc đời này không nguyện ý nhất đối mặt sự tình đối với tăng hàn mặc tới nói không thể nghi ngờ là phi thường tàn nhẫn nhưng là có câu nói gọi là đau dài không bằng đau đắn võ tiểu phú không biết tăng hàn mặc lúc này kinh lịch lấy cái gì nhưng là hắn biết chỉ thiếu một chút chỉ cần là tàng hàn mặc vượt qua làn danh kia cũng liền triệt để quá khứ tăng hàn mặc ở sâu trong nội tâm một vòng tiếu dung xuất hiện tại tàng hàn mặc tầm mắt bên trong sau đó tiếu dung dần dần bị đất đá bao phủ hàn mặc hào hào sống sót nghe hiểu lần này tăng hàn mặc nghe hiểu tiểu đồng tiểu đồng tăng hàn mặc chỉ cảm thấy tim như bị đau cắt trực tiếp hướng về dư chấn chưa tuyệt địa phương vào tới hướng về người yêu vào tới may mắn chiến hưu kéo kịp thời bằng không địa chấn vô tình sợ là sẽ phải đem tàng hàn mặc cũng cùng một chỗ bao phủ trạm trưởng người tỉnh táo a dư chấn vẫn còn tiếp tục ngươi không thể tới a ta đi một cái chiến sĩ một bên lôi kéo tàng hàn mặc một bên liền muốn chính mình tiến lên tàng hàn mặc theo bản năng đem nó giữ chặt nước mắt ở trên mặt chảy xuống tiểu đồng âm thanh tê kiệt lực nhường bọn chiến hữu đều là không khỏi trong lòng bi thống bọn hắn liền muốn kết hôn a sau lần này bọn hắn liền muốn kết hôn a dư trấn rốt cuộc cũng đã ngừng tàng hàn mặc không có một khắc do dự vội vàng vào tới các chiến sĩ cũng là theo sát lấy vào tới chỉ bất quá theo đ ó n móc vô luận tàng hàn mặc vô luận như thế nào hô đều không có người đáp lại hắn tàng hàn mặc một trái tim chìm đến đáy cốc nhưng là hắn y nguyên tồn tại mấy phần trờ mong chỉ cần là không nhìn thấy thi thể. vậy thì hết thể đều có hy vọng hàn mặc không biết đi qua bao lâu tàng hàn mặc trên tay đều là màu tươi lúc này một đạo thanh âm yếu ớt xuất hiện nhường tàng hàn mặc không khỏi c u ồ n hỉ là tiểu đồng là tiểu đồng nơi này nhanh nơi này nhanh đ ả o a các chiến sĩ cũng là nhanh cùng tiểu đồng cùng một chỗ đ ả o rất nhanh tiểu đồng áo t r ắ n g lộ ra một góc nhanh bác sĩ bác sĩ tàng hàn mặc đem tiểu đồng đưa vào lâm thời chữa bệnh rừng trên mặt y nguyên tràn đầy lo lắng tiểu đồng lần này nhất định không có việc gì nhất định không có việc gì nhi lần này tăng hàn mặc đống nhiên khẽ giật mình ngay sau đó lại là vội vàng lắc đầu vì cái gì nói là lần này là chỉ có lần này lao tăng tiểu đồng nhất định sẽ không có chuyện ừ n tăng hàn mặc đống nhiên quay người nhìn về phía bên người chỉ đạo viên trong lòng không khỏi chấn động lao liễu lao liễu vậy mà cũng tại thật tốt thật tốt chỉ bất quá tăng hàn mặc cười cười liền khóc lên đúng vậy à bọn hắn đều tại thế nhưng là bọn hắn làm sao có thể cũng đều tại a cái này mộng tốt chân thực a bất quá hắn liền là không nguyện ý tỉnh lại tiểu đồng rất nhanh liền tỉnh lại địa chấn giải nguy cứu tế kết thúc trạm cứu hỏa bên trong tàng hàn mặc nhìn xem những cái kia quen thuộc mà xa lạ thân ảnh bọn hắn đều tại thật tốt chỉ bất quá rất nhanh tàng hàn mặc liền phát hiện không đúng ít một chút người đúng vậy à, lâm giang không đến cái khác đội viên mới cũng không có tới vốn là muốn đắm chìm trong trong ngộng tàng hàn mặc đột nhiên khẽ giật mình hiện thực tàn khốc lại đem hắn kéo về thực tế hắn r ứ t bỏ không được lão liễu nhưng cũng không quên được lâm giang à. hắn r ứ t bỏ không được bạn cũ nhưng cũng quên không được bạn mới à. trong ngộng a hắn hy vọng dường nào một ngủ không tỉnh nhưng là hắn còn có trách nhiệm hắn còn có sứ mệnh hắn thật muốn một mực ngủ say ở chỗ này sao lao tăng trở về đi gánh chịu lấy tinh thần của chúng ta trở về đi để chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ tiếp tục sứ mạng của chúng ta trên bờ v a i một cái tay xuất hiện quay người nhìn lại là lão liễu đúng vậy à trạm trưởng trở về đi chúng ta sẽ từ trước đến nay ngươi phấn đấu tại tuyến đầu tiên ngươi tại chúng ta ngay tại những cái k i a quen thuộc mà xa lạ khuôn mặt cũng là từng cái xuất hiện nhìn xem k i a ánh mắt tha thiết thằng hàn mặc rốt cuộc cũng nhịn không được nữa nước mắt chảy xuống đúng vậy à bọn hắn vẫn luôn tại hàn mặc lại một đường thanh em xuất hiện là tiểu đồng t h n g hàn mặc đông nhiên nhìn về phía trước là tiểu đồng bước nhanh về phía trước đem tiểu đồng kéo thế nhưng là hắn thật không nỡ a mái tóc khoác lên t à n g hàn mặc trên mặt đôi tay nhỏ nhẹ nhàng đuốt ve t à n g hàn mặc phía sau lưng hàn mặc còn nhớ rõ ngày đó ta và ngươi nói lời sao ừm t à n g hàn mặc đống nhiên hồi tưởng lại mình bị tiểu đồng cầm xuống ngày ấy tiểu đồng nói lời t à n g hàn mặc ngươi chính là ta sinh mệnh tia sáng kia tại ta r ã y rủa ở trong biển lửa thời điểm là ngươi đem ta cứu lên từ nay về sau ta cũng phải trở thành ngươi tia sáng kia quang a bọn hắn từ trước đến nay đều không chỉ là thích càng là lẫn nhau cứu rỗi tiểu đồng hàn mặc chúng ta vẫn luôn cùng một chỗ nghĩ tới ta thời điểm nhìn xem ngôi sao ta tia sáng kia vĩnh viễn chiếu và o ngươi tăng hàn mặc chấn động trong lòng một đạo dự cảm không tốt sinh ra tiểu đồng tại biến mất lao liêu tại biến mất những cái kia quen thuộc mà xa lạ khuôn mặt tại biến mất hóa thành điểm điểm tinh quang tô điểm trong tinh không t r ậ m rãi mở mắt nhìn xem kia quen thuộc mà xa lạ tinh không tăng hàn mặc đúng là cảm thấy thả l ò n g chưa từng có nước mắt vẫn còn người cũng tại nhìn về phía kia mắt chỗ cùng ngôi sao tăng hàn mặc giờ phút này đúng là một vòng tiếu d u n g treo ở trên mặt hắn thấy được là tiểu đồng là lao liễu là đã từng những cái kia các chiến sĩ đều tại bọn hắn đều tại bọn hắn vẫn luôn đang nhìn mình bọn hắn vẫn luôn cùng một chỗ tia sáng kia vẫn luôn chiếu vào hắn võ tiểu phú nhìn xem tỉnh lại t à n g hàn mặc nhìn xem t à n g hàn mặc kia xóa tùy tâm t i ể u d u n g hắn biết thành t à n g hàn mặc đã là vượt qua trong lòng cái kia đạo khảm nhưng là lâm giang địa chấn bên trong p h ù mẫu đem lâm giang bảo hộ ở dưới thân thẳng đến bị nhân viên chữa cháy cứu ra nhìn xem mình bị nhân viên chữa cháy thúc thúc ô m đi p h ù mẫu lại không nút ních vẹn vẹn bốn tuổi lâm giang thật sợ choáng ba mươi ba mụ, mụ rõ ràng bốn tuổi sự tỉnh rất nhiều người đều không nhớ rõ lâm giang cũng không nhớ rõ bốn tuổi đại đa số sự tỉnh nhưng là trận kia địa chấn phụ mẫu khuôn mặt lại là tựa như khắc ở trong lòng giống nhau cho nên đằng sau hắn liền trở thành nhân viên c h ư a cháy chỉ bất quá theo thời gian trôi qua trong lòng của hắn tựa hồ đã và o ở càng nhiều người mệt mỏi quá mệt mỏi quá mệt mỏi quá lâm giang cũng tỉnh đón v õ tiểu phú cùng tặng hàn mặc lo lắng sắp mặt lâm giang lại là cao hứng nợ đủ cười lao tăng ngươi quá tốt rồi tặng ba lâm mụ cũng không phải gọi không đã lâu như vậy bọn hắn quá ăn ý lâm giang sao lại không cảm giác được giờ này khắc này tặng hàn mặc thật thay đổi tựa hồ tựa như là bơm xuống gánh nặng ngàn cân giống nhau tốt thế nào ta nói có biện pháp đi võ tiểu phú đem lo lắng thần sắp thu lại thay vào đó là một vòng vui vẻ lâm giang trực tiếp cho võ tiểu phú một cái ngón tay cái bác sĩ võ tạ ơn ngài lâm giang trịnh trọng cầm võ tiểu phú tay nói trong giọng nói chăm chú nhường võ tiểu phú lại là thở dài lâm giang quá tỉnh táo tàng hàn mặc mặc dù thoạt nhìn rất nghiêm trọng nhưng là chỉ cần một cơ hội một cái cơ hội liền có thể thoát ly khổ hải nhưng là lâm giang đều đã cảm thấy cái này rất qua quýt bình bình kia là hắn đối phụ mẫu duy nhất ký ức khắc cốt minh tâm đến lâm giang căn bản không nguyện ý quên thôi miên nhường trực diện ở sâu trong nội tâm nhưng là lâm giang quá tỉnh táo thanh tỉnh đến hắn biết đây là bị thôi miên biết đây chính là một giấc ngộng m ộ n g tỉnh về sau hắn hay là hắn hắn còn muốn tiếp tục hướng phía trước hết thệ cũng sẽ không cải biến xem ra cần phải tiếp tục mánh rửa ca võ tiểu phú tự nhiên là sẽ không bỏ qua lâm giang chứng bệnh so tăng hàn mặc còn nặng hơn nếu là không thể giải quyết lâm giang sớm muộn cũng sẽ bị những này kéo lấy tiến vào vực sâu đây tuyệt đối không phải võ tiểu phú muốn xem đến tăng hàn mặc thành công nhường võ tiểu phú lòng tin tăng nhiều đây bất quá là vừa mới bắt đầu mà thôi về sau hắn ở phương diện này tạo nghệ sẽ chỉ càng ngày càng sâu đến lúc đó lâm giang chứng bệnh cũng sẽ bị hắn nhẹ gỡ l ỏ n g giải quyết sẽ nhất định sẽ lao lâm tăng hắn mặc nhìn xem lâm giang lại là còn có chút lo lắng lâm giang vấn đề hắn sao lại hoàn toàn không biết gì cả nhưng là hắn vẫn luôn cảm thấy lâm giang tính cách luôn là tốt như vậy tiếu dung cũng rất nhiều còn luôn là có thể ung dung vì các đội hữu giải quyết vấn đề hẳn là không có vấn đề quá lớn nhưng là cho đến hôm nay hắn mới là biết lâm giang vấn đề đến cỡ nào nghiêm trọng so với lâm giang có lẽ hắn những vấn đề kia cũng liền không tính là vấn đề gì nhìn về phía võ tiểu phú liên làm c ánh một nguyện ý chăm chú phụ trách dạy huấn luyện viên cùng một đám nguyện ý chăm chú nghe cẩn thận học học viên song hướng lao tới về sau vô luận là học tập thứ gì kia đều sẽ rất nhanh cho nên nói trạm cứu hỏa bên trong những ngày nhân viên chữa cháy nhóm thật là thế gian người đáng yêu nhất quần thể một trong võ tiểu phú là tại thứ tư buổi chiều rời đi trạm cứu hỏa mà tăng hàn mặc cũng là tại thứ tư buổi chiều cầm một chương đồng hồ đi vào tri đội võ tiểu phú là các người dừng trước đó đánh trên báo cáo đến muốn mời đi qua làm cấp cứu huấn luyện nhất p h ụ viện khoa cấp cứu bác sĩ tri đội trưởng cầm đồng hồ có chút hiếu kỳ mà hỏi cái tên này hắn vẫn còn có chút ấn tượng đúng vậy ta muốn mời hắn làm chúng ta c h ạ m cứu hỏa tâm lý khai thông thành viên hắn tại tâm lý học phương diện thật rất mạnh cường tri đội trưởng nhìn về phía tăng hàn mặc ngươi thật giống như có chút biến hóa là bởi vì bác sĩ võ tăng hàn mặc nhẹ gật đầu ừ n hắn hôm qua mang ta đi ngắm sao ngắm sao ngay h ì n tại à hôm à qua ngắm sao thời điểm bác sĩ võ giúp ta giải quyết nhưng là ta phát hiện lao lâm tình huống tựa hồ so ta còn nghiêm trọng còn có đứng ở giữa các chiến sĩ bọn hắn rất nhiều người kỳ thật cũng đều hoặc nhiều hoặc ít tồn tại một vài vấn đề nếu là có thể mời đến bác sĩ võ làm chúng ta đứng ở giữa tâm lý khai thông bác sĩ nhất định có thể giúp chúng ta giải quyết những vấn đề này c h i đội trưởng nhẹ gật đầu lâm giang vấn đề hắn so với ai khác đều tin tưởng nhưng là c h i đội bác sĩ tâm lý đối với cái này cũng là không có bất kỳ biện pháp nào ngươi cùng bác sĩ võ cầu thông qua sao võ tiểu phú là nhất phụ viện bác sĩ tiền đồ vô lượng bọn hắn muốn mời người ta võ tiểu phú cũng không nhất định sẽ đồng ý t ặ n g hàn m ặ c lắc đầu chúng ta cũng không thể để người ta cho không chúng ta làm tâm lý khai thông đi tối thiểu nhất đãi ngộ đến cho lên đi không phải người ta bận rộn như vậy chúng ta dựa vào cái gì để người ta giúp không bận địu hôm qua trở về ta còn rất tốt cha xét một chút bác sĩ võ lai lịch cái này không cha không sao cha một cái giật mình à người ta hiện tại thế nhưng là nhất phụ viện trên họ phỉ cả website đưa đỉnh trang đầu đỉnh tiêm bác sĩ à, vậy ta thì càng không dám ăn không răng c h n g để cho nên ta muốn theo tri đội muốn chút hứa hẹn lại đi cùng bác sĩ võ nói tri đội trưởng nhìn về phía tàng hàn mặc không khỏi lắc đầu thật đúng là biến hóa không nhỏ trước đó những chuyện này đều là lâm ra làm tàng hàn mặc lúc nào thao qua cái này tâm bất quá đây là chuyện tốt tàng hàn mặc thế nhưng là hắn một tay để bật lên yêu thích trình độ đều không chỉ là thượng hạ cấp quan hệ càng là thân nhân hắn là thật coi tàng hàn mặc là thành hài tử nhìn tốt ta về sau sẽ ở tri đội trong hội nghị đem chuyện này nâng lên chương trình hội nghị đằng sau định ra đến về sau thông báo tiếp ngươi tàng hàn mặc nghe vậy không khỏi lộ ra tiếu dung t a ơn ngài tri đội trưởng người tiểu t ử này nhất phụ viện trở lại bệnh viện về sau võ tiểu phú trực tiếp hướng về phòng làm việc của phó viện trưởng mà đi một mặt là trạm cứu hỏa huấn luyện công việc kết thúc muốn tới cùng vu sĩ phụ nói một tiếng lại một cái liền là giao đồng hồ mười thanh niên tiêu biểu y sư đồng hồ hắn đã là liền xong vừa vặn giao tới a nghe nói ngươi hai ngày này đi trạm cứu hỏa làm huấn luyện đi cảm giác thế nào nghe nói còn đoạt lần sản khoa bác sĩ việc vu sĩ phụ tiếp nhận đồng hồ ngạo bắn g nói võ tiểu phú cũng là mặt đ ỏ lên đây là ai lớn như thế miệng a lúc này mới một ngày công phu làm sao lại chuyển đến vu sĩ phụ trong lỗ thai đỡ đẻ cái này việc khả năng liền là hắn cái này theo nghề thuốc đến nay làm nhất không thuận tay một lần đương nhiên võ tiểu phú cũng rất kiêu ngạo trị bệnh cứu người cũng không phần chín luyện không thuần thủ có thể thành tựu tốt lao sư ngài tin tức này cũng không là bình thường linh thông a vũ sĩ phụ lắc đầu cũng không phải ta linh thông mà là người nổi danh đến nhìn xem vu sĩ phụ nói đem một t r ư ơ n g báo chí giao cho võ tiểu phú h n g đông hải tờ báo buổi sáng võ tiểu phú nhìn xem tờ báo trong tay tại bây giờ cái này mạng lưới truyền thông chiếm cứ chủ lưu thời đại báo chí đã dần dần lui khỏi vị trí nhị tuyến cho dù là đông hải tờ báo buổi sáng loại này đông hải số một số hai báo chí cũng chỉ có thể tại các trong đơn vị nhìn thấy cơ hội không có người nào mua được n h ì n một t r ư ơ n g hình ảnh xuất hiện tại báo chí bắt mắt nhất địa phương đẹp nhất bác sĩ đường cái n i n đón tân sinh mệnh đẹp nhất hệ liệt võ tiểu phú ngược lại là có chút nghe thấy đây là đông hải tờ báo buổi sáng một cái chuyên đề mỗi cách một đoạn thời gian đông hải tờ báo buổi sáng liền sẽ đẩy ra một cái đông hải đẹp nhất nhân vật hoặc là đẹp nhất lãnh đạo hoặc là đẹp nhất công nhân vệ sinh hoặc là đẹp nhất lao sư hoặc là hắn dạng này đẹp nhất bác sĩ chỉ là võ tiểu phú không nghĩ tới có một ngày hắn sẽ thật leo lên cái này tờ báo buổi sáng hệ liệt chuyên đề đây không thể nghi ngờ là một phần người vinh hạnh đặc biệt nhường võ tiểu phú cũng là hứng thú nội dung bên trong tường thuật hắn tham dự phòng cháy cấp cứu huấn luyện lại vừa vặn gặp phải đường cái đỡ đẻ động tác mặc dù không, không thuật nhưng cũng càng có thể đánh động người thời khắc nguy lan đ mới hiện lộ ra lớn y chân thành phía d ư ớ i còn có đối với võ t i ể u phú giới thiệu từ tham gia tiết mục gia nhập nhất phụ viện đến gần nhất toàn thế giới ví dụ đầu tiên nội soi ổ bụng ung thư túi mật mở rộng trị tận gốc thuật võ t i ể u phú biết có thể leo lên tờ báo buổi sáng trang đầu đầu đề có lẽ chủ yếu còn muốn quy công cho hãn bộ kia toàn thế giới ví dụ đầu tiên nội soi ổ bụng ung thư túi mật mở rộng trị tận gốc thuật bằng không đẹp nhất bác sĩ có thể không tới phiên hắn cái này ảnh chụp chụp cũng không tệ lắm vu sĩ phụ nhìn xem võ tiệu phú cũng không nhiều ít đại ý cũng là nhẹ gật đầu tờ báo này nhìn xem l i ề n tốt chúng ta làm bác sĩ căn bản nhất vẫn là tinh thâm mỹ thuật trị bệnh cứu người n g ư ơ i qua đây vừa vặn vinh viện vừa cùng ta nói qua chuẩn bị vì ngươi đơn độc mở một cái can đảm khám ngoại trú cân nhắc đến ngươi bây giờ đang học bác cho nên thời gian liền định tại thứ bảy ân khẳng định là muốn c h i ê m cứ ngươi thời gian nghỉ ngơi ngươi nhìn ngươi có cái gì dị nghị không có can đảm khám ngoại trú cái này so tờ báo buổi sáng vinh hạch đặc biệt còn cao a đến mức thứ bảy cái gì không quan trọng hắn hiện tại bạn gái cũng không ở bên n g ờ i quá thừa tinh lực hướng chỗ nào thả không phải thả lưu cho bệnh nhân hắn ngược lại càng cao hứng hơn tốt ta không có gì dị nghị có thể cho ta đơn độc mở kháng ngoại trú ta cao hứng còn không kịp đâu đâu còn có thể có cái gì dị nghị à lao sư ngài nhìn xem ăn bài liền tốt ta đều nghe ngài vũ sĩ phụ nghe vậy cũng là n ở nụ cười thái độ không tệ có thể có thể vậy thì định như vậy còn có một chuyện khác hiện tại khoa ngoại gan mật tụy chuẩn bị xong ung thư túi mật c a bệnh có sáu lệ ngày mai bắt đầu làm đem ngươi đến bất vả hai ngày khoa ngoại gan mật tụy các bác sĩ thế nhưng là trông mong muốn cùng ngươi học kỹ thuật đâu ngươi cũng đừng tàng tự a kia không có khả năng ta ước gì bọn hắn đều học xong cứu chữa càng nhiều người đâu lão sư yên tâm ta khẳng định hào h ả o dạy bất quá cũng nói không lên ê n dạy học hỏi lẫn nhau nha khó được n g ư ỡ i như thế khiêm tốn chủ nhật có khối ư u hội thảo nghiên cứu tại chúng ta bên này mở trong nước rất nhiều nổi tiếng khối ư u phương diện giáo sư chuyên gia đều sẽ tới đến lúc đó ngươi cùng ta cùng đi khối ư u hội thảo nghiên cứu chủ nhật võ tiểu phú đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cụ dinh trước đó cùng hắn nói cụ thu diệp muốn tới đông hải họ không phải là cái này sẽ đi trong lòng lập tức có chút không chắc cái này gặp gia trưởng gia trưởng vẫn là như thế một cái bẹo xưng trên gia hắn cái này cũng không dám nói liền có thể thật giải quyết ta lúc ấy đều là cùng cụ dinh c ai có thể biết củ thu diệp đến cùng thích gì dạng a lao sư ta đúng quy cách sao nhìn xem võ tiểu phú thận trọng bộ dáng vu sĩ phụ cũng là nghị đánh hắn ngươi cho ta kiên cường điểm có được hay không toàn thế giới ví dụ đầu tiên nội soi ổ bụng ung thư túi mật mở rộng trị tận gốc thuật a ngươi cho rằng chỉ có bệnh viện chúng ta bác sĩ muốn học không trong khoảng thời gian này cái khác bệnh viện rất nhiều bác sĩ đều muốn phái tới bồi dưỡng lần này hội nghị có ngươi phát biểu cơ hội ngươi chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị a còn phát biểu võ tiểu phú cũng là cả kinh hắn cái này đều có thể hôn đến loại hội nghị này thượng lên tiếng hắn chính mình đều có chút không dám tin được rồi lao sư ta nhất định chuẩn bị cẩn thận bất quá một tuần này sự t ì n h đều an bài thỏa sợ là trường học bên kia bài tập đến rơi xuống a vũ sĩ phụ trực tiếp liền là một cái liếc mắt ngươi nhanh đến mức đi cái này khai giảng hai tuần ngươi loại trừ đ ệ nhất tuần đi lên mấy tiết khóa bên ngoài lúc nào còn đi học c bất quá tiến sĩ chương trình học cùng thạc sĩ thời điểm cuối cùng không giống nhau ngươi bình thường xem nhiều sách có không hiểu hướng đi các vị giáo sư chuyên tâm tỉnh giáo có câu nói này lên i thỏa bằng không mặc dù nói tiến sĩ sinh chương trình học đều là toàn bằng tự nguyện đều cũng là ai cũng bận rộn sự tỉnh nhưng là một tuần này một tiết khóa học không lên Cũng có chút còn có cứu của mục, trước không thể nào nói nổi à. Còn có nghiên hạng ngươi trước hết đừng thăm dự. ngươi thể thời hết thăm ta tạm dự, võ ấ n này nhiều, nghiên hạng bản đều tại cuối. Đối với ngươi mà nói, trợ giúp không lớn, đằng sau ta còn chuẩn bị khai triển hạng đến lúc. Đó ngươi lại cùng đề đủ đều đối đó đi mà mà khai theo. tại cối, với giúp cái lại cứu sau mắt mục, một mục, ta trước trợ ta cơ lúc, bị v tiểu phú tự nhiên là không có ý kiến toàn nghe l á o sư an bài đi khoa cấp cứu dạo qua một vòng võ tiểu phú trực tiếp về nhà bật máy tính lên ấn mở văn kiện trực diện tinh không thời điểm ngươi đang suy nghĩ gì trạm cứu hỏa đi một chuyến hắn nối tâm lý học nhận biết cũng đang tăng nhanh như gió thứ năm chín giờ trong phòng giải phẫu võ tiểu phú phát hiện gần nhất trợ thủ của mình càng ngày càng cao cấp chủ nhiệm cấp bậc trợ thủ nhường võ tiểu phú cũng là có chút ngượng ủng liên chủ nhiệm để ngươi cho ta làm trợ thủ cái này sao có thể a liên kinh vĩ nghe vậy liền là vừa trứng mắt tiểu tử ngươi đừng tưởng rằng không biết ta tiểu tử ngươi còn không thành thơi bên trong thật đẹp đâu lúc trước tiết mục lúc bắt đầu ta không có tuyển ngươi hiện tại ngược lại tốt mới hơn hai tháng ta liền phải cho ngươi làm trợ thủ ngươi có phải hay không còn đang suy nghĩ ta có phải hay không đến hối hận không t u y à. v õ tiểu phú nghe vậy vội vàng khoác tay liên chủ nhiệm ngươi sao có thể nhớ ta như vậy đâu cái này nhất phụ viện bên trong người nào không biết ta võ tiểu phú là thực sự trung thực tiểu tử con à, ta làm sao lại nghĩ như vậy à. liên kinh vĩ cũng không dính chiêu này cái dám ta cho ngươi biết ta còn thực sự liền hối hận thật sự là tiện nghi dừng già cũng trách ta mắt mù, ta nói cho ngươi ta thế nhưng là thành tâm học a ngươi nhưng không cho t à n tư cùng lắm thì ta mời ngươi ăn hai bữa cơm liền tốt nhìn xem liên kinh vĩ cái dạng này võ tiểu phú cũng là không thể nín được cười chậm rãi quen thuộc võ tiểu phú cũng liền hiểu rõ liên kinh vĩ tính tình bình thường nghiêm túc nhưng là nội tâm s u ấ t ruột đối với tổ bên trong bác sĩ đều rất chiếu cố yêu cầu mặc dù nghiêm nhưng cũng rất nguyện ý tốn thời gian đến dạy bảo thủ hạ bác sĩ đối với mình coi trọng người cũng có thể lái n ổ i trò đùa bây giờ cái này không phải liền là tại cùng hắn nói đùa nhà đừng nói như thế mấy câu võ tiểu phú đối với liên kinh vĩ cho hắn đương trợ thủ cũng không có cái gì gánh chịu bất quá lời này nghe làm sao như vậy giống ngươi quỳ xuống đại t ỷ cầu n g ư ơ i một ít chuyện đâu lắc đầu có thể ăn liên kinh vĩ hai bữa cơm cũng không dễ dàng võ tiểu phú cảm thấy mình đến tò mò bệnh nhân là cái hơn bốn mươi tuổi nam tính t r u n g n h i ê n nhân có thể nói là đứng đắn trắng n h i ê n trong nhà tuyệt đối sức lao động điều kiện gia đình không tính quá tốt đau bụng cũng không phải lần một lần hai bệnh vàng da đều xuất hiện nhưng vẫn là tại khiêng ngay từ đầu liền là ống mật kết sỏi không kiểm tra không làm phẫu thuật liền uống thuốc liền tiếp tục khiêng đầu tuần rốt cuộc gánh không được đến bệnh viện kiểm tra một làm đã là ung thư túi mật ung thư lỏ liên lụy ống mật luận tình huống so trước đó làm lão da tử còn nặng hơn một chút muốn chỉ cắt một phần nhỏ gan là không được sợ là đến cắt một nửa thậm chí nhiều hơn gan mới được bất quá bệnh nhân còn trẻ tình trạng cơ thể cũng không tệ nói như vậy gan cho dù là cắt bỏ một nửa thậm chí cả 70%, có mấy tháng thời gian cũng có thể khôi phục bình thường cho nên dưới tình huống như vậy làm trị tận gốc thuật vẫn rất có cần thiết người bệnh là trong nhà trụ cột trên có già dưới có trẻ trong nhà thu nhập toàn bộ nhờ hắn chống đỡ đâu nghe được bác sĩ nói có thể làm xâm lấn tối thiểu hậu phâu khôi phục tốt cũng có thể tiếp tục công việc người bệnh cũng là rất cao hứng đây mới là tiếp nhận trị liệu ngay từ đầu cũng là kém chút từ bỏ trị liệu dù sao tiền giải phẫu cũng là một bút không nhỏ chi tiêu bất quá h ắ n cũng là may mắn tháng này bệnh viện thu thập c a bệnh một mặt là nhường võ tiểu phú cái thuật thức này thành t h ủ một phương diện khác cũng là vì thôi động bệnh viện nội soi ổ bụng ung thư túi mật mở rộng trị tận gốc thuật lực ảnh hưởng tiền giải phẫu giảm miễn một nửa này mới khiến người bệnh miễn cưỡng có thể g á n h vác nguyện ý tiếp nhận phẫu thuật mà lại xâm lấn tối thiểu tổn thương cũng nhỏ cẩn thận nói chuyện người bệnh cùng gia thuộc thì càng có thể tiếp nhận trước mắt người bệnh cũng không phải ví dụ phía sau mấy cái phẫu thuật người bệnh có mấy cái cũng là tình huống tương tự ung thư túi mật ta ung thư bên trong chi vương như thế nào nói một chút mà thôi liên chủ nhiệm vậy chúng ta bắt đầu đi không chỉ có là liên kinh vĩ bàn giải phẫu trước sau còn có khá hơn chút cái đến xem phẫu thuật mà tại võ tiểu phú không biết quan ma thất bên trong lúc này cũng là hội tụ không ít bác sĩ những bác sĩ này không chỉ có là nhất phụ viện còn có cái khác bệnh viện khoa ngoại gan mật tụy bác sĩ tại trị bệnh cứu người phương diện bác sĩ là từ trước đến nay cũng sẽ không tàn tư cái khác bệnh viện bác sĩ nguyện ý tới học tập nhất phụ viện tự nhiên là hoan chỉ à n h h p bất quá vương chủ nhiệm cũng là không nghĩ tới gặp lại đúng là tại quan ma thất bên trong nhìn võ tiểu phú phẫu thuật lần trước vẫn là cái ý thuật thượng không đáng giá nhắc tới tiểu gia hỏa đâu lúc này mới bao lâu à? hai tháng liên trường thành đến mức độ này hâm mộ à, nhất phụ viện mặc dù là đông hải bệnh viện l o n g đầu nhưng cũng không phải nói cái khác bệnh viện liền không thể so sánh nhất phụ viện trọng điểm khoa thất nhiều cái khác bệnh viện cũng không ít thành phố bệnh viện khoa ngoại gan mật tụy có thể nói là gần với nhất phụ viện thậm chí lưu tâm cũng có thể so sánh một hai đâu nhưng là lần này nhất phụ viện ra cái võ tiểu phú một đài nội soi ổ bụng ung thư túi mật mở rộng trị tận gốc thuật lại là triệt để phá vỡ thành phố bệnh viện n u y ễ n tưởng về sau nhất phụ viện khoa ngoại gan mật tụy địa vị sợ là càng thêm vững chắc a tốt như vậy hạt giống liền đều đến nhất phụ viện a nếu là lúc trước tiết mục tổ chọn bệnh viện là thành phố bệnh viện tốt biết bao nhiêu à cái này hạt giống không phải liền là hắn thành phố bệnh viện sao nghe được vương chủ nhiệm cái khác bác sĩ cũng là nhẹ gật đầu ở độ tuổi này cái này thành cựu ai dám muốn ai nhìn thấy phẫu thuật bắt đầu bọn hắn cũng là hơi thở âm thanh lần này tới là học tập tới tự nhiên không thể không có thu hoạch liền trở về b ơ m khí và o bụng khoăn tại nội soi tầm nhìn xuất hiện một khắc này đám người chính là chân mày c a o lại sưng to lên túi mật chiếm cứ đại bộ phận tầm nhìn đây cũng là vì cái gì hiện tại rất ít khai triển nội soi ổ bụng ung thư túi mật trị tận gốc thuật nguyên nhân sưng to lên túi mật cùng nội soi ổ bụng nhỏ hẹp tầm nhìn nhường phẫu thuật độ khó tăng lên quá nhiều chỉ là bước đầu tiên này phân ly mạch máu dây chẳng liền rất khó khăn nhất là sưng to lên túi mật mặc dù không phải cùng một chỗ mềm n h ũ n g đậu hũ nhưng cũng kém không nhiều đâm một cái liền phá cái này càng là khảo nghiệm bọn hắn kỹ thuật thao tác vạn nhất thật đâm thủng vậy cái này phẫu thuật coi như trực tiếp thất bại mà đây vẫn chỉ là bước đầu tiên khó khăn lắc đầu bọn hắn thật là không biết như vậy phẫu thuật v õ tiểu phú đến cùng là thế nào có thể lanh lẹ như vậy hoàn thành liên kinh vĩ cũng là nhìn về phía v õ tiểu phú chỉ là bước đầu tiên này liên kinh vĩ liền muốn đổi cắt ra làm nội soi ổ bụng là có rất nhiều chỗ tốt nhưng là chỗ tốt lại nhiều vậy cũng phải thành mới gọi tốt chỗ a nếu là không có năm chắc vẫn là phẫu thuật làm bảo hiểm mặc dù tổn thương lớn hơn một chút nhưng là dù sao cũng so làm bán thành phẩm cường a bất quá liên kinh vi suy nghĩ thời điểm v õ tiểu phú đã là bắt đầu động tác không có một chút điểm do dự không có một chút điểm bối rối tựa h ồ bọn hắn lo lắng n h ữ n g vật kia căn bản cũng không tại võ tiểu phú suy nghĩ bên trong giống nhau tắc nghẽn tầm mắt bên trong võ tiểu phú trong tay động tác lại là lưu loát vô cùng vô luận là dây chẳng mạch máu đều là bị võ tiểu phú thuần thục liền phân ly ra mà lại căn bản không có đối túi mật tạo thành tổn thương như thế tinh vi thao tác nhường đ á m người chân mày nhự càng sâu tay này là thế nào luyện ra được à bọn hắn cảm giác cắt ra làm đều không nhất định có thể có như thế lưu loát trước đó còn cảm thấy võ tiểu phú là may mắn bác sĩ lúc này cũng là hơi thở tâm tư liền cái này tha cần phải người ta làm thành đệ nhất thế giới lệ a chương một trăm tám mươi lăm võ chuyên gia chương một trăm tám mươi lăm võ chuyên gia liên kinh vĩ càng là c ả m thán cái này muốn học được cũng sẽ không dễ dàng a võ tiểu phú có lẽ liền cả đối gan mật giải phẫu nhận biết đều mạnh hơn với hắn còn có kinh nghiệm còn có tay nao phối hợp trọng yếu nhất chính là còn có cảm giác nhìn xem võ tiểu phú linh xào thao tác liên kinh vĩ đúng là cuối cùng c h ỉ có thể đổ cho võ tiểu phú tuổi trẻ trên tay việc lưu loát võ tiểu phú nhưng không biết ý nghĩ của hắn lúc này giao mổ điện phân ly tại túi mật chung quanh võ tiểu phú chỉ cảm thấy trong đầu đã là thành lập một cái túi mật tương quan mô hình vô luận là túi mật chung quanh dây chẳng động mạch tế bào bạch huyết lip các loại tổ chức vẫn là túi mật kéo dài bộ phận ống mật gan đều là nhất thanh n h ị sở thương quan kết cấu càng là phẫu thuật tiến hành càng là tinh tưởng cho nên đều coi là võ t i ể u phú động tác nhanh rất mạo hiểm nhưng là chỉ có võ t i ể u phú biết mình làm sự t ì n h đến cỡ nào có n ắ m chắc tình huống hiện tại võ t i ể u phú thao tác sợ là do、so、người máy đều muốn chính xác hiện tại trong bệnh viện đã có phẫu thuật người máy bất quá thích dùng người cũng không nhiều đừng nhìn thứ này rất cao cấp bộ dáng nhưng là lao bác sĩ đều quen thuộc tin tưởng mình tay đối với phẫu thuật người máy nghiêm trọng khuyết thiếu tín nhiệm cơ bản loại trừ diễn thuyết hay là có lãnh đạo kiểm tra muốn nhìn một chút thứ này tốt xấu thời điểm mới dùng tới một chút ân cũng có ngẫu nhiên dùng mấy lần dù sao cũng là cái manh lưới võ tiểu phú đ ố i kỳ phản chính là không có gì ý nghĩ rất nhanh tại mọi người sợ hai thán phục trong ánh mắt võ tiểu phú đã là đem túi mật ống mật cùng gan bộ phận đều phân ly tới thương quan hạch bạch huyết cũng cần quét sạch mà võ tiểu phú quét sạch hạch bạch hết tốc độ nhường liên kinh vĩ cũng cảm giác mình nhiều năm như vậy tay nghề việc ồn công luyện tập hắn mấy chục năm phẫu thuật kiếp sống cũng liền tài nghệ này đi còn chưa nhất định có võ tiểu phú làm cho gọn gàng vào đâu không chỉ có là liên kinh vĩ phòng quan sát bên trong những người này đều là không ngừng cảm thán tiểu tử này không phải là từ trong bụng mẹ liền bắt đầu luyện lên đi võ tiểu phú đã là bắt đầu xử lý ống mật đường mật trong gan ỉn trạ hệ vạ tiệm bái đ u ung thư lò xâm nhập cửa gan tính mạch bị liên lụy nơi này chính là chỗ khó võ tiểu phú lần trước phẫu thuật video bọn hắn đều nhìn qua tục ngữ nói tốt ngoài nghề xem náo nhiệt trong nghề xem môn đạo muốn bọn hắn cũng không dám nói mình có thể xử lý cửa gan tính mạch loại này việc tinh tế nhất là động mạch gan nói người đã già cũng được nói không có mạnh mẽ cũng được là thật không dám mạo hiểm k i a hiểm sơ ý một chút thật cho làm phá vậy nhưng toàn xong con b ê bởi vì một đài phẫu thuật dựng vào một thế anh danh cái gì nhẹ cái gì nặng bọn hắn h a có thể không ước lượng à. đây cũng là võ tiểu phú làm s o n g đài thứ nhất nội soi ổ bụng ung thư túi mật mở rộng trị tận gốc thuật về sau lâu như vậy video nhìn qua luận văn nhìn qua bọn hắn lại là còn không dám xuất thủ nguyên nhân liền là không có n ắ m chắc c a nhưng là không làm lại không cam tâm có đài thứ nhất vậy khẳng định liền sẽ có đệ nhị đ à i có võ tiểu phú liền khẳng định còn sẽ có những người khác bọn hắn những người này đều là đông hải can đảm phương diện giáo sư chuyên gia à, thậm chí là cả nước can đảm phương diện đỉnh tiêm giáo sư chuyên gia nếu thật là phổ cập ra người khác đều sẽ làm liền bọn hắn sẽ không làm mặc kêu mặt để vào đâu còn có n h ấ t phụ viện gan m ậ t tụy lá lách hoa ngoại về sau khẳng định là bọn hắn so da kém nhưng là so da kém không quan trọng cũng không thể bị quăng quá xa đi cho nên bọn hắn liền bị gác ở nơi này không dám làm nhưng là còn phải làm thậm chí thời khắc mấu chốt còn phải đ ố i cứng mang lên không làm là bởi vì cá nhân cùng bệnh viện vinh dự cái này làm cũng là bởi vì cá nhân cùng bệnh viện vinh dự a ngươi cho rằng làm bác sĩ đơn giản như vậy nhà phổ thông bác sĩ liền không nói bọn hắn những n à y có thể làm ngành học người dẫn đầu cái nào dễ dàng sẽ làm phẫu thuật không tính còn phải làm tốt còn phải làm xinh đẹp lớn tuổi như vậy còn phải theo sát trào lưu không ngừng hào hào học tới cái gì học cái gì bọn hắn dễ dàng sao bọn hắn tất cả mọi người có thể bị thời đại đào thải chỉ có bọn hắn không được chậm một chút ta đây chính là mạch máu à, cái này bác sĩ võ làm sao không có chút nào mang sợ à. phòng quan sát bên trong có bác sĩ nhìn thấy võ tiểu phú đến mạch máu khối này lại còn là duy trì lúc đầu tốc độ đây chính là mạch máu à, còn có động mạch đâu ngươi có thể hay không bảo trì một điểm cơ bản lòng tính sợ à, muốn mạng có biết hay không a bọn hắn xem như biết cho dù là bọn hắn học xong cũng sẽ làm về sau muốn so võ tiểu phú lợi hại cũng là không thể nào l i ê n cái này gan cho bọn hắn mượn một cái thay nhau nổi lên đến đều không phải là vóc g a đ ừ n g hô người ta đều xử lý tính mạch cửa đám người đầy đủ hiểu được cái gì gọi là hoàng thượng không đội thái giám gấp cũng không liền là hoàng thượng không đội thái giám gấp nha người ta mổ chính ổn cực kỳ bọn hắn những n à y học tập ngược lại là cái đỉnh cái lo lắng thật sự là không có tiền đồ vô cùng rõ ràng là một đ à i độ khó cao phẫu thuật nhưng là tiến hành thuận lợi như vậy đều khiến người cảm thấy có chút khó tin phẫu thuật bắt đầu bất quá hai giờ võ tiểu phú vậy mà đã bắt đầu xử lý gan nhìn xem võ tiểu phú cắt gan thủ pháp phòng quan sát bên trong một đám bác sĩ cũng là lẫn nh nghe nói võ chuyên gia đã là bắt đầu làm cấy ghép gan a còn làm rất không tệ dáng vẻ ta lần trước nghe lão nghe nói võ chuyên gia mổ chính đài thứ nhất cấy ghép gan hay là hắn làm trợ thủ đâu võ chuyên gia đám người nhìn về phía nói chuyện cái kia muốn nói điều gì lại là nhẹ gật đầu ân cũng không liền là võ chuyên gia n h a cho dù là bọn hắn những giáo sư chuyên gia này hiện tại cũng là mặc cảm người ta cũng không liền là chuyên gia n h a hoa quốc mặc dù luận tư bài bối không khí rất nặng nhưng là y học trùng quy là cái dựa vào kỹ thuật ăn cơm ngươi lại lão cứu không được người đó cũng là sống ở ví người cho dù là trẻ lại chỉ cần là có thể cứu người bệnh nhân cũng sẽ nghe hỏi mà tới nhất là bác sĩ khoa ngoại kỹ thuật sưng vương há lại nói một chút mà thôi võ tiểu phú cũng chính là mấy ngày nay vẫn là tiểu bác sĩ chờ thêm đoạn thời gian hạng kỹ thuật này triệt để lên men lên ra thanh danh đi lên về sau sợ là bọn hắn đều không có ý tứ bị võ tiểu phú gọi lao sư theo võ tiểu phú đem gan cắt xuống ổ bụng bên trong xử lý sạch sẽ đóng bụng hoàn thành đám người lại là hai mặt nhìn nhau học xong sao đâu sẽ chỉ hận tay bất tranh phí a vậy cũng phải thử một chút ta ngươi thế nào không thử một chút đâu ta là rất ủng hộ ngươi làm thời điểm ta đi cấp ngươi cố lên cổ vũ sĩ khí ta đầu hóc còn không có xe đâu tay thì càng khỏi phải nói ba giờ ra mặt đài thứ nhất phẫu thuật kết thúc tất cả mọi người là lẫn nhau nhìn xem thật sự là lại muốn cho ngươi trước làm lại sợ ngươi sẽ còn sợ không có chim đầu đàn mọi người chỉ biết là cái này đệ nhất khó làm ai có thể nghĩ tới cái này đệ nhị khó à vạn sự nhi đều sợ so sánh võ tiểu phú nơi này thành bọn hắn đều xem như kẻ kế tục nếu là học theo hàm đan thật đúng là học thành tứ bất tượng họ không được kia bị vừa so sánh liền trực tiếp đến về hưu vẫn là bị đính tại sỉ nhục trụ thượng cái chủng loại kia ngươi một cái học được nhiều năm như vậy lao giáo thụ bị một cái tiểu bác sĩ cho so không bằng chủ yếu nhất là ngươi phẫu thuật còn thất bại nhưng người bệnh bị tổn thất cùng thống khổ cái này ai có thể tha thứ ngươi không về hưu như thế nào chống đỡ được kia lưu nôn g phí ngữ cho nên cho dù là thật cái nào cảm thấy có mấy phần chắc chắn cũng tuyệt không dám bắt đầu không có mười hai thành năm chắc kia đều không đủ lấy để bọn hắn đánh cược chức nghiệp kiếp sống cho nên y học bên trên có một cái từ liền rất linh tính thành t h ụ đúng kỹ thuật thành t h ụ một đài thuật thức từ phát minh ra đến, đến thành thục ầ n đi qua dài ràng g i ặ giai đoạn không phải là bởi vì có người không nguyện ý dạy mà là đại đa số người không nguyện ý đi theo học t h ê l ạ n sệ đây là y học trong tạp chí số một số hai tồn tại ra đời gần hai trăm năm tập hợp toàn thế giới tân tiến nhất y học lý luận vì thôi động thế giới y học phát triển làm ra công hiến quả thực là không thể đánh giá làm thầy thuốc không có một cái nào không nghĩ chính mình có thể tại t h ê l ạ n sệ thượng phát biểu một tiên luận văn nhưng là rất khó cho đến ngày nay, t h ê l ạ n sệ đã sáng lập hai mươi bốn hệ liệt tập san đem y học các chuyên nghiệp dần dần chia nhỏ đương nhiên hệ liệt tập san cũng là để cho người ta kiểm tra càng thêm thuận tiện võ tiểu phú lần này gửi bản thảo chính là trực tiếp đặt ở the lạng sê bên trên sơ thẩm tốc độ rất nhanh sơ thẩm đồng dạng chỉ cần là không tồn tại đạo văn tình huống cơ bản đều có thể qua thẩm thậm chí đều không phải là nhân công xét duyệt phúc thẩm mới là nơi mấu chốt làm thế giới số một số hai y học tập san mỗi ngày ném san lượng tuyệt đối là một cái rất khả quan số lượng cho nên phúc thẩm thường thường đều là một cái quá trình khá dài nhưng là cũng muốn phân luận văn chất lượng thì như nói là người làm thành đệ nhất thế giới lệ cái gì phẫu thuật phát hiện đệ nhất thế giới cái thuốc những này Kỳ thật theo lãn từng trang, từng trang mặc dù vo tiểu phú hoàn thành đệ nhất thế giới đài nội soi ổ bụng ung thư túi mật mở rộng trị tận gốc thuật nhưng là theo đông hải đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện nhân dân đem v õ tiểu phú hoàn thành thủ lệ nội soi ổ bụng ung thư túi mật mở rộng trị tận gốc thuật tin tức công bố tại trên họp phì cán website về sau the lạng sệ liền trước tiên chú ý đối vua hoa nước những ngày đỉnh tiêm bệnh viện sự chú ý của bọn họ độ thế nhưng là rất cao loại tin tức này bọn hắn càng là sẽ không bỏ qua thứ ậ m tư bắt đầu duy trì lâu dài hai ngày thẩm b ả n thảo luận văn tương h i ể u còn có video phụ tá trọng yếu nhất chính là có tin tức nói nhất phụ viện đã là tại trong bệnh viện toàn diện khai triển nội soi ổ bụng ung thư túi mật mở rộng trị tận gốc thuật mặc dù không biết có phải hay không là toàn bộ hoa quốc ở đây hạng phâu thuật thượng đều kỹ thuật thành thục nhưng là nhất phụ viện sợ là đã kỹ thuật thành thục phẫu thuật video là không giả được số liệu cũng là không giả được luận văn cũng là không có một chút h o a trương thành phần nói cách khác cái này đại thứ nhất là hàng thật giá thật đối với bực này có thể thôi động thế giới y học phát triển kỹ thuật tiến bộ the làn sệ cũng sẽ không bởi vì quốc tịch ảnh hưởng phán đoán bọn hắn có chỉ có thể là vui sướng dù sao the làn sệ sáng lập dự tính ban đầu liền là thôi động thế giới y học phát triển võ tiểu phú vì thôi động y học phát triển làm ra cống hiến to lớn vậy bọn hắn liền phải đối võ tiểu phú cho ủng hộ lớn nhất qua bà thảo qua bà thảo cộng đồng thẩm san chuyên gia đi qua thảo luận qua về sau đều là cấp ra khẳng định kết luận như thế l u ậ n văn tự nhiên là không có cái gì ngoài ý m u ố n chủ biên lúc này biểu thị cuối tuần trực tiếp sang văn đến mức cuối tuần tập san đã định ra cũng không quan hệ vô luận là thêm một thiên vẫn là đổi một thiên đều là nhất định phải nhanh phát hành theo lạn sẽ luôn luôn đều là thả thiếu không khẩu một tuần một san chất lượng cũng rất cao nhưng càng là cao chất lượng l u ậ n văn thì càng khó cầu a võ tiểu phú bản này l u ậ n văn phát biểu về sau đủ để làm thủ san tuyên bố a ngay tại làm phẫu thuật võ tiểu phú cũng không biết luận văn của mình đâu bất quá hai ngày vậy mà liền đã l ạ qua sơ thẩm cùng phúc thẩm giai đoạn còn không chỉ là bản này trước đó v õ tiểu phú còn đầu hết thể năm thiên sĩ luận văn mặc dù không phải the o l à n x sệ nhưng cũng là tam thiên hai khu hai thiên một khu vốn là đều đã tiến vào phúc thẩm giai đoạn theo đài thứ nhất nội soi ổ bụng ung thư túi mật mở rộng trị tận gốc thuật lê n men tên v õ tiểu phú cũng là từ năm cái tập san luận văn trong kho trực tiếp nâng lên trở thành nhóm đầu tiên lần tiến hành thẩm duyệt l u ậ n văn những này kỳ thật cũng chính là phát biểu hơn một tháng thậm chí là vẫn chưa tới một tháng mà thôi nhưng là tại cái này tuần đúng là đều không hẹn mà cùng bị đồng thời qua bàn thảo ba đài phẫu thuật kết thúc đã tám giờ tối bác sĩ võ ngày mai còn có một đài phẫu thuật là của ta ân ngươi có thể hay không để cho ta thử một chút sau đó ngươi chỉ đạo ta trong phòng thay quần áo liên kinh vĩ đột nhiên mở miệng còn có chút t i ế c nối đâu không phải nói sợ n h ư ờ n g võ tiểu phú chỉ đạo hắn cảm thấy mất mặt mà là hắn đây là tại muốn mổ chính vị trí còn có thể sẽ xuất hiện phong hiểm võ tiểu phú chỉ đạo hắn nếu là xảy ra vấn đề võ tiểu phú khẳng định cũng là muốn gánh trách nói thật liên kinh v ĩ thật đúng là không dám xác định võ tiểu phú có thể đáp ứng hay không hắn hắn là sợ bị cự tới ta đây là thật muốn mặt múi võ tiểu phú nghe vậy lúc này cười cười tốt liên lão sư nói cái gì chỉ đạo chúng ta liền là học hỏi lẫn nhau ta cũng là tay linh xảo một chút luận kinh nghiệm vẫn là liên lão sư càng đ ấ y ngài khẳng định không có vấn đề hô nghe v o tiểu phú liên kinh vi chỉ cảm thấy tiết trời đầu hạ một cây nước đá cửa vào thoải mái a không có cự tuyệt hắn thậm chí là liền do dự đều không mang do dự còn tiện thể lấy lấy lòng hắn một chút mặc kệ lời này là thật tâm hay là giả dối nghe là thật dễ chịu a vẹn vẹn một câu liền đem hắn mặt mũi và lớp v ả i l ó t đều cho toàn hối hận a sớm biết hôm nay hắn lúc trước nói cái gì cũng muốn đem v o tiểu phú cho muốn tới trong tay đáng tiếc đã c h ế rồi bác sĩ võ ta mời ngươi ăn cơm nhìn xem liên kinh vĩ một cái đại chủ nhiệm lúc này đúng là thật sự có cùng hắn bình đản g luận giao ý tứ võ tiểu phú cũng là h ả o cảm soạt soạt soạt dâng lên nói thật lúc trước bị ghép bỏ vẫn còn có chút không tam l ò n g bất quá vị này tại tiết mục tiến hành thời điểm hắn cũng liền thấy rõ ràng kỹ thuật tốt tâm tính tốt loại trừ nghiêm khắc một điểm cơ hồ đều là ưu điểm bây giờ càng là trực tiếp lấy bác sĩ võ tương xứng cho đủ tôn trọng l i ê n sông cái này võ tiểu phú cũng phải hỗ trợ a hung chi võ tiểu phú cũng không hết là lấy lỏng liên kinh vi kỹ thuật được công nhận b ằ n tân hàn lợi hại nhất kinh nghiệm phong phú hôm nay là một ngày trợ thủ trước đó khẳng định cũng nghiên cứu qua không ít lấy liên kinh vĩ trình độ võ tiểu phú cảm thấy hẳn là có thể hoàn thành một đài phẫu thuật húng chi liên kinh vĩ bộ kia võ tiểu phú trước đó liền nhìn qua bệnh lịch có thể nói là thật rất phù hợp túi mật cũng c ó xương to lên nhưng là so hôm nay cái này mấy đài đều t ố t nhiều động mạch gan cũng không có bị liên lụy gan cắt bỏ một phần tư còn kém không nhiều lắm độ khó lập tức liền nhỏ không ít n g ư ờ i cho rằng liên kinh vĩ là tùy tiện đ ế m từ s a o hắn sắp xếp thời điểm liền khẳng định là nghĩ kỹ đem mấy đài độ khó cao xếp tại phía trước hơi đơn giản một chút xếp tại đằng sau chính là vì học tập về sau chuẩn bị cho mình thử tay nghề võ t i ệ u phú cũng coi là rõ ràng có người mời khách ăn cơm võ tiệu phú tự nhiên là rất cao hứng từ khi cụ d ĩ n h cùng võ tân bọn hắn đi về sau võ tiệu phú liền lười nhác tự nấu lấy t h g chi liên kinh vĩ hôm qua còn tưởng là một ngày trợ thủ hôm nay nhất định là có năm chắc ga cái này cái thứ hai nếu là thật thành công vậy bọn hắn về sau coi như thật chính là không làm cũng phải làm a bắt đầu liên kinh vĩ tiến hành liền so võ tiểu phú cẩn thận nhiều thậm chí liền cả bơm khí và o bụng áp lực đều là đi qua kế hoạch nhiều tầm nhìn hiện lộ phi thường hoàn mỹ mà võ tiểu phú dám để cho liên kinh vĩ bên trên tự nhiên là có mấy phần tự tin chính hoa nhưng chính là hắn đương trợ thủ cho mang ra a nghĩ tới đây võ tiểu phú cũng cảm giác mình phiêu chính hoa còn chưa tính hiện tại cũng dám coi bác sĩ chủ nhiệm là đồ để dạy theo phân ly công tác bắt đầu liên kinh v ĩ chỉ muốn nói dễ chịu cái này tầm nhìn cho hắn thật là tùy tâm tán thưởng dù sao cũng là học tập võ tiểu phú làm phẫu thuật đi qua cả ngày hôm qua trợ thủ kiếp sống hắn cơ hồ đem võ tiểu phú thao tác đều đã là ghi t ạ c trong đầu cái này lần thứ nhất làm nội soi ổ bụng ung thư túi mật mở rộng trị tận gốc thuật liên kinh v ĩ cảm thấy vẫn là phải cẩn thận một chút tuân theo võ tiểu phú bước chân học theo làm xuống tới liền không làm cách tân ý nghĩ của mình có thể có trước giữ lại chờ làm thuần thục về sau lại hướng lên thêm mà võ tiểu phú tựa hồ cũng là nhìn ra liên kinh vi ý nghĩ đúng là trực tiếp tầm nhìn cho đến phía trước khiến cho liên kinh vĩ đều có loại đài này phẫu thuật cũng bất quá như thế mà thôi dù sao nội soi ổ bụng ung thư túi mật mở rộng trị tận gốc thuật lớn nhất khó khăn ngay tại ở phẫu thuật tầm nhìn bộ phận tiếp theo mới là thao tác dù sao nội soi ổ bụng phẫu thuật n h a không nhìn thấy ngươi làm thế nào mặc dù liên kinh vĩ không muốn thừa nhận nhưng là hắn hiện tại nhất định phải nói võ tiểu phú đỡ nội soi trình độ sợ cũng là còn cao hơn hắn a tầm nhìn cho đến liên kinh v ĩ thao tác tự nhiên là không tồn tại vấn đề phân ly túi mật cách rời ống mật cắt bỏ gan phòng quan sát bên trong các chuyên gia lúc này đều là có chút một bức võ tiểu phú làm đơn giản còn chưa tính dựa vào cái gì liên kinh vĩ nhìn xem cũng như thế thông t h u ậ n a thời gian cũng liền hơn bốn giờ mà thôi khẳng định là muốn so võ tiểu phú lâu một chút nhưng là dài là hẳn là a ai các ngươi không nhìn ra nhà không phải lão liền đã học xong mà là võ chuyên gia tầm nhìn cho tốt liền cái này cách làm ta thượng ta cũng được mọi người nhất thời giật mình đúng vậy a trong bọn họ có hôm qua cũng tới nhìn xem cái này thao tác bọn hắn có thể nhớ kỹ hôm qua võ tiểu phú làm thời điểm nhưng không có như thế hoàn mỹ tầm nhìn cho dù là có chút thuật thức nhận hạn chế khó mà với tới địa phương liên kinh vĩ cũng là tại võ tiểu phú chỉ đạo làm xong thú chi liên kinh vĩ vốn là kỹ thuật quá quan đúng là lộ ra chỉnh đài phẫu thuật đều thông thuận vô cùng tỉ mỉ nghĩ lại cũng không liền là bọn hắn bên trên bọn hắn cũng được nha liên kinh vĩ kỹ thuật quá quan bọn hắn kỹ thuật c ũ n g quá q u a n à, chỉ bất quá là không có tốt như vậy đỡ nội soi trợ thủ mà thôi bất quá bọn hắn cũng không cảm thấy mình có lớn như vậy mặt thật làm cho võ tiểu phú cho bọn hắn đỡ nội soi đi mặc dù nói làm như vậy xuống tới không có nghĩa là liên kinh vĩ liền thật sẽ nhưng là bọn hắn đều người trong nghề há có thể không biết trong đó chỗ tốt đài này phẫu thuật sau khi thành công liên kinh vĩ lòng tin khẳng định liền dựng nên đi lên nếu là võ tiểu phú đằng sau sẽ giúp lấy đỡ mấy đài nội soi c h i t để học được vậy cũng không phải cái gì chuyện không thể nào a nghĩ tới đây bọn hắn đều có chút hâm mộ võ tiểu phú nếu là bọn hắn bệnh viện tốt biết bao nhiêu a trong phòng giải phẫu lúc này bị từng bước từng bước dậy s o n g liên kinh vĩ cũng là có chút kinh hỷ cùng cảm khái vui mừng chính là chính mình thật làm xong cảm khái là hắn a liên kinh vị a bác sĩ chủ nhiệm a nhất phụ viện khoa ngoại gan mật tụy mang tổ a cũng nhiều ít năm không có bị như thế từng bước từng bước dậy qua thật là có chút tâm tình dị dạng a bất quá rất nhanh liền không thèm để ý Trọng y dễ dàng nhường võ tiểu phú đối với hắn sinh ra ác cảm liền không nói còn có thể nhường võ tiểu phú hoàn mỹ như vậy lý lịch dính vào chỗ bẩn đây tuyệt đối không phải hắn nguyện ý nhìn thấy sự tình nhưng là nói đều nói cũng không thể đổi ý đi cho nên áp lực này thật là quá lớn bây giờ đài thứ nhất hoàn thành cho dù là công lao chỉ có thể cầm một nửa vậy cũng đằng giá tối thiểu nhất lòng tin tạo dựng lên liên kinh vĩ cảm thấy mình lại làm xuống một đài liền không quay lại có đài thứ nhất áp lực phát huy khẳng định cũng có thể càng tốt hơn liên l ã o sư ta liền nói ngài khẳng định không có vấn đề đi tiếp theo đài cũng ngài tới đi mang bác sĩ chủ nhiệm liền là so mang bác sĩ nội chú dễ rằng à võ tiểu phú trong lòng một bên c ả m khái vừa nói nhường đang nghĩ ngợi rèn sắc khi còn nóng lại làm một đài nhưng lại không biết muốn làm sao cùng võ tiểu phú mở miệng liên kinh vĩ trực tiếp liền vô cùng cảm kích đều nói nữ nhi là ba ba tiểu học công liên kinh vĩ cảm thấy võ tiểu phú liền là hắn tiểu t háo đông á trong lòng âm thầm thể về sau chờ hắn trong sân lớn lên thời điểm thế nào cũng phải nhường võ tiểu phú làm khoa chủ nhiệm vu sĩ phụ tiền nhiệm chủ quản khoa ngoại phó viện trưởng văn tân hàn liền muốn làm chủ cầm khoa ngoại tổng quát trình thể công tác khoa ngoại phó chủ nhiệm mà khoa ngoại tổng quát khoa chủ nhiệm trong nội viện đã là chuẩn bị nhường liên kinh vĩ đảm nhiệm vấn đề này mặc dù còn không có cuối cùng công bố nhưng cũng tới chương trình hội nghị chẳng mấy chốc sẽ k ô n g kỳ nhìn xem vinh tiểu cùng vu sĩ phụ con đường trưởng thành liên kinh vĩ có thể không có điểm ý nghĩ mới là lạ võ tiểu phú nhưng không biết liên kinh vĩ ở trong lòng cho hắn hỏa bánh nướng lúc này hắn chỉ m u ố n giáo hội liên kinh vĩ về sau hắn p h â u thuật lượng hẳn là liền sẽ không quá lớn theo công việc quảng cáo đúng chỗ võ tiểu phú đều có thể tưởng tượng đến nhất phụ viện sẽ hội tụ nhiều ít tương tự các bệnh nhất phụ viện vốn chính là b i ể n chữ vàng lại như thế một tuyên truyền sợ không phải xung quanh thậm chí cả cả nước có tài lực bệnh nhân đều muốn tuân đi qua nếu thật là liền võ tiểu phú chính mình làm sợ không phải mỗi ngày đều không cần làm khác liền làm nội soi ổ bụng ung thư túi mật mở rộng trị tận gốc thuật là đủ rồi nhưng là võ tiểu phú làm đệ nhất nhân cũng không muốn thật liền ôm gốc cây này cây chết già ả cho nên nhất định phải đem kỹ thuật dạy xuống dưới sau đó về sau chỉ làm một chút cao chất lượng cùng loại phẫu thuật thời gian khác vẫn là phải hết sức lại mở phát mới thuật thức mà lấy liên kinh vĩ năng lực võ tiểu phú nghĩ tới hẳn là rất nhanh liền có thể độc lập làm l o n g tin tạo dựng lên về sau lấy liên kinh vĩ nội t ì n h đằng sau liền đơn giản nhiều dù sao liên kinh vĩ cũng là gan mật tụy lá lách hoa ngoại bác sĩ chủ nhiệm về sau vừa v ậ n đà phần gánh một chút không chỉ có là đệ nhị đài đến thứ ba đài thời điểm võ tiểu phú vẫn là để liên kinh vĩ làm còn đem vị trí trợ thủ cho bên cạnh một cái phó bác sĩ chủ nhiệm hắn thì là ngay tại bên cạnh thật chỉ đạo liên kinh vĩ rõ ràng cảm giác độ khó đi lên nhưng là hắn hiện tại đã không có trước đó lo lắng như vậy húng chi tầm nhìn mặc dù không bằng trước đó nhưng là võ tiểu phú cái này cũng không đi à còn nhìn xem đâu trong lòng của hắn vẫn là có lực lượng đương trợ thủ phó bác sĩ chủ nhiệm cũng là rất kích động cái này đỡ nội soi bị võ tiểu phú chỉ đạo qua về sau hắn cũng cảm giác mình đối với nội soi ổ bụng ung thư túi mật mở rộng trị tận gốc thuật lý dải chiều sâu lại cao không b i t liên kinh vĩ lần này tuyệt đối là toàn lực ứng phó phẫu thuật mặc dù có chút gập đền t h như nói tầm nhìn không đủ thao tác trên áp lực tới còn phải nhường điều chỉnh góc độ thời gian lãng phí không ít nhưng là tại tốn thêm hơn một giờ về sau phẫu thuật vẫn là thuận lợi hoàn thành không có võ t i ể u phú đương trợ thủ phẫu thuật thành công cái này cảm giác thành tựu thế nhờ hên là cùng võ t i ể u phú đương trợ thủ thời điểm tuyệt đối không giống nhau ai cho dù là hôm nay bệnh nhân phẫu thuật độ khó cùng ngày hôm qua không thể so sánh nhưng là liên kinh vĩ cũng rất thỏa mãn làm bác sĩ ai không phải giản lược đơn đến khó chẳng lẽ còn thật giống võ tiệu phú dạng này đi lên liền làm độ khó cao a hôm nay làm xong cái này ba đài liên kinh v ĩ đã là có năm chắc độc lập hoàn t h à n h nội soi ổ bụng ung thư túi mật mở rộng trị tận gốc thuật đằng sau liền là ca bệnh tích lũy bác sĩ võ ta mời ngươi ăn cơm chỉ bất quá liên kinh vĩ vừa mới nói xong liền phát hiện võ tiểu phú thân ảnh đúng là đã biến mất tại trong phòng giải phẫu liên chủ nhiệm bác sĩ võ đều đi một giờ nói là có chuyện a hắn làm sao một chút ấn tượng đều không có a võ tiểu phú sớm đi hắn hiện tại đúng là có loại võ tiểu phú đang dạy hắn học được từ chạy cảm giác rõ ràng ở phía sau tiếp tục nhưng là võ tiểu phú đã sớm tay lúc này võ tiểu phú đã là về đến nhà vừa ăn từ tiệm cơm sách về cơm vừa cùng cù d ĩ n h nấu lấy video cháo hôm qua liền cùng cù d ĩ n h hẹn video thời gian lúc này em mở q u ố c thời gian là bảy giờ sáng cù d ĩ n h đã rời giường cù d ĩ n h đi em mở q u ố c đã hai tuần thời gian ở là ký túc xá dựa theo cù d ĩ n h thuyết pháp cứ việc chỉ có hai tuần thời gian thu hoạch của nàng lại là to lớn cù d ĩ n h vốn là tại khối u nghiên cứu thượng rất có thiên phú bây giờ đi theo sở tỷ p h ạ m nghị tiến hành cao chất lượng hạng mục càng là thu hoạch không ít còn cùng võ tiểu phú chia sẻ lấy ý nghĩ của mình nàng thậm chí đều muốn bức thiết chính mình lại mở một cái hạng mục nhường võ tiểu phú nghe cũng là không thể nín được cười đây là cái nghiên cứu khoa học c ủ a ma A, chủ nhật lao sư để cho ta đi tham gia khối u c ủ a hội đàm đoan chừng cô cô cũng sẽ tham gia cô cô người cái tên này s o ta gọi còn thân h ơ n cắt ngươi còn không có qua cửa đầu có được hay không cù dính nghe được võ tiểu phú gọi đi cụ thu diệp cô cô lập tức cho võ tiểu phú một cái không biết xấu hổ động tác võ tiểu phú cũng sẽ không quản những này đây còn không phải là chuyện sớm hay muộn A. đúng cô cô thích gì lễ vật à cái này lần thứ nhất gặp mặt ta phải chuẩn bị một chút ừ khẩn trương a lúc trước ngươi cái tên này thúc thúc ca di đều lên máy bay ngươi vậy mà mới nói cho ta đánh ta trở tay không k ị p ta nên chờ cô cô đi bên hướng kia sẽ nói cho người biết cù dĩnh nghĩ tới nghe được võ tân bọn họ chạy tới thời điểm tâm tình đều muốn bang bang truy võ tiểu phú hai q u y ề n cô dâu gặp cha mẹ chồng a không còn không phải cô dâu đâu cái này lần thứ nhất gặp mặt được nhiều chính thức a kết quả ngược lại tốt nàng trang đều không hảo hảo hạ o cũng chính là võ tân bọn hắn dê nói chuyện bằng không nàng đều đến hối hận chết võ tiểu phú nhìn cù dĩnh cái dạng này cũng là cười cười cha mẹ ta ta khẳng định hiểu đ ư ợ ca ta có thể tìm được vợ bọn hắn liền thắp nhang cầu nguyện ngươi liền xem như bần thiệu bọn hắn đều phải cảm thấy hương ta nhổ vào cô cô ta ta còn hiểu hơn đâu chính mình đứng phó đi thôi ngươi video cốc máy võ tiểu phú cũng là lắc đầu cô nàng này tuyệt đối là nhờ hắn đánh đến video thời gian dài sợ là đều sẽ nhịn không được trở về tìm hắn cờ vây đột nhiên một đầu tin tức đập vào mi mắt võ tiểu phú cười càng là vui vẻ không phải sao vẫn là cho võ tiểu phú phát tới bất quá cờ vây này làm sao cùng ra ra một cái yêu thích ga lần trước nhìn võ kinh lược trong thư phòng cờ vây không ít nếu không về chuyến ra già chỗ nào Cái hai này tuần, võ, võ, võ, võ kinh lược lúc này h n g l á n đang điện hắn cùng thời i g rung đâu, tiểu phú h di cùng một chỗ xem tv đâu nhìn thấy tin tức cũng không để ý hắn hiện tại cũng về hưu đã bao nhiêu năm Đã sớm không có tiểu n tiên nhìn tức tới trước tiên nhìn thói e n tiểu phú. Tiểu phú. Tiểu dung tiểu phú ngày mai muốn đi qua nhanh để các nàng chuẩn bị một chút trời tối ngày mai làm chút đồ ăn ngon đứa nhỏ này rất là ưa thích ăn trong khoảng thời gian này bận rộn như vậy sợ không phải đều mệt mỏi g i à y nhìn xem vo kinh lược cái dạng này dung di cũng là có chút im lặng Là t r ờ chương một trăm tám mươi sáu đem quyền lựa chọn giao cho bệnh nhân chương một trăm tám mươi sáu đem quyền lựa chọn giao cho bệnh nhân thứ bảy đây là võ tiểu phú can đảm k h á ngoại trú lần thứ nhất treo biện hành nghề mở x e bệnh này sáng sớm sau khi rời giường võ tiểu phú từ chính mình hậu trường nhìn thoáng qua bởi vì là lần thứ nhất tới khám cho nên toàn bộ ngày thả hào cũng liền sáu mươi mà thôi sớm ba ngày thả hào cho đến bây giờ lại đã là đều treo lên đi hào hết rồi nhìn xem đã bị treo không khá ngoại n g c h ú hào võ tiểu phú cũng là có chút kinh dị mặc dù nói cái này khá ngoại n g c h ú bệnh viện là dựa theo chuyên gia khoa bệnh nhân ngoại c h ú quy mô cho võ tiểu phú mở nhưng là võ tiểu phú chức danh bảy ở nơi này bệnh nhân nhìn thấy h ắ n cái này bác sĩ nội chú chức danh hẳn là liền sẽ trùn bước đi hắn là làm thành đài thứ nhất nội soi ổ bụng ung thư túi mật mở rộng trị tận gốc thuật nhưng là bây giờ cũng chính là tại bệnh viện ở giữa lên men phổ thông người bệnh hẳn còn chưa biết đi vẫn là nói nhất phụ viện kháng ngoại chú cứ như vậy ra sức nhìn xem cái khắc khoa bệnh nhân ngoại chú tình huống võ t i ể u phú cảm thấy có thể là chính mình suy nghĩ nhiều một chút bác sĩ chính mở kháng ngoại chú vậy mà cũng là bị treo hết rồi hoặc là chỉ là đơn thuần bởi vì nhất phụ viện h ả o khó treo treo không đến những người khác hảo mới là treo hắn cũng không nghĩ nhiều thu thập tâm tình hướng về kháng ngoại chú chỗ lầu ba mà đi mặc dù nói nhất phụ viện kháng ngoại chú hảo bình thường đều là dựa theo toàn bộ ngày một trăm cái lý luận nhưng là kia thật là mệnh chết người tiết ấu cho dù là sáu mươi hảo cũng đầy đủ võ tiệu phú dày vỏ tám giờ bắt đầu k h á n ngoại chú đến m ư ơ i hai giờ bốn giờ hai trăm bốn mươi phút ba mươi hào một cái hào cũng chính là tám phút mà thôi phổ thông người bệnh khẳng định là đầy đủ nhưng nếu là hơi nặng một chút bệnh hoạn thời gian này coi như không nhất định đủ đi vào khoa bệnh nhân ngoại trú thời điểm chữa bệnh lưu động y tá đã là đem phòng mở ra mà phòng bên ngoài cũng đã là sắp xếp lên đội ngũ thật dài đến nhường một chút võ tiểu phú nhìn xem đã đem môn chặt lại vội và nói mặc dù nói mỗi ngày khám ngoại trú đều có y tá tiến hành n ă n bài nhưng là cưỡng chế cường độ thật không có lớn như vậy còn phải là toàn bằng tự giác không phải sao người bệnh này chắn vẫn là phải chắn tiểu hoạ tử bác sĩ còn chưa tới đâu người chen đi qua cũng vô dụng ngay tại đằng sau sắp xếp đi、ừ. võ tiểu phú cũng là xứng sở đây là bị xem như người mắc bệnh à vội vàng chỉ chỉ màn hình điện từ phía trên ảnh t r ụ ta chính là bác sĩ đến để cho ta đi vào trước một chút bác sĩ đám người không khỏi xứng sở cái này lại là bác sĩ còn trẻ như vậy cái này có thể xem bệnh sao không tệ bọn hắn trong đó rất nhiều đúng là treo không lên chuyên gia hảo mới là treo ở võ tiểu phú nơi này tại bệnh viện công chúng hảo hậu trưởng võ tiểu phú nơi này biểu hiện chính là đặc biệt cần khám n g i trú nhưng là đăng ký phí lại cùng phổ thông hảo không sai biệt lắm Cái này nhường bất n h i quá nghe được võ tiểu phú người bệnh vẫn là đều cấp cho mợ võ tiểu phú lần này rốt cuộc có thể đi vào phòng đem ky chanh vào liền chuẩn bị kêu tên lão đại nhưng vào lúc này thanh âm quen thuộc văn g lên võ tiểu phú ngẩng đầu nhìn lại lại là b à n h hạ a sao ngươi lại tới đây b à n h hạ nhìn thoáng qua võ tiểu phú đối diện quả nhiên không ai lập tức vui mừng mướn mày l ã o đại ta đây không phải nghĩ tới ngươi ra khám ngoại trú ta cũng không có ban liền đến học tập một chút nha nói chính là tiến vào phòng đi tới võ tiểu phú đối diện võ tiểu phú nghe vậy cũng là nợ nụ cười nếu không nói tiểu tử này cơ linh đâu vung xuống tiêu ngạo về sau cái gì cái gì đ ề u o n l i n e hôm nay muốn ra khoa bệnh nhân ngoại chú sự tỉnh võ tiểu phú ai cũng không nói chính hoa nơi đó đoán chừng cũng không nhất định biết đâu bành hạ ngược lại là trước chú y tới còn chạy tới hỗ trợ ân có tiền đồ được thôi có người hỗ trợ ta vẫn còn dùng ít sức ồ cái này tiểu bác sĩ phái đoàn còn không nhỏ lại còn mang cái bác sĩ nội chú còn có thể làm lao đại hẳn là thật có, có chút ó c tài năng những người bệnh nhìn thấy bành hạ này tấm diễn xuất lập tức có chút chần c h ở như thế như cái chuyên gia à bác sĩ võ y thuật thế nhưng là cực kỳ lợi hại đâu phẫu thuật làm càng tốt hơn ta chính là bác sĩ võ cho làm không phải sao tới kiểm tra lại trong đám người rốt cuộc có người nói chuyện võ tiểu phú trước đó làm những phẫu thuật kia bệnh nhân cũng có mấy cái vốn là muôn tai khám số một y tiểu phú có da khá người bệnh người phải những sao, có n bị ệ nhà n nghe nói như thế trực tiếp liền đem cửa đóng lại đứng ngay bác sĩ bảo hộ tư ẩn số một người bệnh là cái lao thai thái sắc mặt hơi vàng hoa quốc mặc dù là người ra vàng nhưng là làn da màu vàng tự nhiên độ vẫn là cùng bệnh vàng da có rõ ràng khác biệt mà lại bệnh vàng r a bệnh nhân sát mặt càng thêm khô giáo đây cũng là một khác nhiều điểm bệnh trạng vẫn là rất rõ ràng người bệnh lúc tiến bảo còn ố m bụng t u ổ i tắc bất quá sáu mươi chín đi đường nếu không phải v ị đoán chừng đều đi không được rõ ràng hành động đều bị ngăn trở đau bụng trình độ tự nhiên không nhẹ đến ngồi đưa tay để lên đến đúng võ tiểu phú nhường người bệnh ngồi xuống đưa tay phóng tới hắn mang tới mạch trên gối bắt mạch võ tiểu phú thế nhưng là vẫn luôn không rơi xuống mà lại là ngày càng t ì h tiến võ tiểu phú đến tiếp sau còn chuẩn bị ra xét đâu bất quá hiện tại còn cần khám ngoại chú tích lũy một chút cái này chuyên khoa khám ngoại chú có thể nói là tới thật đúng lúc bệnh nhân càng thêm chuyên đằng sau cũng dễ dàng nhờ vào đó tăng tiến bắt mạch năng lực chỗ nào không thoải mái a lão thái thái nghe vậy vừa muốn h á miệng cùng đi mà đến nữ nhi đã là trực tiếp đoạt tới quyền nói chuyện bác sĩ mẹ ta đau bụng đều một hai năm trước đó cũng tra xét là túi mật kết sỏi bất quá đều nhanh bảy mươi cũng không muốn làm phẫu thuật dứt khoát liền điều trị duy trì nhưng là trong khoảng thời gian này đau càng phát ra lợi hại một tuần này mặt đều vàng đi lên còn phát sốt đại tiện vậy mà đều chắng bệnh ta nhìn không được nhanh liền đến bệnh viện bác sĩ ngài hỗ trợ nhìn xem thực sự không được chúng ta liền làm phẫu thuật đi người bệnh nữ nhi xem xét liền là người nòng tính nói cùng nôn hạt đậu giống nhau p h u n g ra võ tiểu phú nhìn một chút người bệnh gặp gật đầu cũng liền trong lòng hiểu rõ không vi tắc trung đau nhức kết sỏi ngăn ở túi mật đau đớn không thể tránh được nhưng là cái này phát sốt bệnh vắng r a đại tiện cải biến coi như không chỉ là túi mật kết sỏi có thể giải thích kết hợp mạch tượng cơ bản cũng là ống mật kết sỏi ngược lại là không có sờ đến tích tụ trí tượng ngược lại là còn tốt đến nằm ở chỗ này ta cha một chút hỏi bệnh kiểm tra thân thể đều là không thể thiếu nếu là lao chuyên gia lời nói có lẽ thật liền tránh khỏi một bộ này quá trình ấn kinh nghiệm liền trực tiếp mở đơn thuốc làm kiểm tra là được rồi nhưng là võ tiểu phú lúc này mới vừa mở chuyên khoa khám ngoại trú quen thuộc cũng không thể như thế t u ô i cho tới chưa ba mươi hào mà thôi còn có thể nhìn tới này cẩn thận vẫn là phải tỉ mỉ ấn đau phản ứng dội n g ư ợ cơ c khẩn trương bộ vị cũng đúng lên kiểm tra thân thể cũng không thấy cái khác tổn thương trần đoán chính xác tỷ lệ kỳ thật đã chín mươi phần trăm trở lên thú chi trước đó xét nghiệm còn có túi mật kết sỏi thì càng là không cần suy nghĩ nhiều một lần nữa vào chỗ sơ bộ trần đoán ống mật kết sỏi loại tình huống này khẳng định là muốn làm phẫu thuật các ngươi nhìn là trước làm kiểm tra ở n ư ớ c viện vẫn là nhập viện về sau lại cha người bệnh nữ nhi vừa rồi đều nói là muốn trực tiếp làm phẫu thuật võ tiểu phú cũng không hỏi thêm nữa bất quá cái này trước kiểm tra trần đoán chính xác một chút vẫn là nhập viện về sau lại cha liền phải trưng cầu người bệnh ý kiến dựa theo thông thường nhưng thật ra là hẳn là trước làm kiểm tra nhưng là võ tiểu phú cảm thấy thật không có tất yếu bởi vì có làm hay không kiểm tra đều phải nhập viện nhập viện kiểm tra còn mất việc còn không bằng ngừng người bệnh thuận tiện điểm đâu hiện tại nhất phụ viện làm siêu âm độc lờ mẩu không ra khoa cấp cứu đều phải h ẹ người bệnh nữ nhi hiển nhiên là cái người biết chuyện trực tiếp liền yêu cầu nhập viện rồi võ tiểu phú cũng là cười cười cho bành hạ ý chào một cái bành hạ lúc này đem ca bệnh chép xong mở nhập viện đơn kỳ thật cái này trước kiểm tra vẫn là trước nhập viện cũng là muốn nhìn bệnh viện nhìn tình huống nếu là tại tiểu bệnh viện vậy khẳng định là trước kiểm tra dù sao kiểm tra xong nếu là bệnh nặng tiểu bệnh viện xem không được khẳng định phải đến bệnh viện lớn nếu là nằm viện còn phải xuất viện lại vào viện phiền phức vẫn là trước kiểm tra thuận tiện một chút bất quá nhất phụ viện liền không tồn tại loại tình huống này nhất phụ viện nếu là đều xem không được ngươi cũng chỉ có thể xuất ngoại lại c ó là giường bệnh tình huống có đôi khi không trực tiếp thu rất lớn trình độ đều là giường bệnh có nhất định yêu cầu cân đối bất quá võ tiểu phú nơi này liền có sự bất đồng rất lớn hắn hiện tại là có thể thu được hai cái phòng bệnh bên trong khoa cấp cứu phòng bệnh cùng gan mật tụy lá lách h o a ngoại phòng bệnh hai cái phòng bệnh võ tiểu phú đều đã là đảo c h i ê hô Đều kỳ thật bệnh, bệnh, bệnh nhân này chỉnh thể cha bệnh thời gian cũng liền không đến năm phút đồng hồ mà thôi nếu là võ tiểu phú liền dùng kiểm tra đơn đem người bệnh đuổi lấy người bệnh nữ nhi tính tình mắng này sợ không phải đến đôi hắn hai lần tiểu bác sĩ không nhân quyền nhưng là hiện tại liền không đồng dạng trực tiếp nằm viện tuyệt đối vừa lòng thỏa ý sau khi ra cửa đều là cười nhìn cái khác người bệnh đều là trong lòng b ộ n trộn nhanh như vậy tới còn như thế cao hứng đây là kết quả tốt vẫn là bác sĩ biết nói chuyện a cái thứ hai người bệnh rất nhanh tiến đến kỳ thật có kinh nghiệm bác sĩ ngồi xem bệnh từ bệnh nhân tiến đến lần đầu tiên liền có thể thu hoạch được rất nhiều tin tức cũng tỉ như cái này sắc mặt khô héo cùng số một người bệnh vẫn là có rất lớn khác biệt bệnh gan sắc mặt khô héo cùng trao đổi chất có quan hệ càng lộ vẻ ảm đạm đây là tinh k h í thần thiếu thốn nghiêm trọng biểu hiện loại biểu hiện này n h ư n g bác sĩ cơ hồ một chút liền có thể xác định đã đi vào bệnh gan mất đồi bổ kỳ thân thể không cách nào lại đối gan tiến hành hữu hiệu đ i ề u tiết chỉ có thể nhìn gan đi xuống dốc cho đến chức năng đánh mất mà bác sĩ nhiều khi có thể làm cũng chỉ là cho người bệnh duy trì trị liệu nhường cái này xuống dốc tốc độ có thể chậm một chút bụng hơi lớn dáng người lại gầy go đây cũng là bệnh gan một lớn đặc điểm bụng lớn không phải béo chỉ là bởi vì trao đổi chất không tốt gan lá lách xưng to lên thêm nước động mà thôi đi đường so trước mặt lao thái thái còn khó khăn phía trước lao thái thái chỉ là bởi vì đau đớn mà đứng, đứng không vững vị này liền rõ ràng là không còn chút sức lực nào triệu chứng、Ngồi. đưa tay bắt mạch bệnh gan mạch tượng muốn so đường mật tật bệnh mạch tượng càng thêm rõ ràng làm sao không thoải mái a võ tiểu phú kỳ thật đã từ hệ thống bên trong thấy được người bệnh trước đó bệnh lịch công nghiệp độc vật gây nên bệnh mạng tính tiến hành tính b ệ n h gan cho đến hiện tại đều không khác mấy năm sáu năm một mực trị một mực trinh lệch cho đến hiện tại sơ gan mất b g ủ lệ còn vẹn xạ tẻ sơ dọ xì gan là dùng đến giải độc nhưng là rất nhiều người thật sự là cho chính mình gan đầu độc ca t ỷ như nói xử lý nông nghiệp công việc đánh thuốc trừ sâu vậy mà có thể không làm bất kỳ phòng vệ nào đưa thân vào thuốc trừ sâu trải rộng trong rộn u g mặc cho thuốc trừ sâu từ mặt đất bay hơi từ trong không khí bốc hơi sau đó tiến vào đường hô hấp tiến vào thân thể nhường gan thừa nhận không thể tiếp nhận thống khổ kỳ thật nhân thể gan vẫn là rất lợi hại muốn chỉ là một hai lần hay là một năm liền mấy lần gan cũng có thể cho người giải quyết nhưng n g ư ờ i nếu là trường kỳ mỗi ngày đều dạng này đừng nói là người gan gấu gan đều chịu không được à, trước mắt người bệnh chính là như thế cho đến ngày nay tựa hồ cũng đã là trộm chỉ có thể định kỳ kiểm tra lại định kỳ điều chỉnh thuốc định kỳ g ú t tràn dịch màng bụng Tiến hành duy trì trị liệu thật triệt chờ không chịu ngày nào gan nổi, để liền ạ nghĩ đến nổi gan. này không người bệnh này đường, cũng bệnh gan người bệnh đường. thật chỉ phải phải đại đa Cái liệu, i qua qua trước là là Duy kỳ mắt trì trị l số nhất định thiếu cái gì bổ cái gì cái gì cao hàng cái gì lại có là giảm bớt môn áp lực mạch bùn xịt mtg lực đừng để mạch máu phát nổ xuất hiện xuất huyết nội ảnh hưởng sinh mệnh Sau sĩ, ta quá nhiều đó có cái khác, Bác pháp. biện không hồ thật nhất ho tự là gần Không phải nói người trái i t bệnh bệnh, kiểm tra, kiểm tra một l bộ a n h quá trình kỳ thật người bệnh cùng ra thuộc so với võ tiểu phú biết rõ hơn cho nên treo ai hảo cũng không đáng kể tới nghe hai câu an tâm lời nói đi làm kiểm tra làm xong kiểm tra đoán chừng người bệnh cũng sẽ không tới võ tiểu phú nơi này khẳng định phải treo hắn một mực nhìn bác sĩ chủ nhiệm hảo đi kiểm tra lại võ tiểu phú cũng là xác định người bệnh còn không đến mức có quá lớn chuyển biến xấu hiện tượng về sau cho người bệnh mở kiểm tra nhường làm kiểm tra đằng sau còn có hai cái võ tiểu phú trước đó làm túi mật người bệnh vừa vặn muốn kiểm tra lại nhìn thấy võ tiểu phú có ra khám ngoại trú lại tới đều khôi phục không tệ bác sĩ võ nhìn xem ngươi cũng thành chuyên gia ta thật là vui nghe người bệnh lúc gần đi hầu nói lời võ tiểu phú đều có chút dở khóc dở cười này làm sao có chút lao phụ thân nhìn con trai ý tứ a bất quá người bệnh vui vẻ hắn liền vui vẻ đến mức nói cái gì cũng không sao cả can đảm khám ngoại trú lấy túi mật kết sỏi cùng gan chậm bệnh làm chủ nhìn m ư ơ i bảy cái đều là như thế. cho đến thứ mười tám cái võ tiểu phú mới là thấy được ví dụ đầu tiên ung thư tối mật bác sĩ võ chúng ta là từ tây kinh tới ngài nhất định phải mau cứu mẹ ta Ừm. võ tiểu phú nhìn về phía người bệnh người nhà cứu cái từ này thật tại trong bệnh viện cũng hơi có vẻ sốc nổi nhưng là nếu thật là có một ngày cái chữ này từ người bệnh hay là người bệnh người nhà miệng bên trong nói ra người bệnh kia bệnh tình thật liền nguy cấp tới trình độ nhất định chứ không nên gấp gáp các ngươi cũng đã làm kiểm tra đi cho ta nhìn một chút bệnh nhân kỳ thật mới là năm mươi sáu tuổi nhưng nhìn t r ư ờ n g 6-70 tuổi ung thư thuộc về tiêu hao tính tật bệnh đối với bệnh nhân c ơ thể tiêu hao thế nhưng là lớn vô cùng người bình thường một năm già yếu trình độ đến ung thư bệnh nhân nơi này khả năng liền là ba năm năm năm thậm chí là càng nhiều ung thư túi mật thời kỳ cuối nhìn xem kiểm tra đơn võ tiểu phú cũng là trong lòng giật mình lâu ngày lại là không dám nhăn vừa tiến đến liền muốn hắn cứu mạng vậy khẳng định là biết thanh danh của hắn mới tới bị xem như cây cỏ cứu mạng cũng là có khả năng không cần nhiều lời người bệnh cùng gia thuộc lúc này đều là chú ý đến võ tiểu phú một cái tiểu động tác khả năng đều sẽ nhường người bệnh cùng gia thuộc tâm tình sinh ra chấn động lớn trước mắt người bệnh từ phát bệnh đến bây giờ kỳ thật vẫn chỉ là một tháng nhưng là tại phát hiện thời điểm cũng đã là thời kỳ cuối ung thư túi mật được xưng là ung thư bên trong tri vương đương nhiên sẽ không không có đạo lý ác tính trình độ cao giai đoạn đầu đổi chỗ tỷ lệ lớn rất nhiều người vừa mới phát hiện thời điểm cũng đã là xuất hiện giai đoạn đầu rời đi nhất là ống mật gan đổi chỗ tỷ lệ trước mắt người bệnh chính là như thế không chỉ có là túi mật ống mật gan đều đã là bị kéo dài gan dính dáng la trái cùng lá phải làm phẫu thuật cũng chỉ có thể cắt toàn gan kia ý vị như thế nào kia làm ấn đổi gan a cũng không thể thật tại trị tận gốc thuật đồng thời lại làm đổi gan đi không nói có hay không gan cho người bệnh đổi liền nói bệnh nhân thân thể cũng không nhất định chịu được ga túi mật trị tận gốc thuật thêm đổi gan tối thiểu nhất cũng phải m ộ ư ơ i giờ đổi gan thời điểm còn phải tuần hoàn ngoài cơ thể lấy người bệnh tình huống thân thể thật đúng là tính nguy hiểm cực cao chủ yếu nhất là bệnh nhân như thế tình huống cho dù là làm xong phẫu thuật lại có thể kiên trì bao lâu thời gian tái phát tỷ lệ lại có bao nhiêu cao Cực cao. có còn có Lấy làm lẽ nhất người bệnh tình huống hiện không nhiều năm đường sống, tại, phẫu thuật, cho dù là ba tháng này cũng là tại thống khổ tra t ấ n trung độ qua làm phẫu thuật có thể bàn giải phẫu tỷ lệ chỉ sợ vẫn chưa tới nhất thành mà phẫu thuật sau khi thành công ba năm sinh tồn xuất sợ cũng chỉ có nhất thành mà thôi đây cũng là rất nhiều người bệnh đến thời kỳ cuối không thích hợp tiến hành trị tận gốc thuật nguyên nhân ích lợi quá thấp phong hiểm quá lớn bác sĩ đối mặt người bệnh thời kỳ cuối cơ hồ đều là thuyết phục tiến hành điều trị duy trì mà người bệnh cùng gia thuộc hiển nhiên là không nghĩ thật chỉ là tiến hành điều trị duy trì muốn tiến hành phẫu thuật cầu một chút hy vọng sống mà không phải kia chỉ là mấy tháng mà thôi cho dù là có thể nhiều hơn một năm cũng tốt chỉ bất quá c ũ người không n g biết, đây là bệnh rõ ràng h vẫn là n biết bệnh tình cho nên võ tiểu phú cũng liền không còn mịt mở cái gì phẫu thuật có thể nhưng là đang làm trị tận gốc thuật đồng thời còn cần đổi gan cái này tồn tại hai vấn đề chờ đợi người cung cấp gan căn bản là không cần suy nghĩ đợi ba năm người đều đợi không được thống chi là trước mắt người bệnh mà lại chờ đợi tới người cung cấp gan bình thường đều bài dị tính tương đối lớn người bệnh vốn là phải thừa nhận ung thư đau đớn còn phải lại chống cự người cung cấp gan bài dị tính thân thể thì càng là không chống được bao lâu không c sai liền là nội soi ổ bụng dưới đồng thời tiến hành ung thư túi mật mở rộng trị tận gốc thuật cùng tấy ghép gan mà nội soi ổ bụng tấy ghép gan cũng chỉ có cơ thể sống tấy ghép gan võ tiểu phú cơ hội lớn hơn một chút dù sao cứ như vậy không cần toàn tấy ghép gan thời gian tương đối hơi ngắn phẫu thuật độ khó cũng thấp võ tiểu phú có thể mau chóng hoàn thành phẫu thuật nhường người bệnh tại trên bàn giải phẫu gánh chịu nhỏ nhất phong hiểm mà lựa chọn cấy ghép đ a n cũng là vì giảm x u ố n g người bệnh tại trên bàn giải phâu p h o n g hiểm thương tích nhỏ cũng không chỉ là lợi cho hậu phâu khôi phục cũng là lợi cho người bệnh trong lúc phẫu thuật an toàn có thể xứng ta đi xứng ta có thể xứng chỉ cần là có thể cứu ta mẹ ta làm cái gì đều được nhìn xem người bệnh con trai thành tâm thành ý bộ dáng võ tiểu phú cũng là có chút tâm tình ba động kỳ thật bác sĩ chính là như vậy gặp bệnh h o ặ n nhiều không nói là tê liệt nhưng là đồng tình tâm cũng liền bị phân thất linh bắt lạc lại khó mà hoàn chỉnh thật muốn tâm tình ba động kỳ thật cũng rất khó nhưng nhìn người bệnh con trai cái bộ dáng này Võ tiểu phú ú đ là nếu là võ tiểu phú đến một bước này hắn cũng sẽ không đồng ý lại liên lụy thân cận người cho dù là làm xong phẫu thuật sinh tồn thời gian ba n ă m sinh tồn s u ấ t cũng không đủ nhất thành như vậy đi các ngươi về trước đi thương lượng một chút ta đem điện thoại lưu cho các ngươi nếu là có quyết định sâu chối lại ta cái này nhìn xem mẫu thân kích động dáng vẻ con trai rốt cuộc không nói thêm gì nữa nhìn về phía võ tiểu phú vội vàng nói t ạ g từ người bệnh con trai ánh mắt bên trong võ tiểu phú thấy được hy vọng có lẽ võ tiểu phú là cái thứ nhất nguyện ý cho hắn mẫu thân vẫu thuật người đi không ra võ tiểu phú sở liệu người bệnh con trai sau khi trở về nhất định còn sẽ thuyết phục mẫu thân đồng ý mẫu thân không nguyện ý con trai bị kéo mệt mỏi nhưng là nhiều khi con trai thật là nguyện ý vì mẫu thân nỗ lực hết thẻ k ân đây cũng h h o tới c ư không phải là cái thứ nhất như vậy liền cùng số hai người bệnh giống nhau cơ bản đều là không có phủ lên trước đó chủ xem bệnh y sư hảo cho nên trước treo hắn hảo kiểm tra lại đến mức cha cái gì cơ bản liền cả người bệnh chính mình cũng rõ ràng bất quá trước mắt người bệnh này tình huống nhưng so sánh số hai người bệnh tình huống nghiêm trọng nhiều mỹ mắt cột xuống không có tinh thần gì coi như xong cảm giác ngồi liền muốn ngủ thấp đi lần trước tới thời điểm cứ như vậy thích ngủ sao vẫn là liền lần này à? À? không phải giống như liền gần nhất một tuần này lại luôn là ngủ không tỉnh d á n g vẻ bác sĩ đây có phải hay không là nghiêm trọng à? đều một tuần võ tiểu phú kiểm tra người bệnh tình huống lắc đầu ta đề nghị các ngươi nhập viện trị liệu đây đã là bệnh não gan để i báo đến nằm viện tiêu chuẩn trị liệu đến mức cụ thể tới trình độ nào còn phải xét nghiệm về sau mới biết được bệnh não gan lại sưng gan tính hôn mê là bệnh gan kéo dài nghiêm trọng về sau đưa tới thường là bởi vì trao đổi chất hỗn loạn đưa đến t r u n g khu thần kinh hệ thống chức năng mất cân đối xuất hiện một hệ liệt hội chứng bên trong nghiêm trọng nhất cái kia thích ngủ chỉ là dễ hiểu nhất nhưng cũng là đáng giá nhất chú ý ở thời điểm này kịp thời dùng thuốc còn có thể điều hòa tới nếu là trượm khả năng sẽ xuất hiện ý thức chứng ngại hành vi thất thường thậm chí là hôn mê mà một khi thật xuất hiện bệnh não gan cơ bản dự đoán bệnh tai n h ợ c cũng sẽ không tốt cho nên bình thường người bệnh người nhà chiếu cố bệnh gan người bệnh thời điểm muốn phá lệ chú ý nếu thật là biểu hiện da thích ngủ tình huống liền phải kịp thời chữa bệnh đương nhiên đại bộ phận bệnh não gan đều là cấp tính nội bệnh sẽ không cho người bệnh người nhà cùng bác sĩ cơ hội này trước mắt người mắc bệnh này còn tính là may mắn bệnh não gan người bệnh người nhà nghe vậy giật mình đều tình trạng này người bệnh người nhà há có thể đối bệnh gan một hệ liệt nghiêm trọng tình huống có hiểu biết nghe được võ tiểu phú nói như vậy nghiêm trọng tình huống càng là trong lòng bối rối nhập viện vậy thì nhập viện bác sĩ võ chúng ta đều nghe ngại gặp người bệnh người nhà d ạ n g này võ tiểu phú cũng liền không chậm trễ trực tiếp an bài bành hạ cho người bệnh xử lý nhập viện bất quá cái này khẳng định là muốn thu được gan mận tụy lá lách khoa ngoại c ba mươi hào n toàn i h bộ xem xong võ tiểu phú cũng là duỗi lưng một cái một mươi hai giờ một mươi phần ân chậm một chút mà thôi không sai không sai đối với cho tới chưa thành quả võ tiểu phú vẫn là rất hài lòng xem xét bệnh nhân ba mươi thời gian sử dụng bốn giờ một mươi phút đồng hồ thu chữa bệnh một mươi sáu cái người bệnh độ hài lòng trăm phần trăm làm bác sĩ nha chỉ cần là người bệnh không đổi người Cái kia trong phòng à i l đ ăn lão đại lần sau ra khám ngoại chú ta còn cùng ngươi tới đi bành hạ ánh mắt sáng rực nhìn về phía võ tiểu phú đây là lần thứ nhất hắn rút thứ nhất nhưng là lần sau hắn còn muốn đến coi như không nhất định bị những người khác cấp cho cho nên bành hạ muốn đem một truy này từ mua bán cho làm thành trường kỳ sinh ý cho tới chưa kháng ngoại chú bành hạ cảm thấy mình thu hoạch quá lớn nếu là nhiều cùng võ t i ể u phú ra mấy lần kháng ngoại chú về sau hắn chính mình đơn độc trực kháng ngoại chú thượng đoán chừng cũng liền không có gì có thể làm khó hắn hôm nay tới xảo chính hoa t i ể u tử kia vậy mà lười biếng không có đi theo võ t i ể u phú ra kháng ngoại chú đã dạng này vậy coi như không thể trách hắn trộm tăng thêm tin tức này khẳng định lựa không được bao lâu thời gian đối với chính hoa hắn là hiểu rõ một khi nghe nói hắn cùng võ tiểu phú ra khám ngoại trú khẳng định đến dính sát đến lúc đó võ tiểu phú nói không chừng liền phải mang theo trịnh hoa không cần hắn nữa dù sao trịnh hoa giống như càng thân cận một chút nhưng là hôm nay nếu là muốn võ tiểu phú hứa hẹn k i a đằng sau liền khẳng định đều là hắn mà lại võ tiểu phú hôm nay thu sáu cái bệnh nhân cho dù là chỉ có một nửa gần đây làm phẫu thuật dẫn hắn một cái vậy cũng kiếm lời a bành hạ thật rất muốn làm phẫu thuật tại khoa cấp cứu trong khoảng thời gian này bành hạ thật là phẫu thuật có nhất định lưu văn nhân trong tay phẫu thuật vốn là sẽ không quá nhiều hắn ngược lại là tiến bộ nhanh lúc này đã có thể làm tú nhưng là lưu văn nhân chân c h í n h có thể cho hắn cơ hội cũng chính là một tuần nhiều nhất một hai đài mà thôi còn cơ bản đều là cái này phẫu thuật chỗ này bành hạ cũng có chút không vừa lòng cứ việc kháng ngoại chú nhiệm vụ không nhẹ nhưng là hắn cảm giác chính mình quá nhàn nhưng là lưu văn nhân kỹ thuật ở nơi đó khoa cấp cứu hạn chế cũng cơ bản ngay ở chỗ này đại phẫu thuật cơ bản lấy không đến tay vậy hắn đừng nói là một chính liền cả trợ thủ đều không tới phiên đại phẫu thuật à, chỗ này hắn làm sao trưởng thành tỉ mỉ nghĩ lại còn phải hướng võ tiểu phú dựa vào bất quá võ tiểu phú đến trường về sau cũng là hành tung bất định lần này kháng ngoại chú vẫn là bành hạ thật vất và tìm tới cơ、hội. càng là trực tiếp bắt lấy dựa vào tới chỉ cần là có kháng o ạ i chú đầu này ổn định đường bành hạ biết phía sau hắn vô luận là ra kháng o ạ i chú vẫn là làm phẫu thuật từ võ tiểu phú nơi này đạt được tài nguyên nhất định sẽ không thiếu đây mới là nhanh chóng trưởng thành đường nhìn về phía bành hạ võ tiểu phú liền thấy một hàng chữ lão đại ta quá muốn tiến bộ a người trẻ tuổi muốn tiến bộ tự nhiên là công việc tốt võ tiểu phú cũng thích bành hạ ngộ tính bậy ở nơi này lại hiểu chuyện thống chi hôm nay vẫn là chủ động tới hỗ trợ võ tiểu phú làm sao cũng không thể bỏ mặc hắn ra kháng o ạ i chú cũng đúng là yêu cầu một người trợ giút vậy khẳng định là tốt nhưng là khoa cấp cứu cũng bề bộn nhiều việc n g ư ơ i đến đem thời gian điều chỉnh tốt nếu là không có ban nhi ngươi liền đến ân hạ ca đêm cũng muốn đi nghỉ ngơi nhưng chớ đem chính mình trước nấu sổ ụ đ ổ bành hạ nghe được võ tiểu phú nói như thế lập tức liền kích động lên tạ ơn láo đại nhiều nhìn xem bành hạ cái này cao hứng bừng bừng bộ dáng nhường võ tiểu phú đều có chút hoảng hốt đây là chủ động tăng ca à, vậy mà có thể cao hứng như vậy hắn cũng không biết bành hạ trước kia những bạn học kia là thế nào qua cái này cũng quyền quá lợi hại chương một trăm tám mươi bảy cho cái y dược công ty chương một trăm tám mươi bảy cho cái y dược công ty đau bụng bệnh vàng da không m u ố n ăn buồn nôn nôn mửa võ tiểu phú nhìn trước mắt người bệnh triệu chứng ngược lại là rất phù hợp ống mật kết sỏi nhưng nhìn người bệnh tình huống võ tiểu phú lại là có chút không quyết định chắc chắn được kỳ thật hệ tiêu hóa t h ậ t bệnh giám định vẫn là rất khó bác sĩ bình thường đều là thông qua đau đớn đến tiến hành đơn giản giám định dù sao vô luận là can đảm bên phải phần bụng di tại bên trong phần bụng lá lách ở bên trái phần bụng không cân nhắc liên lụy đau nhức cùng viêm phúc mạc tình huống chỗ nào đau khẳng định là muốn đầu tiên cân nhắc nơi nào cho nên túi mật kết sỏi viêm túi mật kỳ thật liền tốt nhất trần đoán bên trên bụng phải đau đớn còn có ớ n đau phản ứng dội ngược nhất là kiếm mù phỉ x ị n thì càng là điển hình nhưng là trước mắt bệnh nhân cũng có chút khác biệt loại trừ bên trên bụng phải đau đớn bên ngoài trong bụng bộ đau đớn càng là không nhẹ cũng không giống túi mật ống mật càng giống là tuyến tụy mà đường tiêu hóa bên trong bác sĩ nhất không hy vọng nhìn thấy xảy ra vấn đề địa phương liền là tuyến tụy nếu là không có bệnh vàng da còn tốt dù sao hiện tại mọi người sinh hoạt đ ề u k i tốt ăn dầu mỡ uống lạnh b ớ t sống về đêm còn phong phú sinh hoạt không kỹ luật xuất hiện cái viêm tụy cái gì cũng bình thường nhưng là hiện tại bệnh nhân có bệnh vàng da triệu chứng cái này có thể rất không bình thường đường tiêu hóa tật bệnh xuất hiện bệnh vằn g da rất lớn một bộ phận đều là bởi vì có cái gì bế tắc ống mật đến mức mật không thể hướng phía dưới chấm tích lên biểu hiện hiện tại võ tiểu phú ngược lại là hy vọng trước mắt bệnh nhân chỉ là viêm thụy sắp nhập túi mật ống mật tật bệnh mà thôi nhưng nhìn bệnh nhân thon gầy khuôn mặt gò má trắng nõn một mặt bệnh trạng bộ dáng làm sao đều không giống a đi trước t r a cái siêu âm độc lờ màu đi ta cho ngươi mở cái khoa cấp cứu siêu âm độc lờ màu ngươi trực tiếp đi khoa cấp cứu siêu âm độc lờ màu phòng làm sau đó ta sẽ cho nơi đó bác sĩ gọi điện thoại người bệnh cũng là không nghĩ tới võ tiểu phú lại lốt như vậy còn nguyện ý miễn phí cho bọn hắn hỗ trợ nhất phụ viện tình huống bọn hắn cũng là biết đến nếu như là bọn hắn bình thường đi ước còn không biết phải tới lúc nào mới có thể làm tượng đâu bất quá cảm tạ đồng thời trong lòng cũng là có chút bồn u trồn không phải là bệnh tình có chút nghiêm trọng đi bằng không làm sao lại cho bọn hắn mở lớn như thế cửa sau đâu võ tiểu phú nhìn xem hai người biểu lộ cũng là cười cười đừng suy nghĩ nhiều ta mỗi tuần liền ra một ngày khám ngoại chú cái này đều nhanh tăng việc nếu là không cho các ngươi nhanh lên ra kết quả các ngươi coi như chỉ có thể cuối tuần lại đến nhìn bệnh nhân tình huống này đến mau chóng trị liệu mới tốt n h a nghe được võ tiểu phú bệnh nhân cùng gia thuộc đây mới là yên tâm lại bọn hắn đâu còn không biết hôm nay đây là gặp phải bác sĩ tốt đại thiện nhân à tạ ơn ngại à bác sĩ võ chúng ta cái này đi nhìn xem bệnh nhân rời đi b à n h hạ cũng là có chút bận tâm lão đại có phải hay không tình huống không tốt l ắ m à? bành hạ liền là phụ trách ghi chép bệnh lịch hành nghề cũng đã lâu như vậy bành hạ sao lại nhìn không ra bệnh nhân tình huống không được tốt lắm đau bụng bệnh v ằ n g già tiêu hóa không tốt gần đây thể trọng giảm bớt trọn vẹn mười cân nói là tiêu hóa không tốt ăn không đi vào đồ vật mới gầy xuống tới nhưng là bọn hắn những n à y làm thầy thuốc há có thể không hướng sâu nghĩ nhất là kiểm tra thân thể thời điểm người bệnh trong bụng bộ đau đớn đúng là so bụng phải đau đớn còn muốn rõ ràng cùng viêm tụy tình huống cũng không phải vô cùng phù hợp ngược lại càng giống là nói thật muốn thật sự là loại kia bệnh lời nói vành hạ đều có chút vì bệnh nhân đáng tiếc mới là ba mươi hai tuổi à còn chưa có kết hôn mà cô nương cũng xinh đẹp một bộ lôi lệ phong hành bộ dáng nghe nói vẫn là luật sư mắt thấy sự nghiệp cất bước chính là hăng h á thời điểm kết quả là bày ra chuyện như vậy bành hạ cũng chỉ hy vọng là viêm tụy bất quá những người khác dự cảm là dự cảm bác sĩ dự cảm vậy thì không chỉ là dự cảm đơn giản như vậy thiếu chỉ là một bước tiêu chuẩn vàng mà thôi người mắc bệnh này thói quen cũng là thật không tốt ỉ vào tuổi trẻ công việc quá liều mạng thức đêm tăng ca ăn cơm không quy luật một ngày hai ngày còn tốt cái này đều mấy năm đều là dạng này người trẻ tuổi cũng gánh không được à, chờ kết quả đi hiện tại đã là hơn năm giờ còn có sáu cái bệnh nhân võ tiểu phú cũng không nghĩ nhiều thu thập tâm tình tốt tiếp tục về sau nhìn khi nhìn đến cuối cùng hai cái bệnh nhân thời điểm luật sư người bệnh cũng rốt cuộc trở về bác sĩ siêu âm đ ọ c lơ màu phòng bác sĩ nói ngại từ trên máy vi tính nhìn liền tốt tờ đơn tạm thời còn già không đến đâu bành hạ nghe nói như thế lập tức liền lộ n b ộ một tiếng kỳ thật hắn cũng nói được vừa rồi v õ tiểu phú liền nhận được khoa cấp cứu siêu âm đ ọ c lơ màu phòng điện thoại mặc dù không nghe do nói cái gì nhưng là tình huống gì bọn hắn cũng nhìn nhiều hơn hạ có thể không rõ bây giờ siêu âm đ ọ c lơ màu đơn đều không có cầm về phải biết làm siêu âm đ ọ c lơ màu không phải làm ct bình thường đều là làm chẳng liền ra báo cáo loại này không cho báo cáo bình thường đều là bản báo cáo có vấn đề không tốt nói thẳng nếu là không có võ tiểu phú tự mình gọi điện thoại tới có lẽ siêu âm đ ọ c lờ mầu phòng sẽ đem bản báo cáo cho người bệnh người nhà nhưng là võ tiểu phú đều gọi điện thoại khoa cấp cứu siêu âm đ ọ c lờ mầu phòng nơi đó khẳng định coi là đây là võ tiểu phú quan hệ tự nhiên m u ố n t r ư ớ c cùng võ tiểu phú nói võ tiểu phú nhường người bệnh ngồi xuống lúc này trên máy vi tính đã đem người bệnh siêu âm đ ọ c lờ mầu đơn điệu tới ung thư đầu tụy nhìn về phía người bệnh còn có cùng đi người nhà cùng đi đến người rất bất hạnh cùng đi mà đến người lại còn không phải người bệnh thân nhân mà là người bệnh quê mật cái này rất phiền t o á i người cái này yêu cầu nhập viện trị liệu người trong nhà tại đông hải sao vẫn là nói ngươi bằng hữu bồi tiếp ngươi cái này nhập viện đều không phải là đồ đần thúng chi trước mắt hai vị này cũng đều là thành tích cao nhân tài đều tình trạng này các nàng há có thể còn nhìn không ra cái gì khuê mật còn muốn hỏi cái gì người bệnh bản nhân lại là hơi ngăn lại bác sĩ nhà ta liền là đông hải ngày trước làm cho ta nhập viện đi ta đằng sau gọi ta cha mẹ tới thanh âm đều run r ậ y võ tiểu phú biết đã là đoán được cái gì võ tiểu phú cũng không nói thêm cái gì chuyện này cuối cùng là phải cùng người bệnh người nhà trước câu thông cho bành hạ ý chào một cái nhường trước đem bệnh nhân thu được khoa ngoại tổng quát tuyến tụy ung thư hai năm này phát bệnh s u thế càng ngày càng cao siêu âm độc l ờ màu mặc dù có thể nhìn không nhiều nhưng là võ tiểu phú cảm thấy người bệnh phẫu thuật cơ hội vẫn là không nhỏ đằng sau toàn diện đã kiểm tra về sau lại chế định phương án trị liệu chỉ bất quá vô luận sớm tối cho dù là làm xong phẫu thuật năm năm sinh tồn xuất cũng sẽ không cao ai bác sĩ có đôi khi cũng là rất vô lực h ư u tâm giết ung thư vô lực hồi tiền a sáu giờ ra mặt người bệnh rốt cuộc xem xong nhường bành hạ đi trước võ tiểu phú nhìn thoáng qua hôm nay bệnh nhân tình huống cho khoa, ngoại tổng quát cùng khoa cấp cứu gọi điện thoại làm ra an bài liền trực tiếp l á i xe hướng võ kinh lược nơi đó mà đi đi làm là đi làm tan tầm là tan tầm bác sĩ áp lực kỳ thật cũng không nhỏ đi làm nhất định phải tách ra bị gọi về đi làm phẫu thuật coi như xong ngươi nếu là đem công việc còn mang về nhà bên trong tâm tình thời khắc không thể buông lỏng cái kia chính là chính mình đối với mình không chịu trách nhiệm võ tiểu phú ở phương diện này vẫn là nghĩ rất thoáng võ gia võ tiểu phú rời đi bệnh viện thời điểm đã là gọi điện thoại tới nói một tiếng dừng xe về sau đúng là nhìn thấy lao gia tử đang ở trong sân ngồi ra ra đêm nay do thổi ngài làm sao ngồi ở trong sân a nhìn thấy võ tiểu phú lao gia tử cũng là có chút kích động thổi một chút tốt trong phòng buồn bờ g à, nhanh đói bụng không ngươi mai chuẩn bị cho ngươi không ít tá ngon đi chúng ta đi vào võ tiểu phú tiến lên đem lao gia tử đỡ lấy đừng nói lao gia tử mặc dù tám mươi thân thể này còn tính là c ứ n g rắn đối với lao gia tử thân thể võ tiểu phú cũng không lo lắng võ gia có đỉnh tiêm bác sĩ gia đình dinh dưỡng sư cùng bảo mẫu vì lao gia tử hộ giá hộ tống trình độ cũng không nhất định liền so võ tiểu phú thấp võ kinh lược nắm lấy võ tiểu phú tay nụ cười trên mặt liền không ngừng qua nhìn ra được lao gia tử đối võ tiểu phú cũng là thất chỗ này võ tiểu phú cũng là ấm áp r ấ t đừng nói cái này đông hải chưa quen cuộc sống nơi đây đột nhiên có như thế toàn ra võ tiểu phú nói không cao hứng tuyệt đối là giả tiểu phú người trước rửa tay ngồi đồ ăn lập tức liền tốt nhìn xem dung di nhiệt tình chào mời võ tiểu phú cũng là cười vấn an dung di vậy ta trước hết đi r ộ i cái nước ra một ngày khá ngoại chú vừa vặn tắm rửa xong lại ăn cơm dung di nghe vậy vội vàng cho võ tiểu phú chỉ vào đồ vật ở nơi nào tắm v ò i sen cũng nhanh đông hải cùng bắc khu tắm rửa văn hóa đến cùng là khác biệt tại bắc khu võ tiểu phú bình thường đều là mười hai tuần mới rửa một lần tắm lớn nhà tắm tử như vậy ngâm lại như vậy một tác chế đắc ý nhưng là đông hải bên này tắm rửa văn hóa đến cùng là khác biệt võ tiểu phú thời gian rỗi cũng không có nhiều như vậy cũng liền chỉ còn lại mỗi ngày trở về dội cái nước cũng là quen thuộc năm phút đồng hồ giải quyết chiến đấu lúc đi ra người trong nhà vậy mà liền nhiều hơn c k sao ngươi lại tới đây võ tiểu phú nhìn tô ngọc một chút vội vàng lại hướng võ nam tỉnh cùng tô hồng chết chào hỏi cô, cô cô phụ võ nam tỉnh cười nắp lại ra ra ngươi gọi điện thoại nói ngươi muốn trở về ăn cơm tô ngọc liền nháo muốn đi qua vừa vặn không có chuyện liền cùng nhau tới tâu ngọc lúc này lại là biết chứ truy ca ngươi ý gì không chào đón ta à võ tiểu phú lập tức nợ nụ cười sao có thể a đây không phải có chút kinh hỷ nha kinh hỷ tâu ngọc vậy mới không tin đâu ta làm sao nhìn đều là ghét bỏ hừ đã dặn này vậy ngươi coi như đừng trách ta cùng tàu t ử nói cái gì không nên nói võ tiểu phú vội vàng lôi kéo ngồi xuống ngươi đứa nhỏ này muốn cái gì đâu ca có thể ghét bỏ ngươi à cô nàng này cũng không biết thế nào cùng cụ dinh quan hệ vậy mà rất tốt hắn vấn đề này vốn là không nhiều còn bị chấn động rất xuống cái không còn một mảnh vừa đi trường học thời điểm cùng mạnh cựu cựu sự tình vậy mà đều chuyển đến nước mỹ đi mặc dù cù dinh không có nói là ai t i ế t mật nhưng là cái này tiểu phản đồ có thể là ai đều không cần đoán cũng chỉ có tô ngọc thứ ngươi suy nghĩ thật kỹ làm sao chấn an ngươi cái này đáng yêu mội mội đi đứa nhỏ này mọi người thấy võ tiểu phú cùng tô ngọc treo ghẹo cũng là không thể nín được cười đồ ăn lên bàn võ kinh lược nhường võ tiểu phú ngồi ở bên người khiến cho tô ngọc lại không cao hứng ông ngoại ngài làm sao không cho ta ngồi tại ngài bên c ạ c h a ta thế nhưng là ngài thương yêu nhất tôn nữ a mọi người thấy tô ngọc làm quái cũng là cười vui vẻ võ nam tỉnh còn đi theo n ào đúng vậy a cha ngươi cái này thiên vị tôn tử có thể quá lợi hại a võ kinh lược cũng không thèm để ý nhìn về phía tô ngọc vậy ngươi ngồi bà ngươi nơi này tô ngọc tự nhiên là sẽ không chuyển đều là nói đùa an bầu không khí cũng là hòa hợp vô cùng võ kinh lược cùng dung di không ngừng cho võ tiểu phú g ấ p thức ăn võ tiểu phú cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt đừng nói là tô ngọc liền cả võ sơ tuyết đều hâm mộ cháu trai này vừa đến những người khác phải dựa vào bên cạnh a tiểu phú bệnh viện các ngươi trên họ phỉ c ạ web sai phát ta đều nhìn thấy ngươi thật đúng là quá mặn dài n g ư y i cô phụ trên đường còn nói sao chúng ta võ gia lần này thật muốn ra một cái trường đại học ra giáo thụ võ nam tình đột nhiên nói chuyện võ kinh l ư ợ c đám người nhất thời liền đem ánh mắt đầu tới phát cái gì ta làm sao không biết võ kinh l ư ợ c t o mò hỏi võ nam tình vội vàng giải thích tiểu phú làm thành toàn thế giới đại thứ nhất nội soi ổ bụng ung thư túi mật mở rộng trị tận gốc thuật hiện tại sợ là tại nhất phụ viện khoa ngoại bên trong cũng là hàng đầu liền cái tuổi này cái này thành i ể u sợ là cả nước đều tìm không ra cái thứ hai cái gì võ kinh lực ngạc nhiên nhìn về phía nhà mình tô tử ung thư túi mật mở rộng trị tận gốc thuật hắn không biết hiểu rõ không sâu nhưng là toàn thế giới đài thứ nhất cái này sau cái chữ hàm kim lượng hắn lại là biết đến hắn lúc đầu coi là nhà mình tôn tử tiến vào nhất phụ viện cũng đã rất ghê gớm bây giờ xem ra đây mới là bắt đầu à, đây là muốn chạy bác sĩ đ ỉ n h phong đi à, đây coi là cái gì à, anh ta về sau tuyệt đối phải là cầm no ben ý học thường người tô ngọc ngạo kiểu nói phản phất ngày mai võ t i ể u phú liền có thể đoạt giải rán vẻ nhường võ t i ể u phú cũng là một miếng cơm kem chút phun ra ngoài tô ngọc n g ư ơ i thiếu nại ta à, lại hạ độc c h ế ớ ta tô ngọc lại là bãi xuống đầu ca ngươi yên tâm ta đối với ngươi có lòng tin khá lắm hắm đều không có lòng tin này cái này m ộ i từ so với hắn ca đều có lòng tin a võ kinh l ư ợ c nhìn về phía võ tiểu phú tiểu phú ngươi nói cho ta nghe một chút đi ngươi tại trong bệnh viện tình huống võ tiểu phú gặp võ kinh l ư ợ c hỏi liền muốn một chút nói ra ra ta bây giờ tại trong bệnh viện bởi vì có vu lão sư giúp đỡ phẫu thuật kỹ thuật cũng coi như quá quan cho nên khoa ngoại gan mật tụy phẫu thuật cơ bản đều vẫn là có thể làm cũng điều chỉnh tự do trước đó vận khí tốt làm thành một đài đệ nhất thế giới lệ phẫu thuật trong bệnh viện cũng coi như coi trọng liền cho ta báo mười thanh niên tiêu biểu y sư mợ cho ta độc lập chuyên gia khám ngoại chú cũng cho ta phẫu thuật quyền tự chủ về sau tại trong bệnh viện sẽ không bởi vì chức danh mà có phẫu thuật hạn chế lần này cũng là vận khí tốt trước đó ném luận văn đều cũng có qua đoán chừng đằng sau tấn thăng chức danh cũng sẽ nhanh rất nhiều đi t võ kinh lược nhìn xem võ tiểu phú con mắt cũng là t ỏ a ánh sáng hắn mặc dù không biết bác sĩ tấn thăng con đường nhưng là nghe thấy võ tiểu phú nói liền có thể biết võ tiểu phú đây là đi lên cái gì tiền đổ vô lượng con đường cái này nếu là đặt ở con trường cái kia chính là thỏa thỏa quốc gia bồi dưỡng danh sách a muốn nói là tại bình thường bệnh viện có như thế trói mắt biểu hiện còn chưa tính đây chính là nhất phụ viện a cả nước có ít bệnh viện có thể như thế nhất chi độ tú nang lực mạnh bao nhiêu cũng không dùng võ tiểu phú khiêm tốn hắn liền có thể đoán nhà mình cháu trai này lại là y học bên trên tuyệt đối thiên tài a võ tiểu phú khiêm tốn đã quen cũng là không dám nói quá khoa trương hôm nay hạ khám ngoại c h ú hắn nhìn hòm thư thời điểm mới là phát hiện luận văn của mình đều qua cuối tuần liền có thể phát biểu nhất là ngày đó theo là xế nhường võ tiểu phú cũng là rất kích động có bản này luận văn nơi tay võ tiểu phú sang năm đều có thể đặc biệt tấn thăng bác sĩ điều trị đi vậy người đối tương lai có cái gì quy hoạch đâu võ kinh lực lúc này cũng là nghiêm túc lúc đầu hắn coi là võ tiểu phú liền là cái tiểu bác sĩ bác sĩ cùng làm quan không giống nhau hắn loại trừ có thể cam đoan võ tiểu phú tại trong bệnh viện không nhận không công bằng đối đãi bên ngoài cái khác có thể làm liền rất có hạn nhưng là võ tiểu phú hiện tại tình huống này cũng có chút vượt quá ngoài ý liệu của hắn đều lợi hại như vậy không công bằng đãi nộ khẳng định là không đến mức như vậy đều ưu tú như vậy nếu là không có thể có chút vượt qua mong muốn phát triển vậy thì thật là đáng tiếc Ừ. võ kinh lược nghe vậy suy nghĩ một chút phẫu thuật hắn không hiểu nhưng là thuốc này học nghiên cứu không phải đến xưởng thuốc làm sao thuốc này học nghiên cứu hẳn là rất khó đi không cần xưởng thuốc sao các người bác sĩ cũng làm cái này ta chính là nghiên cứu lý luận chờ lý luận thành t h ụ bắt đầu thí nghiệm đến mức chế dược vẫn là đến xưởng thuốc tới vậy cái này thuốc rất lợi hại ra ra điền cục ngài biết không cha con bọn họ trước đó đạt được ung thư trực tràng cái này bệnh là có rất lớn do di c h u y ể n ta cái này thuốc liền có thể đối cái này bệnh có tác dụng ngài nói lợi hại không、ừ. lần này không chỉ có là võ kinh lược kinh ngạc liền cả võ nam tình mấy người cũng kinh ngạc đ i ể n khánh phụ tử sự t ì n h ở trong quan trường thế nhưng là náo lên p h ò n g ba không nhỏ bọn hắn tự nhiên là biết đến thế nhưng là kia là ung thư à, võ t i ể u phú lại muốn nghiên cứu chế tạo một loại trị liệu ung thư thuốc cái này đáng tin tại sao đây chính là bệnh nan y à, trên thế giới cũng không có cách nào võ t i ể u phú dựa vào cái gì a trị liệu bệnh nan ý ý ý ý ý ý ý ý t ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý võ kinh lược lập tức minh bạch không ít như vậy còn hợp tình lý vất quá cái này cũng rất lợi hại tựa như là điển khánh phụ tử như thế nếu là biết có loại thuốc này xài bao nhiêu tiền đều nguyện ý a võ nam tỉnh càng là hai mắt tỏa sáng nàng l à kinh thương tự nhiên là biết trong đó cơ hội buôn bán cái này nếu là thật thành cái kia chính là ảnh hưởng y dược ngành nghề gì đó a tiểu phú ngươi có năm chắc ừng có chút năm chắc thật có năm chắc võ kinh lược cùng võ nam tình lẫn nhau võ tiểu phú bọn hắn mặc dù gặp số lần thiếu nhưng cũng là nhìn ra cũng không phải loại kiêm miệm đầy hồ liệt, liệt người mà lại bác sĩ nha nói cái gì đều là bảo thủ nói cái này nói là có năm chắc nói không chừng đều có không ít lực lượng vậy cái này tiểu phú a vo nam tình lập tức liền muốn nói cái gì cũng là bị vo kinh lược trực tiếp khoắt tay đánh gãy nhìn về phía vo nam tình nam tình nhà chúng ta ta nhớ được là có cái sườn thuốc gọi tân nam y rồi đi vo nam tình nghe vậy khẽ giật mình đúng cha ý của ngươi là võ gia trọng tâm là ở q u a n trường nhưng là làm quan muốn thanh minh tiền này làm hậu thuẫn khẳng định là không thiếu được đây cũng là có vo nam tình kinh thương nguyên nhân bây giờ võ nam tỉnh trưởng quản lấy không ít sản nghiệp nói là nàng trưởng quản nhưng là người sáng suốt đều biết đây bất quá là thay mặt võ gia trưởng quản mà thôi trưởng m ô n nhân vẫn là võ kinh lược đằng sau ngươi đem tân nam y dược vạch đến tiểu phú danh nghĩa đi, hắn muốn nghiên cứu cái kia thuốc đã đối với hắn có lợi vậy thì phải nhường hắn buông tay ra làm ta mặc dù không hiểu chế dược nhưng cũng biết đây nhất định không phải một người có thể làm thành sự tình liền xem như có thể vậy cũng khẳng định không có đoàn đội đến nhanh đem nhà máy cho hắn về sau hắn muốn nghiên cứu chế tạo nhường nhà máy toàn lực phối hợp cho dù là nhỏ nhất sườn thuốc cái này đi lên liền cho hắn thật thích hợp sao ra ra cái này không thích hợp a ta không quản được sườn thuốc võ nam tình lúc này cũng là nợ nụ cười không cần ngươi quan tâm chuyện quản lý có người chuyên nghiệp ngươi về sau liền phụ trách nghiên cứu chế tạo ngươi cái kia thuốc là được nhà chúng ta nhà máy mặc dù tính không được cả nước xếp hạng hàng đầu sườn thuốc nhưng là tại đông hải vẫn có thể xếp tới bên trong nhóm ta trước đó ngược lại là một mực không có đem tâm tư đặt ở phương diện này dù sao không dễ làm liền là nghĩ tới dãy điểm phương diện này chất béo nhưng là có ngươi tại ngược lại là có hy vọng đem cái này sườn thuốc làm Trong sưởng n、so、cô cô, hai â n t h người ít, n g cũng là biết tình huống nghĩ như vậy cũng là cảm thấy xác thực không ổn vậy thì vạch đến mẫu thân ngươi danh nghĩa mẫu thân ngươi đến trong nhà ta liền hôn u lễ đều không có tham gia cũng không có đưa l ễ hỏi cái này sưởng thuốc liền xem như tiếp tế mâu thân người à? cái này võ tiểu phú vẫn còn có chút chăn trở võ nam t ì n h lại là cũng nhẹ gật đầu tốt như vậy tiểu phú quyết định như vậy đi đi ngươi cũng đừng quá sinh phân nhà chúng ta ra đại nghiệp đại cũng không quan tâm cái này một cái sưởng thuốc liền là ra ra ngươi một cái tâm ý đều nói đến đây phần lên võ tiểu phú còn có thể nói cái gì chỉ có thể gật đầu vậy được rồi bất quá cái này cũng đến mẹ ta đồng ý cô cô ngươi cùng ta mẹ nói đi nàng đồng ý ngươi liền cho nàng nếu là không đồng ý coi như xong còn đặt ở ngươi danh nghĩa chính là đều là người một nhà ai đều như thế võ kinh lược cùng võ nam tình n g a y vậy cũng là ánh mắt càng thêm nuôi thiện lời nói này giống người một nhà bất quá võ nam tình nghĩ càng nhiều y dược là bạo lợi ngành nghề nếu là võ tiểu phú cái tia thuốc thật nghiên cứu ra đến nói không chừng thuốc này nhà máy nhảy lên liền thật sẽ trở thành võ gia sản nghiệp bên trong cao nhất cái này nếu là không cho tắt nhật lãng xẹt qua đi về sau lại hoạch nhưng là không còn dễ dàng như vậy võ gia kết cấu thế nhưng không có đơn giản như vậy tiểu sửng thuốc ai cũng không quan tâm nhưng là thật kiếm nhiều hơn muốn nói chuyện liền có thêm được mẫu thân ngơi nơi đó ta đến giải quyết bữa cơm này ăn thì càng là vui sướng lao gia tử có thể là nghe được tôn tử như thế thành dụng cụ cao h ứ n gấp cơm đều ăn hơn một chút sau bữa cơm chiều đám người ngồi ở trên ghế salon xem tv võ tiểu phú nhìn về phía v õ nam tỉnh cô cô ta muốn tìm một bộ không sai biệt lắm cờ vây ngày mai cù dĩnh cô cô đến đông hải họp ta phải cho chuẩn bị cái lễ gặp mặt cù dĩnh cô cô v õ nam t ỉ n h nghe vậy cũng là hứng thú cái này nhưng phải an bài thật kỹ tốt cờ vây giao cho ta bất quá người ta thật vất vả đến một chuyến nếu không mời đến trong nhà ăn một bữa cơm ở bên ngoài cũng được võ tiểu phú vội vàng lắc đầu thôi được rồi ta cũng là lần thứ nhất gặp cù dĩnh cô cô còn không biết là thái độ gì đâu cụ dính cô cô cũng là học ý nghĩa ta còn là t r ư ớ c tìm kiếm lại nói võ nam tình nghe vậy cũng không còn cơ cầu võ kinh lược nghe vậy lại là trực tiếp đi thư phòng đem một bộ còn không có hủy đi phong cờ vây đưa cho võ tiểu phú lần thứ nhất gặp gia trưởng lễ vật đến đưa đến vị này tấm cờ vây là một cái chiến hữu cũ tặng cho ta ta vẫn luôn không có mở ngươi liền đem này tấm đưa cho tiểu dĩnh cô cô đi đầu năm nay thích cờ vây không nhiều lắm đưa cho tiểu dĩnh cô cô cũng không tính mai một cờ vây cái này võ tiểu phú nhìn xem trong tay cờ vây mặc dù h ắ n không biết cái này cờ vây giá trị nhưng là cái này rõ ràng không phải trên thị trường có thể mua được giống như là thủ công chế tạo xem xét liền rất có phong cách hắn cái này cầm được không được rồi người cầm là được rồi ta kia cờ vây nhiều đều không đúng được giữ lại cũng lãng phí võ tiểu phú nghe vậy lúc này cười một tiếng vậy ta cũng sẽ không khách k h í tạ ơn ra ra võ kinh lược đem một cái khác phó cờ vây lấy ra nhường võ tiểu phú đi sang ngồi đây là võ tiểu phú lần trước mua được đưa cho võ kinh lược nghe nói gần nhất trong khoảng thời gian này võ kinh lược đều là dùng này tấm đánh cờ đến hai bản võ tiểu phú lúc này gật đầu hắn biết lao gia tử thích nhất chính là cái này tự nhiên là đến buổi tiếp võ nam tình bọn hắn nhìn xem võ tiểu phú d á m ứ n g chiến lập tức cũng là h ứ n g thú tiểu phú ngươi sẽ cờ vây võ tiểu phú nhẹ gật đầu cũng là không tính là tinh thông nhưng là quy tắc h i ể u xuống mấy lần trước đó biết lao gia tử thích cờ vây hắn nghĩ tới về sau nói không chừng còn phải buổi tiếp hai bản tại cho lao gia tử mua lễ vật thời điểm hắn còn tiện tay mua hai quyển kỳ phổ không có chuyện đào hai mắt cờ vây kỳ thật liều cũng là tín h lực liền võ tiểu phú hiện tại cái này đâu góc thật đúng là không chừng liền sẽ bại bởi võ kinh lược loại này lao thủ đám người cũng là hưng thú dứt khoát ti vi cũng không nhìn trực tiếp vây quanh vốn cho rằng võ t i ể u phú chịu không được mấy lần nhưng là cái này khai cuộc về sau đám người liền kinh ngạc có vẻ như lão gia tử cũng là gặp phải đối thủ a tô hồng chết cũng thích cờ vây là các chút trình độ tô nam tinh bọn hắn mưa dầm thấm đất cũng không thể coi là tân thủ càng là có thể nhìn ra võ t i ể u phú tài đánh cờ không kém bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có thể đem võ kinh lược hạ cho mày đây này không bao lâu trên bàn cờ đã là b à y đầy nhưng là song phương một chút cũng không có ý chấm dứt võ tiệu phú mặc dù vẫn luôn là dùng phòng thủ làm chủ nhưng nhìn cũng là không rơi vào thế hạ phong xuống đến đằng sau loại trừ tô hồng chết những người khác cơ bản đều xem không hiểu ra ra là ta thua cờ đến trung quốc như thế khẽ đến vẫn là võ tiểu phú thâu một tử nghe được võ tiểu phú võ kinh lược lại là lắc đầu người tên tiểu hoạt đầu này cố ý nhường ta đúng hay không võ kinh lược cũng là kinh đến hắn là không nghĩ tới võ tiểu phú vậy mà thật có lợi hại như vậy tài đánh cờ võ tiểu phú nói m ì n h thâu nhưng là từ đầu đến u ôi võ tiểu phú đánh cờ đều không mang theo do dự ngược lại là hắn hạ gian nan võ tiểu phú cũng không chủ động tiến công thủ võ kinh lược đều vẫn tưởng đồ con rời nhận vua tài nghệ này còn vừa vặn thâu một tử võ kinh l ư ợ c nếu là nhìn không ra võ tiểu phú tại nhường hắn mới là lạ ra ra n à y làm sao có thể nói là nhường đâu ta thế nhưng là thủ rất chật vật nhìn xem võ tiểu phú cười ha hả bộ dáng đám người cũng là cười bọn hắn cũng không có nhìn ra võ tiểu phú có bao nhiêu gian nan liền nhìn ra võ kinh l ư ợ c khó khăn khá lắm nhà mình lao ra t ử cờ vây trình độ bọn hắn đều là biết đến võ tiểu phú một cái thanh niên đây là đại trí nếu yêu a vậy mà có thể tới t ạ i nghệ này cái này nếu là không làm bác sĩ làm cái kỳ thủ cũng có thể lên so tại a tiểu phú ngươi l ợ t qua đối mặt tô hồng chất nghi vấn võ tiểu phú lắc đầu bình thường cũng hạ thiếu nhìn qua mấy quyển kỳ phổ bất quá cờ vây chỉ cần là tính lực đầy đủ kỳ thật vẫn là có thể có chút trình độ ta cũng chính là chiếm tuổi trẻ chỗ trống v õ kinh l ư ợ c lại là không phục lại đến v õ tiểu phú cũng là có chút bất đắc dĩ lao già này thắng còn không phục v õ nam tình phía sau bọn họ liền đi tâu ngọc đổ thừa không đi cùng võ tiểu phú cùng một chỗ lưu lại tôn tử tôn nữ bồi tiếp bọn hắn ở v õ kinh l ư ợ c cùng dung di cũng là rất cao hứng ngày thứ hai sáng sớm rèn luyện xong lao gia tử trong sân rèn luyện nhìn thấy vo tiểu phú chạy bộ trở về cũng là gật đầu không thôi muốn thành đại sự tự hạn chế là trụ t ố nhất võ tiểu phú có thể sáng sớm rèn luyện cũng đã là tháng qua phần lớn người người tuổi trẻ bây giờ không nhận ước t h u ố c còn có thể như thế tự hạn chế cũng không nhiều điểm tâm cũng rất phong phú ra ra ta một hồi liền đi hôm nay có cuộc học nghị liền là c ụ dĩnh cô cô tham gia cái kia ta cũng phải đi thăm ra chín giờ bắt đầu ngươi bây giờ đều đến tham dự trình độ a cũng là nắm h ô m qua nói cái kia phâu t h u ậ t phúc võ kinh lược cười càng vui vẻ hơn đó cũng là ngươi thành dụng cụ được mở xong sẽ trở lại hôm nay là chủ nhật bồi bồi ta ngày mai lại đi bệnh viện võ tiểu phú cũng không có cự tuyện người này g i rồi càng phát thân cận từ tôn chỉ bất quá võ gia những người này một cái so một chuyện từ khi h ô m qua xong cờ vây về sau l a o gia tử thì càng là yêu thích võ tiểu phú hận không thể nhường võ tiểu phú trong nhà đâu Ca, người học có thể dẫn người không ta cũng đi học tập một chút tâu ngọc còn thụy nhãn mông lung đây này nàng không thích tại l a o gia tử trong nhà ở nguyên nhân liền là thật sớm sẽ bị kêu lên võ tiểu phú nhìn xem tâu ngọc chờ mong ánh mắt cũng không cự tuyệt loại hội nghị này cũng không phải cái gì tuyệt mật hội nghị tự nhiên là có thể dẫn người có đôi khi tham dự người không đủ trong trường học sẽ còn tổ chức học sinh đến góp đủ số trợ cấp một bữa cơm lại có học phần cầm còn có thể thuận tiện học chút tri thức nhìn quen mắt nhìn quen mắt đại l a o nguyện ý học sinh còn là không ít nam giang khách sạn võ tiểu phú đem xe dừng lại cũng không có vội vã đi vào đây mới là tám trăm ba mươi trên đường hắn đã liên hệ vũ sĩ phụ cũng lập tức liền một tới một hồi vừa vặn đi vào chung mấy phút đồng hồ sau cửa tiểu điếm vũ sĩ phụ vinh tiểu văn tân hàn b ọ n người cũng đều xuất hiện tại võ tiểu phú tầm mắt bên trong lao sư võ tiểu phú trao hỏi mọi người thấy võ tiểu phú về sau một chút cái khác bệnh viện cùng đi giáo sư càng là nợ nụ cười bác sĩ võ một hồi giảng thời điểm nhưng không cho tàng t ư a lưu lão sư nói đùa ta chính là đến học tập một hồi giảng thời điểm các ngươi nhưng phải cho ta hào hào chỉ giáo một chút đám người nhìn võ t i ể u phú như thế khiêm tốn cũng là hài lòng thiếu niên đắc chí liền c ắ n rỡ bọn hắn cũng là gặp không ít nhưng là so với khẳng định là võ t i ể u phú nhìn xem càng thêm t h u ậ n mắt đúng rồi đây là mội mội ta tô ngọc nhất định phải đi theo tới đám người cũng không thèm để ý cứ như vậy một b ằ n người đi vào khách sạn lần này hội nghị gánh vác thương là một nhà y dược công ty hội trường an bài rất đắc lực bọn hắn vừa mới t i ế n đến cũng đã là có người tới dẫn đường hội trường tại khách sạn lầu hai rất lớn đủ để dung nạp mấy trăm người võ tiểu phú sau khi đi vào quét một vòng nhưng cũng là không có phát hiện cụ thu diệp nói thật trong lòng vẫn còn có chút thất vọng cô cô cũng là gia trường a hơn nữa còn là cụ dính lao sư hai người thân vô cùng cũng không thể nhường có cái gì không hài lòng địa phương đi chúng ta qua bên kia t r ư n g một trăm tám mươi tám này b ọ một lần e ệ vợ z t r ư n g một trăm tám mươi tám này b ọ một lần e ệ vợ z bọn hắn những giáo sư chuyên gia này vị trí đều tại hàng thứ nhất vũ sĩ phụ mang theo võ t i ể u phú tại hàng thứ nhất ngồi xuống lúc này người đã là tới không sai bị lắm có người nhìn thấy vũ sĩ phụ bọn họ chạy tới vội vàng chào hỏi vinh viện trưởng vũ viện trưởng chúc mừng chúc mừng à, lần trước lúc h ọ p liền nói hai vị muốn thăng lên thế nào quả nhiên thăng lên đi mở xong hội các ngươi nhưng phải mời khách ăn cơm à, đón người nói chuyện vinh tiểu cùng vũ sĩ phụ cũng là một mặt ý cười ngươi so với chúng ta thăng nhanh hơn đêm nay chúng ta làm chủ nhưng là ngày mai ngươi cũng không thể đi à, cũng muốn mời khách nói vinh tiểu cùng vũ sĩ phụ chỉ vào võ tiệu phú nói đúng rồi lao diêu đây là võ tiểu phú học sinh của ta nói vu sĩ phụ còn tại học sinh của ta bốn chữ bên trên trung điệp rơi xuống âm ánh mắt bên trong không thiếu đắc ý không có gì bất ngờ xảy ra hai người sợ là có cố sự à, tiểu phú đây là đế đô đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện phó viện trưởng diêu sùng diêu viện trưởng vậy cái này cũng không phải nhân vật đơn giản à, đế đô đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện lẽ ra là cùng đông hải đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện cùng cấp bậc nhưng là người ta đến cùng là tại đế đô phong cách thượng liền so đông hải đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện cao một chút đừng nhìn quan hệ tốt như vậy nhưng là cạnh tranh cũng không nhỏ nhất là vương bất dịch sự tình về sau thì càng là như thế nhớ không lầm vương bất dịch liền là bị vị này đào đi đi hiện tại hẳn là chủ quản khoa ngoại phó viện trưởng giống như vu sĩ phụ c h ắ c không được vừa rồi vu sĩ phụ cái dạng kia đâu đoán chừng là phải hướng diêu sùng cho thấy nhìn chúng ta đông lớn nhất phụ viện liền là không thiếu thiên tài ngươi không phải không tuân theo quy c ụ bắt cóc một cái nhà chúng ta cái này còn có một cái đâu đoán chừng là có chút mở mày mở mặt ý tứ bất quá hai cái đại lao đấu pháp võ tiểu phú cũng không dám lẫn vào quá nhiều quy quy củ, củ chào hỏi diêu lao sư ngài tốt diêu sùng nhìn về phía võ tiểu phú cũng là hai mắt tỏa ánh sáng không tệ không tệ thiếu niên anh tài à ngươi nội soi ổ bụng ung thư túi mật mở rộng trị tận gốc thuật ta đã là tổ chức chúng ta khoa ngoại gan mật tụy học tập bất quá đúng là không dễ cho đến hiện tại cũng liền một hai cái có thể làm mà thôi bất quá chỉ cần là có thể làm cái kia chính là bệnh nhân tin mừng cái này đều là công lao của ngươi hôm nay nhưng phải hảo hảo nói một chút đúng rồi d i ê u sùng còn muốn nói điều gì v u sĩ phụ trực tiếp đánh gãy được rồi lao d i ê u có lời gì trên bàn cơm rồi nói sau ta cho bác sĩ võ giới thiệu các lão sư khác nhận biết vu sĩ phụ cũng không thể bỏ mặc võ tiểu phú nói chuyện với diêu sùng quá nhiều cái này diêu sùng cùng bọn hắn không giống nhau một mép quá lưu loát cũng có chút quyết đoán bọn hắn cũng không dám nhường võ tiểu phú nói chuyện với diêu sùng quá nhiều mặc dù nói bọn hắn rất tín nhiệm võ tiểu phú cảm thấy võ tiểu phú khẳng định không thể giống vương bất dịch như thế bị bắt cóc nhưng là vạn sự vẫn là phải cẩn thận là hơn không sợ t ạ c trộm liền sợ t ạ c nhớ thương a lúc trước một cái vương bất dịch đều bị diêu sùng tốn công tốn sức ngoài sáng trong tối thi pháp bây giờ võ tiểu phú thế nhưng là so vương bất dịch thiên tài nhiều lắm diêu sùng lại là vừa mới lên vị phó viện trưởng bởi vì võ tiểu phú nguyên nhân bây giờ đông lớn nhất phụ viện khoa ngoại gan m ậ t tụy đã là có thể cùng đế đô đại học y khoa nhất phụ viện đánh đồng thậm chí là còn hơn đừng nói là diêu sùng cho dù là vũ sĩ phụ gặp phải võ tiểu phú vậy cũng phải đảo ngay sau đó võ tiểu phú liền gặp được rất nhiều tại trong video tại trong sách mới có thể nhìn thấy đại lao đế đô tây kinh nam giang các loại địa khu đỉnh tiêm khối u khu vực đại l a o cơ bản đều tới cái này nếu là bình thường võ tiểu phú thấy rõ không đến bọn hắn đến mức tham dự dưới tình huống bình thường lại cố gắng vài chục năm đi ân nhưng là mười mấy năm sau có thể hay không gặp lại những đại lao này coi như không nhất định lần này xem như đội kịp bây giờ võ tiểu phú thanh danh cũng coi là chuyên gia vu sĩ phụ đem võ tiểu phú giới thiệu cho đám người đám người lại cũng xem trọng võ tiểu phú một chút theo ví dụ đầu tiên nội soi ổ bụng ung thư túi mật mở rộng trị tận gốc thuật xuất hiện võ tiểu phú phương diện khác cũng là bị đặt ở giới thiệu trên lan g can tinh thông tiêu hóa khoa ngoại các loại t h u ậ t thức còn có võ tiểu phú đã làm các loại phẫu thuật tấy ghép gan gan cắt bỏ ung thư túi mật cắt bỏ thuật các loại những này nhưng cũng là või Có tại h ghép hắn không tính là cái gì, nhưng là có thể ghép ể làm lẽ là là làm liền mắt cấy có cái cấy gan, trong gì, gan, bọn có đ biểu cơ h thể hắn o vào có bước bước vào bọn hắn ngưỡng cửa c một Tại bọn ngưỡng này. sở này bên trên ví dụ đầu tiên nội soi ổ bụng ung thư túi mật mở rộng trị tận gốc thuật mới là càng có sức thuyết phục vị này là đế đô khối u bệnh viện cù thu diệp cù chủ nhiệm cù thu diệp võ tiểu phú nghe vậy chấn động vội vàng tiến lên chào hỏi nắm tay cù chủ nhiệm ngài tốt cù thu diệp thoạt nhìn vẫn chưa tới năm mươi tuổi bảo dưỡng phi thường tốt dáng người cao gầy trang dung tinh xảo ánh mắt sáng ngời hữu thần võ tiểu phú đang nhìn cụ thu diệp thời điểm cụ thu diệp cũng là đang nhìn võ tiểu phú lần đầu tiên vẫn tương đối hài lòng võ tiểu phú năng lực không nói những này cụ thu diệp đều h i ể u quả cho dù là không chủ động hiểu rõ đều là đồng hành ai thảo luận thời điểm đều có thể nghe hai miệng cũng đã biết lại thêm trước mắt xem xét bộ dáng không tệ thân thể cũng cao trắng hẳn là có thể để cho cụ dính hạnh phúc vẫn rất khiêm tốn vậy là được rồi hắn cũng không phải cù dĩnh cha hắn còn không đến mức xem ai đều thuận mắt lại muốn là võ tiểu phú gia đình có thể khá hơn chút tốt nhất là có thể cùng cù nhà xứng đôi bên trên vậy thì càng tốt hơn bác sĩ võ ta thế nhưng là không ít nghe ngươi sự tình à bây giờ xem xét cũng không tệ lắm nha ừ n đám người nghe vậy lập tức có chút kỳ dị cái này cũng không giống như là bình thường hàn huyên có chuyện xưa à có cố sự á đây là c ụ giáo sư c ụ thu diệp đối mặt đám người hiếu kỳ cũng là cười cười các ngươi không biết đi bác sĩ võ thế nhưng là cháu gái ta bạn trai cái gì đám người nghe vậy giật mình sau đó lại là nợ nụ cười ha ha trách không được ta nhìn bác sĩ võ cùng ngươi lúc nói chuyện có chút khẩn trương đâu n g u y ê n lai、like、các ngươi còn có quan hệ này đâu à bất quá cụ giáo sư ngươi đối cháu gái này tế này hài lòng à muốn tại chúng ta y học giới lại tìm ra một cái so bác sĩ võ còn trẻ bác sĩ coi như khó khăn nghe được hai người quan hệ này đám người cũng không kém hai câu này lời hay hoa hoa t i ệ u t ử chúng nhân sĩ đến ở độ tuổi này cái địa vị này thật đúng là thích giúp người hoàn thành ước vọng không đúng cụ giáo sư ngươi chất nữ không phải liền là trước đó thu hoạch được dược học tiến bộ thưởng cụ dĩnh bác sĩ nhà bác sĩ võ thật nhanh ra tay tốc độ a cụ dĩnh thu được hoa quốc y dược phát triển t h ư ở n g bên trong kiệt xuất thanh niên học giả t h ư ở n g về sau tại khối u lĩnh vực cũng là có chút thanh danh nhất là tại đế đô những đại lão này bên trong rất nhiều đều là đi tham gia lễ trao giải tự nhiên là có mấy phần ấn tượng cụ thu diệp còn cho bọn hắn giới thiệu qua cụ dĩnh kim đồng ngọc nữ à bất quá cụ giáo sư chất nữ hẳn là tại đế đô bác sĩ võ hai chỗ này ở riêng cũng không lợi cho tình cảm phát triển nếu không diêu sùng lúc này nghe được võ tiểu phú cái tầng quan hệ này về sau lúc này liền là hai mắt tỏa sáng đông nhiên mở miệng nói ra vu sĩ phụ lại nhịn không được nếu không cái gì à lao ngươi đây là một cơ hội nhỏ nhoi đều không đương tha à cụ dĩnh người ta cũng không tại đế đô người ta là xuất ngoại ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều xuất ngoại đây không phải là còn phải trở về nha đám người biết riêu sùng bệnh cũ đây là lại phà vào vội vàng chào hỏi ngồi nhanh ngồi đều nhanh bắt đầu đám người đây mới là ngồi xuống lần này gánh vác hội nghị chính là đông hải lớn nhất y dược công ty đông nhiên sinh hóa khách sạn an bài người chủ trì các loại đều là đông nhiên sinh hóa cùng nhau an bài đông nhiên sinh hóa võ tiểu phú nghĩ đến ngô ưu đại tỷ đông nhiên sinh hóa là đông hải lớn nhất y dược công ty ngô ưu chính là đông nhiên sinh hóa cạnh n lớn như thế hội nghị, tiêu xài tự nhiên là không nhỏ, đây chính là dùng h thế hội vác là là tiêu tự tiền kiếm xài gào đây tranh tiểu nhân căn bản số liền nhau đều chưa có xếp hạng y dự học giới các loại hội nghị vì cái gì có thể định kỳ mở ra cũng không nên coi là bệnh viện có tiền như vậy cùng một chỗ góp tiền làm toàn bộ nhờ những n à y y dược công ty lực mạnh duy trì a đông n h i ê n sinh hóa an bài người chủ trì một nam một nữ tuấn nam tỉnh nữ hoa quốc khối u hiệp hội thứ hai mươi mốt giới khối u hội thảo nghiên cứu chính thức mở ra ngồi tại hàng thứ nhất chính giữa một vị nữ giáo sư theo người chủ trì thanh âm rơi xuống đứng lên võ tiểu phú cũng là nhìn sang hai tay vỗ hắn là nhận biết lưu phương dù sao củ dính trước đó liền là đi khoa ung điễu đây chính là củ dính lãnh đạo chủ yếu nhất phụ viện khoa ung điễu thế nhưng là cấp thế giới trọng điểm ngành học khối u hiệp hội chính thức thành lập đã hai mươi một năm hội trưởng là đế đô khối u bệnh viện viện trưởng lần này khối ư u hội nghị tại đông hải cử hành cũng không biết trong đó có cái gì nguyên nhân dù sao hội trưởng là bởi vì đặc thù nguyên nhân không có đến đây tham gia chủ lý lần này hội nghị chính là thân là chủ nhà phó hội trưởng lưu phương vị này chính là khối ư u giới đại lão vô luận là dùng thuốc vẫn là phẫu thuật đều là đại lao cấp bậc võ tiểu phú đừng nhìn cũng coi là có chút thành t h u nhưng là cùng lưu giáo sư so sánh thật sự không tính là gì giới thiệu xong lưu phương về sau liền là hiệp hội cái khác thành viên trọng yếu đến từ các nơi phân hội hội trưởng phó hội trưởng cấp bậc luôn là tới như vậy một hai cái vinh tiểu cùng v u sĩ phụ mấy người cũng là thình lình xuất hiện võ tiểu phú rất vinh hạnh đứng hàng trong đó cuối cùng chính là chúng ta khối ư u hiệp hội trẻ tuổi nhất thành viên đến từ đông hải đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện vừa mới hoàn thành toàn thế giới ví dụ đầu tiên nội soi ổ bụng ung thư túi mật mở rộng trị tận gốc thuật võ tiểu phú bác sĩ võ ba t ba ba võ tiểu phú cũng là không nghĩ tới cao gầy người chủ trì đúng là trả lại hắn tới cái áp trục trọng điểm giới thiệu ai cũng biết trong lúc này giới thiệu người có lẽ không ai chú ý nhưng là cái này một đầu một đôi luôn là có thể gây nên mấy phần chú ý thú chi người chủ trì còn như thế cường điệu giới thiệu ngồi tại trong hội trường tô ngọc lúc đầu đều đã buồn ngủ nghe được người chủ trì giới thiệu lập tức thanh t ỉ n h nhìn xem võ tiểu phú đứng dậy hướng mọi người phất tay vội vàng vỗ tay kích động khuôn mặt nhỏ đều đỏ anh ta ta anh ruột cũng mặc kệ xung quanh người nàng có biết hay không chính là chỉ vào võ tiểu phú nói ân vui cùng đồ đần giống nhau tô ngọc cũng là không nghĩ tới võ tiểu phú thật có thể cùng một đám lao đầu lao thái thái cấp bậc giáo sư đặt song song không hưởng công á hội nghị quá trình kỳ thật cùng cái khác ngành nghề hội nghị không có gì khác biệt lưu phương nói chuyện gây nên mở màn tử bất quá cái này hạng thứ nhất cũng có chút vượt quá võ tiểu phú dự liệu lại là đại biểu khối ưu hiệp hội thu nạp võ tiểu phú gia nhập khối ưu hiệp hội võ tiểu phú còn có chút xứng sở cũng không có người cùng hắn nói chuyện này á vu sĩ phụ lại là vô vô võ tiểu phú nhường võ tiểu phú thượng mục giảng lưu phương tự mình ban phát hội viên cùng quản sự giấy chứng nhận nhường võ tiểu phú cũng là lộ ra một bộ kích động bộ dáng nhanh cảm t ạ m một phen đúng là có chút k i n h hỉ không sai là quản sự cũng không phải là phổ thông hội viên mặc dù không phải thường vụ quản sự nhưng cũng là có vài lời quyền đại khái là vì cho võ tiểu phú đằng sau nói chuyện trả cái bậc thăng đi Nói tâu h ậ ngọc lúc này đã là hóa thân thợ quay phim cho võ tiểu phú ken cách vô ảnh trụ hơi tân trang một chút trực tiếp phát tốt đỉnh quần thể bên trong võ tiểu phú nhưng không biết những này loại trừ võ tiểu phú lần này sẽ còn thu nạp một chút cái khác hội viên lưu phương đọc lấy danh sách mời từng vị tiền bối cho phát ra giấy chứng nhận võ tiểu phú cũng không xuống đi trả loại ạ lại dạng. hạng i nhiệm phát hội viên giấy liền nhiệm cái Cái đi, liền một mắt một phát rất trước bắt thuật t vị vị dị phó phó chủ chứng nhận, huyền huyễn, chủ không có đi, học có bác bác ngược sĩ sĩ này này gì là là qua đầu ả luận là l đầu trọng đây mới là đầu thí. o hội nghị này bình thường đều là một năm vừa mở vì chính là đem các cấp phân hội tụ lại đối các cấp phân hội khối ư u học tình huống phát triển là một cái tập hợp cùng rõ xét có cái gì khó khăn cũng có thể ở thời điểm này nói ra khối ư u hiệp hội nếu là thành lập như vậy thì khẳng định phải cộng đồng phát triển từ cao tới thấp tiến hành hơn nữa hạ cấp bệnh viện bác sĩ muốn đến thượng cấp bệnh viện học tập muốn khai triển viễn trình hội trần bình đài các loại công việc cơ bản đều có thể lần này trong hội nghị đưa ra cùng hiệp thương thông qua đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là học hỏi lẫn nhau hiện tại khối ư u học phát triển có thể nói là biến chuyển từng ngày nói thật cùng là tam giác bệnh viện các bệnh viện phát triển vẫn là cấp độ kéo rất mở không có người sẽ hẹp h ỏ i dấu r ố t lần này trong hội nghị bọn hắn đều sẽ đem chính mình bệnh viện mới nhất phát hiện cùng phát triển đều nói ra cung cấp mọi người học tập cùng thảo luận rất nhiều bệnh viện bác sĩ sau khi trở về liền sẽ nói mua ở một bệnh viện nào đó Lại thụ tân t r i c tiến nhất chữa bệnh đây cũng là y học giới như thế khởi xướng cùng duy trì các loại hiệp hội thành lập trọng yếu nguyên nhân một trong trước hết nhất nói chuyện liền là lưu phương đông hải cũng có khối u bệnh viện nhưng là thật đúng là chơi không lại nhất phụ viện khoa hưng nhiễu có được phong phú khối u nghiên cứu hạng mục khoa ung điệu nghiên trung tâm còn có khổng lồ nhất người bệnh quân thể có đứng đầu nhất khối u bác sĩ đoàn đội nhất phụ viện khối u học kỹ thuật không thể nghi ngờ là đỉnh cao nhất thuốc chống ung thư mới tầng tầng lớp lớp các loại hóa trị phương án có thể nói là nhiều không kể x i ế t nhưng là loại nào mới là hữu hiệu nhất làm sao phối hợp mới có thể để cho khối u mẫn cảm tính tăng lên đây tuyệt đối là trọng yếu nhất t i ể u bệnh viện là không có thử lỗi chi phí cho nên các nơi khu bệnh viện khối u hóa trị phương án cơ bản đều là từ sẽ lên t ỉ n h kinh về sau trở lại địa khu bệnh viện trực tiếp sử dụng dù sao giống như là nhất phụ viện loại này bệnh viện lớn đã là cho à đến ngày vì nay họ chọn khối u học phát triển đã là từ từ thành thục khối u hiệp hội theo nỗi g giới tổ chức đều sẽ lần lượt ưu hóa khối u học trị liệu cương lĩnh những cái kia đến lĩnh học phần học sinh khả năng đại bộ phận đều nghe không hiểu nhưng là đây đối với đến tham dự bác sĩ tới nói không thể nghi ngờ liền là một bút quý báu nhất t à i phú mà lưu phương dĩ nhiên chính là phương diện này tuyệt đối quyền uy không khí của hội trường cũng rất tốt nếu là có không hiểu có lẽ muốn cấp độ sâu hiểu rõ hội viên nhóm cũng có thể đưa ra vấn đề diễn thuyết người cũng sẽ xé ra tới nói cứ như vậy vinh tiểu vũ sĩ phụ b ọ n người cũng là từng cái có mặt bắt đầu bài giảng cho tới chưa đi qua võ tiểu phú cũng là nghe được nội tâm kích động cứ việc những n à y các giáo sư giảng giải thời điểm không thiếu tân trang thành phần nhưng là hoa quả khô vẫn là rất nhiều đây đối với võ tiểu phú tới nói thế nhưng là tuyệt đối thu hoạch trần đầy không chỉ có là khoa ngoại bộ phận nhường hắn nhận lấy rất nhiều gợi ý nhường võ tiểu phú cảm thấy đằng sau làm phẫu thuật nghiên cứu mới thuật thức có càng nhiều ý nghĩ a cùng nắm chắc liên cả trong lòng một chút chuẩn bị khai triển khối ư u học nghiên cứu hạng mục cũng là đạt được rất lớn bổ sung tỷ như nói võ tiểu phú vẫn muốn tiến hành ung thư trực tràng tổ hợp gen lý luận cho tới chưa nghe xong võ tiểu phú trực tiếp hoàn thiện không ít hắn hiện tại cái này đãi não tăng thêm hắn lúc đầu nội tình nghe những vật này cơ bản đều có thể cấp tốc n thu hoạch lớn nhất, trưa tất hoạch chính hán. nhiên sinh hóa quản lý an Bài xuống, tại Cơm cả lớn là là lý người đồng an mọi bởi à i tại tiểu thiệt liền đi xuống, Tâu vu sạn an. Võ tiểu phú cho Tâu Ngọc tìm trương thiệt đứng khoán, liền theo vu sĩ phụ bọn hắn phương khắc an. Bàn tròn lớn bên trên. tìm theo khách phú cho phụ khắc sĩ Võ địa b vì buổi chiều còn có hội nghị cho nên đều uống nước trái cây không hổ đều là đại lão sẽ lên nói đều là các loại nghi nàn ca bệnh hay là cấp độ sâu lý luận có còn thừa cơ đem đầu tay thượng khó khăn gặp phải nói ra mời mọi người cùng một chỗ cho tìm cách không thể không nói loại hội nghị này mở một lần vẫn rất có tất yếu đây là kiểu gì cũng sẽ bình thường còn có phân hộ i dựa theo vu sĩ phụ thuyết pháp thượng hải khối u phân hội thượng hải khoa ngoại phân hội các loại không có gì bất ngờ xảy ra đằng sau võ tiểu phú còn muốn tham gia mấy lần loại tràng diện này buổi chiều tới gần lúc kết thúc rốt cuộc đến phiên võ tiểu phú diễn thuyết nội soi ổ bụng ung thư túi mật mở rộng trị tận gốc thuật đây chính là võ tiểu phú giảng đề bất quá võ tiểu phú chuẩn bị cũng không chỉ là như thế mà là nội soi ổ bụng ứng dụng và bụng bộ khối u các loại lý luận một chút khoa ngoại chuyên gia lúc này nghe cũng là hai mắt tỏa sáng y học phát triển đến nay nội soi ổ bụng đã là không thể thiếu một bộ phận nhưng cũng không phải nói tình huống như thế nào đều có thể dùng nội soi ổ bụng nhưng là tại võ tiểu phú miệng bên trong cũng không phải dạng này tại võ tiểu phú miệng bên trong tựa hồ hết thẻ cũng có thể dùng nội soi ổ bụng tiến hành cùng nói trong đó khả thi tất cả mọi người là lẫn nhau thảo luận khả thi bất quá chỉ là võ tiểu phú vừa mới tiến hành nội soi ổ bụng ung thư túi mật mở rộng trị tận gốc thuật đều khó khăn như vậy cái khác nếm thử cũng nhất định sẽ không dễ dàng nhưng là không có gì bất ngờ xảy ra bọn hắn đoán chừng võ tiểu phú đằng sau sẽ còn chỉnh ra mấy cái thế giới ví dụ đầu tiên nội soi d theo nội h n n soi ổ bụng khả năng, võ t i ể ung phú c không ấ thư túi mật mở rộng trị tận gốc thuật thành công bọn hắn khẳng định võ tiểu phú nhất định sẽ tiếp tục nếm thử hội nghị cuối cùng một hạng để chúng ta ban bố năm nay khối u hiệp hội khối u học các hạng giải thưởng đầu tiên là khối u ngành học học tiến bộ thường đông hải thành phố hải đồng khu bệnh viện đây cũng là mỗi lần khối u học được n g h ị áp chụp vở kịch mặc dù chỉ là khối u học được từ xử lý giải thưởng nhưng là vinh dự cũng không thấp tha cầm những n à y giải thưởng cả nước bệnh viện cơ bản đều sẽ thừa nhận vô luận là khối u trong hiệp hội t ấ n thăng vẫn là đến tiếp sau muốn tìm kiếm phát triển thêm một bước đều là thêm điểm hạng bất quá có thể có được những n à y giải thưởng không thể nghi ngờ đều là các cấp bệnh viện đại lao cất bước liền là bác sĩ chủ nhiệm kế tiếp là khối u ngành học học phát triển thưởng người đoạt giải để chúng ta chúc mừng đông hải đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện võ tiểu phú bác sĩ võ ừ n thật có phần của hắn trao ạ i t giải khởi s ư ớ n g về sau võ tiểu phú liền có dự cảm sẽ không thật hắn cũng có thể kiếm một chén canh đi mặc dù hắn không phải bác sĩ chủ nhiệm chỉ là tiểu bác sĩ nhưng là vạn nhất đâu bất quá đang nghe tên của hắn về sau võ tiểu phú vẫn không khỏi trái tim nhỏ nhảy lên không chỉ có phần của hắn vẫn là khối ư u học được bên trong nhất cao vinh dự khoa ung điễu học phát triển thưởng võ tiểu phú vội vàng lên này cái này lấy được thưởng cảm nghĩ nhưng không có sớm chuẩn bị không có cách chỉ có thể n h ớ lại trước đó lấy được thưởng các vị tiền bối cảm nghĩ ngươi một điểm hắn một điểm góp một tiếp cận không có gì bất ngờ xảy ra sau ngày hôm nay võ tiểu phú thanh danh mới xem như triệt đ ể tại y học giới nợ rộ phía dưới vu sĩ phụ tự nhiên là hài lòng nhất ai có thể nghĩ tới nửa đường thu người đệ tử lại còn thu ra một cái kỳ tích thật dài mặt ta bất quá nhìn thấy riêu sùng kia sáng mắt lên dáng vẻ vu sĩ phụ cũng có chút khó chịu ra hỏa này muốn hạt giống tốt chính mình bồi dưỡng đi a mỗi ngày nhìn chăm chú nhà khác thật muốn đánh cho hắn một trận a không được đằng sau còn phải nhiều chú ý hắn tường này mặc dù bền vững nhưng cũng sợ riêu sùng quốc a hôm chi võ tiểu phú còn tìm cái nhà tại đế đô bạn gái cái này càng là bị riêu sùng khoảng cách nhất định phải đề phòng chử cảnh minh lần này cũng tới tham gia hội nghị nhìn xem trên đài võ tiểu phú ánh mắt không thiếu vẻ hâm mộ mặc dù nói quan hệ của hai người đột nhiên t ă n g mạnh bây giờ nghiễm nhiên đã là tri kỷ nhưng là quan hệ cho dù tốt thật là hâm mộ cũng phải hâm mộ à chử cảnh minh hiện tại thật đúng là không khỏi đang nghĩ nếu là chính mình cũng có thể đứng ở nơi đó tốt biết bao nhiêu trong lòng cũng là bội phú cấp chỉ có cùng võ tiểu phú tiếp xúc gần gũi nhìn qua võ tiểu phú phâu thuật người mới có thể biết đây rốt cuộc là cái dạng gì t h i ề n tài a mà tâu ngọc lúc này thì là tại tiếp tục g h e kết vô anh trụ gia đình quần thể bên trong võ tân bọn hắn nhìn thấy những hình này về sau cũng là có chút kích động nhà mình tiểu tử như thế thành dụng cụ nhà nào dài nhìn xem không cao hứng c ú thu diệp cũng là hài lòng vô cùng đừng nói nhà mình kia chất nữ ánh mắt cũng không tệ lắm không cần nhiều lời võ tiểu phú về sau tối thiểu nhất đều là hẳn cái này cấp bậc mặc dù cù nhà địa vị không thấp nhưng là chiêu như thế con r ẻ thật là rất tốt đáng tiếc hẳn cái kia đại ca liền là toàn cơ bắp nhất định phải cho an bài đế đồ gia tộc khác r n g rói nói trắng ra là còn không phải muốn thông gia n h à hắn chọn những người kia cơ bản đều là các nhà đã tiến vào con trường có ưu tú biểu hiện cùng tiền đồ người nhưng là theo cù thu diệp thật đúng là không nhất định liền có thể so ra mà vượt võ tiểu phú nhất là tại thu được cờ vây về sau đây là tặng cho ta đ ồ t ố ta ngươi từ chỗ nào làm được cái này không rẻ không nói cũng không tốt tìm đi không có phát hiện ngươi còn có chút phương pháp à. cù thu diệp v ố t ve trong tay cờ vây h ồ gỗ là thượng hạng hương mục không chỉ có có giá trị không nhỏ còn có thanh tâm ngưng thần hiệu quả trong đó quân cờ càng là ngọc chất mặc dù không biết là cái gì ngọc chất nhưng là liền một bộ này xuống tới không có trên dưới một trăm vạn sợ là không giải quyết được đi cụ thu diệp là thế nào cũng không nghĩ đến võ tiểu phú có thể cắt thuốc này cụ thu diệp cũng nghe cù dinh nói võ tiểu phú quê quán bắc khu trong nhà lấy chăn nuôi nghiệp làm chủ không nói có hay không phương pháp lấy tới cao như vậy phẩm chất cờ vây liền xem như có thể lấy tới cái này cũng phải dùng một cái nông trường đến đổi đi thật cam lòng a đừng nói càng xem càng hài lòng nhưng là cù thu diệp thật đúng là không có ý tứ thu bây giờ võ tiểu phú cùng cù dính vẫn là nam nữ bằng hưu không thành đâu thu lễ vật có thể nhưng là quý giá như vậy không thể được vạn nhất không thành được đâu mặc dù nói hai người thoạt nhìn rất xứng quan hệ cũng ngọt ngào gấp nhưng là hiện tại lưỡng địa ở riêng không nói còn có cái đại ca ở giữa cách chia tay s á t suất cũng không nhỏ lớn như thế thai hoàng ẩ m đồ vật nàng cũng không tốt thu mà lại quá quý giá cho dù là thật lập gia đình bên trong người vậy cũng không tốt cầm à g i a g i a của ta cũng thích cờ vây cất chứa không ít cờ vây đâu hôm qua g i a g i a của ta nghe nói cô câu ngươi cũng thích cờ vây liền giúp ta tuyển một bộ cô cô ngươi có thể nhất định phải nhận lấy Gia Gia, võ tiểu phú Gia Gia Đông tiểu tại Hải. nhiên, võ Đột phú gia đình bối cảnh. nếu là thật có thể tốt một chút lời nói đại ca bên kia lực cản cũng có thể nhỏ một chút ta tâm ý ta nhận nhưng là cái này cờ vây có thể quá quý giá ta không thể nhận nhìn xem cù thu diệp khước tử võ t i ể u phú tự nhiên là không thể thật cầm b ể cù thu diệp không thích đừng làm rộn hai mắt đều tỏa ánh sáng đ o á n chừng là cái này cờ vây thật rất quý giá bất quá lần thứ nhất đưa bạn gái trưởng bối đồ vật không thành công sao có thể đi cô cô ngươi cũng đừng khách khí với ta trước tiên ở cô cô nơi đó đặt vào nếu là không thích đợi xong việc nhì cho cụ dĩnh chính là cái này cù thu diệp nghe vậy lập tức liền do dự nhìn về phía trong tay cờ vây nếu không trước hết cầm lên đừng nói là trăm vạn cho dù là lại nhiều điểm kỳ thật cù thu diệp cũng không quan tâm bất quá nếu thật là muốn tìm như thế một bộ cờ vây nàng sợ là cũng không tốt làm bây giờ cờ vây phía trước thật đúng là động tấm gốc vậy ta trước hết cất giữ mấy ngày về sau lại cho cù dĩnh nhìn xem cù thu diệp rốt cuộc nhà ra võ tiểu phú cũng là nợ nụ cười vậy thì phiền phức cô cô hỗ trợ cất giữ một đoạn thời gian đến mức lại cho cù dĩnh cù dĩnh lại không đốc làm sao lại tiếp trong kiểu điếm cái này lập tức vinh tiểu mời khách đông n h i n sinh hoá tính tiền làm chủ nhà lại là nhất p ụ viện viện trưởng vinh tiểu nghĩa bất d u n g từ a v õ tiểu phú bị c ụ thu diệp lôi kéo ngồi ở bên người đám người biết hai người quan hệ cũng liền bình thường trở lại đừng nói một bộ cờ vây xuống tới thật đúng là nhường c ụ thu diệp thái độ đối với hắn tốt không biết bao nhiêu tiểu phú đừng trách cô cô hỏi nhiều a ngươi có thể hay không cùng ta nói một chút nhà ngươi tình huống a chúng ta tiểu d ĩ n h từ nhỏ n u n g c h i ề u ta vậy lại ca lại là cái c ô trước đều niên đại gì còn có dòng do ý kiến nhưng là c ụ d ĩ n h muốn gả cho ngươi bất quá cha nàng kia quan là không được cho nên võ tiểu phú lập tức minh mạch đây là muốn dò xét nhà hắn đấy a kỳ thật cù dính trong nhà tình huống thế nào võ tiểu phú cũng là trong lòng có mấy phần số cù thu diệp là đại giáo thụ nghe cù d ĩ n h nói cha nàng là đế đô làm quan còn có cái nhị thuốc cũng là làm quan tại địa phương mặt trên còn có cái ra ra cùng võ kinh l ư ợ c niên kỳ không sai bị lắm lúc ấy dựa theo cù d ĩ n h thuyết pháp chính là l ã o ba không đồng ý vô dụng nàng có thể tìm ra ra bất quá tiểu nói này võ tiểu phú cũng có thể đoán ra mấy phần đến đoán chừng cù d ĩ n h nhà tình huống cùng hắn hiện tại không sai bị lắm trong nhà bối cảnh cũng không nhỏ a cái này nếu là không có nhận cái này ra ra võ tiểu phú không phân đầu mấy năm thật đúng là lực lượng không đủ bất quá bây giờ có vẻ như cũng vẫn là có thể với tới cô cô cha mẹ ta là bắc khu hiện tại làm truyền thống chăn nuôi nghiệp trong khoảng thời gian này bắc khu khách du lịch đi lên gia đình tình huống cũng còn thấu hoạt ta tại đông hải còn có gia gia đại bá cùng cô cô đại bá là đông hải phó thư ký cô cô là kinh thương phó thư ký đông hải phó thư ký họ võ cụ thu diệp đến cùng là xuất thân đế đại gia tộc lúc này lập tức nghĩ tới điều gì đông hải võ gia gặp v õ tiểu phú gật đầu cụ thu diệp cũng là nợ nụ cười cái này cờ vây thu càng an tâm à có vo tiểu phú bản nhân ưu tú lại thêm đông hải võ ra lực lượng cụ á i thu diệp ca mới vừa rồi còn có chút bận tâm đâu bây giờ lại là hận không thể lập tức liền để võ tiệu phú cùng cụ dĩnh nguyên địa kết hôn gia đình có thể bản nhân lại ưu tú cái này không sớm một chút định cụ thu diệp đều không yên lòng trong lòng cũng là oán giận cụ dĩnh làm sao không nói sớm võ ra sự t ì n h nói sớm nàng lần này trực tiếp liền đem tẩu tử cho linh đến đây võ tiểu phú nhìn xem chủ đề móc lấy móc lấy liền bắt đầu sinh con cũng là có chút một b ư ớ c có phải hay không có chút quá nhanh bất quá mắt thấy đem cụ thu diệp bắt lại võ tiểu phú cũng là nhẹ nhàng thở ra hắn dễ rằng nhà trong bệnh viện thăng cấp đánh quái coi như xong tìm bạn gái cũng phải qua năm quan chém sáu tướng a tóm lại kết cục là tốt buổi chiều võ tiểu phú mang theo tâu ngọc quay trở về võ ra tâu ngọc cho võ kinh l ư ợ c nói võ tiểu phú hôm nay lợi hại lao ra tử càng làm ộ t đêm miệng đều không có khép lại qua một tuần mới đã đến thứ hai võ tiểu phú đầu tiên là đến xem tuyến tụy ung thư bệnh nhân đến n h ấ t phụ viện về sau gan mật tụy lá lách phẫu thuật võ tiểu phú trước làm vỡ lách đằng sau đường mật gan đạo cơ bản đều là cầm xuống nhưng là chỉ có cái này tuyến tụy phẫu thuật còn một đài đều không có làm kia tuyến tụy ung thư phẫu thuật được xưng là là khoa ngoại trong phẫu thuật d ễ vỡ z nhìn thấy người bệnh này về sau võ tiểu phú liền biết chính mình này bỏ một lần lễ vỡ z chương một trăm tám mươi chín không có tự kỳ chương một trăm tám mươi chín khuyên ô n g có tử kỳ. Người, lâm lâm, người, người, người, sẽ, sẽ người bệnh lâm lâm và ở bệnh viện thời điểm nàng nhìn một chút ngoài cửa sổ toàn bộ trời đều là hư ám ba mươi hai tuổi ung thư đầu tụy ngẫm lại chính mình trước đó không biết ngày đêm cố gắng lâm lâm bỗng nhiên có chút cảm thấy mình một người nếu là lại một lần nàng tuyệt đối sẽ không lại tranh những cái kia hư vô mờ mịt gì đó trên điện thoại di động cha lấy liên quan tới ung thư đầu tụy hết thảy nhìn xem nói ở trên những cái kia lâm lâm càng là lòng như đ a o cắt không có phẫu thuật cơ hội ba tháng thậm chí còn không đến có phẫu thuật cơ hội cũng nhiều nhất không gặp qua 5 năm năm năm năm à, cho dù là thật có thể sống năm năm nàng mới là ba o lớn ba mươi bảy tuổi mà lại cái này lại sẽ là dạng gì năm năm trên giường bệnh năm năm sống không bằng chết năm năm theo phụ mẫu sau khi đến lâm lâm rốt cuộc cũng nhịn không được nữa từ khi lên đại học về sau lâm lâm liền rốt cuộc không khắc qua nhưng là lần này nàng rốt cuộc cũng nhịn không được nữa phụ mẫu nhìn xem lâm lâm càng là đau lòng vô cùng bọn hắn tình nguyện lúc này bị bệnh chính là mình cũng không phải kia luôn luôn hiếu thắng nữ nhi à bọn hắn chỉ như vậy một cái nữ nhi à vì cái gì liền sẽ như thế số khổ a khóc xong về sau lâm lâm chính là không còn một giọt nước mắt nhìn xem phụ mẫu đột nhiên gia tăng không ít tóc trắng lâm lâm càng là bắt đầu thuyết phục mẫu thân nhìn xem hiểu chuyện nhi nữ nhi phụ mẫu càng là b i t h ố n g nhưng là sợ nữ nhi tương h tâm cũng chỉ có thể cố nén nước mắt khuê mật sợ lâm lâm n g h ĩ quân cũng là một mực bồi tiếp lâm lâm nói lời an ủi có tích cực hỗ trợ nghe nóng sự tính các loại nhờ quan hệ võ tiểu phú quá trẻ tuổi khuê mật là không muốn để cho võ t i ể u phú cho lâm lâm làm phẫu thuật nàng bắt đầu tìm quan hệ muốn nhường khoa ngoại gan mật tụy chủ nhiệm mổ chính chỉ là văn tân hàn nào có tốt như vậy tìm hôm qua còn mở một ngày hội càng là tốn công vô ích hôm nay h ọ p buổi sáng trước khuê mật rốt cuộc vây lại văn tân hàn văn tân hàn ngày thứ bảy đều không có tới bệnh viện căn bản không biết lâm lâm người bệnh này còn tưởng rằng là khoa bên trong ai thu kia nghe được khuê mật nói là muốn cho hắn mổ chính phẫu thuật cũng liền chuẩn bị trước xem tình huống một chút sau đó lại định bất quá đang hỏi khoa bên trong một tiếng về sau mới là biết cái này lại là võ tiệu phú thu bệnh nhân ung thư đầu tụy a mặc dù không phải thời kỳ cuối phẫu thuật cơ hội không nhỏ nhưng là phẫu thuật độ khó cũng là rất cao khoa bên trong có thể làm không ít người nhưng là trong phẫu thuật nguy hiểm cũng là không nhỏ nhìn xem lâm lâm chỉ có ba mươi hai tuổi văn tân hàn là hữu tâm nhận lấy nhưng là biết là võ tiểu phú về sau văn tân hàn vẫn còn do dự mặc dù hắn còn không có nghe nói võ tiểu phú có làm qua ung thư đầu tụy phẫu thuật nhưng là võ tiểu phú từ khi tiến vào nhất phụ viện về sau đều là từ không tới có đài thứ nhất t ấ y ghép gan phẫu thuật đều là dưới mí mắt của hắn làm bây giờ còn có đài thứ nhất nội soi ổ bụng ung thư túi mật mở rộng trị tận gốc thuật bản thân luận nội soi ổ bụng thao tác trình độ cho dù là văn tân hàn cũng không dám nói liền so võ tiểu phú lợi hại mà lại chính là lôi kéo võ tiểu phú thời điểm ai có thể biết võ tiểu phú là ý tưởng gì nếu là võ tiểu phú thật là cho mình thu muốn làm vậy hắn có thể tuyệt đối không thể đ o ạ n người trẻ tuổi lòng tự trọng đều nặng nếu là không nói hai lời liền đoạn kia đằng sau nói không chừng liền thật đem võ tiểu phú cho giận lẽ ra văn tân hàn cũng không phải loại kia sẽ vì cố kỵ cái khắc bác sĩ tâm tình mà từ bỏ người bệnh lợi ích người nhưng là tại võ tiểu phú n văn tân hàn vẫn thật là ngoại lệ bởi vì võ tiểu phú thật không nhất định liền so với hắn làm kém nhân tài hắn cũng là thật yêu cầu tả hữu câu thông cũng không lao lực vẫn là trước câu thông một chút cho thỏa đáng trước đó hắn càng là cảm thấy có cần phải nhường người bệnh tin tưởng võ tiểu phú một chút cho nên mở miệng chính là đối khuê mật cùng người bệnh nói người bệnh là bác sĩ võ thu vẫn là bác sĩ võ làm sự so sánh tốt các ngươi đừng nhìn bác sĩ võ tuổi trẻ nhưng là bác sĩ võ trình độ tại khoa ngoại tổng quát tuyệt đối là đi tiêm trước đó vài ngày còn làm đệ nhất thế giới lệ nội soi ổng ung thư túi mật mở rộng trị tận gốc thuật hưởng dự toàn bộ y học giới đây là ta cũng không sánh bằng hiện tại hắn ảnh chụp còn tại bệnh viện trang đầu treo đâu các ngươi vẫn là trước tiên nghĩ một chút cho thỏa đáng、ừ. nghe văn tân hàn khuê mật cùng người bệnh cũng là có chút chần chờ cái kêu bác sĩ trẻ tuổi có lợi hại như vậy cứ việc có chút không tin nhưng là nghĩ đến v õ tiểu phú một cái bác sĩ nội chú liền có thể độc lập mở khám ngoại chú lại có văn tân hàn bọn hắn vẫn là quyết định cẩn thận t r a một chút lại định không phải sao khuê mật lại là gọi điện thoại lại là hỏi quen thuộc bác sĩ lại là lên mạng cha đừng nói hiện tại v o tiểu phú thật đúng là phát hỏa lên mạng cha một cái vậy mà trực tiếp đã tìm được v o tiểu phú t h ủ đầu c h í n h h là o a Quốc tiểu bác sĩ thiên tài võ tiểu phú, hoàn thành đệ nhất thế phú, hoàn võ đệ giới lệ nội soi ở bụng ung thư, túi mật mở, rộng trị tận soi túi ở g thư mật trị mở ố còn thuật, thuật khoa phâu phần Phía giày mới khoa ngoại phâu thuật phần mới.、Phía、dưới c có the làn x ệ một thời kỳ mới san luận tuyên bố hoa quốc y học thiên tài võ tiểu phú vinh đăng thủ san lại có là thứ bảy khối ư u hội nghị võ tiểu phú bị đặt vào khối ư u học được càng là vinh lấy được khoa ung đ i ĩ u học tiến bộ thưởng nhìn xem những này tâm tình của bọn hắn không khỏi dao động chỉ là những này cũng đã là cho thấy văn tân hàn thật không có nói láo võ tiểu phú đúng là rất lợi hại đã như vậy đúng là có thể tin một chút nếu là võ tiểu phú có thể làm làm gì thay người bọn hắn đều là chỗ làm về người sao lại không biết loại này tự tác chủ trương thay người có bao nhiêu đắc tội với người nếu là phổ thông tiểu bác sĩ còn chưa tính nếu thật là đắc tội một cái thiên tài như vậy tốt nhất là đổi nhà bệnh viện mà không phải thay cái phẫu thuật bác sĩ rất nhanh từ quen biết bác sĩ miệng bên trong đạt được tin tức cũng là đạt được xác minh võ tiểu phú phẫu thuật năng lực đúng là đỉnh tiêm đã như vậy các nàng cũng liền an tâm bác sĩ võ ngài đã tới khoa ngoại gan mật tụy trong phòng bệnh người bệnh khuê mật nhìn thấy võ tiểu phú tới vội vàng chào hỏi võ tiểu phú nhẹ gật đầu ngài tốt kiểm tra ta đã nhìn ta đề nghị làm phẫu thuật trị liệu không biết ý kiến của các ngươi đâu võ tiểu phú cũng không có tiếp tục cùng bọn hắn trò chuyện bệnh tình bệnh tình võ tiểu phú đã để khoa ngoại tổng quát cùng người bệnh người nhà thay bàn giao hiện tại trọng yếu trị liệu nghe được võ tiểu phú người bệnh lâm lâm khuê mật cùng người bệnh phụ mẫu đều là hai mặt nhìn nhau cuối cùng vẫn là ổn định ở người bệnh trên thân sự tình quá lớn lớn đến liền cả phụ mẫu cũng không dám cho người bệnh làm quyết định a lâm lâm nhìn về phía võ tiểu phú không làm phẫu thuật ta còn có thể sống bao lâu a võ tiểu phú nghe vậy một trận nhìn về phía lâm lâm vẹn vẹn hai ngày thời gian mà thôi người bệnh khí s ắ c đã là kém không chỉ một sao nửa điểm h i ệ n nhiên hai ngày này nàng nhận tâm lý tra tấn rất lớn lẽ ra lấy người bệnh tình huống hiện tại chỉ từ trên thân thể luận h ả o h ả o dùng thuốc lại no căng nửa năm cũng là khả năng nhưng là bệnh nan y tuyệt không chỉ là thân thể còn cố ý mà áp đảo người cũng không phải thân thể là trên tâm lý áp lực thân thể rõ ràng có thể no căng nửa năm nhưng là tâm lý phòng tuyến lại là không chống được lâu như vậy biết rất rõ ràng bệnh tình của mình đếm lấy t ử kỳ sinh hoạt vô luận là ai đều không có mạnh như vậy tâm trí ba tháng giảm phân nửa đã là tốt nhất mong muốn người bệnh hỏi như vậy lời nói vậy khẳng định cũng đã là biết mình bệnh tình nói như vậy liền không có cần thiết giấu dếm nhưng là vì cố kỵ người bệnh tâm tình có mấy lời vẫn là khó mà nói cũng không đành lòng nói nhìn xem võ tiểu phú bộ g á n g thì cứ như đang muốn nói lại tôi h lâm lâm cũng là trong lòng có đáp án vậy nếu là làm phẫu thuật đâu ta còn có thể sống bao lâu kỳ thật lúc này lâm lâm đã có lựa chọn bác sĩ đã đề nghị phẫu thuật vậy khẳng định là phẫu thuật có thể làm cho nàng sống được càng lâu nhưng là nàng cũng nghĩ từ bác sĩ trong miệng đạt được một cái dễ nghe đáp án võ tiểu phú lần này cũng không có trơ m ặ t vì ngươi làm phẫu thuật về sau có thể đem đã xuất hiện vùng nhiễm bệnh hoàn toàn thanh trừ sinh tồn kỳ hạn ở chỗ về sau có thể hay không tái phát càng ở chỗ ngươi đ ố i kháng bệnh ma tâm trí đây là một trận công phòng chiến ta có thể làm chính là cho ngươi xây một tòa kiên cố tường thành mà ngươi có thể thủ nhiều lâu đều xem thân thể của ngươi cường độ cùng tâm lý độ mạnh hậu phẫu ngươi ăn cơm thật ngon quy luật dùng thuốc định kỳ kiểm tra t h ả võ tiểu phú kỳ thật rất không thích cho bệnh nhân nói ngươi còn có bao lâu thời gian cái gì sinh tồn xuất chín mươi lại ngay cả một năm đều không chịu được hắn gặp qua sống một năm tồn xuất đều không cao lại có thể sống bảy tám năm y học sinh tồn xuất thống kê toàn cục theo mà trạng thái thân thể tâm lý trạng thái đây chính là đối kháng bệnh mang mấu chốt chỉ cần là người bệnh có lòng tin cái gì ba nam sinh tồn xuất năm nam sinh tồn xuất đều là nói nhảm lâm lâm là người thông minh lúc này liền là minh bạch võ tiểu phú ý tứ hai con người đối đầu võ tiểu phú ánh mắt kiên định nàng có thể nhìn ra võ tiểu phú tự tin cảm thụ được cỗ này khí phách lâm lâm đúng là cũng có chút lây nhiễm võ tiểu phú cùng nàng trong tưởng tượng bác sĩ cũng không giống nhau nàng có thể từ võ tiểu phú trên thân nhìn thấy hy vọng bác sĩ võ ta tin từ ngài ngài an bài cho ta phẫu thuật đi nghe được lâm lâm lâm lâm phụ mẫu đều là thân thể run dày lên sợ h ã i của bọn hắn trình độ thậm chí muốn vượt qua lâm lâm võ tiểu phú nhẹ gật đầu hắn có thể nhìn ra lâm lâm là cái tâm trí cô bé kiên cường bệnh như vậy người có đôi kháng bệnh ma lực lượng Tốt, phụ mẫu cùng ta đến một chuyến văn phòng trong văn phòng võ tiểu phú đối phẫu thuật rất có lòng tin hắn hôn qua vì hảo hảo làm đài này phẫu thuật Lặp đi lặp lại đi đài độ nhìn mấy khoa ó c a phâu thuật, mặc dù trước đó không u trước mặc làm có dù đó q t u y ế ngoại tụy u n thư phâu thuật, nhưng là lấy võ tiểu tại trình phâu nhưng phú hiện không phải vấn đề gì. nhìn qua cũng vấn gì, là lấy mấy cái video về sau, võ v cái i độ, đó đề d e về võ liền sau, Khoa tiểu hiểu. phú cơ bản n o g gan mật tụy cái này phẫu thuật cũng không ít võ tiểu phú chuẩn bị hai ngày này cũng nhìn mấy ví dụ trước làm trợ thủ làm quen một chút tuyến tụy ung thư phẫu thuật sở dĩ hậu phẫu tỷ lệ tử vong cao nguyên nhân ngay tại ở tái phát s u ấ t quá cao tựa như là lâm lâm tình huống mặc dù nói không đến m u ộ n kỳ loại kia liền phẫu thuật cơ hội đều không có trình độ nhưng là tuyến tụy chung quanh tế bào mạch huyết lip mạch máu thần kinh các loại cơ hồ đều là dình dáng loại tình huống này thật là rất khó cắt sạch sẽ chỉ cần là lưu lại một chút liền sẽ để tái phát phong hiểm bạo tăng đúng mấu chốt liền là có thể hay không cắt sạch sẽ cái khác phẫu thuật cũng giống như vậy sở dĩ tái phát s u ấ t cao cũng là bởi vì cắt không sạch sẽ chỉ bất quá cái khác cơ quan nội tạng ung thư cho dù là cắt không sạch sẽ tái phát tốc độ cũng không thể nhanh như vậy nhưng là tuyến tụy vùng nhiễm bệnh dính dáng tốc độ quá nhanh mà bệnh nhân cũng sẽ không có lần thứ hai phẫu thuật cơ hội cho nên đài này phẫu thuật đối với võ tiểu phú tới nói độ khó không ở chỗ thuật thức bản thân mà là ở cắt bỏ vùng nhiễm bệnh sạch sẽ trình độ sở dĩ kiên trì tự mình làm võ tiểu phú lòng tin cũng là đến từ đây theo phẫu thuật càng làm càng nhiều võ tiểu phú cảm giác chính mình đối với vùng nhiễm bệnh độ nhạy quả thực là càng ngày càng cao tựa như là lần trước phẫu thuật thời điểm theo phẫu thuật tiến hành trong óc của hắn đúng là có thể tự chủ cấu trúc vùng nhiễm bệnh mô hình tổ chức tốt xấu trong mắt hắn một chút thấy rõ tuyệt không lỗ hổng nếu là phổ thông phẫu thuật có lẽ trình độ này đối với mỗi cái đỉnh tiêm bác sĩ khoa ngoại tới nói đều là bình thường bởi vì bọn hắn cơ bản đều có thể cắt rất khô tịnh nhưng là lâm lâm đài này tuyến tụy ung thư phẫu thuật liền không đồng dạng bởi vì ung thư tình huống nhường trên thế giới không có một cái nào bác sĩ dám nói hắn thật sự có thể đem vùng nhiễm bệnh cắt sạch sẽ cho nên tái phát xuất tỷ lệ t ử v o n g giá cao không hạ nhưng n là võ tiểu phu dám nói hắn có thể bất quá trong lúc phẫu thuật hậu phẫu phong hiểm vẫn là phải nói rõ ràng tự tin thì tự tin phong hiểm về phong hiểm hắn là bác sĩ không phải thần chỉ có thể đem ngoại ý muốn xuất hiện xác xuất xuống đến thấp nhất không thể cam đoan ngoại ý muốn tuyệt không xuất hiện tiền phẫu phiếu cam kết những này ký tên hoàn mỹ về sau Võ tiểu lâm lâm lâm lâm p xem xong lâm lâm về sau võ tiểu phú còn nhìn thứ bảy thu những bệnh nhân khác có mấy cái cũng là muốn phẫu thuật võ tiểu phú đều cùng nhau làm ăn bài có chút phẫu thuật hắn cũng không chuẩn bị mình làm giao cho khoa ngoại gan mật tụy hay là giao cho khoa cấp cứu những người khác đều có hiện tại hắn thời gian thật đúng là khẩn trương lợi hại xem xong bệnh nhân đã hơn chín giờ võ tiểu phú vội vàng đi trường học khổng tư thần đang chịu hoàn hắn võ tiểu phú có chút hối hận nhận cái này tỷ theo sau khi t i ể u t r ư ờ n g thời gian chuyển rời đi nghe giảng b à i người đã là càng ngày càng ít khổng tư thần hiện tại đã là đến bắt hắn cho đủ số trình độ không có cách một tuần làm sao đều phải đi nghe một tiết khóa học mà võ tiểu phú cũng chính là hôm nay có thời gian đằng sau có phẫu thuật thứ sáu thời điểm võ tiểu phú còn chuẩn bị rời đi đông hải đi đến đô lao tỷ muốn sinh sản dự tính ngày sinh ngay tại mấy ngày nay hắn làm thân đệ đệ làm sao đều phải đi xem một chút liền xem như không đổi kịp sản xuất thời điểm vậy cũng phải tại hậu sản chiếu cố một chút lao thì đi trong trường học chính trị lớp lý thuyết võ tiểu phú nhìn bên cạnh vi tử minh khá lắm gia hỏa này không có chuyện gì khác nha làm sao như thế có nhàn tâm à nghe nói liên tiếp khóa học đều không rơi mặc kệ có nghe hay không khóa học nhưng là cái này đi làm suất tuyệt đối là cao nhất đối mặt võ tiểu phú ánh mắt vi tử minh tựa hồ là đọc hiểu cái gì cái gì ánh mắt ngươi không đúng ta nói cho ngươi ta cũng rất bận rộn ta chẳng mấy chốc sẽ tiến thí nghiệm ta cho ngươi bê ta a vẫn rất mất cảm võ tiểu phú không thể nín được cười cười tiếp tục nghe giảng bài trong tay lật vẫn là từ trong tiệm sách mượn tới sách thời gian dần trôi qua hắn phát hiện hắn đã là có thể làm đến nhất tâm lưỡng dụng đọc sách có thu hoạch thu thập tiếng của lao sư cũng không chậm trễ đơn giản chính là thời gian quản lý đại sư ai cũng chính là dung hợp linh hồn t h ậ m cái này nếu là sớm cái bảy tám chục năm sau võ tiểu phú cảm giác chính mình nhất định là cả nước số một số hai học bá bác khu khoa học tự nhiên trạng nguyên tiến vào đế đồ đại học y khoa bản thạc sĩ tiến sĩ một đường liền đọc sau đó ra nước ngoài học trở về tức đình phong khóa học sau võ tử minh còn có chuyện cùng có v tiểu phú n ó i n h ư n xem khổng tư thần cái xem xét này l tìm v thì ú có c h môn cũng là đến kết hôn tuổi tác bất quá hôm qua cùng tâu ngọc trò chuyện lên khổng tư thần thời điểm nghe tô ngọc nói cái này t ỷ môn là không cưới chủ nghĩa đừng nói là kết hôn liền cả bạn trai đều không có đi tìm người nhà họ khổng đều không làm gì được hắn t ỷ môn nhi chính mình vẫn là tuổi trẻ giáo sư tự cấp tự túc ai cũng không để ý tới ai nếu không rảnh rỗi như vậy đâu võ tiểu phú có thể không thể chơi vào chỉ có thể lời h ư u ích nói khổng tư thần nhìn trước mắt tuổi trẻ gương mặt trong lòng cũng là có chút tán thưởng nàng hôn qua nhận được đại di phát tới tin tức khá lắm cứ việc nàng đều xem trọng võ tiểu phú một cái nhưng là sự thật chứng minh nàng vẫn là xem thường võ tiểu phú nếu không phải võ tiểu phú còn nhỏ tiến sĩ cũng không có tốt nghiệp làm cái giáo sư đều dư s à i nhất là sáng sớm nàng đã thấy võ tiểu phú mấy t i ê n luận văn nhất là the lạn sệ ngày đó cái này quá cho võ tiểu phú thêm điểm cho dù là võ tiểu phú đằng sau không có cái khác thành i ự u leo lên giáo sư con đường thông hướng chủ nhiệm đường cũng đều thông suốt còn không có chúc mừng ngươi đ â y luận văn ta xem rất không tệ nói khổng tư thần đem một quyển tạp chí cho võ tiểu phú đưa qua võ tiểu phú từ khổng tư thần trong tay tiếp nhận đúng là ghi chép the lạn sệ luận văn một thời kỳ mới tập san thủ san chính là hắn võ tiểu phú mặc dù đã nhìn the lạn sệ phát tới hòm thư điện tử bản nhưng là cái này giấy c h ấ t bản lại là từ khổng tư thần trong tay lấy cho đến tỷ vẫn là ngươi sẽ thương người A, vậy mà sớm cho ta chuẩn bị một bản tạ ơn tỷ lễ vật a nhìn xem võ tiểu phú rời đi bóng lưng khổng tư thần đều bị chọc giận quá mà cười lên khá lắm nàng nói muốn cho võ tiểu phú sao nàng liền là nhường võ tiểu phú nhìn xem mà thôi ra hỏa này thật không khách khi a bất quá người đều chạy khổng tư thần nhìn một chút giày cao gót của mình bực rồi coi như là đưa ra hỏa này lễ vật tối thiểu nhất nghe vài câu tỷ nơi xa vi tử minh lại còn đang chờ k ta nhìn khổng lão sư cùng ngươi rất q â n a nói có phải hay không có gian tỉnh gian tỉnh võ tiểu phú mang lên liền làm một c ước k i a là tỷ ta nói ít những này có chuyện gì mau nói vi tử minh linh hoạt vừa trốn ngươi quên ta lần trước nói bóng đá thi đấu sự tỉnh ta đã tổ chức tốt đội viên bất quá ngươi đi lên liền muốn làm tiên phong ta dù sao cũng phải cho mọi người một cái công đạo đi buổi chiều ta hẹn trận đấu chúng ta luyện một chút đ á bóng võ tiểu phú lập tức tâm động nói thật cái này bận bịu đến bận bịu đi hắn đã lâu lắm không có đá bóng tại bác khu học đại học thời điểm võ tiểu phú vẫn là đội bóng đá trưởng chủ lực tiên phong a lúc ấy mặc dù cũng vội vàng nhưng là mỗi ngày đều đến đá một lát chỉ bất quá có chút im lặng là đá banh nhiều xoay a nhưng chính là không có chơi bóng rổ c h i ề u tiểu cô nương bất quá a là thật thích cái này lên nghiên cứu sinh về sau thì càng bận rộn nhưng là một tuần cũng có thể đá một lần nhưng là công việc này về sau liền thật sự là không có thời gian cũng không có quả bóng kia hữu buổi chiều vừa vặn cũng không có chuyện đừng nói vi tử minh ra h ỏ a này thật làm chuyện tốt được mấy điểm a ta cùng đi vi tử minh nhìn thấy võ t i ể u phú đáp ứng cũng là vui mừng võ tiệu phú có bao nhiêu bận đ i ệ hắn là biết đến cái này có thể đáp ứng đá bóng thật đúng là không dễ dàng vậy coi như định như vậy à ta sớm một giờ điện thoại cho ngươi ta đều nói xong ngươi cũng không thể cho ta leo cây à. trong phòng ăn hai người đang ăn cơm khai giảng đã tuần thứ ba huấn luyện quân sự liền biểu diễn là ba tuần thời gian cái này còn không có kết thúc đâu song khóa học đều nhanh mười hai giờ khổng tư thần nơi đó lại làm trễ mãi một lát công phu cái này đến nhà ăn về sau thì càng không có chỗ ngồi ừng không đúng còn có tại v ì tử minh còn do dự không tiến lên thời điểm một thân ảnh vậy mà đã đi tới võ tiểu phú trước mặt sư m u n h tới chỗ này ngồi nhìn người này nhiều người trên lần trước vi tử minh nói kia hai cái giáo hoa một trong cũng thua thiệt võ t i ể u phú trí nhớ tốt vóc người vẫn được bằng không thật đúng là không nhớ nổi ngươi là sư minh ta gọi vưu mạn nu đến ta cho ngươi rửa chén đĩa ừ m n h i ệ tình t như vậy võ t i ể u phú cũng không có cự tuyệt câm đều đánh lên cái này có địa phương dù sao cũng so tiếp tục xếp hàng chờ địa phương cường a vi tử minh là hạnh phúc cái này tốt lần trước về sau hai cái giáo hoa liền không để ý tới q u a hắn lần này tốt trực tiếp tới cửa sư minh mạnh cựu nhìn xem võ tiệu phú ngồi xuống vội vàng chào hỏi đừng nói Mặc dù đ càng càng hôm nay các nàng khi đi học lao sư còn nói võ tiểu phú viết một thiên the lạc sệ còn có thứ bảy khối u hội nghị sự tỉnh hiện tại trong đại học những học sinh này nhất là bọn hắn những này nghiên cứu sinh thế nhưng là đối võ tiểu phú đội phụ gấp hiện tại đối mặt võ tiểu phú thật đúng là có điểm đối mặt lao sư cảm giác không có ý thứ a khoái dày các người ăn cơm võ tiểu phú ngồi xuống cùng hai người nói mạnh cựu cựu cùng vưu mạn nhu tranh thủ thời gian khoát tay sư m i n h chúng ta đã sớm muốn mời ngài ăn cơm chỉ bất quá cái này cũng không có cơ hội ân hôm nay giống như cũng không có mời võ tiểu phú nhìn xem hai người dáng vẻ cũng là bật cười cái này hai mỹ nữ có chút đần a nói thật võ tiểu phú đọc nhiều năm như vậy sách đều chưa từng nghe qua bình giáo hoa giáo thảo cũng chính là phạm vi nhỏ mấy người làm nhảm làm nhảm cái này giáo hoa thuyết pháp hắn đây là lần đầu tiên nghe nói đông hải phỏ d ù n trường học vẫn là rất thụ chú ý nhìn người cũng không ít cái này bình chọn kỳ thật cũng chính là một một chuyện tốt người loại bình nhưng là mỹ nữ này chủ đề n h i ề u à, vẫn thật là có người nguyện ý tham dự cái này chậm rãi liền biết nhiều người một chút chủ yếu nhất là hai cái này đúng là dáng dấp còn không tệ hai người các ngươi mặc dù mới nghiên một nhưng cũng tiến nhanh bệnh viện a mạnh c ử u c ử u cùng vưu m ạ n nhu nghe vậy vội vàng trả lời đúng chúng ta hạ cái n g u y ệ t quốc khánh sau liền tiến bệnh viện đạo sư của chúng ta đều tại nhất phụ viện đến lúc đó chúng ta nhất định đi thêm hướng ngươi thỉnh giáo sư h u n h ngươi là không biết hiện tại ngươi trong trường học rất n ổ i danh thật nhiều người đều muốn theo ngươi học tập chỉ bất quá ngươi thường xuyên không tại bọn hắn cũng không tìm tới ngươi ừ n hắn như thế được hoan hai cái này cũng là nghĩ nhường hắn tại trong bệnh viện chiếu cố một chút ngược lại là không có gì vấn đề hắn thích nhất dịu dắt h ậ bối buổi chiều khóa học trực tiếp về lên trong khoảng thời gian này hắn đem này thượng khóa học đều lên một tiết lao sư phương thức liên lạc đều lưu lại có vấn đề gì đều là trực tiếp liên hệ lên lớp hiện tại cơ bản đều giảm đi buổi chiều mặc dù có một tiết khóa học nhưng là võ tiểu phú trong bệnh viện còn có chuyện thì không đi được khoa cấp cứu bên trong hắn vẫn là bác sĩ nội chú trường đâu không đến hai giờ võ tiểu phú tiến vào khoa cấp cứu ba o a o a ô đang thay quần áo võ tiểu phú chính là nghe được thanh â m của xe cứu thương võ tiểu phú động tác nhanh một chút mấy bước đi vào đại sảnh nhanh nhường một chút trên xe cứu thương xe đẩy cáng xuống tới rất gấp nhìn xem cả người làm máu bệnh nhân nhờ hệ nợ hẹn lại chữa bệnh và chăm sóc hốt hoảng cục diện tiếp xe vương hổ võ tiểu phú vội vàng tiến lên chuyện gì xảy ra vương hổ nhìn thấy võ tiểu phú cả người đều kích động tiểu phú ngươi tại à, quá tốt rồi công trường châu cao rơi xuống bệnh nhân hiện tại đã ý thức đánh mất、ừ. phòng cấp cứu bên trong võ tiểu phú vội vàng tiến lên kiểm tra ý thức chứng lại huyết áp hạ xuống làn da ướt lạnh đây là sốc do s u ấ t huyết dáng vẻ a s u ấ t huyết p h ầ n bụng bộ. bộ ngực não bộ không đến mức gãy xương võ tiểu phú vội vàng kiểm tra xương c h ậ u chỗ cao rơi xuống s u ấ t huyết nhiều có khả năng xuất hiện nhất tình huống chính là gãy xương c h ậ u mà tại khoa cấp cứu tiếp xem bệnh nặng mắc bên trong gãy xương c h ậ u thế nhưng là nguy hiểm nhất nếu như không thể kịp thời cứu chữa khả năng vài phút người liền không có cho dù là cứu chữa tỷ lệ thành công cũng không lớn võ tiểu phú không dám thất lễ xương trậu cố định mang đem máy móc đẩy đi tới để cho người ta đưa một bộ xương trậu cố định y tá phụ mổ dịch chuyển máu vương hổ vương hổ vội ậ cũng biến là sắc. tá vàng mang. tiến á lên cố định xương t h ậ u xương c h ậ u là cái bế vòng thắt cấu tìm không thấy sai chỗ địa phương không quan hệ để ép liền tốt theo vương hổ cùng cái khác y tá phối hợp võ tiểu phú vội vàng đem xương c h ậ u cố định mang phối tốt lúc này liền không thể cân nhắc tổn thương vấn đề mà là phải nhanh một chút đem người bệnh xuất huyết không gian vô hạn để ép bằng không lấy xương c h ậ u xuất huyết lượng cho dù là lại thế nào bổ đều bổ không được cứ như vậy hai lần mấy người đã là bận điệu đầu đầy mồ hôi máy móc tới huyết áp rơi tốc độ đã không có nhanh như vậy khẳng định là xương trậu vấn đề nhất định phải giải quyết xương trậu cố định mang cũng không bảo hiểm chúng ta ra ngoài đem không gian giao cho hình chiếu bác sĩ võ tiểu phú vội vàng dẫn người ra ngoài phòng cấp cứu bên ngoài thế nào khoa chấn thương chỉnh hình hội trần bác sĩ rốt cuộc đã đến gãy xương c h ậ u suất huyết lượng không nhỏ đoán chừng đã qua hai ngàn dịch thể song thông đã bủ máu cũng xứng vừa rồi ta cho lên xương c h ậ u cố định mang bây giờ tại chụp ảnh c h ụ p kia một hồi chúng ta vừa vặn nhìn một chút y tá phụ mổ ta để cho người ta đã hướng qua đưa khoa chấn thương chỉnh hình hội trần bác sĩ nghe vậy càng là n h ữ mày gãy xương trậu không đáng sợ thậm chí phẫu thuật rất tốt làm nhưng là đây là tại hà tiện tình hôn dưới một khi xuất huyết coi như không dễ làm so a ổ bụng xuất huyết còn đáng sợ hơn xuất huyết tốc độ đặc biệt nhanh tốt. trụp tiểu tiểu thở tác trụp thương trình trần xuất huyết thương trình trần trụp, cố cố Phòng cấp phú, phú phân phòng phâu hình chiếu ảnh cho nhìn nhẹ nhàng chậu định ảnh cho khoa chấn thương chỉnh hình hội trần bác sĩ. Vẫn được. Xuất huyết hẳn là không chế, định chỗ Khoa chấn thương chỉnh hình hội trần bác sĩ nhìn ảnh môn ngược xương cố định mang dụng, Vẫn vẫn ngay này. cũng giao giao giải bác có bác được, bác yếu qua, đại đem đem đi lại mở ở ra, ra, sĩ sĩ. sĩ võ võ là là là là s ư ơ n g c h ậ u cố định mang cũng không phải bảo hiểm hơi không cẩn thận khả năng liền sẽ lại xuất hiện đại lượng xuất huyết may mắn ngươi ứng đối kịp thời à đều nói bác sĩ võ khoa ngoại tổng quát phẫu thuật làm tốt cái này xương c h ậ u xử lý cũng là như thế hay lợi hại bất quá phòng cấp cứu vô khuẩn hoàn cảnh vẫn là không được vẫn là tiến phòng giải phẫu đi ta để cho người ta an bài đây chính là khoa chấn thương trình hình tiếp nhận ý tứ võ tiểu phú cũng liền không đúng tay nhiều tốt vậy thì giao cho ngươi đối mặt triệu chứng nặng ca bệnh khoa cấp cứu hình thức kỳ thật đều vẫn là không đổi mua lưu tuyệt đối không thể cho có thể tốt tay tuyệt đối không thể t r ư m giao cho vương hồ võ tiểu phú liền không lại xử lý khoa cấp cứu trong phòng bệnh còn có hắn thứ bảy thu mấy cái bệnh nhân hắn phải đi an bài đinh linh đinh linh ngài tốt bác sĩ võ ta là lâm ngọc tú người nhà ngài còn nhớ ta không chúng ta thứ bảy tại khám ngoại chú còn tìm ngài xem bệnh ngài nói chúng ta thương lượng xong lại tìm ngài võ tiểu phú lúc này kịp phản ứng lâm ngọc tú liền là cái kêu ung thư túi mật người bệnh thời kỳ cuối đã dính dáng gan yêu cầu sáp nhập gan t ấ y ghép bệnh nhân võ tiểu phú đối ấn tượng rất sâu ừ n ngài tốt là có quyết định sao đúng chúng ta muốn làm phẫu thuật nhẹ gật đầu tuất quá Cái người à y p nhân nhân hôm u ậ t t nay tới hay là ngày mai giờ làm việc tới đều được bác sĩ võ vậy chúng ta cái này đi qua ta trễ nhất năm giờ liền có thể đi qua trên thực tế bốn giờ hơn người bệnh lại tới lâm ngọc tú cùng con trai thứ bảy tại võ tiểu phú nơi này sau khi xem xong liền không có vội vã rời đi đông hải bọn hắn quê quán không phải đông hải sau khi rời bệnh viện chủ nhật hải tử còn mang theo lâm ngọc tú tại đông hải chơi một ngày đồng thời cũng là thuyết phục mẫu thân hôm nay khi lấy được mẫu thân khẳng định về sau chính là trực tiếp cho võ tiểu phú nói chuyện điện thoại hai người tới về sau võ tiểu phú cũng không có đem bọn hắn dừng nhập viện hải tử nguyện ý dùng chính mình gan cho mẫu thân chữa bệnh nhưng cũng không phải nói con ruột gan liền nhất định thích hợp còn cần làm xứng hình mà xứng hình thời gian khả năng yêu cầu một tuần tả hữu khoảng thời gian này khẳng định là không thể tại bệnh viện ở các loại vạn nhất xứng hình không thích hợp chứ đằng sau là lại tìm người làm xứng hình vẫn là như vậy không còn làm phẫu thuật loại tình huống này là không thích hợp dừng nhập viện dù sao nhất phụ viện dường ngủ quá khẩn trương tại cái khác bệnh viện tiền phẫu chuẩn bị có thể một tuần hậu phẫu có thể lưu hai tuần nhưng là tại nhất phụ viện tiền phẫu trong một hai ngày nhất định phải hoàn thành sau đó phẫu thuật hậu phẫu phổ thông bệnh nhân cơ hồ cũng chính là bốn năm ngày liền trực tiếp nhường ra viện loại này không xác định tình huống thì càng là không thể trực tiếp an bài nhập viện rồi võ tiểu phú tự mình gọi điện thoại an bài Nhiều n võ tiểu phú làm bác sĩ nội chú trưởng những vấn đề này liền sẽ phản hồi đến hắn nơi này võ tiểu phú lại sắp xếp người chỉnh đốn và cải cách đội xong hắn qua một lần lại cho phòng hồ sơ y tế còn có cảm giác không vấn đề đây đều là cần phải có nghiêm ngặt ghi chép khoa cấp cứu bác sĩ quá bận rộn thói quen l ă n g quên v õ tiểu phú nếu là không đốc xúc chút thật có thể cho ngươi tích lũy một tháng còn có cái khác một đống cho nên mỗi tuần v õ tiểu phú đều rất có tất yếu bất thời gian xử lý những thứ này võ tiểu phú cũng không chê d ư ờ n già cũng rất rèn luyện người vạn nhất sau này làm cái viện trường kia đây cũng là sớm rèn luyện mà lại võ tiểu phú gần nhất đã chiêu phụ tá b à n h hạ là thật quyền võ tiểu phú cảm giác chính mình có cần phải cho thêm thêm đánh những chuyện này trong khoảng thời gian này vo tiểu phú cũng là bắt đầu cho bỏ quyền bất quá Quyền cung, có n g c quyền c h ỗ t ố t thật chờ võ tiểu phú t ừ nhiệm nói không chừng bành hạ liền có thể trên đỉnh tới cho nên a cơ hội đều là cho người có chuẩn bị lưu đi một chuyến khoa ngoại tổng quát cùng văn tân hàn hàn huyên một chút lâm lâm phẫu thuật lại xác định thứ ba khoa ngoại tổng quát xác thực có hai đài tuyến tụy ung thư phẫu thuật võ tiểu phú trực tiếp muốn trợ thủ chuẩn bị lại học tập một chút văn tân hàn nhìn thấy võ tiểu phú như vậy cẩn thận như vậy chăm chú phụ trách cũng là nhẹ nhàng thở ra nói thật võ tiểu phú nếu thật là trực tiếp bên trên hắn nhiều ít đều là có chút không yên lòng nhưng nhìn võ tiểu phú cũng không có đắc chí liền càn dơ bây giờ nguyện ý nhường võ tiểu phú đương trợ thủ chủ nhiệm cũng không ít năm giờ rưỡi vi tử minh đã là gọi điện thoại đến đây võ tiểu phú cũng không lại trì hoãn trực tiếp về nhà võ tiểu phú có mang trang bị đến đông hải phải trở về cầm một chuyến bác sĩ kỳ thật đều có rất ít vận động loại trừ chạy bộ cầu loại cơ hồ rất khó coi đến một mặt là bật quá một phương diện khác cũng là sợ thủ thương nhất là bác sĩ khoa ngoại chơi bóng rổ tổn thương tay là chuyện thường ngày mà bác sĩ khoa ngoại là dựa vào tay ăn cơm nếu là thật t h thương coi như xong đời đồng dạng tối đa cũng liền là đánh cái bóng bản cầu lông cái gì trên bãi tập huấn luyện quân sự đã tản thao trường t r o n g không bất quá trên bãi tập còn có thể nhìn thấy có tay cầm tay t i ể u t ì n h lữ có chạy bộ nam nam nữ nữ có giáo đội đang huấn luyện sau đó liền là hai đội cầu thủ chậm rãi đi ra cũng là hấp dẫn không ít ánh mắt phú ca n g ư ơ i rất tao b a o à. vi tử minh nhìn xem võ tiểu phú dày thấp giọng nói võ tiểu phú mặc vào một đôi màu hồng dày chơi bóng võ tiểu phú d ậ m chân mang theo vi tử minh làm nóng người n g ư ơ i đây liền không hiểu được đi màu hồng mặc mới ấm đâu à người biết vì cái gì không có bạn gái sao cũng bởi vì ngươi không ấm thật sao võ i minh nghi tử bán tín bán bán nhìn về phía về v tiểu,、like、tiểu phú bọn hán t bên này cũng đều tới không sai bị lắm đều là lần này tiến sĩ sinh cũng không biết vi tử minh là thế nào tổ chức thậm chí ngay cả môn tướng đều chuẩn bị hai cái không thể không nói tiểu tử này cũng là có chút điểm xã giao tội phạm thuộc tính võ tiểu phú đọc thạc sĩ thời điểm muốn tổ cái đội cũng khó khăn vô cùng cái này tiến sĩ sinh thời điểm có thể tổ ra một chi số lượng mười tám người đội ngũ rất lợi hại giáo đội a giáo đội võ tiểu phú nghe vậy khẽ giật mình hận không thể đá vi tử minh một cước ngươi luyện cái binh cầm giáo đội luyện a hoa quốc bóng đá mặc dù chẳng ra sao cả nhưng là trường học này giáo đội đá lên tới vẫn là rất tác động này s ẻ n thời điểm là thật s ẻ n ngươi mà lại đều có thể chạy bọn hắn ngày này trời thức đêm đi học đi làm sao có thể cùng người ta so a đến m ấ chết vi tử minh tự hồ cũng là đọc hiệu võ tiểu phú ý tứ ngượng ngùng cười nói cái này muốn đá nhất định phải đá vô cùng tàn nhẫn nhất ta lắc đầu võ tiểu phú cũng là tin vi tử minh quỷ tiểu tử này có thể đáng tin cậy mới là lạ hành hạ người mới không tốt n h a làm như thế cái cha sư huynh cố lên song phương phân tràng đứng v ữ n g võ tiểu phú đứng tại trong vòng liền nghe trình diện bên ngoài tiếng hô ra bên ngoài xem xét khá lắm đội cổ động viên còn không ít mạnh cựu cựu cùng vưu mạn nhu vậy mà mang theo không thiếu nữ hải tử đến xem gián tiếp liền hấp dẫn không ít nam hải tử không phải sao người xem nhiều tranh tài lập tức cấp bậc liền lên tới chỉ bất quá võ tiểu phú nhìn xem đối diện cùng điên cùng giống nhau đám gia hỏa lập tức liền bất đắc dĩ vốn là không tốt đá cái này những n à y giáo đội sợ không phải càng phải vào chỗ chết đá quả nhiên mở cầu về sau thân thể liền lên tới tốc độ cũng đi lên bất quá bọn gia hỏa này vẫn là tuổi trẻ gặp phải mỹ nữ liền mất phân tức chỉ sợ trước đó tập luyện kỹ chiến thuật đều mất đi có lẽ cũng là quá coi thường bọn hắn hoa việc nhiều hơn không ít liền võ tiểu phú cái này cắt bóng trình độ vậy mà cũng dám đưa chân sự thật chứng minh mười tám người chuẩn bị thật sự là hữu dụng loại này thi đấu nghiệp dư cũng không có thay người danh n g ạ hạn chế ba mươi phút liền thay đổi đến sáu cái thật sự là không chạy nổi a giáo đội đúng là bị đá không tệ nhưng là máu gà đánh nhau cũng là rất loạn lại thêm dẫn bóng vốn cũng không phải là giáo đội cái này cấp bậc cam h i ể u sự tình bọn hắn bên này còn có cái chuyên nghiệp một tướng hơn nửa giờ đi qua đối diện vậy mà đều không có tiến một cái cầu khả năng này cũng là các nữ sinh không thích bóng đá nguyên nhân đi phần lớn xem không hiểu trên trận còn không dẫn bóng bị đá tốt còn lớn hơn nhiều đều là chân vòng k i ề n kia có cái gì để mắt võ tiểu phú liền lắc lư tại lớn ở ngoài vùng cấm chờ đợi cơ hội cho dù là giáo đội thư gian xuống tới về sau loạn khởi đến về sau cũng sẽ xuất hiện lỗ thủng nhất là những ngày bọn tiểu tử nhìn thấy lâu không dẫn bóng gấp hơn l o ạ n hơn không ngừng hơn phân nửa chẳng đây không phải là chờ lấy n h ư ờ n g dẫn bóng đâu nha tới liền trên đường võ tiểu phú bên này một cái chạy nhanh trực tiếp lội tới một cước đưa tới lớn cấm khu trước mặc dù truyền không phải rất chuẩn nhưng là đối với võ tiểu phú tới nói đã đủ mấy bước hướng về cấm khu chạy đi giáo đội người vội vàng quay về truy giáo đội môn tướng cũng là chủ động xuất kích bất quá võ tiểu phú tốc độ há lại nói một chút mà thôi thật sự cho rằng võ tiểu phú nửa canh giờ này tản bộ là cho không a cái này gọi nghỉ ngơi dưỡng x ư c không tốt giáo đội môn tướng xuất kích đến cấm khu trước cách đó không xa liền thấy võ t i ể u phú đã lấy được cầu làm chuyên nghiệp môn tướng hắn ha có thể không biết nguy hiểm trong đ ó tính còn muốn phủ kín võ t i ể u phú đã là kéo cầu hơn người lắc ngược lại môn tướng đối mặt không môn trực tiếp thúc đẩy ba sư h i n h thật t u y ệ t sư h i n h lợi hại bên ngoài sân người lập tức liền không buồn ngủ rốt cuộc dân bóng a nhất là mạnh cựu cựu cùng vưu mạng lu nhìn thấy dân bóng chính là võ t i ể u phú thì càng là không buồn ngủ vi tử minh càng là từ chính mình nửa chàng trực tiếp chạy tới phú ca ngươi có thể a thật rất bóng kỳ thật đi qua nửa giờ đánh răng co vi tử minh đã là nhận định võ t i ể u phú là đang t r e o chọc hắn cái này gọi tiên phong tản bộ tiên phong nha thế nhưng là liền là cái này tản bộ tiên phong bây giờ lại tiến vào toàn trường cái thứ nhất g i n bóng cái kêu một tay chạy kéo cầu qua cửa tướng kỹ thuật cũng là có a vốn còn muốn kết thúc về sau h o á n trách võ t i ể u phú vài câu hiện tại t ử nhi toàn đuổi nhìn về phía bên ngoài sân mạnh cựu cựu cùng vưu m ạ n nhu nhất đẳng nữ hải tử đều hai m ắ t sáng lên bộ dáng vi tử minh lập tức liền hiểu nếu muốn tìm cô vợ trẻ còn phải là đá tiên phong a cái này hậu vệ đá thật là không gây nữ hải tử niềm v lúc này lại là sắc mặt khó coi mắt thấy hơn nửa hiệp liền muốn kết thúc bọn hắn vậy mà nhường đối diện những tay mưa này cho trộm một viên phải biết huấn luyện viên còn tại bên ngoài sân đâu cái này xuống dưới về sau sợ làm mười vòng đều không giải quyết được vấn đề giáo đội hậu vệ cùng một tướng lúc này nhìn về phía võ tiểu phú ánh mắt đã bắt đầu hung hăng gia hỏa này quá h è n hạ hơn nửa canh giờ biểu hiện người vật vô hại tàn t à n bộ có đôi khi còn cùng bọn hắn tán gấu ai có thể biết giá hỏa này t h n h lỉnh vậy mà cho bọn hắn tới như thế một chút lại đến về khoảng cách nửa chàng kết thúc chỉ còn lại bốn năm phút như vậy tranh tài cũng không có cái gì bổ lúc cái gì võ tiểu phú cũng không muốn lấy lại tiến một viên cầu cứ như vậy tiếp tục tàn bộ nhưng là rõ ràng giáo đội không dám bung l ỏ n g an bài hai cái hậu vệ nhìn xem hắn nửa trang kết thúc võ tiểu phú nhìn xem giáo đội bị huấn luyện viên n u lấy giáo hấn võ tiểu phú cũng là cười cười người trẻ tuổi không thể lên đầu a nhìn không phải sao để giáo hấn bất quá đối với võ tiểu phú tới nói dẫn bóng ngược lại là tiếp theo chân chính nhường hắn hưng vấn là hắn phát hiện hắn thượng đế tầm nhìn tựa hồ cũng không chỉ là có thể tại phòng giải phẫu dùng mở màn về sau theo thời gian chuyển đời cho dù là võ tiểu phú không cẩn thận đi quan sát trên trận biến hóa Tựa hướng ồ về võ tiểu phú nhìn lại lại là phát hiện võ tiểu phú chạy thật chạy khá lắm chạy thật nhanh a đây là đá tám mươi phút đồng hồ người nhà bọn hắn đều mệt cùng chó giống nhau võ tiểu phú ngược lại tốt chạy liền và cả chàng không có chạy qua giống nhau bất quá phú ca uy vụ a trực tiếp bạo chuyến không ai có thể ngăn cản a giáo đội hậu vệ cũng làm ộ t bước ra hòa này lại tới tiếp được cầu một cái bạo chuyến qua hậu vệ liền làm ộ t ước thủ môn lại tới võ tiểu phú trực tiếp chọn bắn a tiến bảo phú ca hậu trường đã là chuyển đến tiếng la giáo đội cũng động hai so hai bình lại là ra hòa này đừng nói n ử a chàng sau mắt thấy võ tiểu phú lại là bắt đầu tàn bộ ngay từ đầu còn nhìn chăm chú đằng sau thật là lại thư giãn nhưng là võ tiểu phú là thật sẽ bắt cơ hội a cái này nhìn thấy cơ hội liền trực tiếp tiến nhìn giáo đội những người này cũng là hận vô cùng ngươi nếu là liều nguyên một chàng liều tiến hai cái cũng coi như ngươi tại cái này lớp nước dẫn bóng cũng quá để cho người ta không thoải mái a vi tử minh bọn hắn cũng mặc kệ nhưng này đã là lại kỵ tới mạnh c ử u c ử u các nàng hiện tại cũng là trong lòng tán thưởng không đ ồ n công a toàn trường bốn cái cầu võ t i ể u phú tiến hai cái nhìn xem người ta đây mới là đá bóng những người kia chạy tới chạy lui liền là không dẫn bóng võ t i ể u phú liền chạy hai quay về liền tiến vào hai viên cầu đây mới là trình độ a sư minh thật lợi hại vi tử minh bọn hắn nếu là nghe nói như thế đoan chừng phải tức chết lại bắt đầu lại từ đầu võ tiệu phú vẫn là tản bộ t r ạ thái nhưng là lần này giáo đội là thật không dám thả hắn cái này đều bình nếu là lại để cho võ tiểu phú tiến một cái yêu mất mặt liền thật là ném đi được rồi võ tiểu phú cũng không có tiếp tục dẫn bóng y tứ kỳ thật phải b ả o có lẽ còn có thể tiến chủ yếu là võ tiểu phú thật không dám lấn chạy hắn ngày mai còn muốn làm p h â u t h u ậ đâu vạn nhất thật bị s ẻ n một chút chớ tự mình lên bàn giải p h â u bình là được rồi cho giáo đội cái mặt m ũ i giáo đội ngược lại là còn muốn cố gắng một chút nhưng là võ tiểu phú bên này cũng là đánh máu gà vạn nhất tiến một viên coi như thắng giáo đội thắng bại lân tới, tới. không ngừng hướng phía trước chuyển nhường giáo đội cũng là có chút luống cuống tay chân vẫn là không thành thục A, ném cầu liền bồi dối điều chỉnh vài phút đâu còn có cái gì thời gian a cuối cùng liền thế hòa kết thúc mặc kệ giáo đội hài lòng hay không vi tử minh dù sao là hài lòng các linh đệ tại chúng ta đâm máu chém rết dưới chúng ta rốt cuộc cầm xuống giáo đội giáo đội a thủ thắng tức đỉnh phong a đêm nay cùng nhau ăn cơm chúc mừng một chút đến mức ai mời khách vi tử minh nhìn về phía võ tiểu phú trận banh này trên trận ai dẫn bóng ai mời khách giống như đều là ước định mà thành a võ tiểu phú nhìn thấy vi tử minh ánh mắt liền biết tiểu tử này đánh đến là ý định gì được rồi đi t võ tiểu phú cũng vật không m thèm lệnh t i để ý những ngày tiến sĩ sinh đều là nhân tài hắn lập tức liền muốn tiếp nhận một nhà xưởng thuốc thiếu liền là nhân tài đằng sau hắn không ngại đào mấy cái đi làm chính mình dòng chính thứ ba tuyến tụy ung thư phát suất ung bệnh xuất mặc dù khoa ô n g ngoại h n là s gan mật tụy thứ ba vừa vận đẩy hai lệ tuyến tụy ung thư phẫu thuật mà lại là hai đài vị trí khác biệt tuyến tụy ung thư t i ế n tụy ung thư kỳ thật dựa theo phẫu thuật hình thức phân cũng chỉ chia làm hai loại một loại là vùng nhiễm bệnh ở vào thể phân đôi u yêu cầu tiến hành tuyến tụy thể phân đôi u xâm phạm mạch máu cùng lá lách cắt bỏ một loại vùng nhiễm bệnh liền cùng người bệnh lâm lâm giống nhau ở vào đầu tụy bộ yêu cầu tiến hành tá tụy cắt bỏ phẫu thuật s ẻ phẫu thuật cắt khối tá tụy còn gọi là phẫu thuật hiệp lệ mà vô luận là nằm ở thể phân đôi u vẫn là đầu tụy bộ tuyến tụy ung thư một khi phát hiện cơ hồ đều có mạch máu tế bào mạch huyết dính dáng cho nên cắt bỏ phạm vi cơ bản đều rất lớn quá trình giải phẫu nhất định là hư hiểm phẫu thuật thời gian. cũng nhất định là lớn lên vô cùng đại thứ nhất tiến hành là di thể phần đuôi ung thư lò người bệnh phẫu thuật liên kinh vĩ mổ chính nhìn thấy v õ tiểu phú đương trợ thủ liên kinh vĩ cũng là vui lên cùng v õ tiểu phú học nội soi ổ bụng ung thư túi mật mở rộng trị tận gốc thuật cái này còn không có mấy ngày đâu không nghĩ tới cái này phong thủy luân chuyển này võ tiểu phú cho hắn đương trợ thủ học tập kỹ thuật nhìn xem cho mình đỡ nội soi v õ tiểu phú liên kinh vĩ lập tức đã cảm thấy thế giới bình thường rất nhiều đây mới là người trẻ tuổi này có dáng vẻ nha hiện tại phần bụng đại bộ phận phẫu thuật cơ bản đã là tại dưới gương tiến hành cho dù là tuyến t h y ung thư phẫu thuật cũng không ngoại lệ Khoan một, một, lá lá lá một tuyến tụy khối u là u ác tính một khi thi hành phẫu thuật cơ bản đều là muốn làm trị tận gốc tính cắt bỏ phẫu thuật mà di phần đôi lân cận lá lách lá lách rất dễ dàng bị khối u xâm phạm có ít theo cho thấy lá lách cắt bỏ về sau tiến kiểm nghiệm, hành bệnh lý có ơ bản đều c thể phát hiện lá lách lá đã bác ị xâm phạm, có tế bào ung thư tồn tại, cho tại lá có cắt tế tồn bào bỏ ung nên l l á h thể đạt tới tận gốc mục đích. mới mục tới có gốc Cũng có bác đạt trị tận sĩ lựa chọn giữ lại lá lách nhưng là căn cứ dự đoán bệnh tình tình huống đến xem phổ biến sinh tồn thời gian muốn so cắt bỏ lá lách l á sau ít một chút cho nên đằng sau cũng không có bác sĩ lại ôm lấy may mắn tâm lý chỉ cần là di thể phần đôi u khối u toàn bộ tính cả lá lách cùng nhau cắt bỏ còn nữa cũng là vì phòng ngừa xuất huyết lá lách cùng tuyến tụy phần đôi là lân cận đang tiến hành tuyến tụy phần đôi phẫu thuật thời điểm dễ dàng tổn thương lá lách hoặc lá lách mạch máu lá lách xuất huyết phiền phức trình độ không cần nói cũng biết bình thường lá lách tổn thương về sau đều là lựa chọn trực tiếp cắt bỏ lá lách bây giờ tiến hành di phần đôi phẫu thuật thời điểm rất khó không đúng lá lách l á tạo thành tổn thương mong muốn c h ờ tổn thương sau lại tiến hành cắt bỏ còn tạo thành xuất huyết các loại tình huống ảnh hưởng phẫu thuật tiến hành còn không bằng trực tiếp liền đem lá lách cắt bỏ vĩnh trừ hậu hoạn phân ly da thịt dây chẳng về sau di phần đôi u cùng lá lách đều là tầm nhìn tinh tưởng bắt đầu quét sạch hạch bạch huyết tuyến tụy quét sạch tế bào bạch huyết lịch, tinh tế trình độ không thể so với ung thư gan phẫu thuật trích lệ mà lại càng phải thanh trừ sạch sẽ đem tái phát tỷ lệ xu làm trợ thủ võ t i ể u phú phát hiện mổ chính không phải hắn giao giải phẫu không tại trong tay của mình cầm loại kia trưởng không toàn trường cơ hồ không có không thấy thượng đế tầm nhìn hiệu quả bị suy yếu không ít cho dù là hắn cũng không thể phán đoán chính xác người bệnh ung thư lỏ cụ thể lan tràn tới trình độ nào có lẽ giao giải phẫu thật là hắn tầm mắt kéo dài a dắt kéo lá lách đem lá lách cắt bỏ lấy r a ổ bụng lấy lá lách còn cần đem trước khoan tiến hành kéo dài lấy cam đoan câu nhíp có thể đem lá lách mang ra mà lá lách cắt bỏ về sau di phần đuôi liền tốt xử lý rất nhiều trực tiếp dùng dao mổ điện chặt nước mạch máu trực tiếp kìm kẹp hoặc là thủ thuật cắt xuyên chết p h ì xì ẩn liền tốt cuối cùng lại đem ống t ụ y chính thủ thuật cắt xuyên chết p h ì xì ẩn tuyến t ụ y xử lý về sau cọ r ử a thả dẫn lưu là được rồi toàn bộ hành trình bốn giờ liên kinh vĩ kỹ thuật đúng là khoa ngoại gan m ậ t tụy xếp hạng hàng đầu di phần đôi u khối u cắt bỏ cũng là nước chảy mây trôi thế nào tiểu phú đối mặt liên kinh vĩ hỏi tham võ tiểu phú biểu thị cái này phẫu thuật tựa hồ thật sự không có rất khó khăn bộ phận cắt bỏ lá lách võ tiểu phú làm qua di phần đôi cắt bỏ đối với võ tiểu phú tới nói độ khó cũng không cao nếu là võ tiểu phú mổ chính đối với vùng nhiễm bệnh giới hạn có thể nhìn càng thêm rõ ràng k i a phẫu thuật t i n h tế độ cùng tiến độ khả năng còn muốn cao hơn liên kinh vĩ một chút nghĩ như vậy lần sau nếu là lại có cùng loại phẫu thuật võ tiểu phú biểu thị hoàn toàn có thể nhường liên kinh vĩ lại làm một lần trợ thủ cho tú một thanh đương nhiên trong lòng nghĩ nghĩ là được rồi cũng không thể thật nói như vậy liên lão sư lợi hại liên kinh vĩ nghe vậy lập tức n ở nụ cười mặc dù võ tiểu phú khen có chút giả cứ như vậy cái phẫu thuật có cái gì có lợi hại hay không nhưng là không biết thế nào nghe được võ tiểu phú dạng này vớt mỡ ngựa thật đúng là rất thư t h ả ăn cơm chưa xong chính là một cái khác đầu tụy bộ khối u bệnh nhân phẫu thuật so với di phần đôi u phẫu thuật đầu tụy bộ khối u phẫu thuật cắt bỏ độ khó còn muốn cao hơn một chút everz không phải chỉ là nói xuông toàn nội soi ổ bụng tá tụy cắt bỏ phẫu thuật trước kia không có nội soi ổ bụng thời điểm ung thư đầu tụy khối u phẫu thuật chỉ có thể phẫu thuật làm mà cái này phẫu thuật thương tích chi lớn thậm chí càng vượt qua tấy vết gan rất nhiều ung thư đầu tụy bệnh nhân sở dĩ không thể bàn giải phẫu cũng là bởi vì cái này tổn thương quá lớn cơ thể không năng lực chịu mà cho dù là phẫu thuật hoàn thành bệnh nhân hơn phân nửa cái mạng cũng liền không có nói sức sống đại thương đều là nhẹ cho nên, d dần dần、so、Hoàn g thành u t l g t đài thứ nhất nội soi ở bụng tá tụy cắt bỏ phẫu thuật người càng là danh tiếng vang xa so với võ tiểu phú hiện tại nổi tiếng thế nhưng là lớn hơn đương nhiên kỳ thật bác sĩ khoa ngoại làm liền là cái quen tay hay việc việc đài này phẫu thuật là văn thân hẳn võ tiểu phú vị nội soi khoan vị trí muốn so thượng một đài dựa vào một chút bước đầu tiên cũng là phân ly nhường đầu tụy bộ khối u bạo lộ ra muốn bảo đảm khối u giới hạn thanh trừ đem nó cùng chung quanh mạch máu ruột kết dính gỡ lỏng ra bởi vì tiếp xuống cắt bỏ khối u quá trình liền cùng ung thư gan cắt bỏ giống nhau yêu cầu tại bảo đảm khoảng cách an toàn về sau đem khối u tiến hành cắt bỏ liền cùng cắt bỏ ngoại biên dạ dày tổ chức ngoại biên ống mật cùng đầu tụy bộ chờ đem cắt bỏ tổ chức một chút xíu lấy ra hoặc đều nhanh một chậu cũng không trách cái này phẫu thuật lớn đâu từ ai trong bụng lấy ra một chậu đồ vật có thể đơn giản văn tân hàn đằng sau lựa chọn ruột giữa nối liền cái này bộ phận rất khảo nghiệm người cũng là võ tiểu phú lần này chủ yếu học tập bộ phận ở khoa ngoại nộ a cái này lụ hôn của tử thần di ruột nối liền thế nhưng là nhất khảo nghiệm người nếu là không thể nối liền tốt đến tiếp sau bệnh biên chứng đủ để cho một đài hoàn m ị phẫu thuật phí công nhọc sức sau sáu tiếng cái này một đài phẫu thuật mới là cuối cùng kết thúc so với thượng một đài phẫu thuật phẫu thuật thời gian trọn vẹn nhiều hai giờ một phần hai thời gian thấy do độ khó tăng lên bao nhiêu thế nào khó khăn sao võ tiểu phú biết văn tân hàn là muốn hỏi sau khi xem xong đối với ngày mai cho lâm lâm phẫu thuật có lòng tin hay không võ tiểu phú nhẹ gật đầu mở ra ổ bụng về sau ung thư lò nếu chỉ là trình độ này võ tiểu phú có lòng tin so v ă n tân hàn làm càng tốt hơn cũng không có vấn đề nhìn thấy võ tiểu phú tự tin khuôn mặt văn tân hàn cũng là nợn cười từ khi hắn gặp võ tiểu phú đến nay nói thật hắn liền không gặp võ tiểu phú lúc nào khiếp đàng qua ngày mai ta cũng không có việc gì ta cho ngươi đỡ nội soi đi không có việc gì đây võ tiểu phú nhìn về phía văn tân hàn trong lòng cũng là ấm áp lớn như thế chủ nhiệm làm sao có thể có rảnh rỗi thời điểm đây là muốn cho hắn trấn tràng tự a võ tiểu phú tự nhiên là sẽ không cự tuyệt văn tân hàn hào ý khỏi cần phải nói chỉ là đại sư này cấp đỡ nội soi nhân thủ cũng không phải là võ tiểu phú lúc đầu muốn dẫn t r ị n h hoa có thể so sánh không phải võ tiểu phú thổi hôm nay cũng chính là võ tiểu phú đỡ nội soi bằng không cái này phẫu thuật tiến độ còn phải chậm một chút vậy làm sao có ý tốt đâu nhìn xem võ tiểu phú cái này tính tình văn tân hàn cũng là nợ nụ cười người cái tên này đi ngày mai phẫu thuật thời điểm gọi ta gặp võ tiểu phú không có cự tuyệt văn tân hàn cũng là nhẹ nhàng thở ra nói thật văn tân hàn liền thưởng thức võ tiểu phú cái này tính cách không làm bộ không cậy mạnh người trẻ tuổi nhà hắn cũng tuổi trẻ qua hắn thấy giống võ tiểu phú dạng này t i ề n tư người thông minh khẳng định là muốn độc lập hoàn thành phẫu thuật không muốn để cho người nói là hắn đi theo lên này mới bị chỉ điểm lấy có thể làm xong lớn như thế phẫu thuật nhưng là đến cùng là lần đầu tiên làm thật sự như vậy bảo hiểm nếu thật là ra một chút lầm lỗi không nói là võ tiểu phú có thể sẽ lưu lại cái gì tâm lý vấn đề y học chỗ bẩn bệnh nhân cũng đi theo bị tội a nói đến hắn cũng có chút oán trách vu sĩ phụ tâm lớn đến cùng là ai đệ tử a lớn như thế phẫu thuật vu sĩ phụ vậy mà liền thật yên tâm nhường nhà mình đệ tử như thế xông sáo còn phải hắn để tâm thêm hôm nào hắn liền đi cùng vu sĩ phụ nói đem đệ tử cho hắn q u a y tới được rồi sau khi về nhà võ tiểu phú cũng không có nhàn rỗi tiếp tục lật xem tuyến tụy ung thư tương quan văn kiện còn có một số độ khó cao đại sư video tiến vào hôm nay nhìn hai đ à i phẫu thuật về sau võ tiểu phú ý nghĩ cũng là càng nhiều một chút tá tụy cắt bỏ phẫu thuật cũng chia lương chủng giữ lại môn vị tá tụy cắt bỏ phẫu thuật cùng tá tụy cắt bỏ cả hai so sánh giữ lại môn vị tá tụy cắt bỏ phẫu thuật bởi vì bảo lưu lại môn vị cùng tá tràng c ầ bộ người bệnh hậu phâu dinh dưỡng trạng thái so sánh tiếp nhận tờ giờ người phâu thuật rõ ràng cải thiện đương nhiên giữ lại về sau cũng có một chút bệnh biến chứng tỉ như dạ dày b à i không chỉ hoãn nhưng đây là có giới hạn bản thân đồng dạng một tháng liền có thể cải thiện nếu là lời của lão nhân khẳng định liền muốn cân nhắc dạ dày b à i không chỉ hoãn mang tới ảnh hưởng tới dù sao lão nhân tiêu hóa vốn là không tốt lại là hậu phâu nếu là xuất hiện dạ dày b à i không chỉ hoãn giữ lại môn vị ngược lại là có thể sẽ hình thành đánh vác lại thêm hậu phâu sinh tồn niên hạn cũng có nhất định cũng không như cùng nhau cắt bỏ nhưng là người bệnh lâm lâm không giống nhau nàng mới là ba mươi hai tuổi muốn tại về sau cùng bệnh ma chống cự quá trình bên trong có tốt hơn thân thể điều kiện dinh dưỡng nhất định phải đuổi theo nếu là có thể giữ lại môn vị có thể cho lâm lâm tốt hơn chống cự bệnh ma mà lại lâm lâm tuổi trẻ hiện tại thân thể điều kiện cũng không tệ lắm tiêu hóa năng lực cũng không tệ lắm dạ dày bại không chỉ hoãn tạo thành ảnh hưởng liền sẽ so với lao nhân nhỏ hơn nhiều lắm chừng một tháng bệnh biến chứng bài trừ giữ lại môn vị chỗ tốt liền sẽ triệt để bày ra phẫu thuật độ khó khẳng định là muốn cao một chút nhưng là võ tiểu phú có lòng tin cho nên võ tiểu phú chuẩn bị vào ngày mai trong quá trình giải phẫu vì lâm lâm đi giữ lại môn vị tá tụy cắt bỏ phẫu thuật theo võ tiểu phú lấy lâm lâm kiên c ư ờ n g chỉ cần là hắn phẫu thuật làm tốt sẽ không có thể khó gắng gượng qua năm năm thậm chí là càng lâu chỉnh lý tư liệu thiết kế phẫu thuật mạch suy nghĩ võ tiểu phú cũng không biết chính mình lúc nào mới là ngủ ngày thứ hai như thường lệ chạy bộ an điểm tâm đi làm tám giờ trước võ tiểu phú đi trước phòng bệnh chuẩn bị tiền phẫu cùng người bệnh lại tiến hành một lần câu thông bác sĩ võ trong phòng bệnh người bệnh lâm lâm còn có lâm, lâm phụ mẫu cùng quê mật còn có một số những người khác cũng h ẳ n là lâm lâm thân nhân bằng hữu lúc này đều tại nhìn thấy võ tiểu phú tiến đến đều vội vã là nhìn lại lâm lâm rõ ràng khẩn trương lợi hại thanh âm đều có chút run rẩy võ tiểu phú cười tiến lên đến hít sâu lâm lâm đi theo võ tiểu phú chỉ thị thật lâu rốt cuộc trầm t ĩ n h lại khẩn trương a yên tâm đi tiến vào phòng giải phẫu liền ngủ một giấc còn lại giao cho ta là được rồi không có vấn đề một hồi phòng giải phẫu tới đón ngươi hiện tại ngươi có thể cùng ngươi khuê mật hoạch định một chút phẫu thuật về sau gần như hoàn toàn khôi phục muốn đi nơi nào chơi đi ăn cái gì ăn ngon a lâm lâm cùng khuê mật bọn người tựa hồ có chút nghĩ không ra võ tiểu phú sẽ nói như vậy cho dù là an ủi người nhưng là cái này an ủi cũng quá để cho người ta buông lỏng nghe võ tiểu phú lâm lâm tựa hồ có thể cảm nhận được võ tiểu phú nội tâm tự tin tựa hồ đây không phải một đài khối u cắt bỏ phẫu thuật mà là một đài túi mật cắt bỏ phẫu thuật giống nhau chịu võ tiểu phú lây nhiễm lâm lâm đều là không khỏi buông lỏng không ít chúng ta hôm qua còn nói lấy chuẩn bị đi bên i nam chơi đâu nghe nói bên kia núi đẹp nước đẹp trước đó liền cố lấy công tác cũng không có ra ngoài đi một chút lần này phẫu thuật về sau nói cái gì đều phải đi xem một chút c h ư ơ n một trăm chín mươi mốt sạch sẽ nhất phẫu thuật phòng giải phẫu mặc dù nói đã có văn tân hàn đỡ nội soi nhưng là chính h ò a b à n h hạ cùng du duệ mình cũng cũng đều đi theo đây chính là toàn nội soi ổ bụng tá tụy cắt bỏ phẫu thuật à, làm sao đều phải học tập cho giỏi một chút không phải yên tâm rất nhanh liền làm xong võ tiểu phú đối lâm lâm cười cười chính là trực tiếp cùng bác sĩ gây mê ra hiệu bắt đầu gây mê toàn thân rửa tay khử trùng trải đơn liền nội soi theo nội soi kết nối kết thúc või kết nối kết thúc või kết nối ế t thúc või kết nối kết thúc või kết nối kết thúc või kết h ú c đều là tận t ừ trường khống tinh thần cao độ tập trung trạng thái trước nay chưa từng có tốt trên bàn giải phẫu bệnh nhân càng là trong lĩnh vực cho dù là một tơ một hào biến hóa đều có thể bị võ t i ể u phú cấp tốc chú ý tới hít thở sâu một hơi bắt đầu khoan cũng là theo thói quen ba lỗ đệ nhất lô vị trí tại kiếm đột cùng cái rốn liên tuyến t r u n g điểm chỗ cùng túi mật ruột thừa đệ nhất lô vị trí khác biệt nhưng cũng chỉ là theo thuật khu thượng rời mà lên rời tiến t r â m chiều sâu ước một cm nơi này nhất định phải cẩn thận một chút bởi vì xuống dưới về sau liền là gan danh giới có thể phát hiện gan âm lục giới xác nhận không tổn thương s a u ở đây bộ vị đặt công việc thông đạo thành lập bơm khí vào bụng đệ nhị lỗ vị trí ở vào rốn cùng bên trái khá phía trước cực liên tuyến t r u n g điểm chỗ tiến trâm chiều sâu ước không chấm năm một cm nơi này khoảng cách điểm bờ nghỉ không xa một trong đó bên ngoài một phần ba một trong đó điểm chỗ cho nên cũng muốn cẩn thận một chút cũng không nên đem ruột thừa cho làm bị thương nội soi tiến và o ổ bụng sau có thể bên phải bên cạnh tìm tới ruột thừa gốc dễ xác nhận không có tổn thương về sau làm cái thứ hai công việc thông đạo thứ ba lỗ vị trí ở vào sương mu hạch chín giờ phương hướng t i đi bộ bộ võ tiểu phú cũng là không lại trì hoãn trực tiếp bắt đầu giao mổ điện tiến vào ổ bụng giờ khác này tựa như là võ tiểu phú tầm nhìn đi theo giao mổ điện tiến hành kéo dài giống nhau ổ bụng bên trong chỗ rất nhỏ đều là đều ở võ tiểu phú trong khống chế dây chẳng da thịt mạch máu tế bào bất huyết, linh ph khí quan, phân biệt rõ ràng. Võ tiểu phú không có vội vã động tác, mà là cẩn thận quan sát, muốn trước nhìn xem ổ bụng bên trong có không có tràn dịch màng bụng cùng khối u rộng khắp đ ổ i chỗ tình huống, nếu là xuất hiện tiền phẫu kiểm tra không có bài trừ đến tình huống hay là trong khoảng thời gian ngắn bệnh tình liền kịch liệt tiến triển, có lẽ muốn phẫu thuật kêu rừng cũng không phải không có khả năng. Con tốt loại kêu hỏng bét tình huống cũng không có xuất hiện đầu tụy bộ bởi vì da thịt dây chẳng các loại kết dính nguyên nhân, còn nhìn không phải quá rõ ràng nhưng là khí quan vị trí đều là bình thường vậy là được rồi. Tại võ tiểu phú trong mắt, các loại tầng ngoài tổ chức cấp độ tựa như là vẽ song giống nhau phân ly tự nhiên là làm ít công to văn tân hàn nhìn xem võ tiểu phú phân ly động tác đối mặt mạch máu thần kinh cho dù là khí quan danh giới võ tiểu phú lại cũng là h ơ i hợt n g â m lại lần trước võ tiểu phú làm thấy ghép gan thời điểm tựa hồ phân ly cũng còn không có như thế lưu l o á t ta đây chính là võ tiểu phú thiên phú nha quá kinh khủng đây rõ ràng là võ tiểu phú tại ngắn ngủi mười hai tuần thời gian bên trong liền lại có tiến bộ cực lớn a nói thật cái này phân ly công phu văn tân hàn đều có chút mặc cảm chủ yếu nhất là hắn không dám như thế tâm lớn g càng như là loại này đại phẫu thuật càng là muốn tránh cho tình huống như vậy cho nên cho dù là chậm một chút cũng phải cam đoan an toàn nhưng là ở trong mắt võ tiệu phú Tựa hồ những y võ tiểu này phú ô n tựa n n tại g ố hồ cũng có hướng về tá tràng dính dáng tình huống xuất hiện chỉ bớt quá võ tiểu phú tựa hồ cũng không có vì vậy chịu ảnh hưởng phân ly y nguyên tốc độ không giảm văn tân hàn còn muốn nói điều gì nhưng nhìn đến v õ tiểu phú đem mạc treo thượng tĩnh mạch hoàn chỉnh phân ly tới văn tân hàn liền quả quyết không nói vẫn như c ũ là thước võ tiểu phú nhưng không biết văn tân hàn nghĩ những này hắn lúc này đã hoàn toàn đắm chìm nhập phẫu thuật trạng thái chúng cái trạng thái này bên trong võ tiểu phú trình độ tựa hồ cũng là tăng lên không chỉ gấp đôi mà theo phân ly tiến hành đầu tụy bộ túi mật ống mật dạ dày tá t r à n g các loại đều là rõ ràng hiện ra ở v õ tiểu phú trước mắt toàn bộ tầm nhìn đều là lập tức rõ ràng khối u là đen bình thường khí quan tổ chức vị mạch tại võ tiểu phú ý tưởng dưới lúc này đầu tụy bộ khối u phân biệt rõ ràng xuất hiện tại võ nếu như nói võ t i ể u phú trước đó cắt gan thời điểm là nhân đao hợp nhất cảm giác vô địch có thể dọc theo khoảng cách an toàn x o ắ n ốc cắt bỏ ổ ung thư như vậy lần này liền không còn là cảm giác mà là đơn thuần tầm nhìn bác sĩ cắt ổ ung thư tại sao muốn nhiều cắt chính là sợ không đúng chỗ cắt không sạch sẽ bây giờ võ t i ể u phú đã là đem khối u cắt bỏ lớn nhất trướng lại cho thanh trừ đây chính là tinh thần lực lần nữa cường đại sao hiệu quả sao tại trên sân bóng đá bóng thời điểm cảm giác quả nhiên không sai bất quá tại khối u hoàn toàn hiện lộ ở trước mắt thời điểm võ tiệu phú cũng là cao mày lâm lâm tính mạch cửa lại có dinh dính cái này muốn so văn tân hàn hôm qua làm bộ kêu ung thư đầu tụy phâu thuận độ khó lại muốn tăng lên một chút võ tiểu phú đem đầu tụy bộ khối u cùng xung quanh mạch máu ruột dính liền phân ly hoàn toàn nơi này võ tiểu phú còn tận lực thả chậm một điểm động tác tránh cho tổn thương đến tính mạch cửa mặc treo động tính mạch cùng ống mật chủ chỉ bất quá tại phân ly qua đi đúng là phát hiện tính mạch cửa có dính dáng mặc dù độ khó tăng lên một chút bất quá cũng tại trong phạm vi khống chế hôm qua võ tiểu phú đã làm nhiều lần bài tập loại tình huống này cũng tại võ tiểu phú dự thiết bên trong sau đó tiến hành xâm phạm đoạn tính mạch cửa cắt bỏ sau đó gần xa đoạn môn tính mạch mạch máu nối liền là được rồi. trong lòng có lập kế hoạch võ tiểu phú trong tay động tác càng ổn trước nhập lộ sma đi đầu câu đột hệ màng ưu tiên cách đoạn tam giác hơi đ è o bở hạch bạch huyết quét sạch chỉ bất quá nơi này quét sạch muốn trọng xử lý môn vị t r u n g quanh hạch bạch huyết tại võ tiểu phú tầm mắt bên trong người bệnh môn vị cũng không nhận được dình dáng nhưng là hạch bạch huyết lại có chút điểm h ắ c ý điều này đại biểu ổ ung thư hạch bạch huyết thâm nhiễm đã là xâm nhập đến môn vị chung quanh cho nên môn vị chung quanh hạch bạch huyết quét sạch công việc càng là sự việc cần giải quyết rất sạch sẽ lúc này võ tiểu phú tựa như là bậm lẫn vào điểm điểm màu đen vùng nhiễm bệnh căn bản cũng không có bất luận cái gì ẩn nút khả năng bị võ tiểu phú vô tình toàn bộ thanh lý tại tính mạch dự ngăn chặn tình h ô n giới võ tiểu phú giao mổ điện đã là đứng tại đầu tụy bộ phòng quan sát muốn c ắ t khối u ai có thể nghĩ tới đài này phẫu thuật người xem lại còn nhiều như vậy vu sĩ phụ đoạn hào còn có cái khác bốn năm cái bác sĩ lúc này đều là hội tụ đang quan sát trong phòng lao sư ngài lo lắng tiểu phú liền trực tiếp cho tiểu phú làm cái trợ thủ chính là ngài nhìn bị văn chủ nhiệm đọc đi đoạn hào có chút nghĩ linh tinh hắn gái này lao sư à cũng không phải cái gì tâm lớn à võ tiểu phú lần thứ nhất làm nội soi ổ bụng tá tụy c ắ t bỏ rõ ràng cũng rất lo lắng nhưng là liền là không nói thậm chí là còn tưởng là làm không biết kết quả vẫn là dấu dếm võ tiểu phú tình huống đi vào phòng quan sát không nhúc ních nhìn xem theo đoạn hào như thế không yên lòng trực tiếp giống văn tân hàn như thế làm cái trợ thủ chính là như thế ai cũng yên tâm không sai đoạn hào không phải nhằm vào vu sĩ phụ mà là nhằm vào văn tân hàn vị này trong khoảng thời gian này cùng võ tiểu phú quá nóng hổi tiếp tục như thế hắn sợ không ra tháng này liền bị văn tân hàn đem người cho đào được khoa ngoại tổng quát đi võ tiểu phú tính cách gì đoạn hào quá biết trọng cảm tình g i ả n g t ì n h nghĩa văn tân hàn lớn như thế chủ nhiệm lần này chủ động cho đương trợ thủ còn không biết võ tiểu phú phải nhiều cảm động đâu mà lại liền xem như nối liền chặt chẽ cũng sẽ có ngoài ý muốn phát sinh chặt chẽ trình độ khoảng thời gian xác nhận các loại co rút mô cũng là thường có phát sinh nhường nối liền miệng ra hiện đủ loại ác biến đoạn hào quả quyết ngập miệng cả đời mạnh hơn lao sư a vu sĩ phụ trẻ lại mười tuổi đoạn hào cũng là hắn học sinh a cái gì trình độ đoạn hào có thể không biết miệng giật, giật văn tân hàn có chút không nhịn được muốn nhắc nhở võ tiểu phú mà lại y tá phụ mổ dính liền không lanh l ệ thời điểm võ tiểu phú mặc dù sẽ không nói cái gì nhưng chỉ là c a o mày một cái liền để y tá phòng mổ bắt đầu tự trách thật sự rất thần kỳ ngươi ngầm miệng xem thật kỹ ngươi cái này làm sư minh đều sắp bị sư đệ cho đội theo tới ngươi xem một chút cái này phân ly công phu ngươi nói ngươi cái này đường chủ nhiệm về sau hiện tại một tuần mới làm mấy đải phẫu thuật à. bên ngoài phòng giải phẫu sau đó liền là đường tiêu hóa xây lại lâm lâm phụ mẫu cùng khuê mật chờ đợi lo lắng lâm lâm đã tiến phòng giải phẫu hơn một canh giờ chờ đợi cảm giác thật l à quá không tốt thụ bọn hắn hiện tại cũng không biết lâm lâm là tình huống như thế nào lâm lâm đài này phẫu thuật rõ ràng muốn so h ô m qua hắn làm bộ kia độ khó cao hơn mở rộng v ế t cắt đem một đống cắt đi khí quan tổ chức lấy ra ân thật sự là một chậu y d ị tá phòng mổ sao dám xuất hiện cái gì sai lầm văn tân hàn nhìn xem võ tiểu phú đ a o khá lắm ngươi có thể trông thấy tuyến tụy nội bộ khối hữu sinh trưởng tình huống là thế nào liền dám như thế cát y di tá phụ mổ phần lớn thời gian cũng đều là trò chuyện bắt quái người tham dự nhưng là đài này phẫu thuật không giống nhau võ tiểu phú muốn cái gì muốn quá nhanh. khiến cho nàng đều có chút theo không kịp đến mức trò chuyện bắt quái tâm tư cũng không có chỉ có thể tận tâm chuẩn bị mặc dù làm phẫu thuật không phải chủ nhiệm nhưng là liên chủ nhiệm đều phải đường trợ thủ võ tiểu phú a nối liền không tốt liền dễ dàng phát sinh các loại lũ nhẹ thì lây nhiễm nặng thì trí mạng rất nhiều phẫu thuật sau bệnh nhân đều là bởi vì đường tiêu hóa l ư u nguyên nhân còn muốn tiến hành hai lần mở bụng nhường một đài phẫu thuật hủy hoại chỉ trong chốc lát làm sao có thể có chuyện cái này không có tin tức liền là tin tức tốt nhất bác sĩ không phải đã nói rồi sao phẫu thuật đến bốn đến tám giờ kia đây mới là bao lâu a cũng không thể nói là đoán toàn bộ nhờ kinh nghiệm tất cả mọi người làm mợ to hai mắt liền cả ngay tại trò chuyện bắt q u a y y tá tuần đại cùng gây tê đều là không khỏi hấp dẫn tới võ tiểu phú không chỉ có là vòng cắt cực kỳ lớn mật tốc độ còn nhanh hơn không phải sao vài phút công phu khối u bộ phận đúng là cứ như vậy bị võ tiểu phú cho lấy xuống đường tiêu hóa t r ù n g kiến rốt cuộc hoàn thành mọi người thấy cũng là nhẹ nhàng thở ra lần thứ nhất làm có thể như thế tơ lụa sao sau đó là tá t r à n g ngoại biên dạ dày tổ chức ngoại biên ống mật hông chẳng câu đột một n g à phẫu thuật đúng là dẫn động tới hơn m ư ơ i người trái tim lan ta đây là già rồi ta nếu là tuổi trẻ m ư ơ i tuổi khẳng định này so cái t ố t T. Tốt, bắt đầu cọ r ử a ổ bụng mấy đài mà lại võ tiểu phú quá trình giải phẫu cũng là hoàn mỹ rất loại trừ khối u cắt bỏ khối kia văn tân hàn không xác định võ tiểu phú có hay không cắt sạch sẽ bên ngoài địa phương khác thật là không thể bắt b ẻ đến mức văn tân hàn đều có chút tin tưởng võ tiểu phú cắt khối u thời điểm thật là biết giới hạn ở đâu n e o lấy cát tiểu phú xem ra ngươi tại khoa cấp cứu không có phí công đợi a tay này nối liền công phu liền cả ta đều mặc cảm hống tràng ống mật nối liền hống tràng dạ dày nối liền hống tràng tuyến tụy nối liền nhìn xem võ tiểu phú động tác văn tân hàn bọn người liền biết võ tiểu phú muốn làm giữ lại môn vị thuật sĩ mặc dù là cảm thấy có chút không ổn nhưng là bọn hắn cũng có thể nghĩ đến võ tiểu phú ý nghĩ người bệnh dù sao tuổi trẻ a nhưng là nụ hôn này hợp độ khó coi như khó hơn di ruột nối liền vốn là được xưng là là tử vong c h i hôn muốn giữ lại môn vị đối với người phẫu thuật nối liền độ thuần thục cùng độ chính xác yêu cầu cao hơn rốt cuộc nói chuyện võ tiểu phú từ phẫu thuật bắt đầu liền chưa hề nói chuyện vẫn làm khiến cho bọn hắn đều không tốt nói quá lớn tiếng y tá phòng mổ tinh thần cao độ tập trung cũng bởi như thế bình thường cái khắc bác sĩ muốn m ờ i cái y tá phụ mổ tối thiểu nhất một nửa đều là nói một tiếng cái này ngược lại tốt toàn bộ nhờ đoán đúng vậy à a di không nên suy nghĩ lung tung nếu không các người đi trước ăn cái gì đi các người bữa sáng cũng chưa ăn ta ở chỗ này chờ là được đoàn hào nghe vậy cũng là có chút bất đắc dĩ hắn cái này làm khoa chủ nhiệm về sau thật là việc v ậ t vanh phiền lòng phẫu thuật đúng là làm ít trước đó đem phẫu thuật đều cho võ tiểu phú võ tiểu phú tuyệt hơn hắn cho võ tiểu phú phẫu thuật võ tiểu phú lại đem phẫu thuật phân phát cái này một kích động lấy thân báo đắp cũng không phải là không thể à nếu là thật hiện tại liền đi khoa ngoại tổng quát hắn khoa cấp cứu làm sao bây giờ nhiều như vậy việc chẳng phải là đều muốn rơi ở trên người hắn hắn không cần a đây không phải quá bận rộn nha bất quá nên làm phẫu thuật ta còn là không rơi xuống bất quá cái này phân ly công phu ta so ra kém lao sư ngài cũng không thể trách ta à tại n g h ệ này ngài đều không nhất định có thể làm càng được rồi hơn lấy văn tân hàn lao đạo kinh nghiệm xem ra võ tiểu phú đài này phẫu thuật sạch sẽ trình độ sợ là còn muốn siêu việt lúc trước hắn làm bộ kia lao đầu tử lâm lâm không có việc gì nhi đi nhìn xem võ tiểu phú thuần thục mà lại không có một tia sai lầm động tác văn tân hàn cùng phòng quan sát bên trong vu sĩ phụ b ọ n người càng là kinh t h á n không thôi đây quả thật là lần thứ nhất làm thật cũng chính là võ tiểu phú nếu là hắn khoa bên trong những người kia hắn mang lên liền làm ộ t cước trực tiếp liền đuổi đi xuống đây không phải nói đùa đâu nha tá tụy cắt bỏ phẫu thuật về sau rất lớn một bộ phận bệnh biến chứng đều là bắt nguồn từ đường tiêu hóa t r ù n g kiến các loại nối liền nối liền miệng quả thực là quá khảo nghiệm bác sĩ nối liền kỹ thuật nhưng nhìn võ tiểu phú vẻ mặt thành thật mà tự tin bộ dáng văn tân hàn lại là như được có lẽ võ tiểu phú thật sự có năm chắc đi văn tân hàn cũng liền cắt gan dám giống võ tiểu phú dạng này. Hình tuyến tụy thế nhưng là tuyệt đối không được võ tiểu phú ngược lại tốt đau thật là phải nhiều lớn mật lớn bao nhiêu mật nếu là dựa theo văn tân hàn đ o á n chừng khẳng định phải lại nhiều c ắ t h a i cm võ tiểu phú bây giờ đau tình huống hắn thấy chỉ sợ thật sự du tẩu tại d ì a vết núi nhìn xem võ tiểu phú đâu vào đấy lại rất có hiệu suất nối liền thao tác tất cả mọi người là không khỏi sợ hai thang phục ba giờ à khoảng cách phẫu thuật bắt đầu đây mới là đi qua ba giờ à đường tiêu hóa trùng kiến đều muốn hoàn thành đài này phẫu thuật sợ là có hy vọng tại trong vòng bốn tiếng hoàn thành văn tân hàn cũng có chút đắng chắc đáng tiếc phẫu thuật tiến hành bầu không khí quá khẩn tr cho dù là văn tân hàn đều không có, có ý tốt mở miệng hỏi những này nối liền miệng có thể nói là bác sĩ sốt u ruột nhất bộ phận lão bác sĩ nối liền thời điểm toàn bằng kinh nghiệm vấn đề còn tương đối nhỏ một chút ít một chút nhưng là bác sĩ trẻ tuổi kinh nghiệm thiếu đâu ra đấy thường thường liền sẽ có rất nhiều thiếu thốn nguyên bản văn tân hàn cũng coi là võ tiểu phú ở phương diện này khẳng định là không thế nào am hiểu không nghĩ võ tiểu phú nối liền lý tưởng trình độ viện siêu tưởng tượng của hắn nói là mặc cảm cũng không phải cố ý tại nâng lên võ tiểu phú nội soi ở bụng đường tiêu hòa dưới là ở các giói vẹ t h nô chát nối liền có thể cùng mở bụng không giống nhau nếu làm ở bụng nối liền văn tân hàn cảm thấy mình làm sao đều hẳn là mạnh hơn võ tiểu phú thượng không chỉ nửa điểm nhưng là cái này nội soi ổ bụng dưới thật đúng là so ra kém võ tiểu phú có lẽ là bởi vì tuổi trẻ ngón tay linh hoạt đi cuối cùng văn tân hàn cũng chỉ có thể cho dạng này một cái lý do võ tiểu phú lúc này cười cười văn lão sư nối liền tốt đó cũng là ngài dạy tốt thú chi ngài cho tầm nhìn như thế bổng ta nếu là nối liền t r i n h lệnh chẳng phải là quá vô dụng nghe võ tiểu phú nói như thế không chỉ có văn tân hàn cười liền cả những người khác cũng đều là cười bọn hắn thích nhất võ tiểu phú địa phương chính là thiên tài như võ tiểu phú đúng là một điểm nạo khí đều không có hoàn toàn như trước đây tôn sư nặng d ạ y cọ rửa muốn n u hòa cũng muốn toàn diện triệt đề chậm một chút đến không sợ lãng phí thời gian tại võ tiểu phú tầm mắt bên trong một lần nữa tạo dựng đường tiêu hóa đúng là một điểm điểm đen đều không nhìn thấy nói cách khác xem ra đến bây giờ ổ bụng bên trong khối u là thật bị võ tiểu phú cho thanh trừ sạch sẽ cái này có lẽ không phải hoàn mỹ nhất một trường hợp tá tụy cắt bỏ p h ẫ thuật nhưng nhất định là sạch sẽ nhất một đài tá tụy cắt bỏ phẫu thuật cọ rửa sau khi hoàn thành lưu ống dẫn lưu dẫn lưu là nhất định phải lưu lớn như thế phẫu thuật c h ả y ra khẳng định không ít nếu là không thể kịp thời dẫn lưu dựa vào ổ bụng bản thân hấp thu căn bản làm không được sẽ gia tăng lây nhiễm cùng ổ bụng bên trong cái khác bệnh biến chứng phát sinh khả năng mà lại dẫn lưu dịch cũng là phán đoán hậu phẫu khôi phục tình huống một cái trọng yếu chỉ tiêu hậu phẫu mấy ngày thời gian bên trong bác sĩ hoàn toàn có thể căn cứ dẫn lưu dịch lượng phán đoán ổ bụng bên trong có không có lũ hoặc là cỡ lớn c h ả y ra tóm lại dẫn lưu dịch lượng là muốn càng ngày càng ít mới đúng nếu là càng ngày càng nhiều vậy coi như xảy ra vấn đề nhất định phải nghĩ biện pháp ứng đối còn có dẫn lưu dịch tính chất cọ rửa qua đi ổ dẫn lưu dịch bình thường đều là trong trẹo hậu kỳ có chút chạy ra dẫn lưu dịch có lẽ sẽ đục n g ầ u một chút cách mấy ngày tiến hành một cái dẫn lưu dịch bồi dưỡng liền có thể xác định có hay không tính viêm chạy ra nhất muốn cảnh giác liền là có hay không huyết tính chạy ra hậu phẫu s u ấ t huyết rất khó phán đoán nếu thật là có triệu chứng đều trực tiếp thiếu máu nhưng là lưu lại dẫn lưu liền không đồng dạng nếu là có huyết tính chạy ra trực tiếp liền có thể ngay đầu tiên xác định ổ bụng bên trong có phải hay không có xuất huyết địa phương tóm lại rất nhiều c h ố tốt ba giờ năm mươi phút đồng hồ Y trước mắt tại trong bệnh viện cho dù là võ tiểu phú không muốn thừa nhận cảm thấy đây đều là cố gắng của mình nhưng là những người khác đã triệt để đem võ tiểu phú nhìn thành là thiên tài nếu không phải là thiên tài sao có thể lần thứ nhất làm phâu thuật liền đến trình độ này a phòng quan sát bên trong vu sĩ phụ sợ hai thán phục qua đi lại là một mặt n ạ o kiểu đồ đệ đồ đệ của ta đoạn hào lập tức liền m i ế p miệng cũng không biết là ai vừa rồi khẩn trương như vậy phòng quan sát bên trong còn có cái khác khoa ngoại gan mật tụy bác sĩ cho đến ngày nay khoa ngoại gan mật tụy rất nhiều bác sĩ đều đã là bị võ tiểu phú cho chính phủ liền xem như võ tiểu phú hiện tại liền tiến khoa ngoại gan mật tụy còn muốn mang tổ để bọn hắn những n à y phó bác sĩ chủ nhiệm bác sĩ điều trị dưới tay làm sự tình sợ là cũng không có mấy cái sẽ thật phản đối không được ta phải đi tìm viện trưởng a đoàn hào nhìn xem trực tiếp rời đi vu sĩ phụ không biết lúc này vu sĩ phụ đây là muốn làm gì võ tiểu phú làm phẫu thuật cùng viện trưởng có quan hệ gì tiểu phú ta nhìn ngươi vừa rồi cắt khối u trực tiếp vòng cắt có năm trác thoát phẫu thuật áo văn tân hàn nhỏ giọng hỏi võ tiểu phú lập tức liền minh bạch văn tân hàn đây là sợ võ tiểu phú chủ quan mất k i n h châu a dù sao cái này cắt đi khối u là muốn đi làm bệnh lý nếu là khối u lưu lại an toàn phạm vi không đủ thậm chí là danh giới liền là khối u tổ chức vậy cái này phẫu thuật coi như thật chính là thất bại làm đẹp hơn nữa cũng vô í c h võ tiểu phú cũng có thể lý giải văn tân hàn lo lắng dù sao văn tân hàn cũng không có v õ tiểu phú cường đại như vậy t ì n h thân lực căn bản không biết khối ư u tổ chức tại võ tiểu phú trong mắt căn bản không chỗ che thân văn lão sư yên tâm đi ta có lòng tin nhìn thấy v õ tiểu phú cái dạng này văn tân hàn cũng liền không còn lo lắng bên ngoài phòng giải phẫu lâm lâm phụ mẫu cùng khuê mật còn tại chờ đợi lo lắng ngắn ngủi bốn giờ tại bọn hắn nơi này lại là như quá khứ bốn năm giống nhau để bọn hắn lo lắng khó nhịp hơn bốn giờ tại sao vẫn chưa ra、a? lâm lâm k u ê mật cũng rất hối thúc nhưng là nghe được lâm lâm lời của mẫu thân vẫn là giải thích nói a di bác sĩ nói thời gian Là nhưng ẫ u thuật t h vào lúc này phòng giải phẫu mở ra võ tiểu phú đi ra lâm lâm phụ mẫu cùng khuê mật nhìn thấy võ tiểu phú về sau đều là biến sắc vội vàng chờ ủng đi qua không phải đã nói bốn cái đến tám giờ nha đây mới là bốn giờ dựa theo lâm lâm khuê mật thuyết pháp phẫu thuật khả năng còn chưa làm bốn giờ đâu sao có thể sớm như vậy tới không phải là phẫu thuật có ngoài ý muốn đi bác sĩ võ bác sĩ võ thế nào lâm lâm không có chuyện gì chứ đúng vậy à, lâm lâm không có chuyện gì chứ đối mặt lâm lâm phụ mẫu lo lắng hỏi thăm võ tiểu phú lúc này cười cười không cần phải gấp phẫu thuật đã làm xong rất thuận lợi bởi vì là gây mê toàn thân thức tỉnh còn phải một hồi chờ sau khi tỉnh lại liền sẽ đưa phòng bệnh hô ba người nghe vậy lập tức nhẹ nhàng thở ra vậy mà thật làm xong mới là bốn giờ a giờ khác này bọn hắn là thật tin tưởng võ tiểu phú kỹ thuật rất h á nếu là không tốt có thể làm nhanh như vậy sao tạ ơn ngài bác sĩ võ tạ ơn ngài lúc này ba người nỗi lòng lo lắng rốt cuộc đung xuống đối với tiểu phú liên tục cảm tạ phẫu thuật rất thuận lợi cái này năm chữ sợ là bọn hắn trong cuộc đời này nghe được nhất nghe tốt thanh nhầm đi được rồi các ngươi trước tiên ở nơi này chờ lấy bệnh nhân tới một hồi ta sẽ còn đi phòng bệnh nhìn trở lại khoa bên trong võ tiểu phú bắt đầu lời dặn của bác sĩ tá tủy cắt bỏ phẫu thuật bệnh nhân hậu phẫu hộ lý yêu cầu rất cao bộ dịch đồng thời còn muốn chú ý bảo hộ người bệnh đường tiêu hóa chất kháng sinh cũng muốn chức dùng ba ngày nhìn xem đường tiêu hóa vừa mới chứng kiến ăn cơm khẳng định là không được đến duy trì lâu dài dạ dày ruột giảm sức ép tiến ruột bên ngoài dinh dưỡng bạn dễ tìm ức chế t ề cũng phải duy trì lâu dài sử dụng còn có một số cái khác thuốc cùng hộ lý tình huống võ tiểu phú hôm qua cũng đã đem hậu phẫu cần thiết phải chú ý vấn được những lời dặn của bác sĩ nghĩ kỹ bây giờ lại xem phẫu thuật tình huống tăng giảm một chút gần như không lỗ hổng bệnh nhân hơn nửa giờ về sau mới là trở lại phòng bệnh võ tiểu phú đi vào phòng bệnh thời điểm lâm lâm đang nghe phụ mẫu nói chuyện gây tê sức lực còn không có đi qua đâu chỉ cần bất động khẳng định là sẽ không quá đau bác sĩ võ nhìn thấy võ tiểu phú tới người bệnh phụ cùng mật vội vàng đứng dậy chào h võ tiểu phú khoát tay háo ta tới nói với các ngươi một chút đến tiếp sau cần thiết phải chú ý tình huống loại này đại phẫu thuật phẫu thuật thành công cũng bất quá là thành công một nửa m à thôi hậu phẫu hộ lý nếu là theo không kịp khả năng liền sẽ đem phẫu thuật cố gắng hủy hoại chỉ trong chốc lát võ tiểu phú cho lâm lâm điều triệu chứng nặng phòng bệnh một mình phòng bệnh cấp một hộ lý y tá sẽ thêm chăm sóc một chút nhưng là chủ yếu còn phải nhìn người bệnh người nhà y tá không có khả năng thời thời khắc khắc nhìn chăm chú cho nên liền muốn đem này dặn dò đều căn dặn minh bạch để phòng hậu kỳ có cái gì sơ sẩy chăm sóc không đến thứ sáu hắn liền muốn lên đường đi đế đô trong phòng giải phẫu võ tiểu phú cũng đem bệnh nhân giao cho văn tân hàn nhường hỗ trợ đi buồng thời điểm nhìn một chút bình thường trịnh hoa sẽ mỗi ngày tới xem xét bệnh nhân tình huống võ tiểu phú ngược lại là muốn nhìn chính mình cố gắng như vậy đem người bệnh trong cơ thể ổ ung thư dọn dẹp sạch sẽ đến tiếp sau theo xem bệnh cũng tận tâm cũng không tin người bệnh thật liền sống không quá năm năm tuyến tụy ung thư a ổ ung thư mặc dù khử đi nhưng là ung thư sinh ra thường thường nương theo lấy g e n cái bia điểm đ ổ i biến đây cũng là rất nhiều ung thư đều có thể ăn cái bia hướng thuốc n g u y n h â n nhưng là g e n đã có đột biến như vậy thì không phải phẫu thuật cắt sạch sẽ liền có thể nhất lao vinh、dần. tái phát cơ h ộ i là tất nhiên liền nhìn người bệnh thân thể của mình cùng ý chí có thể hay không đem thời gian này tận lực trí hoãn võ tiểu phú cảm thấy mình đến tiếp sau cũng có cần phải nghiên cứu một chút có lẽ liền thật sự có thể đem tuyến tụy ung thư ghen cái bia điểm nghiên cứu minh bạch hữu hiệu, hiệu ước chế tác dụng chân chính ngăn cản bệnh tình tái phát nếu là lâm lâm thật sự có thể chịu tới lúc kia năm năm về sau có lẽ cũng có tiếp tục sinh hạ đi hy vọng cũng không nhất định a nói rõ ràng về sau võ tiểu phú trực tiếp rời đi cơm trưa cũng không có ở phòng giải phẫu ăn trở về đổi quần áo vừa vặn trở về giải quyết đinh linh đinh, đinh, đinh. Cô, cô tiểu phú tân nam y dược nơi đó đã cho ngươi chuẩn bị tốt ngươi chừng nào thì có thời gian ta mang ngươi tới nhìn xem Ừm. võ tiểu phú nghe vậy cũng là rất vui vẻ tiến sĩ trong lúc đó mặc dù có thể làm thí nghiệm làm hạng mục nhưng phần lớn đều là đi theo đạo sư cho đạo sư hỗ trợ rất ít có thể chính mình khai triển hạng mục tự mình xin phép đến hạng mục quỹ ngân sách độc lập hoàn thành một cái hạng mục lớn càng là rất khó khăn tựa như là trong bệnh viện những chủ nhiệm này nhóm bọn hắn mở ra một cái hạng mục thậm chí là mấy cái hạng mục cũng không nhất định đều là thông qua xin đạt được quỹ ngân sách nâng đỡ mới bắt đầu rất lớn một bộ phận đều là cùng phía ngoài xí nghiệp hợp tác Sĩ nghiệp nhìn chúng năng lực của ngươi cho kim tiền nâng đỡ sau đó ngươi đến nghiên cứu nếu thật là có thành quả những sĩ nghiệp này cũng có thể sử dụng đây chính là đôi bên cùng có lợi bác sĩ muốn là cảm giác thành tựu i sĩ nghiệp thì là đồ tiền không có chút nào xung đột bất quá võ tiểu phú bây giờ mới là bác sĩ nội chú khẳng định là không người nào nguyện ý cho hắn ném tiền mà khai triển hạng mục không có tiền sao có thể đi trong khoảng thời gian này võ tiểu phú tại ung thư trực trảng tổ hợp gen nghiên cứu bên trên đã là tiến bộ rất lớn lý luận cơ sở chứng thực rất nhiều kỳ thật đã có thể bắt đầu tiền kỳ nghiên cứu người khác không ném nhà mình ném nếu thật là nghiên cứu ra được đồ vật v õ gia dùng chính là phù sa không lưu ruộng người ngoài mà lại là nhà mình sinh ý nếu là có hướng một ngày thuốc thật nghiên cứu ra được võ t i ể u phú hoàn toàn có thể đem giá cả áp xuống tới lợi nhuận đầy đủ tiếp tục nghiên cứu chính là hiện tại những cái kia nhập khẩu thuốc giá cả thật sự là đắt kinh khủng có thể đi vào bảo hiểm y tế còn tốt vào không được trực tiếp liền để rất nhiều người chỉ có thể từ bỏ trị liệu võ t i ể u phú cũng không muốn lấy kiếm rất, rất nhiều tiền có thể cứu người liền là tốt nhất rồi đương nhiên ở trong đó cũng không chỉ là những vấn đề này giá cả thấp khẳng định sẽ còn chạm đến rất nhiều người lợi ích ngẫm lại cũng phiền phức vô cùng bất quá vậy cũng là nghiên cứu ra được về sau vấn đề hiện tại chuyện quan trọng nhất là có thể bắt đầu nghiên cứu võ tiểu phú đem ung thư trực tràng tổ hợp gen lý luận nghiên cứu chia tám cái khối lập phương bây giờ võ tiểu phú đã là hoàn thành ba cái khối lập phương nhi lý luận mà lý luận là yêu cầu n g h i ệ n chứng tân nam y d ư ợ khẳng định có lấy chuyên nghiệp thí nghiệm nhân viên vừa vặn để bọn hắn bắt đầu trước cái này ba cái khối lập phương nhi lý luận n g h i ệ n chứng thời gian này cũng sẽ không còn ngắn tự nhiên là càng sớm càng tốt tuất cô cô vậy thì xế triệu đi, đi ta đi tỉ ngươi Chương vâng、so, quá tân nam y dược mắt xích i ề u tài chính vẫn là rất khỏe mạnh tự chịu trách nhiệm lời lỗ không có vấn đề gì dựa theo võ nam tình giới thiệu tân nam y dược bộ nghiên cứu môn hiện tại có sáu cái nghiên cứu phát minh tiểu tổ Hiện tại chủ yếu nghiên cứu chính là các loại hiện hưu thuốc như tại loại cải tiến, giống cứu các yếu là là võ tiểu phú nói loại này năng loại tiếp làm trực khả đã ế tế n thưởng lớn thuốc nghiên cứu. Thật đúng là không có nghi qua, đầu nhập cũng không đủ, nhưng là lần này không đồng dạng. quốc qua, thuốc cứu, đầu tiểu có thật phú là là đủ, đ Võ muốn làm võ nam tình tự nhiên là muốn toàn lực ủng hộ không chỉ có bộ nghiên cứu về sau đều muốn giao cho võ tiểu phú càng là muốn tiền cho tiền muốn người cho người ta cô cô bộ nghiên cứu những n à y nghiên cứu phát minh nhân viên có thể tin sao làm nghiên cứu phát minh nha sợ nhất chính là người ở chỗ này vừa mới nghiên cứu phát minh xong người ta bên kia liền trực tiếp ăn có sẵn giữ bí mật trung tâm Cái nghe à y có ể n được v õ nam tỉnh võ tiểu phú lập tức yên tâm cũng thế võ gia ở phương diện này năng lực vẫn là vô cùng đáng giá tin tưởng không nói là vo nam tình năng lực chỉ là võ gia lực ảnh hưởng còn tại đó cũng không có cái nào thực có can đảm làm loạn những năm gần đây thuốc mong đợi ở giữa đấu đ á kỳ thật rất nghiêm trọng nhưng là tân nam y dược như thế một hạng t r u n g công ty lại là không có cái nào thuốc mong đợi thật sẽ tìm phiền phước trong đó một hai không cần nói cũng biết đương nhiên đây cũng là tại tân nam y dược không đúng bọn hắn sinh ra uy hiếp thời điểm tiếp xuống coi như không nhất định công ty cổng nghe được võ nam tình m ộ t tới tân nam y dược cao tầng đều là vội vàng ra l ê n tiếp tại biết võ tiểu phú là võ nam tình chất tử về sau đám người càng là hai mắt tỏa ánh sáng võ tiểu phú là không có tâm tư ứng phó n h ữ này bộ nghiên cứu đứng tại võ tiểu phú trước mặt là tân nam y dược giám đốc bộ nghiên cứu bộ trưởng phó bộ trưởng cùng sáu cái nghiên cứu phát minh tiểu tổ tổ trưởng giám đốc khúc man châu mới qua ba mươi không kéo già dặn là võ nam tỉnh tỉ mỉ bồi dưỡng lên người trước đó làm qua võ nam tỉnh thư ký một năm trước mới bị võ nam tỉnh chuyển xuống đến tân nam y dược vẹn vẹn thời gian một năm tân nam y dược chính là bởi vì khúc man châu kinh doanh tăng không ít năng lực không thể nghi ngờ bộ nghiên cứu bộ trưởng từng r a vận là một cái hơn năm mươi tuổi dược học chuyên nghiệp nhân tài tại tân nam y dược đã hai mươi năm tân nam y dược hơn p â n nửa thành quả đều là xuất từ người này chi thủ tại dược học nghiên cứu bên trên có rất sâu tạo nghệ phó bộ trưởng có hai cái liêu cao dương ma mưa trúc cũng còn không đến bốn mươi đều là thành tích cao nhân tài mang theo thành quả tới tân nam ý dược đãi nộ g cũng không thấp lại có là sáu cái nghiên cứu phát minh tiểu tổ tổ trưởng cũng đều từng cái đều có chính mình xuất sắc thành quả võ tiểu phú đối chiếu võ nam tình cho hắn tư liệu lại đối đầu người lúc này liền là điểm trong đó ba cái n h â m b ắ c siêu dư minh thành kinh linh vi ba người các ngươi về sau trực tiếp đối với ta phụ trách ba người các ngươi phòng thí nghiệm đem trước hạng mục đều giao cho cái khắc tổ về sau liền an tâm bắt đầu ta hạng mục nghiên cứu nghe h mắt t rơi vào ừ n gia vận trên t â nhân n Từng bộ trưởng, nếu là đến tiếp sau còn lại tổ nhân thủ không đủ, người liền trương n tiếp tổ thủ trực tiếp lại khuyết g bộ ba rồi. được sau chiêu là lại lại là đủ, h được võ tiểu phú từng gia vận cũng là cả kinh lúc đầu coi là võ nam tỉnh chỉ là mang theo cái chất tử tới chơi chơi khá lắm đến ta trực tiếp liền tách ra bộ nghiên cứu một nửa nhân thủ đây không phải muốn hắn mạng g i ả nha đến mức nói lại nhận người đây không phải nói đ ù a nha không nói nhận người mới không dễ dàng cái này đầu nhập cũng lớn võ nam tỉnh có thể đồng ý võ nam tỉnh lại là trực tiếp điểm đầu n g à y sau tân nam ý dược hết thể công việc đều muốn ưu tiên phục vụ tại võ t i ể u phú hạng mục tập đoàn sẽ cho ngươi gia tăng đầu nhập man châu ngươi muốn đem tốt oan đây chính là toàn lực ủng hộ ý tứ a đám người rốt cuộc hiểu rõ người ta chủ tịch đây là không thèm để ý chút nào à liền xem như mang tới cái này tiểu tổ tông thật đem tân nam ý dược cho chơi phế đi chủ tịch cũng không thèm để ý nói đều nói đến đây phần lên t ừ n g ra vận mấy người cũng là không có cách nào cái kia còn có thể làm sao chỉ có thể phục tùng a trong phòng thí nghiệm võ t i ể u phú nhìn thoáng qua ba cái phòng thí nghiệm đừng nói không hổ là chân kim bạch nhãn tạo ra phòng thí nghiệm thật là đầy đủ xa hoa t ba người. Người, người, người nhìn về phía võ tiểu phú đưa tới đồ vật cũng là xứng sở đến thật ta bọn hắn cũng không nghĩ tới võ tiểu phú lại là có chuẩn bị mà đến nói thật bọn hắn trước đó làm gì đó rất nhiều đều là ngưng kết tâm huyết của bọn hắn để bọn hắn cứ thế từ bỏ giao lại cho cái khát tổ bọn hắn rất không nguyện ý nhưng là võ tiểu phú nơi này rõ ràng là không thể chống cự không có cách chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp theo bọn hắn nghĩ võ tiểu phú hẳn là hồi náo một đoạn thời gian không hứng thú liền sẽ đi trên thực tế võ nam tình đều không nói muốn dẫn như thế một người trao tới đối với võ tiểu phú nội tình bọn hắn càng là hoàn toàn không biết gì cả dưới tình huống như vậy một cái hai mươi lăm tuổi tiểu h ò a tử nói với bọn họ muốn tới làm tối tân đồ vật bọn hắn có thể tin mới là lạ võ tiểu phú nếu là thật có thể làm ra đến vậy bọn hắn những năm này không đều sống vô dụng rồi nha bất quá mặt mũi vẫn là phải cho tiếp nhận võ tiểu phú đưa qua tư liệu bọn hắn mở ra ừng có vẻ như có nhiều thứ áp bọn hắn đều là chuyên nghiệp một lát mặc dù nhìn không ra võ t i ể u phú những tài liệu này ẩn chứa cấp độ sâu đồ vật nhưng là những tài liệu này ăn khớp các phương diện số liệu các loại thoạt nhìn đều rất có ý tứ tối thiểu nhất điều này nói rõ võ t i ể u phú khả năng thật không phải là tới chơi võ quản lý đây là ta ngay tại ung thư trực tràng tổ hợp gen nghiên cứu đây chỉ là lý luận nghiên cứu một bộ phận sau đó phải làm liền là lý luận nghiệm chứng đằng sau các ngươi muốn toàn lực ứng phó ta sẽ định kỳ kiểm tra thành quả nếu là không phù hợp ta tiến độ ta có thể sẽ tuyển cái khác cao m i n nghiên cứu trong lúc đó trong tay các ngươi gì đó chính các ngươi nhìn liền tốt không cần lẫn nhau c h u y ể n đọc tuân thủ một cách nghiêm chỉnh giữ bí mật điều lệ ba cái phòng thí nghiệm cách ra vận hành đặt vào ban thưởng cơ chế ai c h ư a hết nhất hoàn thành công ty sẽ khen thưởng thêm các n g ư ờ i một món tiền thưởng Ừm. theo võ t i ể u phú tiếng nói rơi xuống ba người lập tức cũng có chút trong lòng khắc thưởng này làm sao nhìn xem là muốn đến làm lớn động tác cá ung t ư trực tràng tổ hợp gen nghiên cứu đây cũng không phải là nói đơn giản nói mà thôi nếu là thật có thể nghiên cứu ra một vài thứ tuyệt đối là có thể chấn kinh giới y dược sự t ì n h thật bọn hắn nghe được võ tiệu phú nói như vậy kỳ thật cảm thấy rất ngang đường nhưng là không chịu nổi võ tiểu phú đã làm tốt lý luận nghiên cứu a hơn nữa nhìn còn có mô hình có dạng đến mức có phải thật vậy hay không có thể thực hiện bọn hắn còn phải nhìn kỹ xong tài liệu mới được nhưng là bọn hắn thật sự chính là có chút ý nghĩ tiến vào tân nam y dược về sau bọn hắn làm đều là một chút tiểu hạng mục loại này hạng mục lớn căn bản n g h ĩ cũng không dám nghĩ bây giờ một cái cơ hội liền bày ở trước mắt bọn hắn làm sao có thể không động tâm đến mức võ tiểu phú nói phương diện giữ bí mật gì đó đây đều là ngành nghề quy củ bọn hắn tự nhiên là đều hiểu nên làm như thế nào cái này lại quá là rõ ràng Muốn theo ậ t thể sự có c làm ra võ tiểu phú năng lực khai phát lý luận nghiên cứu tiến độ có thể nói là càng lúc càng nhanh lại thêm tân nam mỹ dược trợ rút lúc đầu nói là mấy năm mới có thể hoàn thành sự tình võ tiểu phú đã có năm chắc trong vòng một năm làm xong thứ năm thứ bảy ra khá ngoại trú thời điểm còn thu cái khác c a bệnh cũng là muốn làm phẫu thuật võ tiểu phú đã đều an bài tại thứ năm hết thảy bốn đ à i một đài ống mật kết sỏi một đài u mạch máu gan cắt bỏ hai đài túi mật đang nhìn qua lâm lâm nơi đó không có vấn đề gì về sau chính là lại chui vào phòng giải phẫu một ngày phẫu thuật kết thúc về đến nhà võ tiểu phú liền bắt đầu thu thập hành lý ngày mai xuất phát đi đế đô mới cùng tắc nhật lãng nói chuyện điện thoại nói võ mạng đã thấy máu tiến vào bệnh viện sợ là hai ngày này liền muốn sinh lần này chạy tới có lẽ vừa vặn có thể gặp phải thứ sáu hơn hai giờ máy bay rơi xuống đất tới đón v õ tiểu phú chính là tỷ phu cao duệ đạt cao duệ đạt cùng võ mạn là bạn học thời đại học hai người đều là học pháp tốt nghiệp về sau hai người đầu tiên là tại hãng luật học tập hai năm đằng sau liền tự mình tại đế đô mở hãng luật đừng nói hai vị này năng lực đều là một cái so một cái mạnh bất quá cưới võ mạn thật đúng là h ủy khuất cao duệ đạt võ mạn sự nghiệp tâm so cao duệ đạt còn nặng cho đến mang thai bốn năm tháng thời điểm võ mạn còn phấn đấu tại sự nghiệp đến một đâu vẫn là cao duệ đạt sợ võ mạn x ả ra chuyện cậu mẹ vợ tắc nhật lãng đây mới là đem võ mạn c h ấ n trụ mang về bắc khu hảo hảo dưỡng thai luận năng lực kỳ thật cao duệ đạt còn muốn so võ mạn lợi hại nhưng là cao duệ đạt có lẽ là yêu cực kỳ võ mạn tình nguyện sau l ư n g võ mạn vì đó xử lý các loại bản án bên ngoài sự tình bây giờ hai người hãng luật càng mở càng lớn trong khoảng thời gian này võ mạn mang thai cao duệ đạt buổi tiếp hãng luật ngược lại là cũng bình thường vận hành võ tân cái này không trước đó còn nói với võ mạn nhìn cái này không không có người, người ta hãng luật làm theo vận hành bình thường nhà liền ngươi cảm thấy rời đi ngươi lam tinh đều không chuyển bất quá bởi vì câu nói này võ tân đằng sau liền bị cưỡng chế khai thuốc kiến võ gia gia đình địa vị t ắ t nhiệt lãng võ mạ n võ t â n tiểu hồng võ tiểu phú võ tân đúng là có chút không phân rõ lớn tiểu vương t h ú n g chi còn là mang theo ngoại tôn dĩ lệnh mãi mãi đại vương cái này cũng dám gây tiểu phú tỷ phu ta đều nói ta tự mình đi liền tốt ngươi làm sao vẫn là đến đây à t h ta nơi đó ngươi không cần bồi tiếp à không có chuyện có cha mẹ tại bệnh viện bồi tiếp đâu thế nào trên đường có mẹ ệ hay không ăn cái gì không tỷ p h u trước dẫn ngươi đi ăn một chút gì được rồi trên máy bay ăn chúng ta trực tiếp đi bệnh viện đi kinh đô bà mẹ và trẻ em bệnh viện chuyên khoa bệnh viện có chuyên khoa bệnh viện ưu thế cũng t h ỉ như đế đô bà mẹ và trẻ em bệnh viện khoa phụ sản con mới sinh hoa tuyệt đối là toàn bộ trong đế đô số một số hai tồn tại võ mạng chỗ ở khoảng cách đế đô bà mẹ và trẻ em bệnh viện không xa chính là lựa chọn ở chỗ này sinh dục trong phòng bệnh võ tiểu phú vừa mới đi tới cửa liền có thể nghe được võ mạng trong lúc này khí mười phần thanh â m đừng nói võ mạng đương luật sư thật đúng là thích hợp rất từ nhỏ đã là lắm lời còn câu câu đâm lòng người hoa tử đối ngươi không lời nào để nói cái này nếu là cùng đối phương đàm phán cho dù là không thể thắng cũng có thể đem đối phương chọc tức cân chết ba Duệ người lập tức nhìn lại tiểu phú võ tân cùng tác nhật lãng đều là có chút kinh hỷ nghĩ nhi từ khẳng định là thật nghe được võ tiểu phú muốn đi qua đã sớm ngồi không yên võ m ạ n lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hỷ bất quá nghĩ đến không thể để cho võ tiểu phú quá đắc ý vội vàng đem tiếu d u n g thú liễm nghiêm túc lên h ừ ngươi còn biết tới nhìn ngươi một chút tỷ ta à, lại không đến ngươi cháu trai cũng không quen biết ngươi đến ta và ngươi hảo hảo làm nhảm làm nhảm võ tiểu phú không nhìn thẳng võ tân đánh hắn đều là làm dáng một chút cái này lao tỷ kia là thật không k h á c h khí thật đánh võ tiểu phú sẽ đi sang ngồi mới là lạ liền giường đối diện cái ghế kéo một phát võ m ạ n ngươi liền bỏ bất tâm đi nhìn ngươi mang thai ta liền không khí dễ ngươi chở ta cháu trai sinh ra tới lại đá Nói khi thật, từ khi võ tiểu phú lên đại học về sau, phú học lên về võ mạng thật đánh h n k ô đối với phú, tắt i u p h nhật lãng vẫn là không dám phản kháng dù sao vị này cũng là thật đánh nàng không có cách chỉ có thể trước cho võ tiểu phú ánh mắt uy hiếp chuẩn bị chờ con trai xuất thế về sau lại cho võ tiểu phú nhan sắc nhìn được rồi các ngươi trước ngồi ta đi tìm cung chủ nhiệm cung chủ nhiệm cung xuân văn là đế đô phụ ấu sản một khoa bác sĩ chủ nhiệm võ tiểu phú trước đó biết võ mạng bác sĩ là c u n g xuân văn về sau chính là hỏi vu sĩ phụ tìm người cho hỏi một chút nhìn quen mắt một chút không nghĩ vu sĩ phụ thật đúng là nhận biết cung xuân văn lão công cùng vu sĩ phụ là đồng học quan hệ này lập tức lân cận trước đây không lâu võ tiểu phú liền cho cung xuân văn gọi điện thoại nói t ỉ tỷ sự tình lần này tới làm sao đều phải tiếp một chút không phải bên ngoài phòng làm việc võ tiểu phú gõ cửa một cái tiến cung xuân văn là sinh một khoa khoa phó chủ nhiệm có phòng làm việc của mình trước khi đến trên đường võ tiểu phú đã gọi điện thoại vừa lúc ở võ tiểu phú đem môn nửa đậy nhìn về phía cung xuân văn cung lão sư ta là võ tiểu phú cung xuân văn nhìn về phía võ tiểu phú trẻ tuổi khuôn mặt cũng là nhiều hơn mấy phần kinh dị đứng d ậ y chỉ chỉ cái ghế đối diện ngồi nhà ta vị kia thế nhưng là không ít cùng ta lại nhảy ngươi tàu n h a u ta đều hiếu k ỷ đã sớm muốn gặp ngươi một lần không nghĩ vẫn là tỷ ngươi cho chúng ta giật dây dự cầu Cung Xuân phụ là đồng học. võ ă n tiểu phú sự tình tại khoa ngoại tổng quát bên trong đã là truyềnền gia vu sĩ phụ nhường lâu trí dũng cùng lao bà nói võ mạn chuyện thời điểm vẫn không quên cùng lâu trí dũng khoe khoang một chút bảo bối của mình độ đệ nhường lâu chi dũng hỏa khí cũng là rất lớn vượt mực vu sĩ、si、phụ không biết là đi cái gì vận khí cất chó lại còn thu dạng này thiên tài cung xuân văn vừa nói bên cạnh chuẩn bị cho võ t i ể u phú pha trả võ t i ể u phú sao có thể nhường cung xuân văn động thủ a vội vàng nhận lấy bắt đầu làm cung lão sư nếu không nói chúng ta h i ể u duyên đâu trước đó nói nhường lão sư hỗ trợ nhìn xem có thể hay không nhận biết ngài vẫn thật là đúng dịp lại là người một nhà ta lần này tới muốn đợi hai ba ngày ngài nhìn ngài giữa chưa có thời gian không ta mời ngài cùng lâu lão sư ăn một bữa cơm nếu là chuyện không ra mai kia cũng được ân tình lão luyện a cung xuân văn càng là càng thán Cái trước bị lâu trí dũng nhắc tới chính là vương bất dịch chỉ bất quá vương bất dịch nàng cũng đã gặp nhưng không có võ tiểu phú linh tính vốn cho rằng võ tiểu phú cũng là loại kia một lòng y học người dù sao tuổi còn nhỏ liền làm thành những người khác mấy chục năm sự tình khẳng định là cầm ek đổi trí thông minh à, không m u ố n võ tiểu phú thật đúng là qr u y cũng không thiếu Chắc không được lâu thì thầm, ngắn tiếp xúc vài phút, Cung Xuân Văn đều có chút thích võ tiểu phú. Làm bác sĩ chính có lực không thì thầm, phút, phú. như vậy, nhìn thấy tốt, nhìn thấy ngắn Dũng ngủi Xuân Văn đều Lâu Làm là tiểu Trí tiếp tốt, tiềm vài võ vậy, sĩ chủ nhiệm thu nghiên cứu sinh. thu mười cái chín cái cũng là vì muốn sức lao động còn lại một cái mới thật sự là chuyển thừa y bát nhưng là lại có ai không muốn tìm một thiên tài đâu đừng lão sư lão sư gọi hậu di là được ta và người mẫu thân không tranh lệch nhiều người lâu thúc đã sớm muốn gặp ngươi một lần ta một hồi gọi điện thoại cho hắn cái này đến bờ gì, chúng ta cũng coi là nửa cái chủ nhà khẳng định không thể để cho ngươi mời khách ta và ngươi lâu thúc ăn bài nghe cung xuân văn võ tiểu phú cũng cao hứng giám ba câu này đều trực tiếp thúc gì, bất quá võ tiểu phú cũng không thể thật làm cho cung xuân văn ăn bài cung di như vậy sao được chuyện của tỳ ta ngài giút lớn như thế bận điệu ta cung xuân văn lại là đã bắt đầu cho lâu trí dũng gọi điện thoại tiểu phú tới ha ha t u t đi cái gì bên ngoài đến nhà ăn ta buổi chiều sớm một chút tan tầm mua thức ăn về nhà ta tự mình xuống bếp ngươi buổi chiều tan tầm mang tiểu phú trở về cung xuân văn mở ra l o a n ngoài lúc này đối võ tiểu phú ý chào một cái ngươi cũng nhìn thấy đi ngươi lâu thúc khó được xuống bếp ta đều đi theo ngươi được nhờ buổi chiều đi nhà ăn đi chúng ta đi trước nhìn xem tỉ ngươi hôm qua thấy máu hôm nay không sinh ngày mai cũng liền có thể sinh trong phòng bệnh lúc này còn nhiều thêm ba người cao duệ đạt phụ mẫu đều là người đế đô cao duệ đạt một đường đọc sách đều tại đế đô nghe nói tái ngộ đến võ mạng trước đó đều không có đi tìm bạn gái sau đó tại thời điểm năm thứ nhất đại học liền bị võ mạng bắt lại từ đó về sau chính là bị cầm ngoan ngoãn cao duệ đạt phụ mẫu cũng rất thích võ mạng nhất là lần này võ mạng sinh hải tử kia liền càng là cả nhà vương còn có một cái là cao duệ đạt mượn muội so võ tiểu phú nhỏ hơn một tuổi vừa mới tốt nghiệp công việc c u n g chủ nhiệm nhìn thấy cung xuân văn tới đám người vội vàng đứng dậy chào hỏi cung xuân văn cũng là cười cười ngồi đều là tiểu phú trưởng bối Các n g ư ơ i k h ô n cần g khách khí với t a ta l ạ i cao h nhìn nghe o võ vậy mạng xem. Đám người cũng c rất hứng, tốt, t võ i ể u phú h cùng Cung Xuân Văn quan ệ lại lốt như vậy. Vậy bọn hắn vậy. Vậy đạt ố i võ m n sản x u ấ sự tình thì tâm. Nhất đạt càng yên là cao là phụ mẫu bọn hắn chỉ cho là võ tiểu phú mặc dù cũng là bác sĩ nhưng cũng chính là cái tiểu bác sĩ mà thôi liền xem như người sai người quen biết cung xuân văn lại có thể tốt bao nhiêu quan hệ không nghĩ võ tiểu phú vẫn thật là cùng c u n g xuân văn quen như vậy nghiễm nhiên chính là đem võ tiểu phú xem như người một nhà dáng vậy a trách không được cùng xuân văn lần này nhập viện về sau liền đối võ mạn phá lệ tốt lúc đầu bọn hắn còn tưởng rằng là chính mình tìm quan hệ hữu dụng đâu không nghĩ là võ tiểu phú ra sức trong lòng cũng là đối v õ tiểu phú coi trọng mấy phần cao duệ đạt phụ mẫu một cái tham chính một cái từ thường mặc dù không có cửa gì ý kiến cũng thích võ mạng nhưng là võ ra đến cùng xuất thân theo bọn hắn nghĩ là thấp một chút luôn là tư tưởng bên trên có chút phân chia cao thấp nhưng là gần nhất võ tân tình thế đi lên sinh ý càng làm càng lớn càng làm càng tốt võ tiểu phú cũng làm bệnh viện lớn bác sĩ để bọn hắn tư tưởng thượng cũng đổi cái nhìn không ít bây giờ theo cung xuân văn biểu hiện bọn hắn càng là đối với võ tiểu phú có càng nhiều nhận biết t h ầ n g bọn hắn trước đó sợ là đối v õ tiểu phú vẫn là hiểu rõ ít tiểu bác sĩ cũng không đến mức nhường c u n g xuân văn dạng này đương nhiên trọng yếu nhất chính là càng như vậy đối toàn gia càng tốt r a cao hiến nhiên cũng là lặng lẽ nhìn võ tiểu phú vài lần nàng cùng võ tiểu phú cũng chưa từng thấy qua mấy lần cao duệ đạt kết hôn thời điểm một lần đằng sau võ tiểu phú đến xem cao man thời điểm gặp một lần đây là lần thứ ba đối v õ tiểu phú duy nhất ấn tượng tựa hồ liền là học ý n rất cao võ mạn g thân thể theo tác nhật lãng rất tốt cung xuân văn đã kiểm tra về sau chính là nói không có vấn đề gì nhưng nhìn bộ dáng hôm nay là sẽ không sinh nhưng hẳn là cũng không vượt qua được ngày mai ta sẽ nhường trực ban bác sĩ nhiều chú ý ta ơn ngài a c u n g chủ nhiệm đám người đem cung xuân văn đưa ra ngoài tiểu phú ngươi vừa qua khỏi đến ta liền không quái dày ngươi vừa tối tan việc thời điểm ta bảo ngươi a tuất cung di ngày trước bật điệu trong phòng bệnh tiểu phú ngươi cùng cung chủ nhiệm quen như vậy tắc nhật lãng nhìn xem võ tiểu phú có chút hiếu kỳ một cái đông hải một cái đế đô võ tiểu phú cùng cùng xuân văn quen như vậy cũng không hẳn là mẹ cung chủ nhiệm lão công cùng lao sư ta là đồng học quan hệ rất tốt c u n g chủ nhiệm đây là lấy ta làm ván bối nhìn đâu vậy ngươi còn gọi là gì có thể là chúng ta hợp ý đi đám người nghe vậy cũng là nợ đủ cười hợp ý tốt tiến vào bệnh viện lớn nhất quan hệ liền là bác sĩ bọn hắn bình thường liền xem như ở bên ngoài thế nào đến bệnh viện đều phải cùng bác sĩ h ả o h ả o tiểu phú cái này đều giữa trưa nhường duệ đạt lưu lại chiếu cố võ mạ chúng ta đi ra ngoài trước ăn cơm đi mẫu thân của cao duệ đạt nói chuyện võ tiểu phú tự nhiên là không có ý kiến cùng cao h ế n nhiên chưa thấy qua mấy lần cùng cao duệ đạt phụ mẫu cũng là dạng này mẫu thân của cao duệ đạt mở công ty bận đ i ệ Phụ Pháp thân không Đạt tại、Pháp、viện công quan của Cao việc, mặc Duệ dù lần ớ lớn. n nhưng là bận biểu cũng cùng con quay giống nhau, nghe nói cao Duệ Đạt cùng Hiến Nhiên rông là là l biểu bị quay Duệ đều Cao Cao Đạt thả lớn. Lần này cần không phải võ mạng sinh con bọn hắn đều đẳng không ra nhiều như vậy không tới thật vất vả tới cùng một chỗ ăn bữa cơm là hẳn là trên bàn cơm từng câu từng chữ cũng là vui sướng gấp nói đến chủ nhật liền là tết trung thu chính là đoàn viên thời điểm võ mạng tại tết trung thu trước sinh h ả i tử k i a liền càng là nhường người một nhà cao hứng đúng rồi tiểu phú ca ngươi là bác sĩ tia làm thí nghiệm hạng mục đều có nào loại hình a cao h ế n nhiên bỗng nhiên mở miệng nàng là học sinh vật công trình trước mắt ngay tại một nhà sinh vật sở nghiên cứu thực tập bất quá nhà này sở nghiên cứu cạnh tranh rất kịch liệt thực tập sau khi thông qua tăng cái thực tập sinh chỉ có thể lưu lại một cái nàng sợ là không có cái gì hy vọng cái khác mấy cái đều quá ưu tú mẫu thân ý là không để lại liền tiến công ty công việc cao y ế n nhiên lại là không n g u y ệ n ý cao duệ đ ạ t mẫu thân công ty là bán nội y nàng một cái sinh vật công trình chuyên nghiệp nghiên cứu sinh tới đi bán nội y nàng điên rồi mới đi đâu nhưng là mẫu thân của cao duệ đạt trong nhà cũng là một tay che chở chủ nhìn thấy võ tiệu phú về sau nàng liền nghĩ có thể hay không thông qua võ tiệu phú hỗ trợ khuyên nhủ mẫu thân ta là bác sĩ khoa ngoại làm chính là hạng mục phần lớn đều là thuật thức nghiên cứu cùng cải tiến bất quá gần nhất cũng mở một cái thuốc nghiên cứu hạng mục đang tiến hành đâu tiến nhiên ngựa ý cũng là học sinh vật công trình đi các nơi g ư cái kia sở nghiên cứu võ mạng cùng ta nói qua đây chính là rất nổi danh bất quá lớn sở nghiên cứu vừa mới nhập chức không tốt đợi về sau tính thế nào là một lần nữa tìm một cái công việc vẫn là tiếp tục đợi ở nơi đó à? hiểu chuyện a cao y ế n nhiên nghe được võ tiểu phú nói như thế không kịp nghĩ đến võ tiểu phú vậy mà đều bắt đầu tự mình làm hạng mục chỉ cảm thấy võ tiểu phú rất hiểu、chuyện. vậy mà chủ động đem chủ đề dẫn tới nàng đi làm phương hướng đây chính là quá tốt rồi đúng vậy à lớn sở nghiên cứu không tốt đợi ta nghĩ ra được tìm một cái y dược loại hay là thực phẩm loại xí nghiệp công việc tiểu phú ca ngươi cảm thấy thế nào mẫu thân của cao duệ đ ạ t lúc này cũng đánh hơi được nhà mình cô gái này tâm tư động tác ăn cơm dừng một chút cùng nhà mình lao công lẫn nhau cũng là mặt mũi tràn đầy cởi khổ khá lắm nàng công ty kia hàng năm cũng có mấy ngàn vạn lợi nhuận đâu không nói lớn bao nhiêu nhưng cũng không kém đi làm sao lại con trai con trai trước mắt nữ nhi nữ nhi trước mắt cái này nếu là hai cái đều không t i ế t nàng công ty này về sau làm sao bây giờ bán nội y mà thôi có như thế không lấy ra được nhà nhường cao y ế n nhiên cùng tránh ôn thần giống nhau tránh húng chi nhường cao y ế n nhiên tiến công ty cũng không phải nói nhường lúc nào đi đương tiêu thụ kia là làm quản lý đi lại không cần nàng đi bán nội y này cũng tốt còn móc lấy con nhường võ tiểu phú tới k h u y ế n hắn võ tiểu phú lúc này cũng đánh hơi được cái gì ngẫm lại cao duệ đặt tình huống trong nhà võ tiểu phú liền hiểu cái gì rất tốt ta ngươi nếu là có tạm thời không có mục tiêu y dược loại xí nghiệp ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi giới thiệu mấy cái thực phẩm loại liền không có biện pháp cao h ế n nhiên nghe vậy càng là đại hỉ thật bắt ta đi đông hải thế nào từ nhỏ ả đến lớn nàng cơ hồ đều là tại mẫu thân an bài xuống từng bước một đi tới cái này tốt nghiệp nàng muốn dựa theo chính mình cách xung qua cũng không muốn tiếp tục lại dựa theo mẫu thân ý chí sống hiện tại là an bài nàng tiến công ty đằng sau nói không chừng liền muốn an bài nàng hôn nhân nàng hiện tại thật sự là muốn chức tránh ra ngoài mấy năm lại nói Võ tiểu phú xuất hiện liền là thời cơ a v õ tiểu phú nhìn về phía cao duệ đạt phụ mẫu chuyện này hắn nhưng phải nhìn hai vị này ánh mắt mẫu thân của cao duệ đạt lúc này cũng là có chút do dự nàng trước đó kỳ thật cũng chính là muốn thử một chút cũng không phải thật liền muốn b ứ c cao hiến nhiên ai có thể nghĩ tới cao hiến nhiên phản ứng lớn như thế a ngẫm lại sẽ phải xuất thế tôn tử được rồi cái này lớn nhỏ hào cũng không được về sau vẫn là bồi dưỡng nhà mình tôn tử đi tiểu phú đông hải có phù hợp cao hiến nhiên công việc sao cao hiến nhiên lúc này còn kém nhảy dựng lên lão mụ nhả ra a vo tiểu phú thật sự là phúc của nàng tình a có ngược lại là có Mẹ một ta vừa tiếp thủ vừa cao á i lại công ty dược, ngược ty là v ừ vặn nhường Yến Nhiên đi thử xem, nhà mình, cũng không sợ Yến Nhiên thử bị bị khuất. đi xem, c sợ bị a duệ đ ạ t phụ mẫu nghe vậy giật mình tắc nhật lãng tiếp thủ một cái công ty dược bọn hắn làm sao không biết tắc nhật lãng cũng là cười cười cũng chính là hai ngày trước sự tình là tiểu phú ra ra muốn đưa tiểu phú lấy vật nhưng là tiểu phú thân phận bây giờ có chút không thích hợp liền treo ở tên của ta h ạ ta cái này cũng còn không có đi qua đâu tiến nhiên nếu là có hứng thú ngược lại là vừa vặn có tiểu phú tại đông hải tiến nhiên khẳng định không ăn t h i t h ò i cao duệ đại phụ mẫu lúc này càng là một bức một cái công ty nói cho liền cho bọn hắn trước đó cũng nghe cao duệ đạt nói võ tân quay về đông hải n h ậ n thân nhưng cũng chính là nghe một chút không có quá để ý ai muốn cái này thân thích cường đại như vậy có thể đưa một cái công ty quyền kia thân cường đại có thể nghĩ xem ra thật phải hào hào nhận thức lại môn thân này nhà a cái này thích hợp sao cao y ế n nhiên lúc này nhìn thấy hy vọng đã là tràn ngập trờ mong chỉ bất quá nôn ngự a thượng còn không thể biểu đạt quá cấp thiết nhìn xem cao y ế n nhiên cái dạng này đám người cũng là đều nợ nụ cười h ế n nhiên ta trung thu về sau quay về đông hải vậy ngươi và ta cùng đi chứ cao h ế n nhiên nhìn về phía phụ mẫu gặp bọn họ đều không có ý kiến lần này là trực tiếp nhảy dựng lên t ố t tiểu phú ca yên tâm ta nhất định làm việc cho tốt không cho ngươi mất mặt trên bàn cơm bầu không khí càng là hòa hợp trở lại bệnh viện võ tiểu phú cùng võ mạng treo g ẹ o đến trưa quá rất nhanh tới gần tan t ầ m c u n g xuân văn tìm tới tiểu phú chúng ta đi thôi ngươi lâu thúc đã lấy lòng đồ ăn về nhà chương một trăm chín mươi ba ta chỉ cần mười phút đồng hồ chương một trăm chín mươi ba ta chỉ cần mười phút đồng hồ ừng tất cả mọi người là nhìn về phía võ tiểu phú võ tiểu phú vội và nói buổi chiều ta đi cung lão sư nhà ăn cơm các ngươi không cần chờ ta nhìn xem võ tiểu phú cùng cung xuân văn rời đi t ắ t nhật lãng bọn hắn đều là hai mặt nhìn nhau khá lắm đây quả thực là chín mộng a bằng không làm sao lại nhường võ tiểu phú đi cùng trong nhà ăn cơm a võ mạn đều có chút kỳ quái nặng cái này lao đệ thật là trường thành a vậy mà đều có thể như thế ra sức cửa u Xuân Lâu ấu n Văn cùng lâu Dũng ở khoảng cách đế đô phụ ấu bệnh viện cũng không g xa. chô cách c Trí phụ đô ở đế phòng mở ra ngay tại phòng bếp bận rộn lâu trí dũng lúc này liền là đi ra vóc dáng so võ tiểu phú thấp không có bao nhiêu nam tử trung niên xuất hiện tại võ tiểu phú trước mặt ẩ n trên người có loại kêu bác sĩ đại lao p h o n g phạm chỉ bất quá một cái tạp rẻ bực lên liền bị phá hư không ít tiểu phú nhìn xem cùng sau lưng cung xuân văn võ tiểu phú lâu trí dung cười xác định nói võ tiểu phú cũng là vội vàng đổi dép lên l ê n tiếp lâu lao sư gọi cái gì lao sư gọi thúc đến ngươi ngồi trước ta thức ăn này lập tức liền tốt liền mấy cái đồ ăn thường ngày một hồi lại mở bình n h ư rượu chúng ta uống chút ừ m nói thật võ tiểu phú luôn cảm thấy hai người đối với hắn có chút quá phận nhiệt tình nếu là vũ sĩ phụ vợ chồng dạng này còn chưa tính cái này lâu lao sư hẳn là cùng v u sĩ phụ thật quan hệ tốt như vậy yêu ai yêu cả đường đi võ tiểu phú cũng không nghĩ nhiều nữa ra mồm cái gì người ta đối ngươi tốt còn không tốt muốn cái này muốn kia trên bàn cơm đừng nói lâu trí dung tay nghề coi như không tệ so với hắn đều không kém lại nói bác sĩ khoa ngoại kỳ thật nấu cơm ăn ngon thật không ít hắn phụ cận rất nhiều bác sĩ liền đều là dạng này chỉ bất quá mang mang lục lục cũng không có thời gian làm mà thôi nhưng nếu là có thời gian nấu cơm đối với bác sĩ khoa ngoại tôi nói cũng là một loại điều hòa một loại hưởng tụ đến tiểu phú chúng ta h ư n g chút lâu trí d u n g thật đúng là cho võ tiểu phú mở bình rượu võ tiểu phú vội vàng tiếp nhận bình rượu sao có thể nhường lâu trí d u n g cho rót rượu à, nhất định phải hắn ngược lại ai trên bàn cơm bầu không khí cũng rất hòa hợp hai người cho võ tiểu phú nói trong sinh hoạt chuyện lý thú lâu trí d u n g trả lại hắn chọn lấy một chút gần nhất thú vị các bệnh mới nhất văn kiện chia sẻ cho võ tiểu phú ba lượng chung vào trong bụng lâu trí d u n g mới là chậm dai nói tiểu phú à, đông hải cùng bắc khu khoảng cách đến cùng là có chút xa à, không giống đến đế đô ngồi đường sắt cao tốc hai đến ba giờ thời gian đã đến cái ngược lại là bất quá hiện tại đi máy bay cũng thuận tiện muốn trở về cũng có thể tùy thời trở về trung p i là không giống nhau luận chữa bệnh trình độ trung p i là chúng ta đế đô cao hơn một chút ngươi bây giờ là đang học lao v u tiến sĩ sinh chờ tốt nghiệp về sau ngươi kỳ thật cũng có thể có càng nhiều lựa chọn đến đế đô cũng không phải không thể à, ngươi liền không nghĩ tới Ừm. võ tiểu phú rốt cuộc nghe ra cái gì cái này không phải là cùng riêu sùng riêu viện trường giống nhau cũng có đảo hắn tâm tư đi hắn hiện tại cũng như thế nổi tiếng rồi cái này ngược lại là còn không có nghĩ tới mà lại tại đông ý nhất phụ viện là biên chế cơ hội khó được ta cái này có thể cái có này lấy ư u tại đồng n h t rất phụ hứng, nào dám cái khác viện cái nào muôn đều ấ cao ca. dám l năng lực của ngươi biên chế căn bản không thành vấn đề tiểu phú chúng ta đế đâu người thứ hai dân bệnh viện luận trình độ khẳng định là so đông ý nhất phụ viện kém chút nhưng là t r ê n l ệ n h cũng có kém chỗ tốt cái kia chính là có thể cho ngươi càng nhiều ngươi hiện tại vẫn là bác sĩ nội t r ú nếu là tốt nghiệp về sau nguyện ý đến bệnh viện chúng ta chúng ta có thể cho ngươi trực tiếp xin tấn thăng bác sĩ phó chủ nhiệm lấy biểu hiện của ngươi cùng năng lực cho ngươi cái khoa phó chủ nhiệm cũng không phải không thể cái này đều là đông ý nhất phụ viện tuyệt đối không cho được ta nghe ngươi cung gì nói t h ngươi tại đế đô nơi này khoảng cách bắc khu cũng gần về sau ngươi cùng bọn hắn đoàn viên thời gian không thì càng nhiều nhà ta còn thăm dò được bạn gái của ngươi cũng là đế đô như thế xem xét đế đô nhưng so sánh thượng hải càng thích hợp ngươi à, ếch đừng nói lâu trí d u n g nói võ tiểu phú thật đúng là có chút tâm động bác sĩ phó chủ nhiệm khoa phó chủ nhiệm đây là muốn n h ư ờ n g hắn thiếu đi nhiều ít đường quanh co a chức danh tấn thăng có nghiêm khắc tấn thăng tiêu chuẩn giống như là hắn tình huống như vậy hai năm về sau mới có thể tấn thăng bác sĩ chính bác sĩ phó chủ nhiệm chừng hai năm nữa mới có thể định bác sĩ phó chủ nhiệm lâu trí dũng như thế hứa hẹn thế nhưng là có thể để cho võ tiểu phú tiết kiệm không ít thời gian húng chi khoa phó chủ nhiệm cũng không phải tùy tiện liền có thể thượng điều kiện này thật là không thấp mà lại đế đâu người thứ hai dân bệnh viện cũng không tính là t r ê n lệnh khoa ngoại tổng quát cho dù là so đ ồ n g ý nhất phụ viện kém một chút vậy cũng không kém là bao nhiêu đáng tiếc n a tâm động quy tâm động đáp ứng lại là làm sao cũng không thể đáp ứng vương bất dịch sự tỉnh võ tiểu phú đã biết hắn cũng không muốn nhường vũ sĩ phụ thương tâm h á n điểm xuất phát là tại nhất phụ viện nếu là không có biến cố nơi này cũng nên là điểm cuối cùng mới là tiểu phú chúng ta phụ hầu chuẩn bị kiến thiết cái khác khoa thất khoa ngoại tổng quát cũng tại chuẩn bị bên trong đi làm khoa phó chủ nhiệm có ý gì ngươi nếu là nguyện ý ta cùng chúng ta viện trưởng nói lấy thiên tư của ngươi cùng năng lực nói không chừng liền có thể làm cái khoa chủ nhiệm đâu cung xuân văn vậy mà cũng tới tham gia náo nhiệt trêu đến lâu trí dũng đều là nhữ chặt mày lên võ tiểu phú chặn lại nói cung di lâu thúc chuyện này vẫn là về sau suy nghĩ thêm đi ta bây giờ tại nhất phụ viện làm thật vui vẻ lão sư đối với ta tốt như vậy ta nếu là chạy kia có chút có lỗi với lao sư đối ta vùng chồng nghe võ tiểu phú lâu trí dũng liền biết võ tiểu phú đây là không nghĩ đáp ứng a bất quá vấn đề này cũng không thể cơ cầu đúng không n ổ i ngươi suy nghĩ thật kỹ vạn nhất ngày nào tại đông Y nhất phụ viện làm không vui tùy thời đến đế đô thúc nói v i n h v i ê n hữu hiệu sau đó cũng liền không còn nâng những thứ này bắt đầu thảo luận lên chuyên nghiệp tri thức cùng vấn đề rất nhiều phẫu thuật vấn đề tương quan thảo luận càng làm cho hai người càng trò chuyện càng ăn ý lâu trí dũng đều muốn cho võ tiểu phú ngủ lại bất quá võ tiểu phú sao có thể như vậy không hiểu chuyện đâu húng chi còn đáp ứng muốn cho lão tỷ bồi dường Rời đi chi lâu d ngày trong n h thời giờ điểm, đã r ồ thứ n g hai nước ối phá tiến phòng giải phẫu m ộ ư ơ i một giờ trưa thời điểm võ m ạ n rốt cuộc muốn sinh võ tiểu phú đi gọi cung xuân văn bởi vì võ tiểu phú nguyên nhân cung xuân văn hôm nay còn tăng thêm cái ban ngay tại trong bệnh viện trợ lấy bên này nước ối phá cung xuân văn trực tiếp sắp xếp người tiến phòng giải phẫu bên ngoài phòng giải phẫu đám người chờ đợi lo lắng võ tiểu phú trong lòng bàn tay đều đổ mồ hôi lần trong ư ớ c tại t r đ n lớn phòng o cái bệnh võ tiểu phú nhìn trước mắt hai tử ân hắn cảm thấy đứa nhỏ này về sau nhất định có tiền đồ cái này mặt mày dáng dấp rất giống cứu cựu a cái kia còn có thể trích lệ được rồi ngươi có thể nhìn ra cái hoa đến a Thích thích à, mạnh a ta cha giao u đều chóng cái, hôn sinh một cái. Ta nghe cha mẹ nói ngươi kết một mẹ b gái, cũng k ô n nói là mang g là cho thanh a n ì n một chút, t ó i với ngươi à, ta i tại đối ngươi kiến ệ n còn đ có ý kiến đâu. Võ mạn thanh âm u Võ ạ n chuyển đến võ tiểu phú không nhìn thẳng đây là sinh s o n g hải tử lại cảm thấy chính mình đi hiện tại có cháu ngoại trai võ tiểu phú cảm thấy mình có thể thả võ m ạ n một ngựa không cùng nàng tính toán chi ly. cung chủ nhiệm nói hải tử cùng người lớn đều rất tốt sinh đẻ tự nhiên hẳn là cũng không có gì vấn đề ngày mai sẽ là tết trung thu tiểu phú ngươi đi hỏi một chút xem chúng ta có thể mau chóng xuất việc không cái này cũng không thể tại trong bệnh viện qua tết trung thu đi Các n võ, đi. Đi cùng cùng võ tiểu phú liền là bác sĩ mặc dù không phải khoa phụ sản nhưng là cái này đại nhân tiểu hài nhi tình huống như thế nào có thể hay không xuất viện nên cũng biết khoa phó chủ nhiệm trong văn phòng cung xuân văn nhìn thấy võ tiểu phú tiến đến trực tiếp h chỉ đối diện chỗ ngồi ngồi ngươi tới vừa vặn ngươi là khoa ngoại tổng quát c h u y ê n gia vừa vặn cho ta xem một chút bệnh nhân này tình huống、ừ. võ tiểu phú dừng lại tiếng nói chuyện nhìn về phía cung xuân văn đưa tới bệnh lịch cùng kiểm tra đơn mang thai 18 t u ầ n s ả n phụ ả n phạm phệ tổn thợ rõ tiền afp dị thường lên cao có viêm gan b bệnh án võ tiểu phú lúc này liền là những mày đem phần bụng siêu âm độc lở màu lấy ra nhìn một chút quả nhiên là có vấn đề gan thấy rõ đường kính 6 cm lớn nhỏ khối t r o chỗ mặt lệ xị ẩn bệnh lây qua đường sinh rột biến thời gian mang thai ung thư gan a võ tiểu phú cũng không nghĩ tới lại có thể đụng phải bệnh như vậy lệ phải biết có thai sắp nhập ung thư gan thế nhưng là phi thường hiếm thấy thế giới vệ sinh tổ chức báo cáo phát bệnh xuất cũng chính là một trăm ộ t m ư ơ n g không không không không võ t i ể u phú phản ứng đầu tiên liền là đình chỉ mang thai mau chóng tiến hành ung thư gan cắt bỏ phẫu thuật ung thư gan là kéo không được cái này nếu là tại mang thai thời kỳ cuối cũng là có thể đợi các loại chờ phá thai về sau lại tiến hành ung thư gan trị liệu cứ như vậy mẫu thân cùng hài tử liền đều có thể bảo vệ nhưng là đây mới là trong lúc mang thai kỳ cũng không thể đợi thêm hai mươi hai tuần đi ai dám cam đoan năm tháng nhiều về sau sản phụ ung thư gan sẽ không tiến dương đến một kỳ nói như vậy sản phụ coi như tương đương với bạch bạch vứt bỏ tiến hành trị tận gốc tính cơ hội mà lại có thai ung thư gan là có nhất định cơ hội di chuyển cho hải tử hiện tại phát hiện con mới sinh ung thư gan đại bộ phận đều là bởi vì thời gian mang thai mâu thân thân mắc ung thư gan tình huống cho nên hải tử tình huống cũng cần phá lệ chú ý còn muốn làm mở giờ y trần đoán chính xác một chút nhưng là chín thành là ung thư gan cung di ngươi cùng người bệnh người nhà bàn giao sao dù sao bây giờ còn chưa đình chỉ mang thai đâu trong bụng có hải tử tính phóng xạ ít tuyến cùng ct khẳng định là không thích hợp làm ta đã nhường người bệnh đi làm mờ i kết quả hẳn là không bao lâu liền có thể tới một hồi ngươi cùng ta đi phòng bệnh cùng một chỗ nhìn xem bệnh nhân đi võ tiểu phú nghe vậy lúc này nhẹ gật đầu sau đó võ tiểu phú cùng c u n g xuân văn nói võ mạn muốn xuất viện tình huống c u n g xuân văn cũng không có cái gì ý kiến sinh đẻ tự nhiên cơ bản ngày đầu tiên sinh ngày thứ hai liền có thể xuất viện cùng n g à y xuất viện cũng không phải không thể nàng đã cho võ mạn làm qua kiểm tra cũng không có cái gì vấn đề xuất viện vấn đề không lớn võ tiểu phú trở về nói cho t ắ t nhật lãng bọn hắn chuẩn bị xuất viện liền lại bị cùng xuân văn gọi tới mờ y kết quả đã ra tới nhìn xem ảnh trụ võ tiểu phú đ ố i cung xuân văn nhẹ gật đầu là có thai ung thư gan mau chóng cùng người bệnh người nhà nói chuyện đình chỉ mang thai đi đạt được võ tiểu phú xác định cung xuân văn cũng là thở dài một tiếng nói thật nàng vợ ới sớm khoa thời gian dài như vậy có thai ung thư gan đây cũng là lần thứ nhất gặp phải nàng đều không biết sản phụ biết tin tức này về sau có thể hay không gánh vác được phòng làm việc bác sĩ bên trong cung xuân văn đem người bệnh người nhà đều gọi đi qua ung thư gan người bệnh lao công nghe vậy có chút khó có thể tin đối với hắn mà nói cái này không thể nghi ngờ liền là cái sấm sét giữa trời quang mặc dù nói lao bà hắn tuổi tắc cũng không nhỏ đều ba mươi sáu xem như tuổi cao sản phụ nhưng là cái này cũng không thể đột nhiên liền đến cái ung thư a hơn nữa còn là tại thê tử mang thai thời điểm vậy hắn lao bà cùng hài tử chẳng phải là đều gặp nguy hiểm cái này sao có thể rõ ràng nàng biểu hiện gì đều không có a không có khả năng bác sĩ có phải hay không là trần đoán sai a người bệnh lao công tâm tỉnh c u n g xuân văn cùng võ tiểu phú đều có thể lý giải dù sao đột nhiên nghe được như thế một cái tin g ữ cho dù ai cũng sẽ không dễ chịu nhưng là ung thư liền là loại này nó không giống cái khắc bệnh triệu chứng rõ ràng như vậy nhất là ung thư gan nhiều khi phát hiện liền thời kỳ cuối thống chi có thai kỳ ung thư gan càng đem người bệnh triệu chứng che giấu không ít ung thư gan xuất hiện buồn nôn nôn mửa bụng trướng chờ cùng các loại triệu chứng cơ bản đều sẽ bị cho rằng là thời gian mang thai triệu chứng cái này càng đem ung thư gan chứng bệnh cho che giấu nếu là không định kỳ mang thai kiểm giống như là trước mắt sản phụ dạng này tra ra án p h ả p h ệ t ổ tợ d ọ ó tện afp、e, cao sợ là thật phát hiện đều thời kỳ cuối trên thực tế có thai kỳ ung thư gan đại bộ phận phát hiện thời điểm cũng đã là thời kỳ cuối người bệnh cái này còn tính là may mắn chỉ là chu kỳ tạm thời còn chưa phát hiện rõ ràng đổi chỗ cùng khuyết tán vết tích bác sĩ vậy chúng ta nên làm cái gì a chúng ta đề nghị đình chỉ mang thai mau chóng cho người bệnh tiến hành trị tận gốc tính phẫu thuật cắt bỏ ổ ung thư đình chỉ mang thai người bệnh lao công nghe vậy càng làm mắt tôi sầm lại hài tử thật d i ữ không được sao cung xuân văn nhìn về phía võ tiểu phú võ tiểu phú cũng là rất bất đắc dĩ rất khó nếu như đình chỉ mang thai cho người bệnh tiến hành trị tận gốc tính phẫu thuật người bệnh có thể có được lớn nhất bảo hộ nhưng nếu là bảo trụ hải tử điều kiện tiên quyết cho đại nhân làm phẫu thuật nguy hiểm rất lớn rất khả năng liền cả đại nhân đều sẽ xuất hiện nguy hiểm cái này nghe đến đó người bệnh lao công cũng là gấp đại nhân không thể có nguy hiểm kia nghe bác sĩ nhìn thấy người bệnh lao công đồng ý bọn hắn cũng là nhẹ nhàng thở ra chỉ b ấ t quá chuyện này không chỉ có đến người bệnh lao công đồng ý còn phải người bệnh cũng đồng ý mới được dù sao cũng là muốn cho nàng phẫu thuật muốn dấu dếm đến cùng khẳng định là không thể nào nhưng là sản phụ tâm tình chập trở lớn nếu là trực tiếp nói cho cung xuân văn cũng lo lắng có cái gì ngoài ý muốn cho nên còn phải quen thuộc người bệnh người bệnh lao công chọn lựa thời cơ nói cho trong phòng bệnh người bệnh lao công nhìn xem nhà mình cô vợ trẻ trong lòng lại là lòng c h u a sót lại là khổ sở d â y gai chuyên chọn mỏng x ử xong vận rủi chuyên tìm người cơ khổ á bọn hắn thật vất vả có con hai người vì có thể lưu tại đế đô càng là bỏ ra nhiều ít vất vả mắt thấy khá hơn một chút đúng là lại xuất hiện loại chuyện này giờ k h ắ c này người bệnh lao công cảm giác chính mình thật là cái gì lòng dạ cũng không có hắn sợ hơn đều là nhà mình cô vợ trẻ có thể hay không chịu được sự đả kích này nhưng là nghĩ đến bác sĩ nói phẫu thuật nên sớm không nên chậm trễ người bệnh lao không biết mình không thể kéo dài nữa vạn nhất ung thư gan di căn tiêu thật là khóc đều không đất mà khóc đằng sau võ tiểu phú còn cùng hắn cẩn thận nói một chút bệnh tình mau chóng phẫu thuật là duy nhất có thể làm cho nhà mình cô vợ trẻ đạt được tốt hơn kết quả phương thức hắn cũng đã hỏi võ tiểu phú có thể chờ hay không đến hải tử sinh ra tới lại làm nhưng là ung thư gan phát triển quá nhanh năm tháng thậm chí người bệnh đều không nhất định có thể chống qua năm tháng liền đổi chỗ toàn thân đều là đến mức bảo trụ hải tử tiền đề làm sát xuất thành công không đủ người bình thường một nữa sơ sót một cái liền là một m thi hai mệnh bọn hắn dám c ự c sao hắn là tuyệt đối không thể cầm cô vợ trẻ m ệ n h đi đánh cược khả năng thật liền chú định không có hài tử m ệ n h đi ăn cơm chưa cô vợ trẻ có cái sự tình ta muốn cùng ngươi nói một chút lão công của mình chính mình hiểu rõ nhất trước khi ăn cơm người bệnh liền nhìn ra lão công là lạ bây giờ nhìn xem lão công này tấm do do dự dự bộ dáng thì càng là biết không đúng lão công có phải hay không hài tử xảy ra vấn đề gì à. nàng mới là mang thai mười tám tuần liền bị bác sĩ đề nghị nhập viện trị liệu lại là siêu âm độc lờ mẩu lại là mờ y muốn nói không có vấn đề gì nàng đều không tin nhưng là nàng cũng chỉ có thể tự an ủi mình không có chuyện thế nhưng là bây giờ xem ra trung pi là tránh không khỏi a cô vợ trẻ đứa bé này chúng ta vẫn là đ ừ n g mướn ừ thật là hài tử xảy ra chuyện rồi không được ngươi mau nói đến cùng chuyện gì xảy ra ngươi cũng không phải không biết khả năng này là chúng ta duy nhất một lần muốn hài tử cơ hội đứa nhỏ này tuyệt đối là không xảy ra chuyện gì đúng vậy a khả năng này là bọn hắn duy nhất một lần muốn hài tử cơ hội ba năm trước đây người bệnh liền nghi ngờ qua một lần mang thai nhưng lúc ấy người bệnh cũng không biết chính mình mang thai còn ra hiện hoàng thể vỡ tan là một bên buồng trứng cắt bỏ còn làm thành c u n g phẫu thuật chỗ này nàng rất khó lại mang thai hải tử trọn vẹn ba năm bọn hắn mới muốn bên trên nếu như lần này lại không có kia đằng sau muốn mang thai khả năng chỉ sợ sẽ chỉ càng nhỏ hơn cô vợ trẻ ta và ngươi nói ngươi tuyệt đối đừng kích động bác sĩ nói ngươi gan thượng khả năng lớn thứ gì yêu cầu làm phẫu thuật cho nên đề nghị chúng ta trước phá thai làm gan phẫu thuật gan thượng lớn thứ gì người bệnh lập tức liền hiểu nếu là phổ thông gì đó làm sao đến mức đ ỉ n h chỉ mang thai kia sợ không phải khối u a nước mắt không khỏi chảy xuống trung pin là không có tránh thoát đi sao nàng chính mình đến viêm gan b sự tỉnh khi m ư ơ i sáu tuổi liền cha ra được cho đến hôm nay đã hai mươi năm hai mươi năm trôi qua nàng đối với viêm gan b bệnh biến chứng đều biết nhất thanh n h ị sở nhất là khả năng dẫn phát ung thư gan tình huống càng là nhớ cho kỹ hàng năm hắn cơ bản đều muốn kiểm tra lại chính là sợ tình huống như vậy xuất hiện năm ngoái không có t r a năm nay mang thai cũng không có t r a sau đó vậy mà liền t r ú n g chiêu nàng lúc đầu lo lắng nhất chính là đem viêm gan b lây cho hải tử cho nên mang thai trước kiểm tra làm rất kỹ càng chính là vì phòng ngừa chính mình nhất thời sơ sẩy nhường hải tử cũng có cái này mà c h ú qua sung dưới hạn phạt vệ tổn do tiền afp cũng là tại dạng này điều kiện tiên quyết làm k h ô người n bệnh o chém n đinh g trả sắt nói h n buổi chiều m võ tiệu phú cùng cùng xuân văn xuất hiện lần nữa tại bệnh viện người bệnh muốn gặp bọn hắn võ tiệu phú cùng cùng xuân văn tự nhiên là sẽ không tự tuyệt việc quan hệ hai cái mạng bọn hắn vô luận như thế nào cũng không thể bình thường nhìn tới nghe được người bệnh nói mình trước đó mang thai tình huống võ tiểu phú cùng cung xuân văn cũng là trầm mặc thế nhưng là tại có thai điều kiện tiên quyết tiến hành phẫu thuật nguy hiểm trong đỏ tính bác sĩ đây là lao thiên cho chúng ta hài tử ta là mẹ của nàng vô luận như thế nào ta cũng không thể t ứ c đoạt nàng sinh quyền lực nếu như trong phẫu thuật bởi vì gây tê hay là thuốc các loại nguyên nhân ngược lại là bảo bảo không thể bảo trụ ta cũng nhận nhưng nếu là trực tiếp phá thai ta thật làm không được nếu là làm như vậy cho dù là để cho ta sống lâu mấy năm ta cũng sẽ không tốt hơn bác sĩ các người giúp ta một chút có được hay không vạn nhất ta bảo bảo có thể chịu nổi đâu đón người bệnh kia chờ mong mà ánh mắt kiên định cung xuân văn cùng võ t i ể u phú đều là chấn động trong lòng đúng vậy à lại có ai có thể tước đoạt bảo bảo sinh quyền lực đâu chúng ta yêu cầu thương lượng một chút phòng làm việc bác sĩ bên trong cung xuân văn có thể nói là đầy đủ điều động chính mình cá nhân quan hệ lâu trí dũng bị cung xuân văn một chiếc điện thoại đ e o tới xem xong người bệnh ca bệnh lâu trí dũng cũng là có chút n ặ n g viết quá nguy hiểm muốn bảo trụ hải tử đài này phẫu thuật một điểm vấn đề cũng không thể ra hơn nữa còn có thể tốc độ nhanh nhất kết thúc phẫu thuật thuốc tê dùng thuốc thời gian quá dài sẽ ảnh hưởng đến h a i tử mà lại trong lúc phẫu thuật một cái không tốt liền sẽ gây nên người bệnh có thai phản ứng xuất hiện xuất huyết nhiều tình huống cũng sẽ không nhỏ quá mạo hiểm bác sĩ nhất định phải là lý trí dạng này đánh cược tình huống nói thật lâu trí dũng có chút không đồng ý c u n g Xuân Văn nhìn thấy lâu trí dũng có chút t h ấ t v ọ n g n à n g coi là lâu trí dũng có biện pháp nhưng là nàng cũng biết mình không thể yêu cầu quá nhiều nàng đã điều tra toàn thế giới bệnh như vậy lệ đang làm phẫu thuật đồng thời bảo đảm trụ thai đều là chưa có thành công mười phút đồng hồ ừ n cung xuân văn cùng lâu trí dũng đều là bỗng dưng nhìn về phía võ t i ệ u phú ánh mắt cũng là có chút chấn kinh ung thư gan cắt bỏ à, võ tiểu phú vậy mà nói là trong vòng mười phút hoàn thành đây không phải nói đùa đâu nha tiểu phú đây cũng không phải là chuyện đùa bọn hắn thừa nhận võ tiểu phú rất ưu tú nhưng là mười phút đồng hồ thời gian quá ngắn cắt túi mật đều không nhất định cắt xong thúng chi là cắt gan cung xuân văn mặc dù nghe được võ tiểu phú nói như vậy có chút chờ mong nhưng là nàng cũng không dám cược võ tiểu phú cũng không phải bọn hắn bệnh viện nếu là bởi vậy n h ư ờ n g võ tiểu phú trên lương sự tình gì bọn hắn là vô luận như thế nào đều lương tâm trải qua không đi võ tiểu phú lắc đầu cung di lâu thúc ta có lòng tin trong vòng mười phút hoàn thành nhưng là ta làm phẫu thuật không phù hợp chương trình các ngươi thương lượng một chút đi nếu là có thể nhường người bệnh chuyển tới lâu thuốc bệnh viện tại người thứ hai dân bệnh viện khoa ngoại gan mật tụy làm phẫu thuật ta làm trợ thủ tiến phòng giải phẫu dạng này mới có thể làm đến chương trình chính xác mà lại tựa như là người bệnh nói như vậy bất quá là kiên trì một chút phẫu thuật chúng ta vẫn là tại bảo đảm m â u thể sinh m ệ n h an toàn điều kiện tiên quyết tiến hành nếu là thực sự không gánh nổi chúng ta trong lúc phẫu thuật đình chỉ mang thai chính là võ tiểu phú cũng không phải là c ạ n mạnh chờ lâu trí dung công phu hắn đã đem bệnh nhân tình h u ố n lại gỡ một lần trong đầu đem phẫu thuật khả năng vấn đề xuất hiện cùng nguy hiểm đều suy nghĩ một chút mô phỏng mấy lần phẫu thuật mười phút đồng hồ kết thúc phẫu thuật lấy hắn hiện tại trình độ có lâu trí dũng phối hợp không có vấn đề gì mười phút đồng hồ gây tê dùng lượng đối với sản phụ tới nói cũng là tại khả khống phạm vi bên trong đến mức trong lúc phẫu thuật một vấn đề khó khăn không nhỏ phần bụng thai nhi tầm nhìn ngăn cản đối với võ tiểu phú tới nói cũng không phải vấn đề gì hiện tại võ tiểu phú năng lực từng bước một tăng lên tiến vào phòng giải phẫu về sau hết thể liền đều trong lòng bàn tay của hắn chuẩn sắc tìm tới gan vùng nhiễm bệnh, không phải vấn đề gì đây cũng là hắn dám nói trong vòng thúc phẫu thuật lòng tin nơi phát ra mà lại cho dù là trong lúc phẫu thuật xuất hiện nguy hiểm lấy hắn đối với bệnh nhân tình huống trực khống cũng có thể trước tiên phát hiện tiến hành cứu vãn biện pháp đình chỉ mang thai không cho bệnh nhân đặt trong nguy hiểm nói cách khác đồng d ạ n g một đài phẫu thuật trong tay hắn khả năng độ khó cũng không có trong tưởng tượng lớn như vậy đương nhiên chương trình chính xác rất trọng yếu võ tiểu phú không nghĩ cũng không dám làm loạn tại phú ấu hắn không có hành nghề tư cách cho dù là tại đế đâu người thứ hai dân bệnh viện hắn cũng không có hành nghề tư cách cũng may hắn hiện tại là tiến sĩ sinh lấy trợ thủ thân phận xuất hiện tại phòng giải phẫu ngược lại là không có cái gì có thể bị nghi ngờ lâu trí dũng nhìn xem v õ tiểu phú tự tin mà thần sắc tỉnh táo cũng là nhiều hơn mấy phần suy nghĩ hắn nghe vu sĩ phụ nói v õ tiểu phú không chỉ một lần biết v õ tiểu phú không phải loại kia yêu cạnh ậ y m người càng không phải là loại kia bởi vì đồng tình tâm tràn lan mà mất đi cơ bản lý trí người tại lâu trí dũng trong ấn tượng v õ tiểu phú hẳn là loại thời khắc kia bảo trì chấn tĩnh người mới đúng từ vo tiểu phú còn có thể nghĩ đến trường trai nhờ chị xác liền có thể biết đã vo tiểu phú đều nói như vậy vậy khẳng định là có niềm tin chắc chắn chỉ là mười phút đồng hồ coi là thật có chút khó tin lâu trí dũng nhanh chóng chuyển động đầu góc người bệnh kiên trì cái này nhường đến tiếp sau tồn tại tranh chấp khả năng giảm nhỏ đến thấp nhất chuyển tới đế đâu người thứ hai dân bệnh viện về sau cũng là không phải là không thể làm nhìn nhìn lại cung xuân văn phải biết bệnh nhân này là lao bà của hắn a xuân văn ngươi thấy thế nào trí dũng khả năng này là bọn hắn cái cuối cùng h ả i tử lâu trí dũng lập tức liền hiểu lão bà ý tứ được tiểu phú vậy thì như thế tới đi bất quá trong lúc phẫu thuật một khi xảy ra vấn đề gì nhất định phải ngay ta lâu trí dũng không nói thêm gì nữa cùng cung xuân văn phối hợp với bắt đầu nhường người bệnh chuyển tới đế đâu người thứ hai dân bệnh viện khoa ngoại gan mật tụy tiến hành tiền phẫu chuẩn bị phẫu thuật khẳng định là không thể hôm nay làm ba người thương lượng một chút liền định tại trung thu về sau thứ hai người bệnh biết bác sĩ nguyện ý vì nàng cố gắng một lần về sau càng là cảm kích bọn hắn tết trung thu ngày hai mươi bảy tháng chín đều nói cuối thu khí sảng đế đô thời tiết cái này thời tiết vẫn là nóng vô cùng võ mạn vừa mới ở cữ lại là nửa điểm gió cũng không dám chiêu cho nên trong nhà điều hòa không khí Cửa c sổ ũ người không một nhà bao quanh tròn tròn lại là sinh con ngày thứ hai vị này miệng đến nay đều không có khép lại qua cao hiến nhiên mang theo sẽ phải thoát ly khổ hại tâm tình cũng là rất vui vẻ lao sư k h i ế t trung thu khoái hoạt ăn cơm chưa xong võ tiểu phú mượn nói trung thu vui vẻ lỗ h ồ n g đem người bệnh sự tình cùng vu sĩ phụ nói một lần nghe được võ tiểu phú có lòng tin trong vòng mười phút làm xong ung thư gan cắt bỏ vu sĩ phụ cũng là hơi kinh ngạc suy nghĩ một chút cũng không có phản đối hắn nhìn võ tiểu phú làm phẫu thuật cũng không phải lần một lần hai tựa như là võ tiểu phú đến đế đô trước đó làm bộ kia tá tụy cắt bỏ phẫu thuật tốc độ còn nhanh hơn văn tân hẳn ung thư gan cắt bỏ càng là võ tiểu phú sở trường phẫu thuật có lẽ thật đúng là không là vấn đề h ư n g chi vẫn chỉ là cố gắng một chút cũng không phải là nhất định phải hoàn thành cái này càng không phải là vấn đề vu sĩ phụ suy nghĩ một chút cũng làm người ta chuẩn bị cho võ tiểu phú một cái ngắn hạn đi đế đâu người thứ hai dân bệnh viện học tập chứng minh có cái này chứng minh võ tiểu phú lên đài thì càng không thành vấn đề cho dù là thật xảy ra vấn đề gì cũng nói quá khứ đúng rồi tiểu phú cái kia lão lâu không có nói gì với ngươi không nên nói à ngươi nếu là tại đế đâu người thứ hai dân bệnh viện thật làm thành đài này phẫu thuật sợ là bọn hãn viện trưởng đều ngồi không yên ngươi nhưng phải cho ta bảo vệ tốt bản tâm chống lại ở r ụ r ỗ ta cũng không muốn ngươi đi một chuyến đế đô trực tiếp không về được viện trưởng đã nói quốc khánh về sau mười thanh niên tiêu biểu bác sĩ bình chọn hoàn、thành. liền có thể cho ngươi xin tấn thăng bác sĩ điều trị bệnh viện chúng ta cũng không t r i n h lệnh ngươi chớ để cho một ít người cho lắc lư nghe v u sĩ phụ võ tiểu phú cũng là nợ nụ cười lão sư ngươi cho rằng ngươi đồ đệ là thịt đường tăng đâu a ai cũng muốn cắn một ngụm yên tâm đi trừ phi ngài đ ổ i ta bằng không ta nhưng là muốn đem ngài bản sự đều học đến tay bác sĩ điều trị a ngẫm lại lâu trí d u n g trước đó nói điều kiện không nghĩ vinh tiểu cùng vũ sĩ phụ cũng rất cho lực lại muốn cho hắn sớm xin tấn thăng bác sĩ điều trị đừng nói chờ hắn được tuyển nhất phụ viện thập đại thanh niên y sư về sau thật đúng là liền có đặc biệt tấn thăng khả năng lại thêm lúc trước hắn đ i ệ t mở uff còn có một t i ê n the lặn sẽ luận v ă n đâu phẫu thuật tư lịch cũng đủ bác sĩ điều trị còn không có chủ nhiệm tạp như vậy nghiêm vấn đề thật đúng là không lớn nghĩ tới đây võ tiểu phú cũng là có chút vui vẻ hai mươi lăm tuổi bác sĩ điều trị a không nói là gần như không tồn tại nhưng cũng coi là ít có đi ngươi cũng đừng k i ê m tốn lao diêu là không biết người đi đến đô bằng không cũng phải bảo ngươi cùng nhau ăn cơm đạt được vu sĩ phụ cho phép võ tiểu phú lại càng không có cái gì nỗi lo về sau năm nay mặt trăng phá lệ tròn người một nhà nhìn xem tết trung thu mắt võ tiểu phú điện thoại nhắc nhở liền không có ngừng qua bằng h ư u đồng học đồng sự còn có người bệnh c h ú c phúc tin tức một mực toát ra võ tiểu phú từng cái hồi p h ủ c u ố i cùng bóp lấy điểm cho củ dính đánh video đi qua mỗi khi gặp ngày hội lần nghĩ thân đáng tiếc em mở u ố c là không có tết trung thu c ụ dính tham gia thí nghiệm cũng là đến thời kỳ mấu chốt không thể trở về đến bằng không bọn hắn cũng có thể gặp được thấy một lần hai người một mực hàn huyên một giờ mới dừng lại ngày 28 t h á n g 9, thứ hai đế đâu người thứ hai dân bệnh viện phòng giải phẫu đây đã là võ tiểu phú đệ tam bệnh viện phòng giải phẫu đánh tạp bắt đầu đi chương một r ă m chín sáng tạo kỳ tích chương một r ă m chín sáng tạo kỳ tích 9 giờ người bệnh đã tiếp tiến vào phòng giải phẫu lúc này trong phòng giải phẫu có thể nói là chuyên gia tụ tập khoa ngoại gan mật tụy lâu trí dũng cùng mang tới khoa bên trong chủ nhiệm làm trợ thủ sản khoa cung xuân văn tại lâu trí dũng điều phối giới khoa gây mê chủ nhiệm tự mình hạ trảng lại thêm võ tiểu phú đối mặt mấy người người bệnh đầy mắt trở mong bác sĩ ngươi nhất định có thể giúp ta bảo trụ h ả i tử thật sao h ả i t ử à, trên đời này cự tuyệt đương mâu thân người rất nhiều người nhưng cũng có rất nhiều người lại tại t r ậ t vật cầu con của mình võ tiểu phú nhẹ gật đầu yên tâm đi chúng ta nhất định sẽ hết sức nói xong võ tiểu phú chính là đối bác sĩ gây mê nói lâm lão sư bắt đầu gây tê đi bởi vì bơm khí vào bụng rất dễ dàng đối thai nhi tạo thành ảnh hưởng áp lực cường đại chỉ sợ cho dù là mười phút đồng hồ thai nhi đều là nhịn không được cho nên đài này phẫu thuật chỉ có thể cắt ra làm đến mức gây tê gây mê toàn thân cũng không thích hợp cứng rắn màng bên ngoài gây tê chỉ cần là cam đoan chừng mười phút đồng hồ kết thúc phẫu thuật hoàn toàn có thể gây tê có lìn chủ nhiệm nhìn về phía võ t i ể u phú lâu trí dũng đã sớm cùng hắn nói lần này phẫu thuật vậy mà không phải lâu trí dũng làm mà là rõ ràng tuổi trẻ quá nhiều võ t i ể u phú đến mười phút đồng hồ a đang nghe lâu trí dũng cùng hắn nói chỉ cần mười phút đồng hồ gây tê thời gian vẫn là cứng rắn mảng bên ngoài gây tê thời điểm lâm chủ nhiệm cũng là có chút c h ấ n kinh hợp tác nhiều lần như vậy lâu trí dũng là cái gì trình độ hắn có thể không biết sao mười phút đồng hồ lâu trí dũng dám làm hắm cũng không dám tê dạy a lâu trí dũng đây mới là nói với hắn Người phẫu thuật một người khác hoàn toàn, lại là võ tiểu phú. Khá lắm, lâm chủ nhiệm càng thêm không lại tiểu phẫu phú. thuật khác Khá chủ thêm một lắm, lâm là võ dù á cái m tê, người cái này nói đ a à, làm cho á i b ệ n viện người bên n g à i tới làm phẫu thuật, hắn hợp lý sao? Dù cho lâu à m p h trí d u n g nói võ tiểu phú chỉ là làm trợ thủ có mặt phẫu thuật đó cũng là có chút khó mà tiếp nhận đằng sau lâu trí d u n g mới là nói võ tiểu phú phẫu thuật kinh lịch đều là bác sĩ đối với võ tiểu phú lâm chủ nhiệm cũng là biết một chút bây giờ danh t ự cùng đối đầu hào đây mới là tin tưởng mấy phần bất quá hắn cũng làm hai tay chuẩn bị nếu là trong lúc phẫu thuật không thể dựa theo võ tiểu phú nói như vậy tiến hành thuận lợi lưu q u ả n thêm thuốc càng là chuẩn bị gây mê toàn thân thuốc chuẩn bị tùy thời chuyện gây mê toàn thân nhìn sang một bên lấy ngoài viện hội trần hình thức đi vào phòng giải phẫu cung xuân văn lâm chủ nhiệm thì càng yên tâm một chút cái này nếu là làm ra cái sản phụ xuất huyết nhiều cái gì không có sản khoa ở bên cạnh hắn là thật không yên lòng ánh mắt định tại võ tiểu phú trên thân chỉ hy vọng võ tiểu phú thật ra sức đi bất quá lần này phẫu thuật nếu là thật sự làm thành sợ là bệnh viện đều có thể đem đài này phẫu thuật làm thành chuyên đề đưa tin làm bệnh viện tuyên truyền thiên tới làm dù sao cái này có thai sắp nhập ung thai nhi đồng thời hoàn thành cắt bỏ ung thư gan càng là không thấy nhiều trong nước có vẻ như còn không có án lệ thành công đi dù sao đại đa số người ý nghĩ vẫn là đứa bé này không có còn có thể lại m u ố n nhưng nếu là đại nhân bởi vậy xảy ra vấn đề vậy coi như thật là hối tiếc không kịp sự tình lâm chủ nhiệm bắt đầu gây tê võ tiểu phú tiến hành rửa tay cùng bình thường phẫu thuật khác biệt đài này phẫu thuật thật đúng là đến giành giật từng giây rửa tay sau khi đi vào võ tiểu phú cũng không đợi lâm chủ nhiệm gây tê liền bắt đầu mặc quần áo tại gây tê sau khi hoàn thành đệ nhất khắc lâu trí dũng mang tới trợ thủ đã là bắt đầu tiến hành nhanh chóng khử trùng đài này phẫu thuật trợ thủ loại trừ võ tiểu phú còn có lâu trí dũng mang tới một cái bác sĩ chủ nhiệm một cái bác sĩ phó chủ nhiệm bác sĩ chủ nhiệm cũng là khoa ngoại gan m ậ t tụy mang tổ chủ nhiệm n g h e lâu trí dũng nói cái này phẫu thuật về sau lập tức liền đến hứng thú vừa vặn có r ả n h liền cùng tiến lên đến giúp đỡ bác sĩ phó chủ nhiệm là lâu trí dũng tổ m ặ t k h á c khoa bên trong một chút có r ả n h bác sĩ cũng đều là đang quan sát phòng hoặc là phòng giải phẫu nhìn xem như thế một đài phẫu thuật vẫn là ngoại lai hòa thượng bọn hắn cũng nghĩ nhìn xem hòa thượng ngoại lai này, có được hay không Trải đao ơ n t nhọn ẫ u giờ khác u n n n bị, h a h này g tiến h phòng giải phẫu theo vo tiểu phú đã là lĩnh vực của mình một cố vạn sự tùy tâm trưởng không cảm giác sông lên đầu lúc đầu tiền phẫu còn có thể chỉ có chín mươi chắc chắn bây giờ lại là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lo lắng một lần nữa khử trùng thuật khu Đau nhọn n、so、bất quá đây đối với lúc này võ tiểu phú tới nói đều không phải là vấn đề vì khoang tử cung ổn định vì sản phụ hậu kỳ khôi phục võ tiểu phú không định đem phần bụng vết mổ mở quá lớn đau ta、so、nhọn t h ư xẹt qua thuật khu một cái ba c mở vết mổ xuất hiện mắt thấy võ tiểu phú đã đem đau nhọn đặt ở một bên lâu trí dũng mọi người lập tức liền một bước không phải lâu trí dũng không tin võ tiểu phú cái này bác mở vết mổ ngươi muốn nói là cắt cái túi mật ruột thừa cái gì miễn c ư ơ n g vẫn được nhưng là đây chính là cắt bỏ ung thư gan a nào đâu bác mở vết mổ ngươi nhưng phải trong vòng mười phút hoàn thành a phòng quan sát bên trong ý gì vị này bác sĩ võ sẽ không muốn lấy cứ làm như vậy phẫu thuật đi bác mở vết mổ a viết tiểu thuyết cũng không dám như thế với ta hắn nhưng là nói muốn trong vòng mười phút hoàn thành phẫu thuật cứ như vậy lớn một chút vết mổ đừng nói là trong vòng mười phút hoàn thành phẫu thuật có thể tìm tới vùng nhiễm bệnh cũng không tệ rồi đi ta thế nào cảm thấy hắn là đang giả vờ xoa đâu cái này nếu là xảy ra vấn đề có thể quá không phụ trách nhiệm a. Đừng một hồi lại khuyết cũng chỉ nổi giận theo bọn hắn nghĩ đây là không có khả năng hoàn thành sự tỉnh đã không thể hoàn thành vậy thì hoàn toàn là tại sính cường rồi là đối bệnh nhân cực lớn không chịu trách nhiệm bọn hắn há có thể trong lòng bình tĩnh cho dù là ngồi phía trước sắp xếp đế đâu người thứ hai dân bệnh viện viện trưởng đều là không khỏi nhữ n g mày trong phòng giải phẫu cũng là xì xào bàn tán không ngừng lâu trí dung muốn nói cái gì nhưng nhìn võ tiểu phú một mặt vẻ mặt nghiêm túc lại sợ quáy dày đến võ tiểu phú võ tiểu phú bên tay phải y tá phòng mổ lúc này cũng không biết có t ê n hay không đem đao nhọn cầm đi xì xì thử i a o mổ điện bắt đầu cắt mô liên kết mùi thị tràn ậ p ngược lại là vớt lên những bác sĩ này một kia sao động cảm xúc võ tiểu phú động tác rất nhanh cho võ tiểu phú kéo giữ m ô bác sĩ chủ nhiệm kinh nghiệm phong phú mặc dù là cùng võ tiểu phú lần thứ nhất phối hợp nhưng là ăn ý trình độ hoàn toàn không có vấn đề võ tiểu phú cũng không cần lo lắng giao mổ điện đem ra bị p h ỏ n g giao mổ điện cắt chém mô liên kết thời điểm nhất định phải chú ý một chút cái k i a chính là đem ra bảo vệ tốt rất nhiều hậu phẫu lây nhiễm đều là bởi vì giao mổ điện bị phỏng ra về sau lại không làm xử lý trực tiếp khâu lại hậu phẫu bộ phận này ra hoại tử liền sẽ sinh ra lây nhiễm xuất huyết các loại tình huống không chỉ có là lưu lại vết xẻo càng lớn còn rất có thể sẽ xuất hiện nghiêm trọng thuật khu lây nhiễm ảnh hưởng người bệnh hậu phẫu khôi phục đều là nhẹ nếu là lây nhiễm lan tràn phẫu thuật khả năng đều làm không công cho nên phẫu thuật không chuyện nhỏ dù chỉ là một cái nho nhỏ chi tiết đều phải vạn phần chú ý cái kẹp y tá phòng mổ vội vàng đưa qua võ tiểu phú trực tiếp ngay tại tiểu vết mổ bên trong tiến hành gan t r u n g quanh ra thịt dây chẳng các loại bộ phận phân ly công việc tốc độ rất nhanh nhường đứng tại võ tiểu phú bên người lâu trí giúm mọi người đều là một cái đầu hai cái lớn bọn hắn rất muốn hỏi hỏi võ tiểu phú cái này đều thấy cái gì à liền bắt đầu phân ly là bọn hắn giả rồi ánh m vẫn là võ tiểu phú ánh mắt quá tốt rồi gan chung bằng nhà nếu là lấy tới mạch máu cái gì đây chính là muốn mạng sự tình võ tiểu phú đây cũng quá qua loa đi bọn hắn đều không phải là tầm nhìn không tốt là cơ bản không có tầm nhìn dưới tình huống như vậy võ tiểu phú vậy mà bắt đầu nhanh chóng thao tác khá lắm ngươi không phải là mù bơi a bọn hắn cái này hoàn toàn là có lý do hoài nghi cây kéo nhỏ phẫu thuật đã bắt đầu ba phút võ tiểu phú trong lúc đó cơ bản không nói chuyện mở miệng chính là muốn y tá phụ mổ lâu trí dung cảm giác chính mình cái này trợ thủ làm rất không có trình độ liền hút cái khói thuận tiện đưa cái y tá phụ mổ một bên khác bác sĩ chủ nhiệm so lâu trí dũng còn không có cảm giác thành cựu từ khi vết mổ sau khi hoàn thành công tác của hắn liền là t ả hưu móc lộ diện vị trí đều không mang theo biến cây kéo nhỏ là không p h ó n g sẵn lâu trí dũng vốn đang không biết tại sao muốn n h ư ờ n g chuẩn bị cây kéo nhỏ đâu bây giờ lại là minh bạch đây chính là vì tiểu vết mổ chuẩn bị a lại nói võ tiểu phú thật phân ly hoàn thành còn giống như thực sự là lâu trí dũng thăm dò hướng về vết mổ bên trong nhìn lại hai mắt đều trực lớn không phải là vì nhìn rõ ràng hơn mà là khiếp sợ nếu như hắn không có nhìn lầm tại tầm nhìn chính trung tâm vị trí hẳn là vùng nhiễm bệnh dù sao ung thư gan vùng nhiễm bệnh vẫn là rất tốt thấy rõ cùng nâu đỏ sắc gan bản thân hoàn toàn khác biệt màu xám trắng ổ ung thư cơ bản cũng là một chút rõ ràng mà lại người bệnh ổ ung thư chừng sáu cm cũng không tính tiểu người bệnh cũng là bởi vì ổ ung thư vượt qua năm cm mới là bị phân loại tiến triển kỳ bất quá cái này rõ ràng tầm nhìn nói cho lâu trí dũng vừa rồi võ tiểu phú thật không phải là tại làm loạn hắn là thật thấy rõ ổ bụng bên trong tình huống cái này phân ly công việc hoàn mỹ tuyệt đối a dù sao phân ly là vì cái gì chính là muốn đem vùng nhiễm bệnh chung quanh đồ vật đều thanh lý mất nhường vùng nhiễm bệnh hoàn võ tiểu phú đã hoàn mỹ làm được điểm này vẹn vẹn một phút đồng hồ thời gian liền làm được đổi ống mềm hút võ tiểu phú đang tiến hành hạch bạch huyết phân ly đến một vị trí phụ trợ kéo giữ mô về sau đông nhiên mở miệng dù sao cũng là ung thư gan lại là trường kỳ bệnh viêm gan lại thêm mang thai tình huống tràn dịch màng bụng đã sinh ra cũng may lượng không t ì n h lớn bất quá tràn dịch màng bụng liền là thai nhi lây nhiễm lớn nhất thai hoàng ẩm khối u hoại tử tế b à o tiến vào tràn dịch màng bụng bên trong rất dễ dàng liền hình thành ung thư tính tràn dịch màng bụng mà tràn dịch màng bụng cùng khoang tử cung tiếp xúc tiến vào khoang tử cung về sau rất khả năng liền sẽ để thai nhi lây nhiễm rất nhiều con mới sinh ung thư gan liền là như thế tới mẫu thân mang thai thời điểm mắc ung thư gan thông qua loại này trực tiếp lan tràn hay là huyết tính truyền bá nhường thai nhi cũng trúng chiêu lần này làm phẫu thuật nhắc tới cũng là đối thai nhi vô cùng hữu ích lúc này mới hơn một tháng đằng sau còn có hơn năm tháng đâu cho dù là mẫu thân vì b ả o trụ hải tử không làm phẫu thuật cứng rắn muốn chống đến lúc kia cũng rất có thể sẽ nhường thai nhi mắc ung thư gan đây tuyệt đối là làm người tuyệt vọng tin tức người bệnh là tuyệt đối gánh không được loại đà kích này lâu trí dũng vội vàng tiến hành rút hút giống như đã đang làm hạch bạch huyết quét xài ca ừ m mặc dù thấy không rõ nhưng là hẳn là đến hạch bạch huyết quét sạch mà lại vừa rồi cho một cái tầm nhìn giống như đã có thể nhìn thấy vùng nhiễm bệnh hẳn thật tại ba c mở vết mổ bên trong hoàn thành phân ly công việc hạch bạch huyết quét sạch cũng làm như thế có hiệu suất cao quá cao ừ m vị này bác sĩ võ không hổ là tuổi còn trẻ liền có thể hoàn thành đại thứ nhất nội soi ổ bụng ung thư túi mật mở rộng trị tận gốc thuật danh dương toàn bộ khoa ngoại giới người kỹ thuật này thật là không có người nào ân nhìn xem võ tiểu phú nhanh chóng thúc đẩy lấy phẫu thuật còn bảo chất bảo lượng mới vừa rồi còn đang chất vấn bác sĩ lúc này đã là chuyển danh tiếng Y vậy, học chính là như vậy, nhìn là trong h không chất chất ấ vấn, vấn y đúng, liền muốn chất vấn, đang chất vấn bên t tiến bộ, nhưng nếu là kết quả cho thấy người ta là đúng, người ngươi nếu nhưng đúng, cũng muốn bộ, cho hào quả là là phòng ó n nhận, vấn, cũng không chính mình, người cân nhắc. Lợi hại. Trong g thừa chất xuất phát cho phải họa hại. h vừa sao dù dù là là là Lợi mà rồi điểm mối p giải phẫu lúc này sáu bảy quan sát bác sĩ cũng đều là thầm khen một tiếng bây giờ nhìn lại là tiến hành rất thuận lợi thế nhưng là cái này đều không phải là nghiêm chỉnh sự tình a một h ồ i nhưng là muốn cắt gan cái này tầm nhìn thật có thể được không đúng a chủ yếu vẫn là cắt gan a một cái bác sĩ đột nhiên lên tiếng nhường đám người lại là c h ầ chờ đúng vậy à, cắt bỏ ung thư gan chủ yếu vẫn là muốn cắt bỏ vùng nhiễm bệnh à, 6 cm vùng nhiễm bệnh ba c m vết mổ sợ là liền gan toàn bộ bộ phận đều không nhìn thấy vùng nhiễm bệnh tầm nhìn cũng không nhất định đều có thể nhìn thấy dạng này cắt thật sự có thể cắt sạch sẽ sao mà lại đây nhất định là muốn dựng t h ẳ n g cắt cắt đi gan tổ chức tuyệt đối tại 8 9 c m trở lên cái này vết mổ nhỏ như vậy liền xem như cắt đứt có thể lấy ra rất nhanh một vòng mới chất vấn lần nữa bắt đầu chỉ b ấ t quá lần này bọn hắn càng nhiều chỉ là ôm lấy thái độ hoài nghi phủ định ý tứ đã không có nặng như vậy dù sao từ phẫu thuật bắt đầu đến bây giờ võ tiểu phú cao siêu phẫu thuật trình độ kỳ thật đã là đạt được chứng minh tối thiểu nhất liền cái này không đến năm phút đồng hồ phẫu thuật nếu là đổi thành bọn hắn sợ là không có một cái dám nói mình có thể làm được đưa tay chặn cửa gan mang nơi tay trực tiếp bắt đầu chặn cửa gan chuẩn bị cắt gan ừng võ tiểu phú đông nhiên lên tiếng làm cho cả phòng giải phẫu đều là an t ĩ n h lại mới nói đâu cái này muốn cắt gan bất quá cái này đều đã năm phút đồng hồ năm phút đồng hồ có thể đem gan tắt xong bọn hắn thật là biểu thị hoài nghi chỉ bất quá thời gian hiện tại ngược lại là không cần thiết yêu cầu hà khắc như vậy cho dù là lại cho m ộ ư ơ i phút đồng hồ kỳ thật cũng không nhất định liền thật sẽ xuất hiện nguy hiểm mà lại nếu thật là trong vòng hai mươi phút hoàn thành phẫu thuật cũng đã là một đại kỳ tích bọn hắn đều phải dâng lên tiếng vô tay thật không có mấy người thật sẽ cực kỳ chung chuyện này coi là thật lâm chủ nhiệm nghe vậy mừng rỡ l ờ i này loại trừ là đối trợ thủ nói cũng là nói với hắn đây là trọng yếu phẫu thuật tiết điểm dùng thuốc này điều chỉnh vết mổ quá nhỏ đưa tay đi vào ngăn chặn gan là không thể nào thu nhận công nhân cụ đều không được cho nên chỉ có thể bên ngoài cơ thể phụ trợ thông qua đỉnh người bệnh phần đeo đem gan tận lực trên đỉnh đến còn phải cẩn thận không thể gây tổn thương cho đến khoang tử cung thời gian không thể q u á lâu sản phụ là yếu ớt hết thể đều phải cẩn thận nhìn thấy lâu trí dũng động tác võ tiểu phú cũng là nhẹ gật đầu không hổ là kinh nghiệm lao đạo khoa ngoại gan mật tụy bác sĩ thoáng một cái không thể so với đưa tay đi vào nắm gan hiệu quả kém bao nhiêu võ tiểu phú cũng không do dự dựng t h ẳ n g cắt đừng làm rộn hắn cắt gan đến nay liền không có dựng t h ẳ n g cắt qua ung thư gan vùng nhiễm bệnh trong mắt hắn căn bản là không chỗ c h ố n chạy những người khác sợ cắt không sạch sẽ, sẽ nhưng là võ tiểu phú yêu cầu sợ sao vùng nhiễm bệnh cùng gan giới hạn rõ ràng võ tiểu phú xuất thủ liền là tiêu chuẩn vàng t nhìn xem võ tiểu phú giao mổ điện cắt xuống lâu trí dũng lập tức liền ngã hít một hơi hơi lạnh khá lắm cái này không phải dựng thẳng cắt ta đây là muốn vòng c ắ ta t đây là một điểm đường lui cũng không cho chính mình lưu à, thật như vậy tự tin cho dù là nghe quen vu sĩ phụ đem võ tiểu phú thổi t h à n h hoa nhưng là võ tiểu phú chiêu này là thật kinh đến hắn nhất là võ tiểu phú cắt gan động tác nhanh chóng không chỉ có là lâu trí dũng liền cả phòng giải phẫu phòng quan sát nhìn xem phẫu thuật chữa bệnh và chăm sóc nhóm đều cho chỉnh kinh tâm h ú t hơi lạnh thanh âm liên tiếp sáu cm vùng nhiễm bệnh võ tiểu phú cái này xuất thủ sợ là vẫn chưa tới bảy cm đi trọng yếu nhất chính là võ tiểu phú đều mang dừng lại bình thường đều là bên cạnh cắt vừa nhìn người bệnh vùng nhiễm bệnh tình huống dù sao vùng nhiễm bệnh không có khả năng cho người lớn lên tuyệt đối quy tắc dựng thẳng cắt thời điểm đều phải c h ậ m r ã i c ắ t để p h ò n g phía dưới liền là ổ ung thư tốt mau chóng cải đạo khuyết chứng cát võ tiểu phú ngược lại tốt vòng cắt liền không nói thật sự không mang theo dừng lại bọn hắn cũng hoài nghi võ tiểu phú có hay không quan sát đ chậm một chút chậm một chút à đám người hút hơi lạnh cũng không phải bởi vì người thấy mùi thịt lúc này phòng quan sát bên trong một chút bác sĩ càng là theo bản năng mở miệng võ tiểu phú trước đó đều biểu hiện quá hoàn mỹ nếu là thật tại một bước này cho c ắ t sai kia bị coi như không chỉ là một đài phẫu thuật càng là bọn hắn tận mắt chứng kiến một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ a bọn hắn đều cảm thấy đáng tiếc cho nên bọn hắn đều hận không thể lấy võ tiểu phú mà thay vào chậm rãi đem cái này tác phẩm nghệ thuật lấy hoàn mỹ nhất hình thức biểu hiện ra ngoài cái này cắt gan tựa như là ngọc, thạch giống nhau. Ung thư liền là ngọc thạch bên trong mỹ ngọc mỹ ngọ ổ ung thư cũng không thể tổn thương A, ngươi không trước tiên cần phải cắt một bên lại đánh mỏng xe chậm chậm m à i ai đau tim A, bởi vì võ tiểu phú đã nhận được toàn bộ quá trình cũng chưa tới một phút đồng hồ võ tiểu phú vậy mà đem vùng nhiễm bệnh cắt đi khá lắm đây thật là tại cắt gan sao không biết còn tưởng rằng võ tiểu phú là tại khoét một đâu bảo hộ một chút y tá phòng mổ vội vàng đưa qua bộ túi lâu trí d ũ n g bắt đầu hỗ trợ đem bộ túi để vào ổ bụng võ tiểu phú kẹp lấy cắt đi gan khối để vào trong đó gan vốn chính là giòn ổ ung thư đi qua ăn mòn không nói cùng đậu hũ khối giống nhau nhưng cũng không kém là bao nhiêu Cái n à y nếu là tá r ự tuần i ế lấy, vết h n đại n n y tá đến l cũng đó thư khơi rơi vào biết thời gian khẩn trương vội vàng hướng quá chạy không đến sáu phút gan khối cắt xong còn trực tiếp đưa đi kiểm nghiệm khá lắm thật sự là thần tốc a chỗ chết người nhất chính là ngay tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong võ tiểu phú đúng là bắt đầu xử lý ổ gan còn không phải chậm ung dung cái chủng loại kia rõ ràng vẫn là đang đổi thời gian không đến một phút đồng hồ xử lý xong ổ gan võ tiểu phú vậy mà trực tiếp liền muốn cọ rửa ổ bụng khá lắm chờ một chút tiểu phú vẫn là chờ một chút kết quả đi lâu trí dung r ố t cuộc nhịn không được phải lên tiếng cái này cọ rửa ổ bụng bước kế tiếp liền muốn đóng bụng c h ắ c không được võ tiểu phú nói trong vòng mười phút liền có thể kết thúc phẫu thuật đâu đây là liền chờ kết quả thời gian đều giảm đi sao nhưng là thời gian này thật là không thể tiết kiệm à vạn nhất danh giới không rõ rệt đây chính là còn phải tiếp tục cắt ngươi cũng không thể quan bụng lại mở y bệnh lý bên kia lâu trí dũng đã nói xong sẽ cho khẩn cấp nói không chừng năm đến mười phút đồng hồ liền có thể tới kỳ thật phẫu thuật tiến hành đến lúc này ai cũng sẽ không để ý thật là không phải trong vòng mười phút hoàn thành võ tiểu phú đã là khuất phục đám người liền xem như gan khối thật không có cắt sạch sẽ bọn hắn cũng nhiều lắm là liền là tin phục độ giảm phân lửa võ tiểu phú lợi hại bọn hắn là không dám phụ định lâu thúc thi ta võ tiểu phú nhìn về phía lâu trí dũng ánh mắt bên trong kiên đỉnh cùng tự tin nhường lâu trí dũng đều mê khá lắm bao nhiêu năm chưa thấy qua tại bệnh lý trước mặt tự tin như vậy người đừng nói cứ như vậy bố chữ lâu trí dũng liền có chút không kiên định mà hắn không kiên định võ tiểu phú động t á c trong tay cũng sẽ không chậm cọ r ử a ổ bụng về sau trực tiếp liền bắt đầu đóng bụng số hai có thể hấp thu bệnh lý võ tiểu phú yêu cầu cái này sao bệnh lý kết quả là cho người bệnh nhìn không phải cho hắn nhìn đôi mắt này liền là tuyệt đối bệnh lý nhìn xem võ tiểu phú đã là tại đóng bụng lâu trí dũng cũng là có chút bất đắc dĩ đến cũng bắt đầu may còn có thể thế nào trứng mắt liếc y tá phòng mổ ý tứ rất rõ ràng cùng ngươi muốn ngươi liền cho a y tá phòng mổ cảm giác rất băn uồng võ tiểu phú nhất định phải a nặng có thể có biện pháp nào l i ê n cái này phẫu thuật y tá phòng mổ cảm giác võ tiểu phú cùng lâu trí dũng đồng thời mở miệng khẳng định là nghe võ tiểu phú căn bản không cần hoài nghi trong phòng giải phẫu kỹ thuật nói chuyện người ta võ tiểu phú đều nói không thành vấn đề vậy khẳng định là không thành vấn đề a võ tiểu phú cũng không biết mình đã là đem y tá phòng mổ chết phục bất quá cái khác bác sĩ cũng không phải dễ gạt như vậy phòng quan sát bên trong lúc này đều nhao nhao mở khá lắm thật sự dám liên kết quả đều không giống nhau liền đóng bụng cái này xảy ra vấn đề tính ai à, tính võ tiểu phú vẫn là tính lâu trí dũng vẫn là tính bệnh viện a bất quá bọn hắn những n à y đang quan sát phòng đợi nói lại nhiều lớn tiếng đến đâu võ tiểu phú cũng nghe không đến viện trưởng cao mày liền không có gian ra qua võ tiểu phú đều muốn khâu ra tám phút viện trưởng cũng là có chút không có cách cho bệnh lý trực tiếp gọi điện thoại nhường bên kia tăng tốc tiến độ hắn sợ chầm nữa điểm võ tiểu phú cũng dám nhường người bệnh trở về bác sĩ là làm xong sao cứng rắn màng bên ngoài gây tê ý thức là thanh tỉnh người bệnh vẫn luôn rất khẩn trương trong lòng đếm lấy số từ bác sĩ nhóm tiếng nói chuyện bên trong nàng liền có thể nghe được có vẻ như phẫu thuật là muốn làm xong a nàng đếm được số tuyệt đối tại mười phút đồng hồ trong vòng mà lại trong lúc phẫu thuật cũng chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n đây có phải hay không là liền đại biểu cho nàng bảo bảo bảo vệ thanh âm có chút run dày cung xuân văn lúc này cũng là t r ầ m tính lại mặc kệ người khác tin hay không võ tiểu phú nàng là tin nàng trước đó còn có chút không xác định nhà mình lao công vì cái gì như thế yêu thích võ tiểu phú đâu bây giờ cùng xuân、văn、là thật phục đây đúng là bảo bối a mà lại c u người Xuân Văn v cảm thấy, bệnh o a bác nghe vậy vui đến phát khóc mà võ tiểu phú nơi này cũng đã chính thức kết thúc theo cuối cùng một trăm giây xuống ánh mắt nhìn về phía phòng giải phẫu màn hình điện tử bên trên tám phần ba mươi bảy giây đối lâm chủ nhiệm nhẹ gật đầu Tốt, ngừng thuốc đi. Ha. Phòng giải phẫu người. lúc này thật là có chút không kèm được đây quả thật là một điểm đường lui cũng không cho chính mình lưu a thật sự không sợ bệ nhờ lì tới bạo cái lôi a bọn hắn nhưng không biết võ tiểu phú năng lực đừng nói là cắt không sạch sẽ ổ bụng bên trong võ tiểu phú dám c a n đoan hiện tại liền là sạch sẽ nhất thời điểm phàm là còn có một điểm ổ ung thư tổ chức đều xem như giải phâu thất bại lâm chủ nhiệm lúc này cũng là cười khổ một tiếng thuốc hắn đã ngừng chỉ là thật chỉ có thể hy vọng bệnh lý không có chuyện gì vâng không khả năng liền phải đi phòng bệnh lại hướng quay về kéo người đúng rồi lâm chủ nhiệm máy siêu âm độc lờ màu ta cho dùng một chút máy siêu âm độc lờ màu lâm chủ nhiệm nghe vậy s ứ n g sở lập tức lại là kịp phản ứng vội vàng để cho người ta đem máy siêu âm độc l ờ màu đẩy đi tới trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra có điểm ấy thời gian nói không chừng bệnh lý liền trở lại nếu là thật không có cắt sạch sẽ cũng không cần đi phòng bệnh truy người hắn cũng không cần lại đánh một lần gây tê máy siêu âm độc l ờ màu bị đưa tới võ tiểu phú cho người bệnh tiến hành khoang tử cung siêu âm độc l ờ màu tim thai rất tốt bảo bảo tựa hồ cũng là không có vấn đề gì cái này đầy đủ muốn xem đến càng nhiều liền phải làm nước tối trọc giỏ cái này có sáng thao tác trừ phi tất yếu thật đúng là không ai nguyện ý làm đăng đăng đăng tâm, tâm t ì phòng m ọ giải phẫu đại môn mở ra y tá tuần đài y tá thân hành xuất hiện miệng lớn thở hổn hển muốn nói gì lại là đón đầu nhìn về phía nhiều như vậy ánh mắt đều là có chút xứng sở nhìn xem y tá tuần đài cái dạng này lâm chủ nhiệm có chút nhịn không được nói a y di tá tuần đài vội vàng đem thở hồn hiền vân danh giới rõ ràng vừa nói còn vừa nhìn về phía võ tiểu phú ánh mắt đều là sùng bái bệnh lý bên kia nói tại bọn hắn kiểm tra bệnh lý bên trong cái này tuyệt đối là sạch sẽ nhất y di tá tuần đài lúc ấy liền tim đập rộ lên bệnh lý bên này không biết nàng thế nhưng là toàn bộ hành trình nhìn xem võ tiểu phú cắt gan không đến tám phút gan đã cắt xong cắt gan cứ gọi là một cái quả quyết bây giờ vậy mà không chỉ là danh giới rõ ràng càng là đạt được bệnh lý lao sư như thế đánh giá không cần nhiều lời võ tiểu phú sau này sẽ là trong mắt của nàng thận sợ là đời này có thể quên cặn bã n a m bạn trai cũ cũng không thể quên võ tiểu phú cái này về sau ra ngoài nói chuyện này đều là loại kia truyền thuyết cấp cố sự học ý ỉ nhất định phải học ý ỉ về sau có hai t ử nhất định phải nhường học ý ỉ có võ tiểu phú một nửa là được rồi Tốt. Ba ba ba. Lâu dung hét lớn một tiếng, tiếng vô tay văng lên, phát ra từ nội tâm tiếng vô tay, tiểu mắt Nhất tiến sát thuật tá Ba ba ba. bọn bái. bảy ra phía quan Lâu lớn lên, là dung đều phấu phâu chi chản hắn nhìn về phía võ tiểu phú ánh mắt đều chản đầy bái. Nhất là tiến vào phòng nội giải văng sùng vô vô về võ vào đầy để mười phút đồng hồ cắt bỏ ung thư gan bọn hắn biết cái này chú định sẽ trở thành trong lòng bọn họ bên trong một ngọn núi cao một t ò a phải dùng cả một đời đi leo lên cao phong có võ tiểu phú đạo thân ảnh này lưu tại trong lòng bọn hắn cả đời này cũng không dám lười biếng đều sẽ cố gắng một mực cố gắng không nói siêu việt nhưng cậu có thể gần một điểm nhìn thấy đỉnh phong phong cảnh lâu trí dũng nhìn về phía võ tiểu phú ánh mắt bên trong đều là vui sướng giờ khác này hắn hận không thể như vậy đem võ tiểu phú cột vào đế đâu người thứ hai dân bệnh viện nếu như nói trước đó nội soi ổ bụng ung thư túi mật mở rộng cắt bỏ phẫu thuật cho võ tiểu phú đặt vững đại lao nền tảng như vậy hôm nay đài này mười phút đồng hồ có thai kỳ cắt bỏ ung thư gan liền để võ tiểu phú hướng về đại lao lại bước ra một bước lâu trí dũng muốn thật sự là có thể đem võ tiểu phú lưu tại hai viện như vậy võ tiểu phú tuyệt đối sẽ trở thành một trường chiêu bài đều không cần minh bạch võ tiểu phú liền sẽ bởi vì đài này phẫu thuật tại đế đô y học giới d a n h ngày mai sẽ là toàn bộ hoa quốc y học giới biết rõ lại có là danh mã bây giờ võ tiểu phú dùng thực lực tuyệt đối đem nó đánh hạ mở bục giảng đều phải nhường cả nước can đảm bác sĩ tới nghe khóa học đến mức võ tiểu phú là lấy trợ thủ có mặt phẫu thuật đó căn bản không là vấn đề y học nhiều khi cũng là g i ả n g kết quả nếu là làm không tốt kia võ tiểu phú liền là bác sĩ lâu trí dũng là có nổi nhưng nếu là làm xong kia võ tiểu phú liền là mộ chính liền là cái kia kỳ tích người sáng tạo phẫu thuật trước đó võ tiểu phú l à đến học tập đông hải hai phụ viện tiểu bác sĩ nội chú phẫu thuật về sau võ tiểu phú liền là đến đế đô hai viện tiến hành chỉ đạo can đảm chuyên gia mà lâu trí dung cũng sẽ đi theo võ tiểu phú đi ra tên bác sĩ ta bảo bảo thật không có chuyện sao nghe đám người tiếng vô tay nghĩ tới tiền phẫu lâu trí dũng bọn hắn nói lời người bệnh lúc này cũng minh bạch có lẽ những bác sĩ này thật là làm một kiện rất đáng gờm sự tình lúc này cũng là đi theo vui sướng nhìn về phía võ tiểu phú nàng biết mình phẫu thuật là vị này bác sĩ trẻ tuổi cho làm từ đông hải tới chuyên gia người khác đều nói là muốn đình chỉ mang thai là vị này bác sĩ võ kiên trì cho mình làm còn làm thành nói cách khác đứa bé này là võ tiểu phú giúp nàng bảo trụ a không có chuyện ta vừa rồi làm cho ngươi siêu âm độc lờ mầu bảo, bảo rất khỏe mạnh lần này ngươi có thể yên tâm Đến tiếp sau phối hợp trị phối liệu, hợp sau bốn ả bảo bảo bảo, phải o nhất định sẽ khỏe mạnh sinh ngươi cũng nhất định sẽ sẽ khá hơn, vì bảo bảo, đáp ứng ta, nhất định khỏe chậm khá ta, đáp đ sẽ sẽ sẽ mà dại ra, vì i với m ì h có lòng tin. Bốn mắt đối mặt nghe võ tiểu phú lúc đầu bởi vì phẫu thuật có chút khó chịu người bệnh lúc này đúng là một điểm cảm giác cũng không có ngược lại là cảm giác trong thân thể tựa hồ là bị rót vào một cỗ lực lượng nước mắt chạy x u ô i đồng thời nàng càng là âm thầm thể nhất định không thể cô phụ võ tiểu phú một phen cố gắng ngày sau nhất định phải hào hào còn sống vì mình vì hai tử vì những n à đáng yêu bác sĩ